Còn có chút cảm giác thân thiết. lúc trước viên trinh ạ ở lẹt hải thời điểm chất lọt kệ cho thủ hạ các thánh giai đều phân phối ma pháp luyện kim chiến hạm nhưng trở lại đại lục cũ rất nhiều thánh giai liền không tại cùng theo hạm đội hành động bởi vì bọn hắn đại đa số không tinh hải chiến cũng không hiểu hàng hải bây giờ chi hạm đội này mặc dù có năm chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm nhưng chỉ có ả sập tở dọ sơ một tên quan chỉ huy tính đến đồn mạ bạch hào bên trên vệ gỗ cũng chỉ liền hai vị thành giai trên lục địa tiến công quân đội từ ạ gùng cùng an đờ gia dẫn đội song phương hợp lực n h ư cũng không thể làm sao có thể chịu hoán hỏa diễm tà thần dọ vợ d ì tổ chất lót kem mỉm cười đàng không mà lên tốc độ của hắn ở trong thành giai đều xem như nhanh tuyệt đến tòa kêu nhô ra đại thủ trên đỉnh núi ném một viên hoàng kim c h ấ t nhẫn một chiếc cự hình thuyền lớn từ đó trên trời rơi xuống đập t r ờ i sập địa c h ấ n liền ngay cả phủ cận vị l ì ạ t cảng đều toàn bộ lắc lư một cái không biết bao nhiêu phòng ốc bị đánh ngã sập thanh quan minh thần quốc hào một mực chấn áp tại đỉnh núi phía dưới liền muốn chui ra ngoài hỏa diễm tà thần ạ đông nhiên phát ra thét dài rú thảm đầu tiên là nhô ra đại thủ bị thứ gì cắn ra sức lôi ra ngoài tiếp lấy lại có một cỗ lực lượng thần bí xâm l ớ n để toàn thân hắn mở vô số hỏa diễm yêu đồng đầu này hỏa diễm tả thần hóa thân chỉ chống đỡ mười mấy phút liền bị mấy cỗ thần bí bên trong lôi kéo chia năm xẻ bảy cả ngọn núi cũng trở nên liên lạc chặt lọt k h chính mình cũng bị dọa kinh hái sợ trong lòng thầm nghĩ lần trước hỏa diễm tả thần hóa thân cũng không có nhỏ yếu như vậy à làm sao lúc này mới vừa đối mặt liền bị bọn hắn mấy cái ăn rồi thanh q u a n minh thần quốc hào đi theo chặt lọt t h viên trinh n ở lại hải trên đường đi ăn không ít thứ thậm chí còn bao quát tà thần hải cốt năm đầu thần tính sinh vật đều có khác biệt trình độ khôi phục đích xác trở nên càng cường đại hòa diễm tà thần a nụ rụt bản thể như cũng tại đại lục mới bên kia tà thần đại loạn chiến hắn gần nhất thực lực cũng thoáng bị hao tổn cho nên trận chiến đấu này mới có thể hiện ra nghiêng về một bên chặt lọt kẹ ở trên không ngắm nhìn vi lia cảng quát lớn ta là mẹt lần công tước các ngươi xâm lấn ta lãnh thổ tội không thể lộn nhưng nếu là nguyện ý đầu hàng ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội trở thành ta lĩnh dân ta chặt lọt k ẹ lần tại để trị hạ nhân dân an cư lạc nghiệp thành tiệu bên trên toàn bộ đại lục đều có nghe nói ta không thu thuế cổ vũ thương nghiệp cổ vũ mậu dịch miễn phí cung cấp t h ổ địa phòng ốc chất l ọ t kẹ phía sau là một tòa vừa mới bị chấn áp đỉnh núi đỉnh núi này vốn là muốn leo ra một bộ tà thần hóa thân trên đỉnh núi hiện tại còn có một chiếc tà khí nghiêm nghị chiến hạm ngay tại phát ra vô số ồn ào ý niệm như ma âm xuyên não quét ngang toàn bộ bến cảng thành thị Thuân chắt lọt vật hình ảnh nhân nói, lọt kẹ càng giống lấy là mà kẹ nói liền sẽ bị ném xuống dưới vì tà thần do vợ dì tô ngược lại là không có nghĩ như vậy hắn cũng biết chặt lọt kệ đem tiến đánh hát hoàng thành đại lục mới di dân đều c h i ế n đ o ạ n mà lại an trí coi như không tệ chứ không thu đủ bộ tài phú nhưng cái kia cũng xem như bình thường trừng phạt dù sao những người này đều kém chút đem mẹt lần công tức linh cho đánh xuống hắn chỗ dựa lớn nhất chính là có thể chịu hoán hỏa diễm tà thần hóa thân do vợ dì tô tâm lý nắm chắc nếu là không có tà thần hóa thân trợ chiến vì lì ạt cản trèo trống không được bao lâu do vợ dì tô trở về đại lục mới cùng tất cả di dân đều giống nhau hy vọng an cư lạc nghiệp mà không phải trở về đánh t r ư ợ hắn tại đại lục mới kinh lịch chiến đấu đã đầy đủ nhiều đối mặt c h ặ t lót kẹ mời chào dò vợ dì t ổ thật đúng là do dự một chút cũng lơ lửng mà lên hỏi chúng ta chỉ muốn an ổn sinh hoạt c h ặ t lót kẹ lớn tiếng kêu lên các ngươi tại cấp ta thổ địa dò vợ dì t ổ trầm giọng nói chúng ta có thể mua c h ặ t lót kẹ nhịn không được cười lạnh nói đầu hàng hoặc là chết chọn một đi ta không có nhiều như vậy công phu cùng các ngươi tranh luận mẹ lần công tức lĩnh là ta đất phong ta tuyệt đối không cho phép người khác minh trảm dò vợ dì tô còn muốn nói điều gì chất lót một cánh tay chỉ hướng bầu trời thánh quang minh thần quốc h à o một lần nữa hóa thành một viên hoàng kim chiếc nhẫn bay về phía bầu trời liền ở trên đầu của c h ặ t lọt kẹo loạn chuyển do vợ dì t ổ lòng dạ biết rõ nếu là hắn tiếp tục dây dưa c h ặ t lọt kẹo liền sẽ đem cái này mai hoàng kim trực tiếp ném xuống hóa thành một chiếc có thể so với tà thần truyền kỳ chiến hạm n ê n tại vì lìa cảng vậy sẽ là tai nạn kết quả do vợ dì tô cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói chúng ta nguyện ý đầu hàng chát lọt k ẹ mở bàn tay thu hồi cái này mai hoàng kim c h i ế nhẫn ra lệnh một tiếng hải lục hai nhánh quân đội lập tức bắt đầu tới gần do vợ dì tô chỉ có thể ảm đạm hạ lệnh mở ra bến cảng cùng để tây phong kỵ sĩ đoàn người vào thành c h ặ t l t kệ tiếp quản vi lia cảng hắn cho dọ vợ d ì tổ một cái mệnh lệnh để hắn dẫn đầu một nhóm di dân đi m ổ đ ổ vạ công quốc định cư hắn cũng không thủ đoạn chế ước vị này đại lục mới thánh giai dứt khoát đem xa xa phái đi ra thoát ly chiến trường mà lại m ổ đ ổ vạ công quốc cũng đích sắc cần một cái cường đại thánh giai tòa trấn nơi đó đầy đất là gò núi phi thường phù hợp dọ vợ d ì tổ dạng này có thể mượn h ỏ a diễm t à thần ạ nụ r dữ lượng đem phổ thông đỉnh núi hóa thành núi lửa người phát huy chiến lực chất lo kệ trước tiên đem tòa này bến cảng thành thị cho mê cung hóa chứ để một b ộ p h ậ n người cùng xoa v ợ g ì tì đồ nhung i hoi c h ỉ để lại một b ộ p h ậ n người đem ba thành t r ở lên c ư d â n cho rời đi. bọn này đại lục mới d i dân tục ư rất dễ dàng hình thành độc lập xã khu đối với hắn t h ố n g trị bất lợi đồng hóa nhân khẩu duy nhất s á c h l ư ợ c không n g o à i c h í n h là s ử d ụ n g đồng d ạ n g n g ô n n g ữ cho thân phận dùng văn hóa tới lấy tay h đi thân phận của hắn đình d ấ u đồng thời ra t ố c nhân khẩu l ư u động chất l ó t k ẹ c ầ m xuống v ì lì a càng chưng tải lì mặt đại lục mới người lập tức hoặc t h u để hắn không đành mã thăng thu phục g ặ dù dữ dội khô chất lọc kè không có dừng lại để a c ù n g cùng an đờ g a tiếp tục trên đất bằng tiến công chính mình chỉ huy hạm đội chuyển tiến vào ạt ca đi ạ cảng bất quá làm hạm đội đi thuyền đến ạt ca đi ạ cảng phụ cận hải vực chặt l o t k ẹ không dám tiếp tục tới gần hắn nhìn thấy vô số cánh buồm. so với lúc trước hát hoàng thành bên ngoài đội tàu quy mô càng lớn càng nhìn thấy mấy chiếc tựa như trong b i ể n quái thú chiến hạm cơ hồ không thua bởi thánh quang minh thần quốc hào cùng emily ảo hắn tại tụ hợp dưới chướng tất cả chiến hạm về sau như c ũ ở trên số lượng kém đại lục mới hạm đội song phương trên biện cả ràng co diễn phần mình tập kết hơn phân nửa chiến lực a vĩ mắt thấy chặt lok hận hắn túi người hạ khí đối với bên người tráng hắn nói đó chính là mẹt lần công tước hắn vẫn như cũng là đại lục mới hội nghị nghị trưởng nhưng lại đã không phải là đại lục mới hội nghị lãnh tụ Thấu một thánh Chắt lọt thứ nhất trường, một trận, tới tại dạp đánh một trận, rất Chắt chương chương định phong chiến chính hẹ phục đánh chiến phần hệ, không nghĩ đánh khiến người cảm khái. Đối mặt mấy đấu, Quy quốc, quốc quân sau đều quan cuối muốn lục công cùng cũng cùng có cùng cảm người xong. lần lần lớn vẫn giai. mới đại dạp dạp dạp là là là là vị về về ra kẻ bệ sệ sệ sệ đem tất cả thuyền liên hệ biến thành một tòa trên biển mê cung quần quận mê vụ thẳng ra đem cả chi hạm đội bao phủ chất lót k h ẻ không phải cực kỳ hiếu chiến người cũng biết quá mức khổng lồ quân đội kỳ thật bất lợi cho chiến tranh cho nên hắn đã sớm đem đ ạ i đa số thuyền chuyển thành thương thuyền đầu nhập vào mậu dịch cùng vận chuyển hắn hiện tại chi hạm đội này bất quá hơn một n g à n chiếc chiến thuyền chủ yếu lấy h u linh thuyền làm chủ chủ đánh một cái về sau tiếp tế áp lực nhỏ mắt thấy chất lót t h hạm đội bị mê vụ b a phủ hạt ca đi ạ cảng trên đầu thành bảy vị đại lục mới hội nghị nghị trưởng sắc mặt đều là hơi động một chút a v í đối với chất hắn vốn là đại lục mới hội nghị ba vị nghị trưởng một trong nếu có thể đánh xuống hát hoàng thành chiếm cứ toàn bộ mẹt lần công tức lĩnh cho dù đại lục mới lại có người tới cũng muốn khuất ở ba vị nghị trưởng phía dưới nhưng tại hát hoàng thành một trận chiến phía dưới liền hao tổn toàn bộ binh lực thậm chí còn chết mòn b ẹ p dạn mẹt trở cũng đầu hàng avis một bàn tay không vô nên tiếng theo đại lục mới trong hội nghị liền lưu lạc làm không trọng yếu nhân vật hiện tại bảy vị nghị trưởng lấy rộ mỹ cầm đầu cũng chính là hắn vừa rồi h n nói khép nép vị kia chẳng hạn hắn là đại lục mới năm vị đỉnh phong thánh giai một trong thanh danh thế lực tất cả đều ở trên avis dỗ m ì từ tốn nói nguyên lai đại lục cũ cũng có người hiểu được điều khiển tà thần lực lượng bất quá ta lên đường trước được đến một tin tức a ở mỹ l ạ c tại ba vị tà thần dưới sự vây công đã v ỡ lạc làm sao còn có người có thể mượn dùng hắn lực lượng a viz có chút ngạc nhiên hỏi a ở mỹ l ạ c đã v ỡ l ạ c rồi ai nói một cái thanh lanh thanh âm đắp là ta a viz nghe tới thanh âm này liền biết người nói chuyện là ai dịch giả tên hiệu ngộng chi nữ vu hai mươi bốn cấp ngộng cảnh hành giả dạ, đồng dạng là đại lục mới năm vị định phong thánh giai một trong hắn có chút xấu hổ nói nếu là gì ra lời nói cái t i ê tuyệt sẽ không sai dịch dạ trên mặt có chút hiện ra vẻ sợ hãi thấp giọng nói ta có cái van bối ngộ nhập tà thần giác đấu trường ta vì đem nàng tìm trở về cũng chui vào chỗ kia tà thần giác đấu trường nhưng lại không nghĩ tới nhìn thấy khiến người kinh hãi m ộ t màn phong bạo tà thần điệu p h ụ kỳ ơ hải lưu cùng thủy triều tà thần xì rỗ xì ẩn hoàng kim chi hải tà thần lỗ liên thủ đánh giết tà ơ mỹ lạt đem hắn thần khu xe rách đại lục mới ba mươi sáu tôn đại tà thần hiện tại chỉ còn lại ba mươi lăm vị ta cũng tìm mấy cái thờ phụng ơ mỹ l ạ người bọn hắn thử nghiệm câu thông mê cùng tà thần đều không có tin tức gì mà lại ta tìm tới t tất cả đều mất đi dự khuyết thân phận trên thân ạ ở mỹ lạc tấn ký cũng biến mất tin tức này làm cho tất cả mọi người đều rung động một chút dịch dạ chỉ nói với d ỗ mỹ qua chuyện này rất nhiều người còn là lần đầu nghe tới có một tôn đại tà thần v ỡ lạc mỗi người đều hai mặt nhìn nhau có một vị thánh gia i chỉ vào trên mặt biển chặt lọt kệ hà nội nói nếu là ạ ở mỹ lạc v ỡ lạc vị tiêu mẹt l ẩ n công tức là làm sao sử dụng mê cung c h i lực không ai có thể trả lời cái vấn đề này bởi vì ai cũng không nghĩ ra chặt lọt kệ cũng tham dự trận này đồ thần tri chi chiến phong bảo tà thần hiệu phụ ký ở hải lưu cùng thủy triều tà thần xỉ rỗ xỉ h o ân bởi vì chắt i lót n mì tệ hoàn thành chín mươi chín tòa mê cung kiêu chiến dựa theo pháp tắc thu hoạch được tạm thời chấp trưởng mê cung chức quyền phủ văn thân phận chặt lọt k ẹ hoàn thành chín mươi chín tòa mê cung khiêu chiến trong nháy mắt đó coi như hắn không có vấn lạc mê cung chức quyền cũng muốn đánh mất chỉ có điều hắn cũng có thể thông qua khiêu chiến một lần nữa đoạt lại chức quyền chỉ tiếc cả ở mỹ l ạ t mãi mãi cũng sẽ không trở về À ở mỹ l ạ t có thể nói v ấ n lạc sạch sẽ cái gì đều không thể lưu lại những n à y đại lục mới cắt thánh giai n g h ĩ phá đầu cũng không thể rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì à ở mỹ l ạ t đều v ấ n lạc vị này thân ở đại lục cũ chặt lọt k ẹ mẹt lần công tức như cũ có thể sử dụng tả thần lực lượng dỗ mỹ trầm ngâm n ử a này g đ ỗ n g nhiên nhãn tình sáng lên nói chẳng lẽ đại lục cũng người khai sáng con đường mới có thể mượn dùng t à thần lực lượng lại không cần thụ t à thần k h ô n g chế thậm chí có thể độc lập với t à thần bên ngoài sử dụng bọn hắn lực lượng tất cả mọi người cảm thấy dỗ mỹ suy đoán có đạo lý dịch dạ thấp giọng nói chúng ta đều nhận thờ phụng t à thần k h ô n g chế nếu là thật sự có thể có thoát khỏi t à thần pháp môn thực lực của chúng ta chưa chắc không thể tiến thêm một bước cơ hội tất cả đại lục mới hội nghị các thánh gia đều trong lòng lửa nóng nhìn về phía chặt lọt t h ánh mắt tràn ngập trần chuối cất đoạn bọt bọt bọt muốn a v i biết mình coi như thao túng sa mos cũng ngăn cản không nổi chặt lọt tệ thánh quang minh thần quốc hảo mặc dù muốn xuất chiến nhưng lại cắn răng nhẫn mại xuống tới ngược lại là mộng chi nữ vu diễn giả đối với chặt lọt tệ rất có hào hứng nói ta đến trận chiến đầu tiên đại lục mới hội nghị bảy vị nghị trưởng lấy nàng cùng d ộ mỹ cường đại nhất cũng chỉ có hai người bọn họ đứng hàng đại lục mới ngũ đại đ ỉ n h phong thánh giai một trong cho nên không ai dám cùng với nàng tranh đoạt d ị ễ n ra bồng bềnh lơ lửng vị này mộng chi nữ vu toàn thân đều bao phủ tại màu đen áo chùm bên trong nhưng như là có người nhìn nàng chằm, chằm. liền i sẽ s chất ra m lọc m giác, kệ、si so、nhìn thấy ạt ca đi ạ càng bay ra một cái nữ tính lập tức liền nghe tới dị dạ dùng phi thường mềm mại đáng yêu sinh ý nói đại lục mới hội nghị đệ nhất nghị trường diễn ra mời chất l ọ t kệ mẹt lần công tức quyết nhất từ chiến chất lọc kệ cũng không nghĩ tới lại có thể có người tại hai quân chiến trường hướng chính mình phát ra khiêu chiến trong lòng hắn thầm nghĩ nữ nhân này thực lực xem ra có chút mạnh à. thấu chương xong q u y một chương năm trăm linh tám đỉnh phong thánh giai chi chiến á n nhi có chút khẩn trương thấp giọng nói không muốn đi c h ặ t lót k h ệ v ô v ô đầu vai của nàng nói không có chuyện ta hiện tại cũng là t h á n h giai á n nhi vừa định muốn nói ngươi mới là thập kiểu giai c h ặ t lót k h ệ đã bay ra mấy vụ cùng gì ra tại không trung rằng co c h ặ t lót k h ệ đích xác bất quá là thập k i u giai nhưng nếu là coi là thật quyết đấu nhị thập giai thậm chí hai mươi mốt cấp cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn lại hướng lên khả năng lại không được bất quá hắn có cao tới hai mươi bảy lại có đỏ làm rắn đuôi chung tăng phúc có thể đạt đến ba mươi hai nhanh n h ẹ n thuật còn có kính chi yêu hẹ xem nhỏ ẩn thật cũng không sợ vị này m ộ n g trí nữ vu thật muốn đậu thủ hắn còn có thể triệu hắn bốn cái tà thần lao bà hai cái tà thần nhi nữ q u ả n bọn hắn có phải là thật hay không người nhà dù sao dùng rất thuật tay dị dạ đưa tay vẩy một cái áo chùm mũ túi lộ ra một tấm kinh dưới mặt cười mị hoặc chúng sinh nói ta có cái phi thường tò mò vấn đề mẹt lẫn công tức ngươi làm sao còn có thể điều khiển ạ ở mỹ lặt tà thần chi lực chặt lọt kệ mê sảng há mồm liền đến h ta thế nhưng là huyết tộc hai cánh tay hắn mở ra trên thân bao phủ một tầng tinh thần chiến khí tấn thăng thánh giai về sau tinh thần chiến khí thôi động tựa như rực rỡ ngôi sao trói mắt lóa mắt đại lục mới cũng có vô số huyết tộc thậm chí năm vị đ ỉ n h phong thánh giai bên trong liền có hai vị là huyết tộc dịch ra đương nhiên nhận ra ạ xỉ lộ thị tinh thần chiến khí nàng mị hoặc chúng sinh trên mặt lộ ra kinh ngạc ngơ ngác hỏi ngươi làm ư ợ n nhờ huyết tổ lực lượng lấy r a mê cùng tả thần chi lực chất lóc kẻ nhẹ gật đầu đối với hắn mà nói có thể lắc lư một cái là một cái dù sao lửa gạt những n à y đại lục mới người hắn cũng không có gì trong lòng đánh vác hắn kỳ thật không rõ. dịch ra hỏi hắn vì cái gì còn có thể thao túng hạ ơ mỹ l ạ t chi lực đến tột cùng là có ý gì chặt lọt k ẹ dù sao cũng là đại lục cũ người đối với tà thần hiểu rõ không có đại lục mới người vào sâu như vậy hắn cũng không biết tà thần sau khi nga xuống những người khác không thể sử dụng hắn lực lượng loại này đối với đại lục mới người là t h ư ờ n g thức vấn đề chặt lọt k ẹ ngơ ngẩn vô chi nhưng hắn dù sao cũng là người x u y ê n v i ệ t coi như không biết cái bí mật này như cũng lựa chọn đối với chính mình có lợi nhất trả lời dịch ra vốn là còn điểm thất vọng nàng lại không phải huyết tộc nhưng rất nhanh tình sáng lên yên lặng nhắc tới dùng tà thần lực lượng đối kháng tà thần lực lượng nguyên lai、like、cái biện pháp này đây là mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường a chúng ta đại lục mới người đã đủ điên cuồng nhưng không nghĩ tới đại lục cũ người điên cuồng hơn không chất l ó t k ẹ là bởi vì xuất thân huyết tộc huyết tộc tà thần không có như vậy điên cùng đại lục mới tà thần hoàn toàn khác biệt bất quá ta nếu là tìm một số người đến thử nghiệm không chừng thật có thể tìm đi ra một cái biện pháp dịch giả nghĩ tới đây nhẹ nhàng cười một tiếng nói tin tức này đối với ta rất trọng yếu vì cảm tạ ngươi ta quyết định đánh không chết ngươi chất loke mịt cười nói ngươi chuẩn bị làm sao đánh chết ta dịch giả khẽ cười một tiếng nàng lúc đầu muốn đem chặt lọt kẹo vào h u y ế n mộ cảnh phong ấn hắn tất cả dị năng tùy ý chính mình điều khiển lại không nghĩ rằng chặt lọt kẹo còn tinh thông sản sơ ở dịp thị tộc dị năng dịp ra ngược lại là cũng đã được nghe nói có chút huyết tộc có thể tinh thông còn lại thị tộc dị năng tại đại lục mới huyết tộc nhóm bao nhiêu đều có thể sử dụng một chút bản thị tộc bên ngoài dị năng hai vị khắc xuất thân huyết tộc đại lục mới đỉnh phong thánh giai liền đều phân biệt tinh thông ba loại trở lên cái khác thị tộc dị năng nàng không có cảm thấy được kỳ quái cũng không có vì chính mình huyết mộng cảnh thất thủ vẻ vải đ ồ n g bênh đến một mặt ma lực chi m ặ t kính trước đưa tay nhẹ nhàng đốt ve m ặ t kính chất lót ghẹ lập tức liền cảm ứ n g được có một c ố mộng cảnh chi lực t h ẩ m thấu đến hắn trong kinh thế giới chất lót g ẹ trong kinh thế giới có thể sưng rộng mắt vô ngần thậm chí có thể sưng rộng mắt vô ngần thậm rất nhanh liền ở trong kinh thế giới hình thành một cái chi cảnh mười cây số huyễn mộng cảnh dịch ra tại cái này huyễn mộng cảnh bên trong đi tới đi lui nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy b i ể n rộng mênh m ô n g căn bản tìm không thấy bất luận cái gì sinh linh cũng tìm không thấy trừ bầu trời cùng nước biển bên ngoài bất kỳ cái gì sự vật nàng trong lòng có chút ngơ ngác nghĩ ngợi nói c h ặ t lọt thẹ mẹt lần ý thức làm sao mênh m ô n g như vậy ta huyễn mộng cảnh thế mà không cách nào đem hắn bắt giữ c h ặ t lọt thẹ cũng không dám tự mình thử nghiệm tiến vào một vị đỉnh phong thánh gia huyễn mộng cảnh nhưng hắn không dám không có nghĩa là những người khác cũng không dám chặt lọt、e、bước bước sau đó e m n g nàng tay tham đầu v liền thấy một cái toàn thân đều có hải cốt cấu thành mặc một thân giá rẻ chất giấy âu phục đen tay cầm một cây tam xoa kích cao lớn tà thần chậm rãi đến gần hẹn、e、xem hơn mặc dù vẫn lạc liền ngay cả hải cốt đều bị chia cắt còn sót lại thần khu cũng rơi xuống đến đỉnh phong thành g à i nhưng như cũ tà thần xuất hiện ở trong huyện ngọc cảnh đã lại không nửa phần hỏa khí toàn thân đều lộ ra hung lệ dịch ra nhịn không được hoảng sợ nói ta đại tà thần a chắt lót kẹ đến tột cùng là cái thứ gì hắn không phải huyết tộc sao cái này rõ ràng là một đầu vong linh chẳng lẽ hắn kỳ thật không phải điều khiển hai đầu tà thần mà là điều khiển ba đầu tà thần e xem thuần cũng không có gì thương hương tiếp ngọc hắn cũng không phải là người đối mặt điềm đạm đáng yêu có tiểu lộc thuần khiết ánh mắt t i ể u nữ hắn không chút do dự dơ lên tam xoa kích hung hăng đâm xuống dịch a không có cách nào c h ỉ có t h hai ể tay nâng l ê n m ộ t chút, sinh hòa, một đoàn biển đoàn n ra đ ứ ghẽ bưng tam xoa c cũng cực tốc lưu lại, muốn cùng cái này tà môn gia hỏa kéo dài khoảng cách. h thời hỏa khoảng đồng muốn này môn tà Chắt lại, dài lưu lọt ra kéo k ngồi ngay ngắn ở trong kính thế giới nhìn xem dị dạ cùng hẹn xẻm ẩn chiến đấu chỉ hận trong tay không có một thúng bắp giang kỳ thật có một phần nổ cọng khoai tây cũng có thể làm hắn còn thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài l i ế c mắt một cái trong kính thế giới bên ngoài dị dạ cởi trên ráng đưa tay để lại ma lực chi kính cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng chất lót g ẽ nhìn không được lắc đầu lẩm bẩm nói nguyên lai thánh giai phía trên chiến đấu là như thế thú vị chắc không năm được đó d ọ t ạ gỏ g kệ thủ quét n n g a hạ hết thể có bốn cô thế lực lập nghiệp thành viên cũ đầu nhập hắc hoàng quý tộc tân thu hàng đại lục mới người cùng ngũ linh hạm đội mẹ lần linh vừa thành lập thời điểm có hơn một trăm cái hát hoàng quý tộc đầu nhập chặt l ọ t k ẹ trong đó đại đa số cũ hát hoàng quý tộc trung thành gần như không có đại lục mới hội nghị một đường tấn công mạnh thời điểm có hơn sáu mươi hát hoàng quý tộc vì bảo vệ lãnh địa cùng t à i phú lựa chọn đầu hàng thu phục lãnh thổ thời điểm đầu hàng hát hoàng quý tộc sợ bị thu tính nợ bí mật cơ hồ đều đi theo đại lục mới người đi chặt l ọ t k ẹ cũng thuận thế tước đoạt những người này lãnh thổ nhập vào trực thuộc khu bất quá cũng có một bộ phận hát hoàng quý tộc đối mặt đại lục mới hội nghị quân công kích từ bỏ lãnh thổ hưởng ứng án n h ỉ c h i ê mộ mang gia tộc toàn bộ nhân khẩu tiến vào hát hoàng thành cùng tây phong kỳ sĩ đoàn kề nhân vật đại biểu chính là nô bi nhà ba tước bà nẹ t ba tước hẹn trợ lộ từ tước chất lót kệ đối với những người này cũng không keo kiệt ban cho thổ địa cùng tài phú tương lai nhóm này hát hoàng quý tộc tất nhiên sẽ dung nhập mẹt lần công tức lĩnh trở thành hắn trung thành thổ thần chất lót kệ chuẩn bị phản kích thời điểm cũng không mang theo những n à y cũ hát hoàng quý tộc dù sao đối diện những cái tia đầu hàng đại lục mới hội nghị cựu quý tộc giữa hai bên có thiên ti vạn lũ quan hệ thậm chí không chừng là thân thích khó tránh khỏi sẽ vì thể diện làm ra một ít chuyển đến hắn để những n à y cũ hát hoàng quý tộc trở về lánh địa của mình nghỉ ngơi lấy lại xước phi chất lọt kệ căn bản không thể tin được bọn hắn trung thành hắn để mẹ c h ờ mang nhóm nhân thủ thứ nhất đi ạn n g ỉ mặt khác một chỗ lãnh địa mẹ sở lôi đặc công tức lĩnh dù sao ạn n g ỉ khối này lãnh địa cũng k h u y ế t thiếu nhân thủ càng không có thánh giai tòa c h ấ n nhóm này đại lục mới người vừa vặn phù hợp ân hữu linh hạm đội trung thành không có nhưng hoài nghi chất lọt kệ tính toán một chút trong tay lực lượng thầm nghĩ đại lục mới người quần quận không dứt hơn nữa còn giỏi về mượn dùng tà thần lực lượng trận chiến tranh này chỉ sợ muốn tiến hành thật lâu ta hoặc là nên thay cái phương thức phái ra hạm đội đi chặn đường đại lục mới tuyển trước thời hạn đem bọ đại lục mới người cũng không phải trời sinh bền chắc như thép c h ặ t lọt k h vừa nghĩ đến nơi này trong kính thế giới nguyễn ngộng cảnh liền vỡ vụn dịch dạ thu hồi giấc mơ của mình chi lực bởi vì nàng phát hiện ở trong kính thế giới chính mình thế mà không cách nào chiến thắng chặt lọt k h dịch dạ đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái liền đập nát vừa rồi đệ lại ma lực chi kính bất quá nàng cũng biết cử động lần này không làm nên chuyện gì bởi vì chặt lọt k h trong kính thế giới quá rộng lớn cho dù hủy đi tất cả tấm gương cũng không thể đem hắn phong lớn tại dị thứ nguyên hư không chất lọt t h cũng không có một mực tránh ở trong kính thế giới mà là công khai đi ra mỉm cười nói a v í đầu tiên nh nhưng các ngươi khi đó còn chưa tới đạt đại lục cũ chúng ta cũng không thù hận các ngươi chỉ là cần một khối thổ địa chúng ta có đầy đủ hợp tác cơ sở dịp dạ lộ ra mỉm cười m ê người nói ngươi định đem chính mình công tức l í n h dân hiến cho ta sao chất lót kẽ lắc đầu nói ngươi hẳn phải biết ca linh đảo cũng biết nơi đó không có gì cư dân ta cùng ý nghĩ mạ hoàng thất giao tình không cạn có thể thuyết phục ý nghĩ mạ hoàng thất bông ra ca linh đảo di dân hạn chế các ngươi sao không đi ca linh đảo định cư chất lót kẽ đề nghị này phi thường m ấ người nhưng d ị dạ không chút do sự lựa chọn cự tuyệt nói ý n g h mạ chính là uy tín lâu năm đế quốc bọn hắn sẽ không mở thả ỷ lì mã ba đảo cho chúng ta nếu là thật sự có thể di cư ca linh đảo người đoán xem chúng ta vì cái gì đi đại lục mới chất lót kẻ thở dài hắn kỳ thật cũng biết thuyết phục ỷ lì mã hoàng thất mở ra ca linh đảo sẽ rất khó mặc dù ca linh đảo hiện tại nhân khẩu không nhiều nhưng ỷ lì mã có thể từ từ khai phát nhưng nếu là đi một nhóm đại lục mới di dân nói không chừng không có mấy chục năm bọn hắn liền muốn lựa chọn độc lập ỷ lì mã vốn là đối với ca linh đảo khống chế rộng rãi nếu là nhiều một nhóm hoàn toàn không bị khống chế di dân hậu quả tất nhiên rất khó dự đoán chất lót kẻ lại tiếp tục đề nghị hoặc là các nơi đó quần đảo đông đảo không thiếu khuyết t h ổ điện dick ra hừ cười một tiếng thậm chí liền trả lời đều chẳng muốn c h ắ t lót kệ cũng biết nếu là bọn họ có thể tại ạ ở lệ hải quần đảo định cư căn bản liền sẽ không tiếp tục tiến về đại lục mới cũng sẽ không xuyên qua ạ ở lệ hải trở lại đại lục cũ hắn thở dài một tiếng nói luôn có biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề dick Dị ra dịu dàng cười một tiếng nói n g ư ơ i mẹt l ầ n công tức chiếm hữu mười ba cái đại khu chỉ cần cho chúng ta năm sáu cái đại khu liền đầy đủ an trí di dân chất lót kệ nhung a y nói nếu là các người nguyện ý làm ta trị hạ lĩnh dân cũng không phải không thể dịch dạ đương nhiên biết năm đó đi đại lục mới người đều là vì trốn tránh các đại đế quốc chính trị và trên kinh tế áp bách không có người tự nguyện lại trở thành cái nào đó quốc gia thần dân đại lục mới người đã hưởng thụ quen tự do lại không chịu trở về bị người thống trị thời gian húng chi nàng cũng không cho rằng chặt lọt k ẹ có năng lực đánh bại hiện tại đại lục mới hội nghị song phương đều biết lần chiến đấu này không có cách nào tiến hành chặt lọt k ẹ không làm gì được hai mươi bốn cấp mộng cảnh hành giả dịch dạ cũng bắt không được có thể tùy thời trốn vào trong kinh thế giới chặt lọt kệ cũng biết song p ư ơ n g không có cách nào đ á n khép d ị dạ nói với chặt lọt kệ mấy câu liền tựa như thuận gió nhẹ nhàng lưu lại trở lại ạ t cả đ i a cảng dỗ m ì mỉm cười nói tiểu t ử này rất khó đối phó dịp g i ả đáp trong kinh thế giới là kỳ diệu nhất chạy trốn bí thuật thánh giai phía trên chiến đấu còn không có nghe nói qua có người có thể chính diện đánh giết một vị sản sơ ở dịp thị tộc người dỗ m ì từ tốn nói huyết tộc bí pháp cũng không phải là vô địch thiên hạ chúng ta vừa lúc có vị có thể khắc chế huyết tộc người À à, bờ lì à. người đi lấy xuống vị này chặt lọt kệ mẹt lần công tức đi lúc đầu đại lục mới hội nghị là lấy ba vị nghị trưởng a v i m e c h e món ẹ p g i n cầm đầu hiện tại đại lục mới hội nghị đ ổ i thành bảy vị nghị trưởng d ỗ u mỹ vì tổng nghị trưởng dịch dạ vì đệ nhất nghị trưởng đáng thương ạ v ị đã luân lạc tới thứ ba nghị trưởng còn lại bốn vị nghị trưởng cũng đều là đại lục mới nổi danh cường giả ạ b ỡ t lì ạ là bảy vị nghị trưởng bên trong duy hai nữ tính lai lịch bí ẩn chưa từng người biết nàng sở trường cái gì dị năng d ỗ u mỹ điểm danh vị này nữ tính cường giả thời điểm ạ vĩ có chút k h n g phục hỏi nàng nhất định có thể cầm xuống chặt lọt tại sao thực lực của người này nhưng thực tế quá xảo trá dẫu mỉm cười nói ngươi hẳn là cũng biết huyết tộc có một cái khắc tinh chính là tợ dọn ạ bớt lì ạ tu hành siêu phàm bí pháp chính là tợ dọ tạ g giặt mặt quyển nàng tinh thông huyết tinh vinh quang ngày khác hết thể huyết tộc à v ị rất là giật mình vị này đại lục mới hội nghị thứ tư nghị trưởng giữ im lặng đằng không mà lên nàng là cái phi thường lãnh diễm mỹ nhân Tấu chương xong. Quy một chương 510, án tấn thăng nhật trình. Chắt lọt kẻ cũng không nghĩ tới, thôi thoáng quét một chút vị này, lánh mỹ nhân, vừa tại Quy khiêu chương chương cũng lục có chiến của nhì không nghĩ đại lục mới hội nghị hắn nhìn lánh nhân, hắn người song. án động này vận mới diệm mỹ ra, rõ, lại kẻ đại đi đ� vị vừa chất lọt kẹ là muốn tiếp xúc một chút đại lục mới hội nghị lãnh tụ mới thăm dò bọn hắn có ý nghĩ gì mới ra đến hắn thật không thích cùng người quyết đấu chất lọt kẹ tiêu s á i đánh cái huýt sáo con trai cả gaz e t nhất phi t r ù n g tiên vượt lên t r ư ớ c nên ở đại lục mới hội nghị thứ tư nghị trường ạ b ờ lì ạ gaz e t cũng không có làm gì bất luận cái gì dư thừa động tác năm ngón tay mở ra lấy tay chụp vào ạ b ờ lì ạ lồng l ự c hắn chuyển tu đổ tể máu về sau thân thể mỗi một khối cơ bắp đều rèn luyện như thép như sắt không thua bởi bất luận cái gì thánh gia siêu phàm kỳ vật nhất là an vụng rất nhiều e mỹ lì ạ đồ ăn vặt để ạ bờ lì ạ vị này đại lục mới thành giai cả người đều như sủ lông nhỏ con đột nhiên khẽ không người rời khỏi vài trăm mét song phương trên hư không giao thủ bất quá mấy chiêu ạ bờ lì ạ phía sau liền bay ra bảy c h i nhiên diễm c h i thủ ra sức ngăn cản gazz e chính mình toàn lực thi triển nhanh nghệ thuật trốn về ạt ca đi ả cảng mới vừa rồi còn cực kỳ động lòng người lánh diễm mỹ nhân hiện tại một tấm trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là mồ hôi vừa rồi giao thủ động tác mau lẹ bất quá mấy chiêu nhưng nàng nếu là phản ứng hơi t r ư m chỉ sợ sẽ chết tại chiến trường gazz tâm loan thủ lạc xuất thủ cương manh vô luận t h u ầ n dựa vào cấp bậc liền ngăn chặn vị này đại lục mới hội nghị thứ tư nghị trường dỗ mỉ trên mặt tất cả đều là cổ quái hắn vừa rồi cũng nghĩ ra tay cứu người nhưng còn chưa tới kịp xuất thủ ạ bợ lì ạ liền bại lui trở về hiện tại toàn bộ đại lục mới hội nghị các lãnh tụ có chút hiểu thành cái gì avis metcher món pép dàn bọn hắn sẽ ở dưới hát hoàng thành đại bại thua thiệt metcher đầu hàng địch món pép dàn chết trượt vị này chặt lọt te mẹt lần thực tế quá cường hãn thủ hạ cường giả vô số tùy tiện sách đi ra một cái liền kém chút đem ạ bợ lì ạ dạng này đại lục mới có ít cao thủ đá dẫu mỹ không có lựa chọn tự mình xuất thủ chỉ là vung tay lên liền có một tầng tấm, tấm màn đen dâng lên bao phủ toàn bộ ạ t c ả đi ạ cảng chất lọt k h ẹ ở trên không trung nhìn một hồi liền trở về thánh quang minh thần quốc h à o lúc này hắn thủ hạ tướng lĩnh đã tất cả đều tụ tập đến thánh quang minh thần quốc h à o bên trên mặc dù mọi người trong lúc chiến tranh không có như vậy kéo dài cùng hưởng thụ nhưng coi như không làm gì ở trên thánh quang minh thần quốc h à o cũng l ố c dễ chịu để cho lòng người vui vẻ chất lọt k h ẹ cũng không có tổ chức hội nghị quân sự bởi vì loại tình huống này rất khó có cái gì mưu kế đánh hạ ạ t ca đi ạ cảng hắn hoặc là chờ đợi trên lục địa hành động quân sự hoặc là cũng chỉ có thể tạm thời cùng đại lục mới hội nghị đội tàu trên biển cả i ằ n g co chất lót thẹ trở lại khoang thuyền của mình liền thấy đã sớm đang đợi hắn ăn n h i chất lót thẹ mỉm cười nói không muốn thay ta lo lắng ta sẽ không đi mạo hiểm an nỉ h nắm chặt nắm tay nhỏ nói ta chỉ hận mình không thể trợ giúp ngươi ta tu luyện thực tế quá chậm an nỉ h phi thường tự trách nàng hiện tại càng ngày càng muốn cho chặt lót thẹ nhiều hỗ trợ chất lót thẹ chấn an vài câu chậm nhớ tới một vật vừa cười vừa nói ta an nỉ muốn tu luyện ta có thể đưa ngươi một chút tại ạ ở lẹn hải được đến phụ trợ tu luyện hắn lấy ra mấy chục mai thần tính mảnh vỡ đưa cho hàn ni nói bọn chúng cứ gọi thần tính mảnh vỡ có thể tăng phúc tu luyện phẩm chất một mực làm bạn ở bên người ạn nỉ cạ d ẻ n ma ma nhìn thấy cái này thổi phồng nóng ánh vật nhỏ lần đầu có thất lễ tiêu lên mẹ lần tiên sinh n g ư ơ i đây thật là thần tính mảnh vỡ sao n g ư ơ i lấy ở đâu vật chân quý như vậy c h ắ t lót kẹ đáp tại ả ơ len hải một chỗ mê cúng bọn hắn đại lục mới người gọi tà thần giác đấu trường ta được đến thật nhiều cái đồ chơi này nhưng ta cũng không dùng được chất lót kẹ thử qua hắn dùng sử dụng thần tính mảnh vỡ tu luyện hiệu quả cũng không tốt không có thiếu nữ gì mở mạn g điên cuồng như vậy tăng lên phẩm dai bất quá dùng để lấy lòng án mi hẳn là dư s à i ca rèn ma ma cả kinh nói ngài làm sao lại không dùng được nó có thể tăng lên siêu phàm phẩm dai a chất l ó t k h ẻ chính là muốn nói một câu nó tăng lên siêu phàm năng lực hiệu quả cũng không tốt nhưng nhìn thấy ca rèn ma ma kinh ngạc như thế hỏi ngược một câu thứ này tại đại lục cũ rất hiếm thấy sao ca rèn ma ma tay v ô ngực nói cái này một đống nhỏ thần tính mạnh vỡ đại khái liền xem như dùng làm xính lễ hướng hoàng đế bệ hạ cầu thân cũng không tính là keo kiện c h ặ t lót kẹ kinh ngạc nói thứ này có chân quý như vậy c ả rèn ma ma thấp giọng nói phối hợp tương ứng bí pháp chỉ cần hai ba mai liền có thể để người tấn thăng nhất giai mà lại thẳng đến thánh giai trước đó đều hữu hiệu ngươi nói nó có đủ hay không chân quý thậm chí thánh giai về sau nó cũng hữu hiệu quả chỉ là số lượng cần tăng gấp mấy lần c h ặ t lót kẹ cuối cùng là nghe hiểu thầm nghĩ đây chính là tây nguyễn phiên bản có thể tăng lên mấy chục năm công lực linh đan bất quá tương ứng bí pháp là cái gì chẳng lẽ có bí pháp thật có thể để cao hiệu suất gì mở mạn là ăn mấy chục mai mới có thăng g i a hiệu quả không có đạo lý gì mở mạn không thể nào ân hắn đầu góc xảy ra vấn đề ký ức bị phỉ t h u y bí quyển cho lao đi khả năng không có phương diện này ký ức c h ặ t lọt thẻ không có che giấu mình ý nghĩ nói nếu như không có phối hợp bí pháp đâu cả rèn ma ma cười nói cái tiêu tăng lên siêu phàm đẳng cấp hiệu quả liền muốn kém gấp mấy chục lần bất quá nó năng lượng ẩn chứa sẽ không biến mất sẽ tổn t r ữ tại thể nội nếu như không có tiêu hóa hết liền sẽ giống một cái thùng thuốc nổ lúc nào cũng có thể nổ tung c h ặ t lọt thẻ rốt cục xác định cô gái kia gì mở màn đích sắc không biết bí pháp nàng phung phí của trời h n ý nghe tới cả rèn ma ma giới thiệu trong lòng hơi có chút kinh hỉ hỏi cả n g ư ơ i biết tiêu hóa thần tính mạnh vỡ bí pháp sao c ả rèn ma ma cười nói ta ngược lại là biết chỉ có điều ta chưa bao giờ thấy qua thần tính mạnh vỡ lập tức nàng đem một thiên bí pháp dạy cho a n Nhi, cũng không có che giấu chặt l ọ t k ẹ a n Nhi nghe xong bí pháp về sau thu hồi một nắm đem còn lại đều một lần nữa còn cho chặt l ọ t k ẹ nói ngươi so ta càng cần hơn nó chặt l ọ t k ẹ lắc đầu nói ta tạm thời không cần tăng thực lực lên ta gần nhất càng cần hơn lắng đạo một đường này đi tới ta vì tăng thực lực lên thực tế quá mức tiến bộ d ũ mãnh thân thể sắp không chịu nổi ăn y trong ánh mắt giả dích đều là tình ý chặt lọt k h cũng không có ngốc đ ế nói n cái đồ chơi này mình còn có hơn nữa còn thật nhiều lúc ấy hắn giấu diếm thiếu nữ dìm m ở mãn cầm tới không ít về sau dìm m ở mãn bị ép rời khỏi hắn càng là đem toàn bộ dưới mặt đất mê quật cho đặt bao hết hắn nói mình tạm thời không cần nghe tựa như là một cái lấy cớ một cái vì âu hiếm nữ hải tử tự nguyện trả giá lấy cớ hắn nghĩ chưa hề hoài nghi tới lựa chọn của mình nhưng giờ này khác này cũng không nhịn được trong lòng g t ấm Thấu xong. Quy một chương 511, thư chương chương Quy xong. l từ từ hắn s quyết định thật nhanh hướng chặt lọt kẹ phát một phong thư khiêu chiến hy vọng song phương riêng phần mình phái ra mười tên chiến sĩ trên biển cả quyết đấu lấy quyết đấu thắng bại xác định sẽ dạp lĩnh tương lai chặt lọt kẹ tiếp vào cái này phong thư khiêu chiến lúc này liền lựa chọn cự tuyệt cho dỗ mỹ hồi âm bên trong viết xê rạp là ta hợp pháp lãnh địa ngươi không thể lấy quyết đấu thắng bại xác định lãnh địa của ta nếu là dỗ mỹ tiên sinh của ý lấy quyết đấu phương thức quyết định một chút yêu cầu ta đề nghị song phương lấy riêng phần mình nhân khẩu làm tiền đặt cược mỗi một trận thắng lợi đánh cược mười vạn nhân khẩu nếu là đại lục mới thua chất lọt kẹ có thể thông qua cắt giảm bọn hắn khống chế nhân khẩu cắt giảm hắn tiềm lực chiến tranh mặc dù mặc kệ là đại lục cũ còn là đại lục mới chiến đấu tính quyết định nhân tố đều vẫn là siêu phàm chiến lực nhưng người bình thường kỳ thật cũng có cực kỳ trọng yếu tác dụng chỉ là bị đại đa số các quý tộc lao ra co hắn thủ hạ muốn vong linh thuyền viên có vong linh thuyền viên muốn đại linh ma có đại linh ma thực tế số lượng không đủ phổ thông linh ma có thể rộng mở cung ứng dẫu bị không biết chặt lọt kẹ nội tình nhưng hắn lại như cũng làm ra lựa chọn chính xác cự tuyệt đề nghị của chặt lọt kẹ song phương văn thư lui tới kéo một tuần ra rốt cục đ ạ t thành một h ạ n nhận thức chung trước trao đổi tù binh chặt lọt kẹ tại hát hoàng thành c h i chiến thu hàng vô số đại lục mới người nhưng đại lục mới hội nghị lại không cái gì tây phong kỵ sĩ đoàn tù binh cho nên cái này nhận thức chung liền hơi có chút kỳ hoa biến thành chặt lọt kẹ một phương người quyết đấu nếu là thua t r ư ợ hắn phải trả lại một ngàn tên tù binh. đại lục mới hội nghị một phương người quyết đấu nếu là thua trận bọn hắn sẽ giao ra một ngàn tên người di dân đặt thành hiệp nghị ngày thứ hai d ỗ mỹ liền tự thân lên trận mở ra trận đấu quyết đấu chắc l ọ t k ệ trong tay chỉ có hệ xem hơn là hai mươi bốn cấp hắn không chút do dự liền đem vị này tiền nhiệm tà thần cử đi sân quyết đấu hệ xem hơn tại huyện ngộ c ả n h cùng dì dạ thời điểm chiến đấu là một người mặc giá rẻ chất giấy âu phục đen đầu lâu cho nên đại lục mới hội nghị phương diện cũng không có người nhận ra vị này một mặt hiền lành tựa như trung thổ công phu cự tinh đỉnh phong thánh gia lai lịch d ẫ mỹ cố ý lập uy xuất thủ chính là kinh thiên p ô trường hắn hướng bầu trời hư hư kéo một cái một thất tấm màn đen rơi xuống hóa thành một đầu hốn lượn lưu động khí lưu màu đen hướng hẹ、e、xem nhờn nên không còn lẫn rơi hẹ、e、xem nhờn trong ánh mắt lại ở thời điểm này hơi lộ ra mê mang tựa hồ nhìn thấy cái gì quen thuộc đồ vật không có làm bất kỳ phản ứng nào liền bị dỗ mỹ c u ố n vào tấm màn đen dỗ mỹ thân kinh bắt chiến mặc dù hắn không biết hẹ、e、xem nhờn vì cái gì đối mặt chính mình tấm màn đen thờ ơ nhưng lại lựa chọn chính xác nhất phương án tấm màn đen quấn qua hẹ、e、xem nhờn liền biến mất vô tung vô ảnh chất lót hệ ở hậu phương q u a n chiến có chút kinh ngạc, sử dụng dị năng càng là kỳ quỷ cũng không thể chớp mắt giết chết một vị cùng giai thú chị hẹ xẻm ngẩn còn là từng là tà thần hắn đây là đem hẹ xẻm ngẩn đầu nhập vào thứ nguyên hư không sao c h ặ t lọt k h ẹ âm thầm cảm ứng quả nhiên rất nhanh liền tìm tới trôi nổi tại nơi nào đó không thể tên vị trí hẹ xẻm ngẩn hắn không có xuyên qua hư không dị năng nhưng lại có thể đem hẹ xẻm ngẩn gọi trở về dù sao đầu này tà thần là h ắ n kính chi yêu một giây sau một mặt ma lực chi kính mở ra hẹ xẻm ngẩn từ trong đó đi ra vị này tiền nhiệm tà thần trong ánh mắt còn là tràn ngập mê man chất lọt nhắc hắn chẳng lẽ là nhìn thấy quen thuộc đ ồ v ậ t bị tỉnh lại bộ phận ký ức nói như vậy dỗ mỹ sử dụng dị năng không hoàn toàn là tu luyện được chỉ sợ cùng một vị nào đó tả thần rất có quan hệ chặt l ọ t ghé mê c u n g dị năng còn có vô hạn kinh giới đều cùng hư không có chút quan hệ nhưng lại không phải đứng đắn hư không pháp thuật hắn chỉ là thập tiểu giai cũng không có bản sự xuyên qua hư không cho nên hắn đối với dỗ mỹ tấm màn đen phi thường có hứng thú dỗ mỹ cũng không nghĩ tới hắn vừa mới đem mẹ、e、xẻm ờn đưa tiễn vị này một mặt ôn hòa nam tử liền một lần nữa trở về hắn đương nhiên nhận ra vô hạn kinh giới trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hắn cũng là huyết tộc. hẳn là chặt lọt h ẻ xuất thân huyết tộc bộ hạ của hắn cũng xuất thân huyết tộc trên l o g ì không có ma bệnh ta mặc dù không hiểu huyết tinh vinh quang nhưng huyết tộc dị năng với ta mà nói cũng không phải là không thể phá giải dỗ mì tấm màn đen hóa thành một thất lật trời quyển khí lưu màu đen trực tiếp nào h về phía h xem nhỏ ẩn lần này vị này tiền nhiệm tạ thần ánh mắt mặc dù như c ũ mê mang nhưng lại đưa tay đ ẩ y một đạo bình chướng vô hình sinh ra ngăn cản dỗ mì tấm màn đen song phương thi triển hết kỹ năng ở trên không chúng chém giết kinh thiên động địa để song phương thánh g i đều nhìn mắt chỉ thần g a o à vịt nhịn không được thở g i i nói ta đích sắc không bằng dỗ m ầ hắn là đại lục mới thánh giai cũng là đại lục mới cường già hiếm có đương nhiên biết r ỗ mỹ lúc này sử dụng lực lượng cũng là tà thần chi lực chỉ có điều r ỗ mỹ đã có thể đem tự thân lực lượng cùng tà thần lực lượng kết hợp mà mỹ giơ tay nhấc chân đều tràn đầy tà thần chi lực à vì căn bản không làm được đến mức này hắn thao túng tà thần sa mos chỉ có thể thúc đẩy đầu này tà thần chiến đấu không cách nào tự nhiên mượn dùng sa mos tà thần chi lực chắc lọc hệ thủ hạ các thánh giai quan chiến không lâu liền riêng phần mình kinh hãi bởi vì dỗ mỹ sử dụng lực lượng bọn hắn tự hỏi nếu là đi lên chỉ sợ sống không qua mấy chiêu liền muốn bị tấm màn đen chị sợ liền xem như phụ thân ta cũng đánh không lại cái này đại lục mới đỉnh phong thánh giai chất lót kệ lắc đầu nói cái này đại lục mới hội nghị tổng nghị trưởng tu vi kém xa phụ thân của ngươi hắn chỉ là có thể mượn dùng tà thần chi lực cái k i ê u đạo tấm màn đen phi thường khó làm nhưng nếu là không có cái k i ê u đạo tấm màn đen còn xa nghìn tiên sinh nhiều nhất đường này là có thể đem hắn xé xác chất lót kệ chính mình cũng tiếp xúc qua tà thần chi lực đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra hắn đã từng mượn dùng qua thánh quang minh thần quốc hào bên trên năm đầu thần tính sinh vật lực lượng nhưng so với rộ mỹ đến hắn mượn dùng tà thần chi lực phương thức liền lộ ra quá th c h ặ t lót k h ệ cũng âm thầm may mắn đem mẹ、e、xem luận chuyển hóa thành tính chi yêu đầu này tiền nhiệm tà thần mặc dù lực lượng vẫn lạc đến đỉnh phong t h á n h giai nhưng bản chất vẫn như c ũ là tà thần cho nên mới có thể không sợ rộ mỹ thao túng tấm màn đen c h ặ t lót k h ệ trong lòng thầm nói đại lục mới người, người cùng tà thần dây dưa thực tế quá sâu Thấu chương song. một chương 512, tà thần bản tà, đại lục mới siêu phàm giả, khuyết thiếu thống, tiềm chương chương phàm hệ vấn Quy siêu luyện lục lục cũ vấn luyện hệ thống, dẫn đến tiềm lực của song. bản dẫn đến bọn giả, mới đại đại bất quá đại lục mới tiếp xúc tà thần quá nhiều dẫn đến rất nhiều siêu phàm giả đều bị tà thần khí tức nhiễm bọn hắn lực lượng hoặc nhiều hoặc ít có tà thần c á i bóng tà thần lực lượng thiên biến văn hóa q u ỷ dị không hiểu giỏi về thao túng tà thần chi lực siêu phàm giả thời điểm chiến đấu sẽ chiếm có ưu thế cực lớn dẫu mỹ cũng h、e、ẹ xem l u n chiến đấu mấy giờ thế mà không có có thể chiếm được nửa điểm tự h phong để vị này đại lục, mới hội nghị nghị trường, đại lục mới năm vị đỉnh phong thánh giai một trong sinh ra kinh ngạc trong lòng hắn thầm nghĩ hắn một cái đại lục cũng ư ờ i vì cái gì thao túng tà thần chi lực so ta còn muốn thuần thục hay độc căn bản nhìn không ra bất luận cái gì thao túng dấu vết. liền thường thường luôn luôn dỗ bị mặc dù còn có mấy chiêu đòn sát thủ nhưng hắn lại không muốn tại loại này trong chiến đấu xuất ra hắn thôi động tấm màn đen ép ra hệ xem nhỏ ẩn quát to v đại lục cũ có ba mươi ba quốc gia trừ ngũ đại đế quốc bên ngoài còn có hai mươi mấy cái tiểu quốc gia thậm chí còn có bắc cảnh cùng phương nam đại lục cùng chặt lọt kẹ chơi liều xuống dưới cũng không phải là cực ưu lựa chọn a vì nói mẹ lần lĩnh là mới thành lập công quốc hơn nữa lúc ấy chặt lọt kẹ lại không tại thực lực chống giống Bánh đất này đất、like so、mẹt lần công tức lĩnh lựa chọn tốt hơn. dẫu mỹ cũng biết avis nói rất đúng mẹ lần công tức lĩnh cũng không phải phổ thông công tức lĩnh công tước lĩnh cũng chính là bệ h ệ một mộ t đồ vạ một lạ lĩnh như thế chỉ tương đương với một cái bình thường đại khu mẹ lần công tức lĩnh lại có m ộ ư ơ i ba cái đại khu hơn nữa còn có hơn trăm cái quý tộc lĩnh cũng đều là ven biển giàu có thổ địa nếu là chiếm lĩnh xuống tới đầy đủ trở về đại lục mới người sinh sống hơn nữa còn có thể bảo chứng bọn hắn mấy trăm năm giàu có sinh hoạt chỉ là chẳng ai ngờ rằng an n h ị sẽ mang c ờ reo b ờ gì tờ tàn n h i hệt nở tô mân tự mình đến t ọ a trấn hát hoàng thành đồng thời hướng các thế lực lớn cầu viện đồng thời được đến đáp lại sinh sinh đứng vững đại lục mới liên quân chống đến chặt lọt kẻ trở về lại không người có thể nghĩ đến chặt lọt kẻ chẳng những mang về số lớn thánh giai còn mang về bốn chiếc truyền kỳ chiến h ạ n g trong đó hai chiếc xem r a so t à thần còn tà môn thế mà một trận chiến liền đánh hát hoàng thành bên ngoài đại lục mới liên quân đồng thời cấp tốc thu giao mất thổ đem đại lục mới hội nghị thế lực á p súc đến xẻ g i ặ đại khu một vị nữ thánh giai nói ta đến đánh trận thứ hai đi dỗ bị có chút kinh ngạc nói, Hồng ưng, c h ặ t l ọ t k ẹ thủ hạ cường g i ả không ít ngươi có nắm chắc không hồng ứng nói hẳn là có thể tranh thủ một trận thế hòa dỗ mỹ nói kia liền chúc ngươi may mắn hồng ứng đằng không mà lên rất nhanh tới chiến trường nàng thanh hát đạo c h ặ t l ọ t k ẹ mẹt lần tiên sinh ta tới khiêu chiến trận thứ hai c h ặ t l ọ t k ẹ rất là kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy vị này nữ hải tặc càng không có nghĩ tới hồng ứng thế mà cũng đầu nhập đại lục mới hội nghị bất quá cái này cũng không kỳ quái dù sao nàng cũng coi là đại lục mới người đi đại lục mới rất nhiều năm cùng người bên kia quen thuộc hơn chất l ọ thẹn h ì n lướt qua thủ hạ các thánh gia nói với a nàng d r g a đi với lên, cùng n đấu một cái ngang tay đi nếu như đánh không lại nữ nhân này liền nói với nàng nếu như nàng thắng ta sẽ giết chết đệ đệ của nàng hồng ưng đích xác từng cùng hắn kể vai chiến đấu nhưng bây giờ song phương là đ ị c h nhân chất lọt k ẹ cũng liền không có gì cần thiết n ể mặt hồng ưng là hai mươi hai cấp xem như mạnh đoạn thành giai chất lọt k ẹ nếu là cũng p h ả i ra một vị đồng cấp thành giai tiếp xuống khiêu chiến liền muốn nhân thủ không đủ cho nên hắn đem a nga d cử đi đi cùng hồng ưng đội quân nàng một mặt kinh hãi nói ta chính là cùng mấy chục con đại linh ma có chút thân mật ngươi cũng không cần để ta đi chịu chết t ta còn rất có giá trị ta dùng đệ đệ của nàng n g uy hiếp nàng thật sẽ không chước phẫn nộ giết ta chất lót k á i nói ta cùng nữ nhân này từng sóng vai chiến đấu qua ạ gùng a a a ạ gùng không biết nàng nhưng còn lại thú nhân này nhận biết nàng ta suy đoán nàng khả năng có lời gì muốn nói tốc độ ngươi nhanh tình hình không tốt b ạ i lui trở về chính là andr A thầm thầm thì thì đằng không mà lên nhìn thấy hồng ưng song phương cũng không thế nào trò chuyện trực tiếp đậu thủ andr A tấn thăng nhị thập giai về sau tốc độ nhanh chóng đã không tại lao báo nhân độ mỹ t h ẩn phía dưới bất quá hồng ưng cũng là lấy tốc độ sưng cấp bậc lại cao hơn hắn đồng thời trên tay thế công cũng thoáng hỏa hoãn an đ r g e a nhịn không được thấp giọng kêu lên ngươi cùng chặt lọt tệ nhận biết sao không đầu nhập tới đi theo những ngày đại lục mới người không có tiền đồ mẹ lần công tức lĩnh sớm muộn sẽ trở thành mới thư năm đại đế quốc đi theo chặt lọt tệ người đều có vô lượng tiền đồ hồng ngưng nghe được câu này cũng có chút tổn thức nàng năm đó cũng không xem trọng chặt lọt tệ hồng ưng chính mình là thập đại hải tặc một trong mặc dù tại đại lục mới g â y kích c h ấ m xa tất cả bộ hạ cùng đội tàu đều bị tà thần đủ lạ tạ hủy d i ệ n nhưng như cũ muốn lôi kéo một cô thuộc về mình thế lực nhưng hồng ưng cũng không nghĩ tới không có đi qua bao lâu chặt l ọ t kệ cũng bởi vì ô m chặt bờ gì tờ tạ nghỉ ra tộc đ u ổ i trở thành mới phạt đế quốc quyền quý tại bờ gì tờ tạ nghỉ vương triều đảm nhiệm quá lớn quật khởi tốc độ vượt xa tưởng tượng của nàng lúc này lại đi đầu nhập chặt l ọ t kệ liền có chút không phải lúc hồng ưng thấp giọng nói chúng ta là vì sinh tồn trở lại đại lục cũ nhưng nếu là trận chiến tranh này tiếp tục trận chiến tranh này không có chút ý nghĩa nào nhưng có một số người vì tư dục nhất định phải đem trận chiến tranh này tiếp tục an d ờ gia nghe tới trước vài câu chính là mừng rỡ thấu chương xong q u y một chương năm trăm mười ba an d ờ gia ngươi thật sự là ta xương cánh tay trợ rút đại lục mới hội nghị cũng không phải là bền chắc như thép có ít người tại đại lục mới là chúa tể một phương trở lại đại lục cũng như cũ như c ũ nghĩ thành lập thuộc về mình thế lực nhưng người bình thường càng nhiều bọn hắn chỉ hy vọng ăn cư lạc nghiệp cũng không muốn chiến tranh chặt lọt hẹ trước đây không lâu bắt được số lớn đại lục mới người phương thức xử trí phi thường công bằng c h ặ t lọt ke mặc dù tịch thu tất cả mọi người tài sản nhưng lại chế định trả lại tài sản trị tiêu đồng thời đối xử như nhau cho tất cả mọi người phân phối nhà ở cùng thổ địa thậm chí đại đa số người cũng đều cho an bài công tác chỉ cần biểu hiện xuất sắc liền có một năm hai lần cơ hội đưa ra trả lại tài sản tình cầu nếu là bình chắc đạt tiêu chuẩn mỗi một lần có thể cầm về đại khái một phần hai mươi tài sản nói một cách khác chỉ cần tán đồng chặt lọt ke mẹt lần thống trị đồng thời an phận thủ thường cố gắng công tác liền có thể thu hoạch được yên ổn sinh hoạt thậm chí còn có cơ hội cầm về thuộc về mình tài sản hắn bắt được đại lục mới nhân khẩu quá nhiều cho nên những tin tức này căn bản không phải bí mật đã sớm truyền đến xây g i ả rất nhiều đại lục mới di dân đều cảm thấy dưới sự thống trị của dạng lãnh chúa này cũng rất tốt thậm chí sớm hơn trước đó an nghỉ tại chiến tranh bắt đầu liền ưu tiên rút đi công t ứ c lĩnh cư dân để mọi người miễn đi gặp chiến hỏa cũng tại những ngày đại lục mới di dân bên trong rất t h i ê m điểm một cái bảo vệ lính dân kẻ thống trị ở thời đại này quả thực là thánh nhân hồng n ư n g cùng c h ặ t lọt thẻ sau khi tách ra cố gắng rất lâu cũng chỉ làm hai chiếc thuyền khoảng cách khôi phục nguyên bản thực lực xa xa không thể đổi kịu hồng ưng gặp được cửa hại khó khăn nhất chính là tung hoành c ự kình hải mẹn l i ệ u mạn mẹn l i ệ u mạn có được hạm đội thuộc về mình về sau không ngừng càn quét c ử u kình c h i hải hải tặc đem những hải tặc này thế lực đều chiếm đoạt đồng thời có được chính mình thương thuyền để hồng ưng muốn xử lý nghề cũ cũng khó đội thành thương đội cũng khó cả hai sinh thái vị đều bị mẹn l i ệ u mạn chiếm cứ nhất là mẹn l i ệ u mạn chẳng những là p h ạ t hải quân sĩ quan căn cứ địa còn tại ýnh ly mạ -ma thánh mai cổ đ ả o cùng ýnh ly mạ hải quân quan hệ cũng cực g a i bị dồn hải quân thế lực tại mấy lần đại hải chiến bên trong thất bại có chỗ có vào mặc dù được h ữ c hoàng vương triệu đã không còn sư tâm vương triệu một mực tuân theo trung lập hồng ưng cố gắng qua một đoạn thời gian rốt cuộc minh bạch thời đại này đã không thuộc về nàng loại này hải tặc bất quá nàng cũng nghĩ qua nếu là mình hiện tại đi tìm nơi nương tựa chặt lọt kẹ chỉ sợ cũng không có gì tốt vị trí nhưng nếu là nàng có thể làm đến một đám người đi qua chặt lọt kẹ tất nhiên sẽ nhìn bằng con mắt khác xưa hồng ưng một tay liên hoàn k h o i kiếm đem anlja d e f ra hỏi một câu ta lời mới vừa nói đáng giá một trận thắng lợi sao anlja không chút do dự xoay người liền trốn rơi ở trên thánh quang minh thần quốc hảo liền đem hồng ưng lời nói từ đầu tới cu chặt lọt kẹ mỉm cười nói andrza ngươi thật sự là ta xương cánh tay trợ giúp mặc dù thua một trận nhưng chặt lọt kẹ nhưng không có nửa điểm không vui quả nhiên mượn nhờ mê c u n g chi lực theo cả b ạ đỏ xì ạ quay lại đến một ngàn tên tương đối kiên nạo không chịu khuất phục thủ phạm về phần bọn h ắ n có phải là đại lục mới di dân chặt lọt kẹ nhưng là không còn kiên nhẫn lựa đồng thời tại chỗ liền phái một chiếc cú linh t h u y ề n giao tiếp nhóm người này miệng dỗ mỹ lại phái một tên thánh gia đi ra chặt lọt kẹ lần này để ạ gùng đi nên chiến vị này thu tộc đệ nhất thiên tài bởi vì quá kiệt n g o bất tuần không chịu thần phục qua một đoạn thời điểm lại tìm nơi nương tựa chặt lọt thẻ thời điểm đã không có địa vị gì trầm luân như vậy một mực không có gì xuất sắc chiến tích ngược lại là cùng a n đờ gia thành hào hữu tại thánh quang minh thần quốc hảo trời phi thường vui vẻ lần này xuất chiến a gùng không phụ sự mong đợi của mọi người đánh bại dễ dàng đối thủ thậm chí còn đem đối phương bắt sống đi qua c h ặ t lọt thẻ an ủi a gùng bài câu c ư ờ i đem bị bắt sống thánh giai p h ó n g thích dỗ mỹ quả nhiên cũng dựa theo ước định đưa ra đến một nhóm người già trẻ em dỗ mỹ đại khái là trong lòng xấu hổ thậm chí còn nhiều đưa ra hai ba trăm người chắt lọt t h đối với người già trẻ em không có kỳ thị những người này mặc dù không thể lên chiến trường nhưng có thể vượt qua ba tòa biển cả hoàng kim hải a ơ lễ hải cự kim hải trở lại đại lục cũ người đều xem như thân thể khỏe mạnh chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian đều có thể đầu nhập sản xuất hoạt động xem như không sai người lao động chặt lọt kệ đối với nhóm người này tiến hành thân thiết thăm hỏi cho ra mấy cái lựa chọn để bọn hắn tự do lựa chọn đi mẹt lần công tức cái kia đại khu định cư nhóm này đại lục mới di dân bị chuyển giao tới thời điểm từng cái tâm tình thấp thỏm mặc dù chặt lọt kệ ở phương diện này thanh danh rất tốt nhưng dù sao thai nghe là giả làm chặt lọt kệ cho bọn hắn ăn bài tốt chỗ những n à y di dân mới trầm t ĩ n h lại tùy ý chặt lọt kệ đem bọn hắn đưa đi lựa chọn địa khu tiếp xuống bảy trận quyết đấu chặt lọt kệ thắng bốn trận đại lục mới hội nghị thắng ba trận d ỗ u mỹ đưa ra ngoài hơn sáu ngàn người nhưng như cũ n g cảm thấy chiếm lợi lớn chặt lọt kệ đưa tới người cơ hồ đều xem như hợp cách chiến sĩ mà lại đối với chặt lọt kệ rất c h ó cửu hận có thể yên tâm sắp xếp quân đội đại lục mới hội nghị đưa ra ngoài đều gánh vác giảm bất hậu cần áp lực d ỗ u mỹ n tùy biết vị lần nữa đưa ra quyết đấu yêu cầu chặt lọt kệ cũng vui vẻ hứa hẹn song p ư ơ n g liên tục quyết đấu năm sáu vòng chặt lọt Dố mì cái ũ n dọn g g dẹp sạch sẽ, tất cả tất n nhân h khẩu, vác tự c t à này ca c n hàn lên, chỉ hận không có cách nào đem toàn g rực chỉ có lần, cách đem đội để một tráng. bộ sệ dập nhân khẩu đội một lần, chỉ để lại tráng. Cái cường mấy vòng quyết đấu thụ nhất tổn thương người là hồng ngưng vị này nữ hải tặc song phương đều rất có a n ý kêu dừng quyết đấu bắt đầu trên mặt biển thăm dò chiến đấu chặt lọt k ẹ cùng rỗ mỹ trên mặt biển thời điểm chiến đấu cờ dệ thuật cũng dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn chủ lực binh lâm sẽ đổ nạ thành xuống nơi này là chặt lọt kệ dạo qua lâu nhất chiến trường năm đó cùng chớ lộ ác chiến qua không biết bao nhiêu lần theo đứng đắn chiến tranh đánh tới ăn ý chiến tranh cũng coi là đánh ra giao tình trước mắt vị này lão h ư u còn tại hát hoàng thành trong ngục giam c h ặ t lót k ẹ còn chưa tới kịp x ử trí hắn cơ dệt pot là đứng đắn quan g huy kỵ sĩ đảm nhiệm qua phạt hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng năm đó cũng là đế quốc quần lớn quân nghiêng nhất thời dẫn binh đánh trận là lão thủ trong lão thủ hắn cùng hai vị phó đoàn trưởng tại bờ dỉ t h tạ nghỉ vương triệu thành lập về sau không n g u y ệ n ý vì b ở gì tờ tạm nghỉ bá tước hiệu lực cũng không có khả năng đi đầu quân phản quân ngay tại c h ặ t lọt kẹ thủ h ạ n như thế ngây người ra đến nỗi là vì lúc trước lời thề còn là vì cái gì l i ê n không ai biết xe đồ nạ đại lục mới tướng lĩnh không phải là đối thủ của cơ jetpot hắn ỉ vào tà thần chi lực đem tòa thành thị này biến thành một đầu q u á c vợt đem t â y phong kỵ sĩ đoàn ngăn cản ở dưới xe đồ nạ thành Quy Tuyền luận một bộ chặt Chặt chương cùng phản Sơn Ôn xỉ chặt bỡ. Chặt do vợ dĩ tổ tín ngưỡng hỏa diễm tạ thần ạ đũ dô ù đem tòa này bến cảng thành thị t r u n g quanh làm khắp nơi đều là núi lửa đổi đại lục cũ lanh chúa sẽ chỉ cảm thấy chuyện này làm người đau đầu nhưng đối với chặt lọt thệ để nói lại là đại đại công việc tốt chặt lọt thệ d o xét vị lì ạt cảng t r u n g quanh địa hình lựa chọn tới gần nhất nó một ngọn núi lửa dựa theo trên địa cầu suối nước nóng khách sạn hình thức theo đỉnh núi đến c h â n núi đóng mấy trăm tòa mặt hướng biển cả hoặc là mặt hướng vị lì ạ cảng tự mang tư canh suối nước nóng ngắm cảnh biệt thự nghỉ phép chấn nhỏ bảy tám cái cùng có thể dung nạp mấy trăm người lớn thành trì đồng thời phân một nhóm hơn ngàn người đại linh ma đi làm phục vụ viên chặt lọt t ẻ thực tế chịu đủ bọn này sĩ quan ở trên thánh quang minh thần quốc hào hạp đi nếu là hắn chỉ có một người cũng liền thôi nhưng có h n nghị về sau loại chuyện này liền không thể khoan dung mặc dù h n nghị không hề nói gì nhưng chặt lọt t ẻ thật cảm thấy nhất định phải đem cái này giải trí dây chuyền sản nghiệp rời đi mà tốt nhất rời đi mục tiêu chính là vì lìa cảng suối nước nóng tại bất luận cái gì một cái quốc gia bất kỳ một cái nào thời đại đều là thắng cảnh n ỉ mát nếu là lại có các loại trên địa cầu một ít quốc gia cho phép hoặc là không cho phép giải trí nói một câu chạy theo như vị quả theo ự công phải khích khinh lệ, mà là khinh chặt lọt kẹ trình tay n kiến thiết đẩy tới thanh quang minh thần quốc hào bên trên giải trí hạng mục từng cái di chuyển tới không cần nói chặt lọt kệ thủ hạ sĩ quan liền ngay cả sệ giáp đại khu các d ì dân cũng sẽ trộm đi tới lị mặt quân phòng thủ đối với những người này đều mở một mặt lưới tùy ý bọn hắn tới lui dù sao chặt lọt kẻ cũng không sợ gián điệp vì lì ạt c à n g ôn tuyển sơn kiến tạo rất nhanh liền liền dỗ mỹ đều nghe nói mà lại hắn cũng biết đại lục mới hội nghị một ít nghị viên cấp thành viên sẽ vụ n trộm chạy tới bên kia hưởng thụ một phen biết được tin tức này dỗ mỹ có chút không biết nên khóc hay cười hắn cùng chặt lọt kẻ liên tràng chiến đấu cũng đại khái biết vị này địch nhân tính cách cùng thủ đoạn chặt lọt kẻ tuyệt không phải là chiến tranh c ô n nhân hắn đối với trong lãnh địa dân chúng không những không hà khắc thậm chí còn tương đương nhân tử. tại l à m trên kinh tế cũng vô cùng có một tay chỉ là s ệ giạp đại khu liền lưu lại tương đương dày đ ặ t cơ sở kinh tế nếu không phải ạn nỉ rút đi cơ hồ tất cả dân chúng cùng chặt lọt tệ chiến tranh cũng làm cho cơ hồ tất cả mậu dịch đoạn tuyệt nơi này so đại lục mới tuyệt đại đa số địa phương đều muốn phân hoa d ỗ b m thậm chí nghĩ tới nếu là song phương không phải là đối địch đại lục mới di dân chiếm cứ là địa phương khác chặt lọt tệ rất có thể là cái thứ nhất thừa nhận đại lục mới di dân quốc gia lanh chúa thậm chí còn có thể tràn đầy phấn khởi cùng đại lục mới di dân lẫn nhau mậu dịch nhưng đang tức là đại lục mới di dân chiếm cứ làm mẹt lần công tức linh thổ địa c h ặ t lọt k ẻ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại chuyện này hắn cũng không có khả năng nhường ra sệ giảm đại khu c h ặ t lọt k ẻ tại v i l ì ạt cả ngốc mấy tháng xem như vì ôn tuyển sơn công thành đại khái hoàn thành chỉ còn lại vụn vặt trang trí công thành hắn cho giới t r ư ớ n g các tướng lĩnh dựa theo công tích phân trên đỉnh núi bê t tự một lần nữa trở lại ạt ca đi ạ cảm thời điểm tiếp vào bờ gì tờ tạ n mì hoàng đế cũng chính là hắn chuẩn nhạc phụ văn thư để hắn về xì chặt bồ h bình định a xéo gia tộc dương nhiệt cấu kết mấy cái kia phản loạn hoàng tộc đã công hám xì chất kinh hắn là thật không nghĩ tới ạ sao hoàng tộc thế mà còn có thể làm ra chuyện lớn như vậy chắt lọt kệ thoáng suy nghĩ liền lưu lại hắc long thay thế mình chỉ huy h ạ m đ ộ i càng làm cho hẹn xẻm ẩn lưu lại tọa trấn hải quân thậm chí cũng không mang đi thánh quang minh thần quốc hào cùng em ý lì ạ hào chỉ mang ăn nhi cờ i e o bờ dị tợ tat nhi hẹn nở tô mân cùng an đờ dê á vụn trộm rời đi h ạ m đ ộ i mượn nhờ mê cung thông đạo tới trước mạ chủ bệ mạ chủ bệ là chắt lọt kệ tòa thứ nhất mậu dịch hệ thống bên trong lớn nhất hàng hóa trúng chuyển nhiều khi đều là đỏ rổ thì ở trong này toa c h ấ n hiện tại trên danh nghĩa cũng thuộc về đỏ rổ thì u ả n hạt chỉ có điều đỏ rổ thì hiện tại rất ít ở tại mạ chú b ệ nơi này từ trợ thủ của nàng toa c h ấ n c h ặ t lọt kệ không biết đỏ rổ thì phụ tá chỉ biết là nàng một vị hậm hội tương đương khôn khéo tài giỏi c h ặ t lọt kệ đến mạ chú b ệ không có lập tức tiến về xì、si、c h ặ t búa bởi vì hắn còn phải đợi một chút a n tonio Bởi v ì t ờ tạng n lao hoàng đế chẳng những triệu hoán con rể trở về bình định cũng đem con trai của mình phái trở về chất lọt kệ không dám đem mẹ、e、xẻm ơn mang về chính là sợ bị đại lục mới hội nghị người biết được tin tức về sau thừa cơ phản công phá tan hạm đội của mình. nhưng nếu là không có một vị định phong thanh giai muốn một lần nữa đoạt lại s ỉ chặt bùa h ù a gần như không có khả năng chắt lo kệ chờ mấy ngày được đến một chút s ỉ chặt bùa h ù a tình báo lần này phản loạn thế mà còn có vị kia tiền đế quốc tể tướng n g ộ t bờ rẽ nồn đ cái bóng nghe nói chính là hắn bày mưu tinh k ế đồng thời tự mình ra mặt liên lạc lưu tại s ỉ chặt bùa h ù a hàng o tộc chắt lo kệ đối với vị này đế quốc tể tướng không hiểu nhiều hắn xuyên qua tới thời điểm vị này đế quốc tể tướng liền t h á t ẩn tại phạt trên chính đàn biến mất hắn cũng chỉ biết vị này tiền triệu đế quốc tể tướng một tay chủ t í n h lục đại thánh gia i vây công dì mở mạn sự kiện lớn mặc dù bắt sống g ì mở mạn cũng dẫn đến hạ xẻo gia tộc năm vị thánh gia i cao thủ trọng thương không thể không tiềm cư dưỡng thương thậm chí chuyện này còn trở thành cờ giả s nghỉ thân vương phản loạn dây dẫn nổ cứ việc c h ặ t lọt thệ đối với vị này đế quốc tể tướng ác quy rất có phê bình kín đáo nhưng hắn cũng biết không nên khinh thị định nhân nhất là l u t bờ rẽ n đ u ồ n văn võ song toàn thanh danh cực lớn thậm chí năm đó tại phạt đế quốc quyền hành còn ở trên bờ dì tờ tạng mỹ bá tước coi như ngẫu nhiên có một kiện mưu đồ thất thủ cũng quyết không thể như vậy nhận định vị này tiền triều đế quốc tể tướng là cái chỉ nhìn hắn vừa ra tay liền lựa chọn thời cơ tốt nhất đồng thời chiếm cứ sỉ c h ặ t bố ửa có được đại nghĩa danh phận liền có thể biết g i a hỏa này tuyệt không phải dễ cùng b i bối phải biết bờ gì tợ tạ nghi lao hoàng đế đăng cơ chưa lâu tại phạt thống trị cũng không vững chắc mặc dù thu hoạch được đại đa số đế quốc quý tộc thừa nhận nhưng mọi người cũng liền chỉ là thừa nhận bờ gì tợ tạ nghi hoàng vị hợp pháp lại còn chưa có dâng lên trung thành nếu là ạ xẻo gia tộc lại đẩy ra một vị hoàng đế nói không chừng liền có chung với ạ xẻo gia tộc quý tộc đầu nhập đi qua để phản quân chiếm lĩnh xì chắt bố ửa càng lâu tình huống liền sẽ càng hỏng bét cho dù là Cũng được c nghĩ không ra được so đây so q một chương năm trăm một c mươi n năm ước quốc quốc ta là t ù binh mạ gần ạ xéo bất mãn vô cùng hắn là ạ xéo gia tộc bằng chi đang bị trước đây không lâu ạ xéo gia tộc bạo loạn thời điểm hắn bị nắm chặt đi ra theo một cái nghèo túng tiền triều quý tộc trở thành hoàng gia kỵ sĩ đoàn một viên mà lại tay cầm trọng binh xem như có chút quyền thế nhưng mạ gần ạ sẽ kỳ thật không thích cuộc sống như vậy thì như lần này hắn liền bị phái cái nhiệm vụ vây quét mạ chủ bệ nghe nói cái này thượng cổ thú nhân vương quốc phế tích bị chặt lọc đệ mẹt lần công tức chung kiến trở thành một chỗ mậu dịch trọng c h ấ n m à gần tại hạ sẹo vương triều thời kỳ chính là cái quý tộc xa suốt vẫn chưa tiếp nhận cái họ này nhiều ít chỗ tốt b ở d ì tợ tạ nỉ hoàng đế đăng cơ về sau hắn sinh hoạt cũng không có càng nhiều cải biến cho nên hắn cũng không cựu hận b ở d ì tợ tạ n ì gia tộc dù sao giết lao hoàng đế người là hắn thân đệ đệ cờ gia s n g h ì thân vương không phải người ta b ở d ì tợ tạ n ì bát ư ớ c trọng yếu nhất chính là mạ gần là ạ nỉ mẹt lần độc giả trung thực vì hắn trong tiểu thuyết kịch bản như say như dại chỉ hy vọng mỗi ngày tàn sở về sau. có thể tại chính mình căn nhà nhỏ bé bên trong bưng lấy mỹ vị cà phê đắc ý nhìn một quyển tiểu thuyết mới lại hoặc là cùng các bằng hữu đánh một trận gián bài hắn thực tế không thể lý giải vì cái gì ạ xéo gia tộc còn muốn tạo phản có lẽ hoàng đế bảo tọa rất m ê người nhưng cùng hắn có thể có quan hệ gì chẳng lẽ hoàng đế bảo tọa còn có thể đến phiên hắn mạ gần đến ngồi hay sao mạ gần dẫn đầu hắn thủ hạ thứ sáu kỵ binh đại đội đuổi tới mạ chu bệ thời điểm sắc trời vừa v ặ n hắn là một nghèo túng nửa đời quý tộc không có bất luận cái gì quân sự kinh nghiệm liền trinh sát địch tỉnh đều không có làm trực tiếp hạ lệnh công kích theo mạ gần tranh thủ thời gian cầm xuống x o n g trở về xỉ c h ặ t bổ ơ đọc tiểu thuyết mới là đứng đắn sinh hoạt mặc dù ạ xẻo gia tộc một lần nữa cầm quyền nhưng bởi vì bọn hắn nguyên bản là hoàng tộc cùng p h á t các đại gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ mà lại bọn hắn cũng không phải cờ gia nhi mẹ đạ phi ị như thế tàn bạo c h i đồ thế mà liền ạn nhì tiệm sách đều không có phong cấm như cũ để hắn bình thường kinh doanh thậm chí bởi vì ạn nhì vì người yêu t h ủ hộ gia viên chặt lọt kẹ cường thế trở về đoạt lại thuộc về mình công tức lĩnh một đoạn này chuyển kỳ kinh lịch để ạn nhì m ẹ lần tiểu thuyết bán tốt hơn rồi làm chi này hoàng gia kị sĩ đoàn chiến đấu đại đội xâm nhập đang đợi đại c ứ u ca tới tụ hợp chặt lọc thệ đều bị chấn kinh một chút lúc này mạ chu bệ có năm vị thành giai chính hắn cờ gieo bờ dì tợ tạ nghi hẹn nợ tôm hân ăn đờ dê à, cũng chưa từng rời đi ă n n h ỉ c ả rèn ma ma ân chặt lọc thệ xuất phát thời điểm không có tính toán c ả rèn ma ma hắn cũng không có ý định để vị này lao ma ma ra chiến trường là một vị giáo viên ma ma c ả rèn đã làm không thể lại nhiều chặt lọc thệ không quá nhận tâm để c ả rèn ma ma lại quyết đấu sinh tử chặt lọc thệ đã sớm phát hiện chi này đến từ xỉ chặt b ù hộ kỵ binh chính tông hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã bị bờ dì tợ tạng giải tán liền ba vị đoàn trưởng đều ở dưới tay chặt lóc h ẹ mới xây dựng hoàng gia kỵ sĩ đoàn tố chất tương đương h o à n g bét hắn còn tưởng rằng chi kỵ binh này sẽ phát hiện mạ chu bệ thực lực cường hãn từ đó tự động rút đi còn dự định nghĩ cách giữ bọn họ lại đến miễn cho tiết lộ phong thanh hắn là thật không nghĩ tới chi kỵ binh này đoàn là thật mãng cứ như vậy thẳng tắp vào vào, liền cái trinh sát đều không làm hắn do dự một chút hạ lệnh tạm thời rút lui trước hết để cho chi kỵ binh này đại đội xông vào cửa lại nói mạ gần mang người xông vào mạ chu bệ mặc dù có sinh hoạt dấu vết nhưng trên đường đi cũng không thấy được bất luận kẻ nào không khỏi thầm ngh những người này đã sớm đào tẩu nơi nào sẽ chờ lấy xỉ chặt bồ hộ phái người đến vây quét ta chính là bạch bạch chạy một chuyến không có chút ý nghĩa nào những n à y đồ đần quý tộc trừ dày vò bộ hạ căn bản là không có bất luận cái gì quân sự thưởng thức mạ gần kêu lên sông trước năm trăm linh như là còn chưa phát hiện liền tùy tiện làm ít đồ làm chứng c ứ chúng ta trở về tốt bẩm báo thượng cấp liền nói m à chủ b ệ người đều chạy chặt lót kẹ đồng thời hạ lệnh chờ để bọn hắn lại sông trước năm trăm l i n liền phát động công kích họ trước hỏi một chút bọn hắn muốn hay không đầu hàng hắn đối với quan chỉ huy này cảm thấy rất hứng thú dù sao so hắn còn món ăn quan chỉ huy đã rất khó nhìn thấy mạ gần đời lính người sông hơn ba trăm mét liền trở về túi kém chút để chặt lọt tẹ bỏ lỡ trên cơ hắn vội vàng hạ lệnh truy kích đồng thời dâng lên mê vụ đem toàn bộ mạ chủ bệ bao vây lại quá trình chiến đấu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen làm bốn vị thánh giai đằng không xuất hiện ở trước mặt của mạ gần vị này hạ xéo gia tộc bàng chi lập tức liền lăn xuống ngựa cõng hét lớn ta nguyện ý đầu hàng đi theo mạ gần hoàng gia kỵ sĩ đoàn so thủ tướng còn không có ý thức chiến đấu mạ gần nếu là đầu hàng m ộ t chút khả năng liền bị thuộc hạ bắt được chặt lọt tẹ thậm chí đều nh có mấy cái hoàng gia kỵ sĩ binh sĩ đều vụng trộm hướng vị chủ tướng này dối ra hát thủ thậm chí đã có người đi t ú n hắn chiến mã cái đôi chặt l ọ t k ẹ nhịn không được lắc đầu nói còn không có đánh qua loại này trận hắn cao d ọ n g quát ta là chặt l ọ t k ẹ mẹt lần m ã gần vừa mừng vừa sợ hét lớn là á n ni mẹt lần tiên sinh ta là ngài trung thực phan hâm mộ gần nhất ngài sách mới ba cái vạn kỵ trường thực tế quá đặc sắc chỉ là ngài ra sách tốc độ thực tế quá chậm Úcúc, ta là tú binh mạ gần ủy khuất ngồi s ù n xuống hắn kỳ thật còn muốn đi lên muốn cái ký tên nhưng lập tức liền tỉnh lộ ra thân phận của mình không thích hợp c h ặ t lọt thẹ kém chút không có đình chỉ hắn còn là lần đầu tiên ở trên chiến trường gặp được loại địch nhân này thế mà tự xưng là hắn phan hâm mộ một mặt giống như muốn ký tên bộ dáng cờ d ẻ o bợ gì t h tạ n g h nhịn không được nói ngươi nếu là phối hợp ta có thể để c h ặ t lọt thẹ mẹt lần công tức đưa ngươi một bộ ký tên sách mà gần lập tức liền nhảy dựng lên kêu lên không cần không cần một bản liền thỏa mãn ừ n nếu là thật có nguyên bộ ta coi như bảo vật gia truyền xì、si、chặt bộ hội trên thị trường còn chưa bao giờ có hạn n h i mẹt lần tiên sinh ký tên sách đâu đây chính là a a a ta là tù binh liền ngay cả hệ nợ tô mân cũng không nhịn được nói với chặt l ọ t kẹ mau đưa hắn lôi đi ta nhanh không nín được cười chặt l ọ t kẹ rất nhanh liền đem chi kỵ binh này đại đội cho hợp nhất hắn thoáng thẩm vấn qua mạ gân về sau đ ỗ n g nhiên toát ra một cái lớn mật suy nghĩ thầm nghĩ nếu là ta để người giả mạo chi kỵ binh này đại đội len lén lẹn vào xì、si、chặt bố ù ửa chờ antonio tới nội ứng ngoại hợp chẳng phải là có thể cấp tốc đoạt lại thủ đô mạ gân mặc dù tự xưng là ta độc giả nhưng loại chuyện này khẳng định không thể hoàn toàn tin tưởng hắn bất quá ta tin tưởng hiện tại xì、si、chặt bố ửa nhất định hỗn loạn một mảnh coi như không có hắn làm nội ứng ta cũng có thể ẩn nút đi vào chất lọt kệ tính toán một chút liền chọn một nhóm võ nghệ cao cường mê cung thủ vệ q u y một chương năm trăm mười sáu m ọ t găng hạ sẽ trở lại xỉ chặt bố ửa cầu mười phiếu chất lọt kệ vì c ẩ n thận lý do chọn lựa tốt mê cung thủ vệ về sau lại đem mạ gần t i n h tế thẩm vấn một lần hắn cũng không nghĩ tới thế mà biết được một cái kinh thiên tin tức m ọ t găng hạ sẽ trở lại xỉ chặt bố ửa đồng thời sắp tại mấy ngày về sau đăng cơ đồng thời hướng phạt toàn cảnh phát ra thảo phạt không phù hợp quy tắc h ị c văn tin tức này thực tế quá mức rung động chất lọt kệ xài rồi mấy mươi phút mới có thể khôi phục bị chấn động đến cảm xúc chất lọt kệ cho là hắn đã sớ Thật không nghĩ tới vị này mọt găng ạ s ẽ hoàng thái tử thế mà còn chơi ra xinh đẹp như vậy một tay t i ê n triều hoàng thái tử đ ố n g nhiên xuất hiện còn thu nạp một nhóm trung thành lao thân tử loại này tiết mục tại phương đông đại quốc trình diễn số lần không ít có chút triều đại thậm chí từng có số lượng lớn xuất hiện thậm chí tiền nhiệm hoàng đế đi ra làm chuyện này đều không đủ là lạ t i ê m ẩn n â n h vớt giả ngu thành công cổ đại chính trị ra khá nhiều nổi danh nhất chính là cổ đại việt quốc quốc vương câu tiễn vị này hoàng thái tử là danh chính ngôn thuận phạt đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất hắn lúc trước từ bỏ hoàng vị có đủ loại khả năng trong đó không thiếu cảm thấy bợ gì tờ tạ giả dạng làm vô tâm tham luyến quyền thế như đổ đồng sơn tái k h ở i một khi vị này hoàng thái tử đăng cơ tin tức chuyên k h ắ p phạt đế quốc như vậy rất nhiều người đều sẽ đổ qua đối mặt một lần nữa đầu nhập ạ sẹo vương triều chính thống hoàng đế liền ngay cả chắt lọt tệ có chút n g h ề trọng trước hoàng gia kỵ sĩ đoàn trưởng cơ dễ tốt đệ nhất phó đoàn trưởng a s ắ p t e r õ sơ bản thứ hai đoàn trưởng dễ cụ lợt đều có khả năng một lần nữa trở về ạ sẹo gia tộc thậu chí có thể đạt tới không đánh mà thắng liền một lần nữa đoạt lại phạt đế quốc vợ dị tạo lý lao ba tức tại chiều hướng phát triển phía dưới cũng có thể bị bách từ bỏ hoàng đế chi vị tự nguy nhưng chính thống danh nghĩa tất nhiên khó giữ được chặt lọt kệ làm đáng tin bờ dì tờ tạ nghỉ là người tuyệt đối không thể cho phép loại tình huống này xuất hiện hắn nhất định phải cấp tốc giải quyết cái vấn đề này cờ dẻo bờ dì tờ tạ n g ỉ cùng nghẹt nở tô mân hai người nghe tới tin tức này s o chặt lọt kệ còn muốn hồi hộp hai người cùng một chỗ trần t h u ậ t đạo công tước đại nhân ngài nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán quyết không thể để chuyện này phát sinh hai người bọn họ một cái là bờ dì tờ tạ n g ỉ ra người một cái để tỏ lòng trung tâm tự tay giết cờ g i t n ỉ thân vương phu nhân mặc dù cờ g i t n ỉ cũng là phản quân còn giết lao hoàng đế nhưng người ta như cụ họ hạ x o hai người đều cùng giống như chặt l ọ t t ẹ là đáng tin b ở gì tở t ạ n lì đ à người n g quyết không thể cho phép cựu vương hướng phục hồi m ạ gần cũng không nghĩ tới những người này còn không biết cái này lại bí mật nói ra về sau có chút hối hận nhưng lập tức liền thầm nghĩ biết chuyện này cũng không phải chỉ có một mình ta húng chi qua mấy ngày mọt găng liền phải trợ cấp sớm muộn tất cả mọi người sẽ biết coi như tiết lộ cũng không có bao lớn không được hắn an ủi chính mình vài câu không đợi chặt l ọ t t ẹ tiếp tục truy vấn giống như cà phê ống rót cà phê hạt đậu đem biết đến xỉ chặt bồ hựa tình huống đều nói ra h i a tộc n ộ i tại ì n tương đương cường hành, h bây ờ xỉ、si、chặt bùa hựa có, có,、si có, si、có thể xưng bền chắc như thép gần như người gia lần đều tại gieo hò chính thống vương triều trở về bây giờ xỉ、si、chặt bùa hựa thành nội lãnh đạo phản loạn người tổng cộng có ba vị trừ một găng hạ xẻo bên ngoài chính là vị kia tiền triều tể tướng lụt bờ rẽ đồn một vị k h á c là năm đó ạ sẹo đệ nhất cao thủ ạ tù gì ạ ạ sẹo hắn năm đó tham dự vây công gì mợ mãn thân chịu trọng thương nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm về sau chẳng những thân thể khôi phục mà lại cao hơn t ầ n g lầu bước vào hai mươi ba cấp hắn cũng là hiện tại mới xây dựng hoàng gia kỵ sĩ đoàn t r ư ở n g năm đó vây công gì mợ mãn năm vị hoàng tộc có hai vị đã trọng thương chết đi còn có một vị trọng thương về sau đến nay triền miên d ừ n g bệnh vị cuối cùng ỷ pháo d ì thân vương đã trước thời hạn chạy ra x ỉ chặt bố v đầu nhập mợ dị tờ tạng ỷ lao hoàng đế ân vị này ỷ pháo dị thân vương là thật có ý đồ chặt lót k h cẩn thận hỏi qua x ì chặt bồ hửa tình huống để người trước tiên đem hắn dẫn đi dùng tối ưu dày điều kiện chiêu đãi thậm chí cho hắn phân hai đầu đại lima n h sau đó đem mang về mấy người kia gom lại họ cơ gieo bờ dì tợ tạ nhi hệt nở tôm â n đều ủng hộ tập kích x ì chặt b ù hửa c ả rèn ma ma thần sắc lo lắng trung điệp hy vọng trước tiên đem chuyện này thông báo cho bờ dì tợ tạ nhi n bệ hạ a D, đ a tất cả đều là h â vấn hắn mới không quan tâm phạt biến thành cái giả gì hắn là m ẹ lần công tức thuật thần m ẹ lần công tức linh tính độc lập tương đức mạnh coi như phạt trở lại ảo hắn còn có một đầu vững chắc đường lui an d r gia phụ thân còn xa nghìn bát ư ớ c bị dồn bát ư ớ c địa vị so tại hắc hoàng vương triều thời điểm còn cao hơn một tầng hắn lớn không được trở về kế thừa gia nghiệp hắn n h ỉ nhất là bồi dối nàng là cô gái tốt m ặ t găng lại là nàng cứu cứu nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt chặt lọt kẹt g ơ hai tay lên ra hiệu hắn muốn phát biểu hắn nói với c ả rẽn ma ma ngài mang hắn n h i ngay lập tức đi tìm bợ gì tờ ta nghi bệ hạ lập tức lên đường trên đường ngàn vạn cẩn thận bất quá chuyện này phi thường trọng yếu mời ngài không muốn cùng bệ hạ bên ngoài bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này c ả rèn ma ma nhẹ nhàng thở ra nói ta cái này liền khởi hành chát lót kệ nói với a n n h i thân ái a n n h i ta cần ngươi ủng hộ vô điều kia ta tin tưởng ta mời ngài lập tức đi theo c ả rèn ma ma xuất phát ngươi xuất hiện ở bên người bờ dì tờ tạ m nì bệ hạ càng sớm đối với chúng ta liền càng có ưu thế a n n h i tâm loạn như ma nhưng lại nghe lời đứng lên nói ta cái này liền cùng c ả rèn ma ma đi chát lót kệ đưa tiến hai người về sau mới đối ba người còn lại nói chúng ta không có khả năng tập kích xì、si、chặt bố h ử xì chặt bố h ử quang chi ạ xẹo nhà liền có mười một vị thành giai Còn có chúng ta, ta bốn người ì lập tức chui vào xì chắt búa ửa ám sát mặt găng quyết không thể để hắn còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời mà lại chuyện này nhất định phải chụp tại hụt bờ rẽ nguồn trên đầu ta sẽ dốc toàn lực tuyên truyền là hụt bờ rẽ nguồn vị này để quốc tể tướng giết mọt găng hoàng thái tử phản quân ưu thế lớn nhất chính là mọt găng hoàng thái tử nhưng sơ hở lớn nhất cũng là mọt găng hoàng thái tử vị này tiền triều hoàng thái tử cũng không phải là thánh giai đây chính là sơ hở lớn nhất chặt lọt t h xem như ở trong chính trị lại ngớ ngẩn cũng biết chính mình không có lựa chọn khác Quy quý Cung cầu nguyệt phiếu. đều xuất này, một mân ám mà mặc mọt tộc, tể tướng tở tạ nghẹt tô mân đều là chính thống sĩ, sát thủ này, thân thống đến, thể chương cùng Cờ cùng chính chưa chính cho Hoàng phụ nghỉ nghĩ hắn nghĩ không nở vẫn đến đoàn bọn đến, gì dẻo loại là dù để đề, lại bờ kỵ sĩ, làm chặt lọt k h ẹ đưa ra ám sát thời điểm hai người hơi do dự một chút an đờ dê a lại quả quyết nói các ngươi còn do dự cái gì một khi ạ xẻo gia tộc phục hồi b ờ dỉ t ở tạ nghi gia tộc chính là phản tặc các ngươi tất cả đều muốn bị treo cổ cờ d ẻ o b ờ dỉ t ở tạ nghi cắn r ă n g một cái nói ta nguyện ý nghe theo mẹt lần công tức mệnh lệnh hết nở tô mân cũng không chần chờ nói ta chỉ có một điều thỉnh cầu hy vọng chặt lọt k h ẹ mẹt lần công tức đem cái kia thanh ngân tê cho ta mượn chặt lọt t ẹ lấy ra cái kia thanh phỉ dở vịn g â n tê giao cho hết nở tô mân hắn biết binh quý thần tốc đạo lý mở ra ma lực tri tính bốn người rất có ăn ý theo th chất l ọ t k ệ lần này đem lối ra thiết lập tại v ạ lệ bạc sệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi một b hảo nơi này khoảng cách hoàng cung gần nhất có tập kích hiệu quả bốn người bước vào căn này nhỏ trung cư lại phát hiện nơi này sớm đã bị niêm p h ò n g hai cây làm bài trí kỵ sĩ trường thương còn có ma lực bức tranh chờ vật phẩm quý giá tất cả đều không cánh mà bay bất quá lúc này không phải so đo những ngày thời điểm chất l ọ t k ệ đẩy ra bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi một b hảo cửa phòng mang cờ d ẻ o vợ gì tợ tani hệt nở tô n â n cùng an nza con s t a nghìn thẳng đến hoàng cung mà đi bốn người đều là thánh giai cũng đều hiểu được một chút tẩn nấp hành tung thủ đoạn mà gần tiến đánh mạ chu bệ thời điểm đã tiếp cận chập tối lúc này sắc trời càng là đã toàn bộ màu đen bốn đạo nhân ảnh mượn nhờ các loại kiến trúc rất nhanh liền l ậ n vào hoàng cung chứ anza g hắn là cái hát hoàng người còn lại ba người đều thường đến hoàng cung rất nhanh liền s ở đến hoàng đế tầm cung nhưng là c h ặ t lọt kẻ thi triển nhanh nhẹn thuật chui vào trong đó tìm kiếm một lần không có tìm được bất luận kẻ nào cư trú dấu vết tựa hồ từ khi b ở dỉ tợ t ạ nghĩ bệ hạ rời đi nơi này liền không có người ở trong này cư trú qua chặn lọt t h không làm kinh động bất luận kẻ nào rời khỏi hoàng đế tầm cung lại đi hoàng thái tử cư trú cung th bốn người lại chia ra trong hoàng cung lục soát một lần cuối cùng hội tụ đến một chỗ hai mặt nhìn nhau chặt lọt k ẹ thấp giọng nói đi tể tướng phủ Si chặt v b a h ộ a như thế lớn muốn tìm khắp toàn bộ thành thị rõ ràng không có khả năng chặt lọt k ẹ suy đoán mặt g ă n g không phải tại tể tướng phủ chính là tại ạ sầu di ạ ạ sẹo phủ đệ lúc này cũng không kịp tinh tế suy nghĩ bốn người chuồn ra hoàng cung tại cờ réo bờ gì tợ tạm nghi dưới sự dẫn đầu thẳng đến tể tướng phủ thứ lần này đến phiên chặt lọt kệ cũng không biết được hắn thật không có đi qua tể tướng phủ thứ vừa bợ rẽ luận phủ đệ đèn đốt sang trưng so với đi qua mấy năm người ở hiếm lạnh trước cửa có thể răng lưới bắt chim hiện tại quả thực là mặt khác nhất trong thế giới vô số phạt quý tộc đến nhà mỗi một vị khách mới đều rất có lai lịch tể tướng phủ để trước cửa ngựa xe như nước cho dù đêm dài n h ư c ũ tựa như phố xá sâm ất đúng vào lúc này một chiếc xe ngựa đi ngang qua chặt lọt k ẹ cùng ba người s o một thủ thế chấn lách người chui vào xe ngựa hắn nhanh nhẹn thuật nhanh chóng thiên hạ vô s o n g liền ngay cả người phu xe đều không có cảm thấy trên xe ngựa là một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi hắn nhìn thấy chặt lọt k ẹ mẹt lần đang muốn la hét liền bị chặt lọt k ẹ một q u y ề n đánh n g ấ t xịu đi qua đồng thời lột sạch người trẻ tuổi này quần áo thi triển t h ú thần biến hình t h u ậ t biến thành người trẻ tuổi bộ dáng chặt lọt k ẹ v ì để tránh cho vị này người trẻ tuổi tỉnh lại trực tiếp đem hắn thu vào nhật ký trở thành một tờ t u ế nguyệt chi thư nhân vật chặt lọt k ẹ tinh thần phân chấn xuống kéo xe ngựa cao ngạo hướng đi tể tướng phủ để nghe tới có tiếp khách cao giọng hô đạo xuân tử tức đến hắn thế mới biết bị hắn đánh mất xịu cũng thu vào t u ế nguyệt chi thư tuổi trẻ danh tự chặt lọt kệ hiện n h ê n vị này sử dụng từ tước mặt người rất rộng người quen vô số chất lọt kệ hồi ức chính mình trở thành b ờ gì tợ tạ nghỉ vương triều tân q u ý thời điểm tựa hồ cũng không có nhận biết nhiều người như vậy hắn người này không quá ưa thích xã giao nhất là tại có chính mình vòng quan hệ về sau chất lọt kệ không có hướng ra phía ngoài mở rộng xã giao nhu cầu chất lọt kệ tùy tiện cầm một chén chẳng h ị n h nghe các khách mời nói chuyện h i ế m thầm nghĩ tại sao không ai n h ắ c lên mặt găng hắn hẳn là chủ đề tiêu điểm lúc này đêm dài vợ rẽ n ồ n vị này đế quốc tể tướng đã sớm đi nghỉ ngơi phụ trách chiêu đãi khách mới chủ nhân là hắn trưởng nữ một vị ở gòa mỹ phụ nhân chắc lọt thẻ không biết đại đa số xì chặt bùa h ù quý tộc nhưng đối với vị này mỹ phụ nhân lại vẫn cứ có chút ký ức hà tại kỳ mãi nùng mục giam thay mẹn nịu mạn sửa sang văn thư thời điểm nhìn qua vị p h ụ nhân này tư liệu b ư ợ t bờ d ẹ nồn đ trưởng nữ gọi là bài ni bờ d ẹ nồn đ trượng phu bởi vì khiêu chiến gì mợ mạn bị giết rất khó nói vị này đế quốc tể tướng nhất định phải giết gì mợ mạn có phải là bởi vì nữ nhi nguyên nhân bài ni bờ rẽ nồn niên kỷ đã không nhỏ nhưng như c ũ diêm quang tứ sạn tươi đẹp chiếu người nàng du tẩu tại trong khách mới ở giữa tựa như một cái hoa hồ điệp hiển nhiên t r ợ phu mất sớm đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn. c h ặ t lọt kẹ gặp qua mấy cái ở g ó a công chúa cùng a n n i e b ờ rẹn đuần khi chất hoàn toàn không giống hắn đang nghĩ ngợi làm sao tìm hiểu tin tức đ ỗ n g nhiên liền có một trận làn gió thơm thổi qua và a n n i e b ờ rẹn đuần tiến đến bên cạnh hắn hạ thấp giọng hỏi làm sao mới đến c h ặ t lọt kẹ ư một tiếng không biết nên trả lời như thế nào lập tức liền nghe tới vị này và a n n i e phu nhân nhỏ giọng nói chúng ta về phía sau gian phòng nàng đem yến hội giao cho một vị khác phu nhân lôi kéo c h ặ t lọt kẹ liền đi vào bên trong chất lọt tệ quá sợ hãi thầm nghĩ ta làm sao chọn một cái không chịu được như thế nam nhân hắn thế mà cùng anh y bợ rẹn ta tuyệt đối không thể đ ụ ợ c vị phu nhân này đợi chút nữa ta hiện tại đánh n g ấ t x ỉ u đâu còn là trực tiếp mang đi trước phong ấn đến t u ế n g u y ệ t chi thư bên trong đi chất lọt kệ vừa suy nghĩ lung tung đến nơi đây liền nghe tới vài ni nghiêm túc hỏi mọi găng hoàng thái tử cảm xúc như thế nào chất lọt kệ tinh thần đột nhiên chấn động nói còn tốt vài ni nói kế hoạch của chúng ta lần này tuyệt đối không cho sơ thất không có hoàng thái tử chúng ta liền không có hiệu triệu đại nghĩa cờ xí cho nên mọi găng hoàng thái tử quyết không thể có bất kỳ sơ xuất vị này hoàng thái tử tương lai bệ hạ hùng độ mơ hồ ngươi nếu là trong khoảng thời gian này có thể chiếm được hắn hai, ba phần niềm vui. ngày sau tại phát tất nhiên tiền đồ không thể đo lường c h ặ t lót kệ thầm nghĩ nguyên lai là sử d n g tử tức đang phụ trách tìm tới m ọ t găng hạ xẻo sao sớm biết ta liền trực tiếp giết đi qua không đến loại này vũ hội vài nỉ căn dặn vài câu liền dò dỉ ra yêu mị ánh mắt nói ta đêm nay còn có chiêu đ á i khách nhân trách nhiệm không thể cho ngươi càng nhiều thời gian nàng đem c h ặ t lót kệ đưa đến một căn phòng trước tiên đem hắn đợi vào chính mình cũng lách mình mà vào uy một chương năm trăm mười tám ám sát tiền triều hoàng thái tử câu cái người phiếu đợi chút nữa còn có chất lót kẽ một cái cổ tay chặt liền đem vị này và ăn h ỉ phu nhân cho đánh ngất xịu đi qua hắn lo l ắ ngoài a n ý bờ gen đồn tỉnh lại sẽ khiến bạo động cho nên không chút do dự đem vị này ngoài ăn ý bờ gen đồn phu nhân nhét vào tuế y nguyện n chi thư chất lót kẹ biết được mọt găng hạ xuống không chút do dự lách mình rời khỏi phòng vội vàng rời đi tể tướng p h ụ đề bên trên xe ngựa của mình hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu trở về vị kia x a phu liền thành thạo điều khiển xe ngựa hướng phía lúc đầu phương hướng chạy tới chất lót kẹ ở trên nửa đường nhìn thấy cờ réo bờ gì tờ tạm nhì đang có dạng học dạng tránh vào một chiếc xe ngựa n cung ngắn gì ạ dấu ở một bên cảnh giới liền làm thủ thế để bọn hắn đu theo mặc dù không nghĩ ra nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo chặt l ọ t kẹ cờ d ẻ o b ờ gì t ở tạm nghỉ liền không có vận khí tốt như vậy bị xe ngựa trở lái về phía tể tướng phủ đ ệ hắn hiện tại cũng không thể xuống tới không phải liền sẽ bị người phát hiện xe ngựa nguyên chủ nhân đã xảy ra chuyện có ngựa quen đường về xe chặt l ọ t kẹ không có phí cái gì k ì n h liền đuổi tới vị này xuống từ tức phủ đệ đây là một chỗ phi thường u tính bất động sản mặc dù không tại trung tâm thành phố nhưng vị trí cũng tính không sai có náo bên trong lấy tính tư thái chặt lọc kẹ xuống xe ngựa như cũ coi là vị này trẻ tuổi từ tức bên g o à i tiến vào căn này nơi ở hẹn nợ tô mân cùng an đờ za sau đó đi vào theo chỉ là hai người tiến vào phương thức coi như không phải như vậy quang minh chính đại c h ắ t lót kệ vừa trở về liền có một vị trung thành lão quản gia đang đợi đồng thời mỉm cười hỏi một câu đêm nay đến hội như thế nào c h ắ t lót kệ không có trả lời lão quản gia lời nói hỏi một câu mặc gan g hoàng thái tử đã ngủ chưa lão quản gia có chút ngạc nhiên nói hắn đương nhiên không có ngủ hoàng thái tử điện hạ một mực ngủ rất muộn hắn hiện tại chính cùng người đánh rán bài nhìn hình dạng của hắn có lẽ sẽ đánh cái suốt đêm c h ắ t lót kệ k h á gật đầu ra hiệu một đường đi vào trong hắn tại trong nhà mình tự nhiên không có bất kỳ ngăn trở nào rất nhanh liền tìm tới tiền triều hoàng thái tử đánh rắn bài địa phương mặc lăng lộ ra hưng phấn dị thường cùng chặt lọt k ẹ lần trước nhìn thấy thời điểm bộ dáng hoàn toàn khác biệt toàn thân đều tản ra tự tin cùng t r ư n g dương hắn đánh ra một viên rắn bài kêu lên trình độ chơi bài của ta tuyệt đối không thể bắt bẻ từ khi chặt lọt k ẹ mẹt lần làm ra đến rắn bài ta liền chui nghiên hắn mặc dù là cái khó coi lậu thần nhưng tại văn học cùng làm những n à y bị b ậ m còn con bên trên thật rất có thiên phú chặt lọt kệ thở dài thầm nghĩ mặc dù chúng ta không oán không cựu nhưng ngài có thể đi chết c h ặ t lót kệ kỳ thật không biết rõ bợ gì tờ tàn nghỉ phụ tử vì sao lại bỏ qua vị này tiền triều hoàng thái tử mặc dù giữa bọn hắn c o i thân thích nhưng loại này ngu xuẩn chính trị sai lầm rất rõ ràng không nên phạm c h ặ t lót kệ đang muốn xuất thủ liền nghe tới một tiếng súng vang mặc găng h ạ sẽ trên c h á n nhiều một cái lỗ thủng đỏ trắng chậm d ã i chạy ra đến hắn quay đầu nhìn một cái súng vang lên ý nghĩ t h ấ p giọng thì thầm một câu ta liền nói không nên trở về tới làm hoàng đế vị này tiền triều hoàng thái tử một đầu ngã quỵ khí tuyệt bỏ mình hẹn nở tô mân thất giọng nói vượt bợ rẽ n g ồ n đại nhân để chúng ta giết h ắ n hắn còn nhớ rõ chặt lọt thẻ c a n dặn muốn trừ hoa nước cho vị này tiền t r i ệ u đế quốc tể tướng chặt lọt thẻ khẽ gật đầu nắm tay với một cái h ẹ t nở tô mân liền không có hiện thân nhìn xem chặt lọt thẻ không biết từ nơi nào lấy ra một cái mỹ mạ o phu nhân hai người ôm vào cùng một chỗ chích chi tụ cục vài câu chặt lọt thẻ lại đem người cho làm không còn bồi tiếp mọt găng đánh rắn bài mấy người s á t mặt giật mình tuyết trắng nhưng bọn hắn nhìn thấy vài ăn ý b ờ rẽ nguồn xuất hiện thời điểm càng là đối với chuyện này lại không hoài nghi lập tức từng cái nhanh chân chạy như điên chặt lọt t h không có đi truy sát bất kỳ một cái nào những người này đều là quý giá nhân tài. chỉ có bọn hắn tài năng đem lại đột bờ rẹn đ ồ n ám sát phạt tiền triều hoàng thái t ử sự tình truyền đi chắt l ọ t kệ thậm chí hận không thể cho bọn hắn nhiều cắm một đôi cánh để bọn hắn đ ầ y trời bay loạn lớn tiếng kêu là đem chuyện này làm ai ai cũng biết chắt l ọ t kệ quay người rời đi căn này p h ụ đ ệ hẹn nở tô mân cùng an nza đuổi theo hắn qua mười mấy phút bọn hắn lại ở trên nửa đường ngăn lại đuổi tới cờ dẹo bờ gì tờ tang h i chắt l ọ t kệ thấp giọng nói chúng ta về trước đi vạ lễ đoạt sệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b hào ẩn nút mấy ngày nhìn xem chuyện này làm sao lên men chắt lo kệ rất lo lắng giết người quá bọn hắn nếu là ẩn nút xuống tới nói không chừng còn có cơ hội bổ đ ạ o nếu là người bình thường nhìn thấy mọt găng bị nổ đầu mà chết tuyệt sẽ không có cái gì lo nghĩ nhưng chặt lọt kẹ dù sao nhìn tiểu thuyết mạng quá nhiều tổng lo lắng có phải là giết thế thân lại hoặc là mọt găng còn có bí pháp gì phục sinh như là loại này sự t ì n h chặt lọt kẹ mang ba người trở về vạ lễ b ắ s xệ khu bạ cơ đường phố hai trăm hai mươi mốt b hào thời điểm trên nửa đường còn trộn một nhà tiệm bánh mì là mấy chục cái bánh mì khô một đống pho mát cùng một đống đồ uống còn tại một gia đình bên trong thuận một bộ dán bài bốn người lũi về bạ cơ đường phố hai trăm hai mươi mốt bê hảo ngày thứ hai liền thấy trên đường cái có tuần thành quân chạy tới chạy lui còn có vô số hoàng gia kỵ sĩ đoàn xếp hàng từng nhà lục soát hai trăm hai mươi mốt bê hảo là một gian bị niêm phong phòng ở ngược lại tránh bị lục soát cũng không ai sẽ nghĩ tới chặt lọt kẹ sẽ trở lại trong nhà mình công khai ở tại hoàng cung phụ cận nơi này chính là có thể xương xỉ chặt bồ h ự c h â nguy hiểm nhất chặt lọt kẹ mượn nhờ vô hạn kinh giới có thể quan sát được xỉ chặt bùa h ừ a rất nhiều gia đình bọn hắn mặc dù chân không bước ra khỏi nhà nhưng cũ có thể có được rất nhiều tin tức theo thời gian lên men các lộ lời đồn đẩy trời bay l o ạ n vượt bờ rẽ n ồ n giết một găng đại ca sệ ớ lệ muốn chính mình đăng cơ làm hoàng đế truyền ôn ồn ào náo động phía trên vượt bờ rẽ n ồ n rất là tức giận nhưng hắn dù sao không phải ạ xẻo cho nên đang bị ạ xéo nhất tộc vấn trách xuống khi đóng cửa không ra ạ xẻo gia tộc chỉ huy hoàng gia kỵ sĩ đoàn toàn thành lục soát muốn bắt lấy thích khách cũng có người thật tin tưởng Là vị chất lok tại xì chặt bồ ửa chờ mấy ngày xác định chết mất đích thật là mặc găng đang chuẩn bị cùng cơ dẻo e n e r n d r z a bọn hắn trở về mạ t h ú bê rất nhanh liền có một tin tức t h u y ể n tới antonio dẫn đầu quân đội vây khốn xì chặt bồ ửa chất lok tệ rất là vui vẻ để cơ dẻo bợ gì tờ tạ nỉ đi liên lạc đại cữu ca chuẩn bị chấp hành bàn sơ kế hoạch nội ứng ngoại hợp công hãm phạt tòa này thủ đô chi thành uy một chương năm trăm mười chín v ậ hạ không muốn cùng ạ sẹo khai chiến cầu nguyện phiếu cờ dẹo bờ gì tờ tạm nghỉ thông qua trong kính thế giới đi m à c h ú bệ về sau c h ọ n vẹn ngốc năm tiếng mới một lần nữa trở lại v à lễ đoạt sệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b hảo hắn nhìn thấy chặt lọt kẹ liền một mặt c ư ờ i khổ mở ra hai tay nói là bết bắt nhất kết quả kia bệ hạ không muốn cùng ạ sẹo khai chiến antonio chỉ phụ trách hòa đàm không được cho phép khai chiến chặt lọt kẹ hít một hơi thật sâu nói chúng ta bốn người nhất định phải đặt thành một cái nhận thức chung là hụt bờ rẽ nôn rết mọt găng hoàng thái tử chúng ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì. không có tham dự trong đó cũng không tại sỉ chặt bố hở cơ dẻo bờ gì tờ tani liếc mắt nhìn a n d ờ gia tật nơ tô mân cũng tiếp cận a n d ờ gia để vị này trước hát hoàng trẻ tuổi nhất thánh giai toàn thân không được tự nhiên hỏi các người đến tột cùng muốn nói điều gì đây là cần ta giao đầu danh chẳng sao cơ dẻo bờ gì tờ tani thấp giọng nói bờ d ì tờ tani gia tộc còn có tô mân gia tộc ngươi chọn một thông gia đi Hed nơ tô mân liếc mắt nhìn chặt lọc kẻ chặt lọc kẻ như vai không có phát biểu bất cứ ý kiến gì nhưng không có ý kiến cơ hồ sẽ cùng tại ngầm thừa nhận cơ dẻo bờ ì tờ tani cơ họ bờ gì tờ tani nơi đóng đủ nhập đội hắn dùng phi ờ vìn ngân tê thanh này đại hung sát khí giết qua cờ già s nỉ phu nhân đánh chết m o ặ g ăng tuyệt đối là trói lại cùng trên một con thuyền ba người bọn họ tiểu đoàn đội vững chắc vô cùng chỉ có an d ờ gia không có như thế chặt chẽ quan hệ có nhất định sát xuất phản bội an d ờ gia kêu lên không ta cự tuyệt ta vẫn là hy vọng có thể truy cầu thuộc về mình tình yêu chất lót k h ẹ từ tốn nói kia liền giết người ý đổ đến nghĩ một cái đi hắn mở ra t u ế n g u y ệ t chi thư đem ba người thu nạp đến trong đó bây giờ bản này t u ế nguyện chi thư đã có một điểm cố sự mạch lạc hai cái thoát đi gia tộc vì yêu bỏ trốn người trẻ tuổi nội nhập q á i vật xào huyệt chất lọt kẹ thu vào tám cái quái vật x à o huyện đã phun ra không ít quái vật nếu là không có cái khác c ố sự tuyến biến hóa đây đối với người trẻ tuổi nhất định sẽ chết để bản này tuế nguyệt chi thư c ố sự biến thành lớn đôi nát chất lọt kẹ bốn người bọn họ tiến vào tuế nguyệt chi thư hắn chỉ hướng phía trước nói với an đ r gia nơi đó liền có hai người một cái gọi xuân là cái vô dụng quý tộc trẻ tuổi một cái gọi ba nhi n nàng họ bở rẽ đồn là hụt bở rẽ đồn trường nữ bây giờ ở g ó a ở nhà người đem bọn hắn giết liền tạm thời cho là nhập đội đi an đờ g a mở ra hai tay nhú vai nói bọn hắn đều không phải thành giai ta giết chi như gà nhưng thật sự tất yếu phải làm như vậy sao c h ặ t lót kệ hồi đáp không phải ta cần cũng không phải ngươi cần là cờ giật cùng n ẹ t nở cần andrza bất đắc dĩ s á c h một thanh kiếm nhọn đi vào cố sự c h ặ t lót kệ mang cờ dẻo bờ d ì tờ tàn n h ỉ cùng n ẹ t nở tô mân rời đi tuế nguyện c h i thư hắn rất nhanh liền phát hiện andrza không có giết người ngược lại bắt đầu thôi động cố sự t u y ế n tiến bộ c h ặ t lót kệ nhôm b a i không có xoắn suýt chuyện này andrza là đứng đắn đại thiếu gia tính tình có cả nước đệ nhất phụ thân chính mình lại là trẻ tuổi nhất hát hoàng thiên tài có chút người bình thường không có kiên trì quả thực không tính là khuyết điểm a n d r a rất rõ ràng đã thích t u ế nguyệt chi thư bên trong cố sự hắn còn muốn chơi nhiều một hồi cơ g reo thấy c h ặ t lót k ẻ xử trí chuyện làm giòn nhịn không được nói ngươi lo lắng bệ hạ sẽ xử trí chúng ta c h ặ t lót k ẻ t ừ tốn nói có lẽ chưa hẳn nhưng chúng ta làm gì để bệ hạ làm khó dù sao hắn cũng không biết là ai giết mặc găng không bằng liền để bệ hạ nắm giữ càng nhiều đại nghĩa danh phận k h i sinh một chút đột bờ rẹn đồn cũng không phải chuyện xấu cơ g reo mỉm cười nói hy vọng ngươi phần này lương khổ dùng tâm năng có hồi báo hắn cũng biết bắn giết tiền triều hoàng thái tử sự tình không thể tuyên dương ra ngoài Ả x v o dĩ ù tợ tạ nhi lại l không phải theo lão hoàng đế trong tay cướp đoàn hoàng vị mà là giết cờ gia nhi thay hoàng đế báo thủ bởi vậy leo lên hoàng vị trên danh nghĩa tương đương chính tông thậm chí bờ dĩ t ở tạ nhi một đôi nhi nữ tại hoàng vị kế thừa sắp xếp bên trên xếp hạng còn khá cao rất nhiều phát uy tín lâu năm quý tộc đều có thể tiếp nhận lao bá tức quá độ một chút sau đó lại đem hoàng vị c h u y ể n cho antonio để chạy xuôi ạ s é o gia tộc chính tông nhất huyết mạch người trẻ tuổi trở thành đế quốc hoàng đế cũng làm cho ạ s é o gia tộc huyết mạch tiếp tục thống trị quốc gia này nếu là không có m ọ t găng đạo lý này phi thường mềm mại nhưng có m ọ t găng liền không giống ám sát m ọ t găng sẽ để cho bờ dị tợ tạ nghỉ hoàng đế đứng tại đại đa số quý tộc mặt đối lập hiện tại tình huống này tốt nhất tất cả mọi người đem cựu hận thả tại hụt bờ r ẽ đồn trên thân bờ dị tợ tạ nghỉ gia tộc chưa hề có, có lỗi với ạ xéo gia tộc đã antonio không nguyện ý khai chiến c h ặ t lọt k h ẹ cũng liền không có ra ngoài thấy vị này đại cứu ca mà là tìm cái cớ nói mình lo lắng hạng nhi âm thầm hộ tống h ạ n nhi đi gặp lao hoàng đế lấy cớ này antonio không lời nào để nói chỉ có thể tiếp nhận c h ặ t lọt k h ẹ cũng không phải là nói một chút mà là thật trong mấy ngày kế tiếp thi triển nhanh n h ẹ n thuật một đường tốc độ cao nhất đuổi theo tại c ả rẽn ma ma cùng h ạ n nhi đến quân doanh trước đó đuổi kịp hạng nhi đồng thời tự mình đem h ạ n nhi đưa vào tiền tuyến quân doanh cùng một chỗ bái kiến bở dị tở tạng h i hoàng đế lão hoàng đế khí chất trở nên càng ngày càng trầm ổn rất hiển nhiên trở thành một nước quân vương về sau hắn vẫn chưa có vui vẻ nhìn thấy nữ nhi lão hoàng đế cảm xúc hơi tốt một điểm mỉm cười nói an nhi ngươi tới thật đúng lúc ngươi tiểu di ạt sầu công chúa hôm nay vừa mới tới nàng cũng rất muốn nhậm ngươi chất lót thẻ ăn một tiểu kinh từ khi cỡ giạt n h ỉ thân vương phản loạn về sau hắn liền rốt cuộc không nghe thấy vị này lão hoàng đế nhị công chúa tin tức lúc ấy ạt sầu công chúa còn ngưng lại tại sư tâm vương triều không nghĩ tới bây giờ lại về nước còn đi tới bờ dì tờ tạm n h ỉ hoàng đế quân doanh hắn cùng an n h ỉ rất nhanh liền nhìn thấy ạ s ầ công chúa vị công chúa này đổi một thân cực kỳ nhạt làm trang điểm. xem ra càng giống là bình t h ư ờ n g phu nhân bỏ đi tất cả duyên hoa trên thân không có nửa điểm lão đại đế quốc công chúa diễn xuất chặt lọt k ẹ có chút cảm thấy được có chút không đúng nhưng hắn cái gì cũng không dám nói cùng hắn nghỉ cùng một chỗ cung cung kính kính bái kiến vị công chúa điện hạ này ạ xô、so、công chúa nhìn thấy ăn n g h đích xác có chút bắt đầu vui vẻ nhưng nhìn thấy chặt lọt k ẹ thời điểm lại một mặt cổ quái nàng nhịn không được nói là ai rết mặc ăng chặt lọt k ẹ vô cùng ngạc nhiên mà hỏi mặc ăng hắn không phải đi đại lục mới sao ạ xô、so、công chúa thở dài nói hắn còn không bằng đi đại lục mới bên kia mặc dù hỗn loạn không ch chưa chắc sẽ chết truyền thuyết là hụt bờ rẽ n g ồ n giết hắn nhưng ta nhất định không tin loại chuyện này q u y một chương năm trăm hai mươi mẹ lần thanh ngươi cảm thấy ạc sổ sẽ là một vị tốt mẹ kế sao chất lót kệ thấp giọng nói nhưng chuyện này đối với bệ hạ có lợi nhất hắn căn bản cũng không có c ã i lại giải thích dù sao chuyện này không có quan hệ gì với hắn chỉ cần đưa ra nhất trung thành đề nghị l i ề n tốt ạc sổ công chúa sâu kín thở dài một cái tâm tình rất là b ồ n bực tỉ tỉ của nàng chết bệ đệ, đệ, đệ của hắn lại chết bởi phản loạn chất lót kệ thừa cơ bồi thêm một câu nếu không phải bị hụt bờ rẽ n ồ n lừa gạt đi ra hắn cũng sẽ không chết bất kể là ai giết hắn vượt bờ rẽ nồn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm ta nguyện ý vì bệ hạ vì công chúa đ i ệ n hạ chu s á t v ư t bờ rẽ nồn này liêu cho mọi găng tiên sinh báo thủ ạ xô、so、công chúa nói cũng đúng ta giã rời ạ n n h i người bồi tiểu di một hồi ạ n n h i liếc mắt nhìn chặt lọc thẹ đi theo ả ạ xô công chúa rời đi mặt liền vợ d ì tở tạ nghi lao hoàng đế đưa mắt nhìn cô em vợ cùng nữ nhi rời đi bỗng nhiên nói ạ xô、so、nói có thể làm ra như thế gan to bằng trời sự tỉnh chỉ có hai người có lớn nhất hiểm nghi một cái là con của nàng dì mợn một cái là chặt lọc t h m ẹ lần chắt lót k ệ thật sâu cuối đầu nói ta toàn tâm toàn ý thắt ở án nỉ trên thân một đường đi theo nàng cùng c ả r è n ma ma người đều không tạ i xỉ chặt bố ửa làm sao lại là hung thủ ân người là hết nở tôm ân giết thật sự là hắn không phải hung thủ vợ gì t h tạ ni hoàng đế thở dài nói ta cũng không thầm nghĩ hắn sẽ trở về còn cùng một bờ rẽ đồn cùng một chỗ muốn khôi phục c ả xẻo vương triều nếu là có người có thể đem na ni còn trở về vị hoàng đế này không làm cũng được những lời này chắt lót k ệ coi như không dám mối nối hắn yên lặng bồi lao hoàng đế ngốc một hồi vị hoàng đế này thấp giọng nói ngươi lại muốn cùng đại lục mới di dân chiến đấu lại muốn bị ta triệu hồi xì chặt bùa hùa bình định thực tế vất vả chặt lóc te đáp không khổ cực chỉ là antonio quá nhân tử lại là nạ nỉ hoàng hậu s ở sinh sợ là không thích hợp ra mặt cùng các gạ x è o đàm phán lão hoàng đế trầm mặc một lát nói cũng là ta đem cùng bọn hắn đàm phán quyền chủ đạo trao tặng cho ngươi để ngươi để thay thế antonio xử lý chuyện này đi chặt lóc te mỉm cười nói ta tất nhiên toàn lực ứng phó b v i gì tợ ta nghỉ hoàng đế để người viết văn thư đắp lên phạt hoàng thất bí trương giao cho chặt lóc te chất l ó t k e cầm cái này phong văn thư còn tưởng rằng lão hoàng đế sẽ lập tức đuổi hắn rời đi lại nghe được m ặ t lìn bởi gì tờ tạ nhì hoàng đế mang theo do dự mà hỏi mẹ lần khanh ngươi cảm thấy hạ sổ sẽ là một vị tốt mẹ kế sao chất l ó t k e vừa mới liền cảm giác được không thích hợp giờ này khắc này càng là xác định thật đúng là không thích hợp vậy cũng là bởi gì tờ tạ nhì vương triều ra một kiện đại sự chất l ó t k e mỉm cười nói ngài chỉ cần quan tâm hạ sổ công chúa có phải là một vị tốt phối ngẫu hắn nhì sau này nhân sinh ta sẽ toàn quyền phụ trách nàng hiện tại đã là mộ độ vạn nữ công tước một dẹt địa khu lanh chúa tương lai mẹt lần công tức phu nhân mặc kệ phạt như thế nào bờ dì tợ tạ nghi vương t r i ề u như thế nào nàng đều sẽ cả đời hạnh phúc chỉ là một vị mẹ kế tốt xấu thậm chí không thể ảnh hưởng đến nạn n h i công chúa bữa sáng phẩm chất mắt lìn bờ dì tợ tạ nghi hoàng đế bình tĩnh nhìn qua chặt lập h ẹ hắn vào đúng lúc này rốt cục thiết thực cảm giác được trước mắt cái này trẻ tuổi nam nhân đích sắc đem chính mình bảo bối nhất nữ nhi cất đi hắn thậm chí không thèm để ý bờ dì tợ tạ nghi ra tộc quyền thế bởi vì hắn có thể cho hàn n h i cất đoạt hắn thậm chí không thèm để ý vợ dì tợ tạ nghi a truyền lãnh thổ diện tích thậm chí ẩn ẩn vì đại lục cũ thứ năm quốc gia lớn không đế quốc chi danh nhưng lại có đế quốc chi thực lão hoàng đế thậm chí nghe nói qua chặt lọt thệ đều có những cái nào thủ hạn g hắn đích đích s á c s á c có bản lĩnh tại một vị hoàng đế trước mặt nói một câu ngài chỉ cần quan tâm ạ s x u công chúa có phải là một vị tốt phối ngẫu chặt lọt thệ không nói ra phía sau nhưng lão hoàng đế nghe được hắn còn có một câu là coi như không tốt thì phải làm thế nào đây hắn ý lại không dùng đến mẹ kế xung ái vợ gì tợ ta ni hoàng đế trầm mặt thật lâu nói mẹ lần khanh ta muốn đem ai nữ ả n nhi b ợ d ì tợ tạ n h i gả cùng ngươi vì thế tử ngươi nguyện ý sao chất lót kẹ quỳ một chân xuống đất một mặt vui vẻ nói ta nguyện ý xin hỏi lúc nào b ợ d ì tợ tạ n h i hoàng đế tức giận nói tự nhiên là chờ chiến tranh kết thúc ta bình định tất cả phản loạn chất lót lo kẹ lớn tiếng nói ta cam đoan trong vòng một tháng bình định ạ xẻo phản loạn cũng nguyện ý đi sứ bốn nước vì đế quốc ký kết hòa bình địa ước vợ dĩ tợ tạ n i hoàng đế hư lạnh một tiếng trong lòng thầm nói tiểu tử này vì cưới ạn nhi thật đúng là xuống sức lực ạc sầu、so、công chúa cùng ạn nhi tại hành quân trong lều vải uống trà hai vị công chúa đều có tâm sự. ạc sầu công chúa đang nghĩ ngợi nên như thế nào nói với an ni h chuyện này liền nghe tới an ni h nói tiểu di ngươi làm ta mẹ cái đi ạc sầu công chúa một ngụm t r à i nhài liền phun như bạch ngọc khuôn mặt sinh ra đỏ hửng thấp giọng nói an ni h ngươi đang nói cái gì mê sảng an ni h ghé vào ạc sầu công chúa trên đầu gối có chút bi thương nói ta không có mụ mụ nhưng là tiểu di ngươi cũng biết không có bất luận một vị nào hoàng đế sẽ không có hoàng hậu ta không thể tiếp nhận những nữ nhân khác chiếm cứ mẫu thân vị trí chỉ có tiểu di không giống ngài từ nhỏ nhìn xem ta cùng ca ca lớn lên ăn ý nhìn qua chặt lọt kẹ mỗi một quyển sách những này trong tiểu thuyết cũng rất nhiều q u y ề n n ư u cứ việc tiểu thuyết mạng q u y ề n n ư u đại đa số nhưng cũng có rất nhiều tham khảo lịch sử rất có lai lịch q u y ề n n ư u để vị này đế quốc công chúa mạnh mẽ bên trên một chút cung đấu t r ư ơ n g trình học phạt tất nhiên sẽ có hoàng hậu nếu là vị hoàng hậu này vẫn như cũ xuất từ a xẻo mặt lìn bợ gì t ở tạ nghỉ hoàng đế tôn hiệu liền sẽ càng thêm không gì phá nổi l i ê n kế thừa thuận vị đ ế nói n ác sô công chúa gần với nàng đệ, đệ nhỏ nhất mặc căng mà lại ăn ý cũng tin tưởng ác sô vị này tiểu gì không riêng gì có thể tại danh phận bên trên vững chắc bởi gì t ở tạ nghỉ vương triều đối với nàng cùng ca ca antonio cũng sẽ không quá kém coi như về sau hạt s ổ có con của mình ân không ai dám để hạt sổ hải tử leo lên hoàng vị ân n h ỉ nói liên miên lại nhải nói rất nhiều lời nói cuối cùng ghé vào hạt s ổ công chúa trên đ ù i n g ủ vị này tiền triều đế quốc công chúa mỹ mạo như hoa trên mặt lộ ra thương tiếc biểu lộ thấp giọng nói ạn n h ỉ thật đúng là đơn thuần hy vọng đứa bé này có thể vĩnh viễn đơn thuần như vậy không bị cái này vận đ ụ thế giới ô nhiễm chất lóc k é mệt lần mời thật tốt thủ hộ ta nữ nhi mắt l í n b ợ gì tợ t ạ nghi hoàng đế cùng ạ sổ ạ xẻo ở giữa cũng chỉ thiếu kém antonio một tầng v á c h tre mà lúc này antonio còn đang vì không quan trọng gì phản loạn b u ộ c dầu q uy một chương năm trăm hai mươi mốt hai mươi hai sẹn tìm chiến dịch cầu m g u ệ n phiếu chặt l ó t kẻ không có ở tiền tuyến dừng lại rất nhanh liền mang hoàng đế b ệ hạ văn thư trở về xì chặt bố ửa lúc này xì chặt bố ửa bởi vì mọt găng bị ám sát đã lại không phải là bền chắc như thép các gã sếp chính mình liền chia ra thành mấy cái trận danh diễn phần mình k ư ớ c từ hoàng đế nhân tuyển những n à y hoàng đế dự tuyển nhóm kế thừa thuận vị hoặc là tại xa xôi trăm tên bên ngoài hoặc là liền căn bản không có kế thừa thuận vị nói cho cười chắc lọt k h kế thừa thuận vị đều so trong đó một chút hoàng đế dự tuyển cao hơn một chút đúng chắc lọt k h ẹ mẹ lần bởi vì sắp cưới ạn ni công chúa nguyên nhân thật là có kế thừa thuận vị a n t o n i o phi thường buồn rầu hắn là toàn bộ đại lục cũ trẻ tuổi nhất đỉnh phong t h à n h giai thành tựu cơ hồ có thể đổi ngang gì mở mạn hắn tốn hao quá nhiều thời gian đi tu luyện đối với chính trị liền rất là hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào chuyện này dù sao trên người hắn cũng có ạ xéo huyết mạch hơn nữa còn là tương đương chính thống huyết mạch mẫu thân nạ ni ạ xéo vợ gì tờ tạo ni hắn thân là l gâu ạ xéo ụ c t h ế ruột thịt ngoại tôn, t h ngoại ự c tế không biết nên như thế không như nên nào đối p lót kẹ cầm bờ gì tờ tạ nghỉ hoàng đế b ệ hạ tự viết trở về để antonio thở dài m ộ t hơi đem đàm phán quyền lực toàn bộ giao cho c h ắ t lót kẹ hắn còn là rất tín nhiệm người mội phu này c h ắ t lót kẹ tiếp nhận cái chức này trách căn bản không có thử nghiệm cùng xì chắt bùa hùa thành nội liên lạc mà là triệu tập dưới trướng tất cả khoái thủ văn thư thậm chí không tiếp theo mẹt lần công tức lĩnh c ạ bạ đỏ xì ạ các vùng nhận người cùng vận chuyển đến một nhóm máy in ngày đêm khởi công chắc lót kẹ biết lúc này không phải đọc thuộc lòng lớn trường thiên thời điểm t i ê n lặng ghi nhớ trên địa cầu nhìn qua các loại mới truyền thông văn học b i ế t hộ thể trấn kinh thể bay lưu gió cà chua lưu yêu cầu lời mở đầu phải bắt n h ắ n cầu căn bản không cần quản đằng sau có hay không quyển sách đầu tiên chính là một mẹ mười chín bảo v ư ớ t bờ r ẹ n đ u ồ n truy vợ thần m i ế u mộ đ ị a cuốn thứ hai sách liền đi hương thổ gió t r ấ n kinh v ư ớ t bờ r ẹ n đ u ồ n cho chị dâu r ử a chân cuốn thứ ba sách tên sách đã ở địa cầu trên internet đánh không ra những sách này kịch bản hoang đường lời mở đầu nổ tùng logic sụp đổ cố sự nát nhử có đầu không đôi chủ đánh một cái để người nhìn tiêu đề liền không nhịn được nghĩ đảo lộn một cái nhìn nội dụng cho dù sẽ mang cố sự quá kém nhưng lại làm sao đều quên không được cơ hồ tất cả trong tiểu thuyết đều sen lẫn lụt bờ rẽ nồn ám sát mọt găng kịch bản có chút tình tiết nhét trần trụi có chút kịch bản là ám chỉ c h ặ t lọt k h ẹ đem những ngày này đem y n ấn đi ra tiểu thuyết thiết giá hai mươi hai cent ì m nhưng lại căn dặn thủ hạng chỉ cần đưa tiền liền bán mỗi ngày đều có hải lượng tiểu thuyết mới bị y n ấn đi ra sau đó vụ trộm vận chuyển đến trong thành đồng thời trắng trợn phá giá c h ặ t lọt k h ẹ vì phủi sạch quan hệ còn khởi động một cái lao bức danh thờ dị mãn tây môn khánh mắt tin cái này bút danhú định danh truyền thiên cổ trấn nhiếp cũ mới Đại Lục Văn Đàn. trở thành phạt đế quốc văn hóa ký hiệu một trong bất quá để chặt lọt kẹ không nghĩ tới chính là h ắ n coi là hai mươi hai sẹn tìm đối với một bản tiểu thuyết để nói đã là giá cao trên thực tế hẳn là một cái sẹn tìm mua tám bản nhưng chân thực tiêu thụ lại là một phần nhỏ giá gốc đại bộ phận tăng giá mỗi ngày đều có hải lượng sẹn tìm đồng tệ vận chuyển đến mạng chủ b một bút đầy trời tài phú nệ ở trên đầu của chặt lọt kẹ h ắ n phi thường t r ă m mối vẫn không có cách giải chặt lọt kẹ kế sách này rất nhanh liền thấy hiệu quả xì、sì、chặt bô hựa rất nhanh liền chuyển đến ra vượt bờ rẽ nguồn tể tướng ám sát tiền triều hoàng thái tửuồng đến nguang h trong tiểu thuyết loạn bệnh mấy chục loại các độc giả phát huy sức tưởng tượng lại sáng tạo ra mấy chục loại trong đó bao quát đột bờ rẽ luẩn hy vọng mọt găng cưới hắn ở g ó a trưởng n ữ ớ ngoài nghỉ vì thế tử chính mình dễ làm đế quốc nhạc phụ nhưng bị mọt găng c ử tuyệt cũng có hai vị là ngày tết người yêu vì yêu sinh hận còn có mọt găng nhưng thật ra là đột bờ rẽ luẩn con riêng không chịu nổi bị cha ruột thao túng nhân sinh c h ú n g đạn tự sát nói tóm lại trận này dư luận không còn có người có thể áp chế xuống chặt lọt kẻ m các loại tiểu thuyết điên cuồng đưa vào xỉ chắt bồ h ngày thứ sáu đột bờ rẽ l u n p ẫ n mạ tuyên bố từ t r ư c đế quốc của hắn tể tướng chức vụ coi như tại bờ dĩ tợ tạ nghỉ vương triều cũng không có tất đoạn bờ dĩ tợ tạ nghỉ lão hoàng đế còn đối với hắn ôm lấy một tia hy vọng hy vọng hắn có thể duy trì chính mình trên thực tế l ộ t bờ dẹn đồn vẫn như cũng là phạt tể tướng trải qua cờ giăn nhi bờ dĩ tợ tạ nghỉ cùng lần này ạ xẻo phản loạn đều không có x u ố ngựa n vững vàng cao cư tể tướng bảo tọa l ộ t bờ dẹn đồn thế mà tại trận này dư luận chiến bên trong chật v ậ t không chịu nổi từ trước theo bờ dĩ tợ tạ nghỉ lão hoàng đế hứa hẹn ban hôn chất lọt hẹ mẹn thề trong một tháng cầm súng xúng xỉ chất cái này một loạt sự kiện bị hậu thế xưng là hai mươi hai s ẹ n tìm chiến dịch thông qua vô số đôi nát tiểu thuyết xinh xinh bức bách một vị đế quốc chính đàn nguyên lão từ t r ư ớ c chuyện này quả thực chấn kinh vô số người cái cảm cho dù là kẻ đầu tiên chặt lọc k ẻ mẹt lần cũng không nghĩ tới lần này tiểu thuyết thế công có thể lấy được huy hoàng như vậy công tích tin tức này truyền đến tiền tuyến liền ngay cả bờ dì tờ tạm nhì lao hoàng đế đô nhịn không được chửi bậy một câu mẹt lần khanh vị kết hôn công tác thật đúng là cố gắng a vượt bờ rẽ n u ồ n từ đi đế quốc tướng tri v i liền theo trong phủ đệ biến mất thiếu k u y ế t vị này ạ xẻo vương triều thời kỳ lao tể mấy cái hoàng đế dự khuyết bên trên nhảy xuống v ọ n lôi kéo giúp đỡ công kích đối thủ thậm chí còn có đại thông minh lựa chọn thuê sát thủ ám sát kẻ thủ chính trị xỉ、sì、chặt bộ ở thậm chí trong khoảng thời gian này thích khách người trong nghề tăng lên gấp bảy liền ngay cả ạ sẻo dì ạ ạ sẻo đều ép không được h ố n loạn chặt lọt kẻ tại m ộ t bờ rẽ n g ồ n từ trước về sau lập tức cải biến chiến lược phương hướng không ngừng phái người đi liên lạc ạ sẻo gia tộc người tuyên bố chỉ cần nguyện ý một lần nữa đầu nhập bờ dì tờ tạ n g h ệ hạ liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua cam đoan lúc đầu chức vụ đại giới chính là viết một phần ạ sẻo c h ặ t lọt k h ệ phái đi ra người hành động thuận lợi khiến người giật mình rất nhanh liền có mấy chục người đem văn thư đưa đến m ạ chú bệ chỉ có điều những người này mặc dù đem văn thư đưa tới nhưng chân chính nguyện ý rời đi người xỉ chặt bùa hô lại không nhiều c h ặ t lọt k h ệ cũng không thèm để ý hắn đem tinh lực càng đa dụng hơn tại do xét hụt bờ rẽ nguồn hành tung bên trên vị này tiền triều đế quốc tể tướng thế nhưng làm ầ m hòa lớn c h ặ t lọt k h ệ căn bản không nghĩ để hắn sống sót bất quá hụt bờ rẽ nguồn mất tích về sau liền rốt cuộc không ai có thể nhìn thấy chất lọt thệ cũng không có tinh lực đi hắn đất phong xem xét cho nên không cách nào xác định h c ò nhưng là trở về đất về p là, người người là, vẹn vẹn là hắn tuổi ra lại thành văn hóa danh nhân lấy phờ dị mạn tây môn khánh mát tin bút danh uy trấn cũ mới hai tòa đại lục bị hậu thế ca tụng là tiểu hoàng văn thùy tổ tao diễm tiểu thuyết lưu phái người sáng lập sử thượng nhất không muốn mặt tác giả đại lục cũ văn đàn đệ nhất nhanh đoạt không có nhất hạn cuối văn tượng chờ một chút nho nhã tục tiện tịnh xương tôn hiệu p h ợ dị m à n mát tin còn là cũ mới đại lục nhất bán chạy tiểu thuyết tác giả một trong ân tiền t h ú lao đều là chặt lọt k ệ lấy đi một phân tiền cũng không cho hắn qua chặt lọt k ệ cũng là sau đó đọc qua hai mươi hai sen tìm chiến dịch thời kỳ tiểu thuyết mới biết được có chút vô đức khoái thủ văn thư vì thỏa mãn nhất định phải để người tay không rời sách điên cuồng lưu truyền hấp dẫn n h ă n cầu nội dung kinh bạo lời mở đầu kinh dị chờ cờ y tại trong tiểu thuyết sen lẫn đại lượng khó coi văn tự chặt lọt tệ thậm chí còn phát hiện một bản không biết vị nào k h á i thủ văn thư sáng tác bản này kỳ hoa nhân vật truyền kỳ không có bản truyền chỉ có truyền g i a ngoài thiếu phụ m a n n h văn tự tươi mát trang nhã rất có vài phần trà hoa nữ phong thái nhưng nội dung vững chắc hoàn toàn chính là một bản b a tục tiểu thuyết ân dù sao c h ặ t l o t kệ cho tất cả khoái thủ văn thư một số lớn phí bịt miệng lực nâng ở xa hải âu thành phở dị màn mát tin xuất đạo kiên quyết không chịu thừa nhận những này tiểu thuyết cùng chính mình có quan hệ thậm chí liền ngay cả bản quyền đều triệt để từ bỏ hắn cũng không thể đi tìm phở dị màn mát tin đi ký kết vị tiên sinh này khẳng định liều chết không theo hai mươi hai s e tìm chiến dịch về sau lần này phản loạn ba cự đầu l i mặc dù đến l ạ xú dì ạ ạ thế hệ này cá nhân hắn võ kỹ siêu còn bật tụy nhưng huyết mạch vấn đề để hắn căn bản là không có cách nhúng trảm quyền kế thừa một chút xíu kế thừa thuận vị cũng không có cơ hội tất cả ạ xú dì ạ ạ xẻo cũng không xem trọng bất luận kể nào hắn phi thường buồn rầu a stuji ạ hoàn toàn nghĩ không ra một trận mưu đồ tinh diệu mà lại có tám chín thành nắm chắc phản loạn làm sao liền sẽ biến thành dối tinh dối mù có một căn tại chính thống danh nghĩa không thiếu tùy tiện liền có thể được đến phạt uy tín lâu năm các quý tộc duy trì còn có một bờ rẽ n g ồ n vị này túc trí đam mưu thủ đoạn vô số chính đàn lao thủ a stuji ạ thậm chí tin tưởng bọn hắn có khả năng không phát động chiến tranh chỉ dựa vào đại thế cùng dư luận liền có thể bức bách mặt lỉn bờ gì thợ tạm nhị thoái vị liền xem như phát động chiến tranh h ắ n cũng có tin tâm năng thừa dịp tứ đại đế quốc ở tiền tuyến dây dưa thu hoạch được cực lớn chiến lược nhưng chăm chú mới hơn m ộ ư ơ i ngày công phu đầu tiên là mọt găng bị ám sát sau đó rụt bở rẽ luôn bị ép từ trước toàn bộ tình thế chuyển tiếp đột ngột hiện tại liền cái hoàng đế đô không chọn được còn thế nào phản loạn a stuzi r ạ thả ra trong tay văn thư vớt vớt mi tâm thở dài đống nhiên có chút hối hận tham dự chuyện này hiện tại xỉ chặt bổ hựa thành nội có bảy vị họ ạ x é o người tuyên bố chính mình là hoàng đế nhân tuyển tốt nhất nói thực ra a stuzi r ạ thả rằng đi duy trì mẹo phi s cũng không nghĩ duy trì những người này mẹo phi tốt xấu là cùng antonio tranh phong nhân vật có thể so sánh bọn này vớ va vớ vẩn mạnh hơn c h ặ t lót k h ệ xử lý một chút công vụ leo lên mạ chu bệ một chỗ y ê u tháp hướng sỉ、sì、c h ặ t bồ ựa phương hướng trông về phía xa hắn đáp ứng lao hoàng đế trong một tháng giải quyết sỉ、sì、c h ặ t bồ ựa hiện tại thời gian trôi qua hơn phân nửa hết t h ể đều hướng về tốt nhất phương hướng Sỉ、sì、c h ặ t bồ ựa hiện tại hỗn loạn không chịu nổi rốt cuộc không còn cách nào tổ chức hữu hiệu chống cự chỉ cần tại ngày cuối cùng để antonio dẫn đầu đại quân công thành tất nhiên có thể một trận chiến mà xuống hiện tại c h ặ t lót k h ệ chỉ lo lắng hai việc một kiện là rụt bờ rẽn đồn hạ xuống còn có một cái là mẹ đạo phí động tĩnh hắn lo lắng nhất mẹ đạo phí tương ứng xì、sì、ch mẹ đạo phi kế thừa thuận vị không thấp mà lại tại ạ xéo gia tộc nội bộ có cường đại lực hiệu triệu cùng lực h ư n g tụ ạ sứ tù gì ạ dưỡng thương trong lúc đó hắn chính là trên thực tế ạ xéo gia tộc đệ nhất cừng giả cũng không sợ bị người ám sát mẹ đạo phi liền một cái thiếu hụt chính là cờ jasny tự tay giết lao hoàng đế hắn bởi vậy bị ạ xéo gia tộc bài xích nhưng nếu là lấy chính trị mà nói cái này căn bản là một chuyện nhỏ so với hoàng đế bảo tọa trên thanh danh chỗ bẩn căn bản không đủ nhấc lên chỉ nhìn song phương có hay không hùng tài lược người thôi động chuyện này để chắt lo kệ vui mừng là Mẹ một ẹ đ khi xì、sì、chặt bồ ù hựa bị một lần nữa đánh hạn vợ dĩ thợ tạm nghị vương triều liền lại không thai hoàng ẩm coi như lão hoàng đế không có quyết định này chặt lọt thệ cũng sẽ chủ động đem tất cả ạ xẻo đưa đi ạ ở l n hải để bọn hắn đi khai thác quần đảo không có ạ sẹo nhà người mẹ đạp phí bất quá là cái phổ thông người phản loạn chặt lọt kệ có hoàn toàn chắc chắn một lần m ộ t đích liền đem vị này người phản loạn cho quét xuống mặt bàn cái này hai nơi phản loạn bình định phát trong nước lại không thai hoàng ẩm kỳ thật bốn quốc chi ở giữa phương tranh ngược lại dễ dàng giải quyết chặt lọt kệ ngay tại lên cao trông về phía xa chật nghe một thanh âm ở bên thai vang lên thanh âm này ôn h ò a ôn tồn lễ độ tràn ngập trí tuệ nhưng lại mười phần lạ lẫm lần đầu gặp mặt chặt lọt kệ mẹt lần công tước chặt lọt kệ trong lòng dấu hiệu cảnh báo nảoáo n nhưng có nhìn rõ dị năng cũng không có khả năng bị người dễ dàng như vậy lấn đến gần bên người hắn quay đầu nhìn một cái đã thấy một mặt ma lực chi kính mở ra đi tới một cái lao giả nghiên k ỷ của hắn mặc dù lớn nhưng tinh thần đầu lại rất đủ nhìn thấy chặt lọt k h ẻ trên mặt biểu lộ mỉm cười nói không sai ta là sản s ờ ở dị thị t ộ c người cái bí mật này ta che giấu cả một đời nhưng bây giờ thực tế không có cần thiết giấu g i ế m chặt lọt k h ẻ đ ầ u góc chuyển nhanh chóng rất nhanh liền nghĩ đến khó nhất cái kia khả năng hắn từng chữ nói ra nói vượt bờ r ẹ đồn lao giả mỉm cười nói chính là bị nhân Quy một chương vô hạn tính giới vs vô hạn tính giới c h ặ t lọt k h ẻ trong đầu có chút oanh minh hắn mặc dù vô ý thức các loại xem thưởng vị này một tay chủ tính vây công d ì m mở mạn dẫn đến ạ sẹo vương triều sụp đổ lão tể tướng nhưng chân chính đối mặt còn là cảnh giác nâng đến cao nhất một cái có thể trở thành đế quốc tể tướng người vô luận như thế nào cũng sẽ không là một người dễ dãi đơn giản người làm không được ụt bờ rẽ n g ồ n có thể làm đến những chuyện kia c h ặ t lọt k h ẻ không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi cùng hoảng hốt ngược lại một mặt tò mò hỏi huyết tộc sao có thể sinh con ụt bờ rẽ n ồ n mỉm cười nói nhận ngôi chắt lọt t h lộ ra vẻ ngạc nhiên chắc lọt mới kệ không hỏi hắn vì cái gì không đem bọn nhỏ chuyển sinh làm huyết tộc nhân sinh luôn có các loại nguyên nhân hắn cũng không có vì vượt bờ rẽ nổi chân thực tội tác mà kinh ngạc hắn nhận biết mấy cái đứng đắn huyết tộc cũng coi như thấy nhiều không trách hắn chỉ là hỏi một câu ngươi là vì bị dồn mới ẩn nút đến pha sao vượt bờ rẽ nộn nhịn không được cười lên nói không phải ta chính là truy cầu một loại cuộc sống tự do tự tại ngươi lại khái không biết bị dồn các huyết tổ sinh hoạt có bao nhiêu n h à g chán bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tụ tập cùng một chỗ khôi rượu sẽ lại không thể uống rượu chỉ có thể uống máu kêu lên một đám dung tục nhân xấu xí còn là thánh quang minh thần quốc hảo bên trên sinh hoạt thú vị chặt lọt ghẹ có chút nghiêm nghị hỏi ngươi trả lại đi qua thánh quang minh thần quốc hảo vượt bờ rẽ nộn nhẹ gật đầu nói còn cùng ngươi đi ra biển nếu không Ta c ũ người lần này hai mươi hai sen tìm chiến dịch thực tế để ta mở rộng tầm mắt ta tự phụ bình sinh lưu kế vô song phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không có mấy người bị kích được lại không nghĩ rằng sinh sinh bị n g ư ơ i làm cho từ bỏ vượt mờ rẽ nôn thân phận những cái kia thú vị tiểu thuyết ngươi là nghĩ như thế nào đi ra chắt lọt h ã nhớ tới những cái kia tiểu thuyết cũng chỉ có thể nói một câu kia là tập thể trí tuệ vượt b ờ rẽ nôn đ lất đầu nói tuyệt không phải là tập thể trí tuệ loại thiên tài này ra một cái ta tin tưởng nhưng xuất hiện nhiều như vậy chính là hoang đường chát lọt kệ không muốn cùng ư ợ t bờ d ẹ n đ ồ n thảo luận xuống tam lưu tiểu thuyết hắn lời nói xoay chuyển hỏi một kiện chân chính hiếu kỳ sự t ì n h ngài là vì cái gì giật dây ạ sẹo vây công gì mở màn đâu ư ợ t bờ rẽ luôn từ t ổ n ó i ân đoán cá nhân chát lọt kệ vừa định phản bác một câu vì ân đoán cá nhân liền muốn hy sinh phạt đế quốc tiềm lực ạ sẹo gia tộc tương lai nhưng hắn lập tức nghĩ đến trước mắt vị này căn bản không phải nhân loại cũng không phải người pháp làm sao lại quan tâm nhân loại quốc gia cùng gia tộc hương suy cho dù không có những chuyện này hắn ngụy trang số t u ổ i cũng nhanh đến cái thân phận này cũng sắp không thể dùng húng chi đối phương thủy chung là huyết tộc nói không chừng bao nhiêu đều có chút bị dồn tình tiết cạo chết phạt đối với huyết tộc có lợi ích rất lớn chất lọt là kệ làm ra còn có chuyện muốn hỏi tư thái cùng biểu lộ nhưng không có nói ra nửa chữ nhi mà là làm ảo thuật rút da đỏ làm rắn đ u ô i trống đồng thời bóc cỏ học được từ rú nỉ ồ ạt sùa thị thương thuật bị hắn vào đúng lúc này phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn v ư ợ bờ rẽ nụn trong tay cành cây nhỏ một vỏng một cỗ lực lượng vô hình đem hai viên đạn nghiêng nghiêng đệ ra thủ pháp kh c mặc t lọt kẹ không dù đối phương lấy ra căn này cành cây nhỏ thời điểm chặt lọc tệ liền chú ý tới nhưng lúc này mới khẳng định cái đồ chơi này chí ít là cái cao dài siêu phàm kỳ vật thậm chí cũng có thể là thánh dài siêu phàm kỳ vật không phải nhất định ngăn cản không nổi hắn hai loại thư pháp c bởi vì có nhanh nghẹn thuật giá trị thuần lấy kiếm thuật mà nói liền xem như hai mươi hai cấp võ giả cũng khó ngăn cản một vòng này khoai kiếm nhưng một bợ rẽ nổi trong tay cảnh cây nhỏ lắp một cái thế mà sử dụng giống nhau như lúc kiếm thuật song phương một vòng khoái kiếm đối với n h chắt lọt tê đợi đến tinh thần chiến khí có chút tinh thần sa sút kéo lui người ra quắp tính chi võ vượt bợ rẽ nổi khẽ gật đầu nói mặc dù mẹt lần công tức thiên phú dị bẩm ước chừng còn mượn nhờ thần chỉ lực lượng tiến cảnh tu vi khiến người sợ h a i thán p h ụ nhưng ta dù sao nhiều tu luyện một chút năm tháng tại vô hạn tính giới bên trên thăm dò tất nhiên là thoáng xa một chút k í n h trì võ có thể mô phỏng đối thủ võ kỹ nhưng loại này bắt chước chỉ là chỉ có vẻ ngoài không liên quan đến bản chất nhiều nhất chỉ có thể bắt chước gạ sĩ l ộ thị kiếm thuật tuyệt đối không thể mô phỏng nhanh n h ẹ n thuật vợ bợ d ẹ n luôn có thể làm được điều này tất nhiên là tại vô hạn tính giới bên trên có khác thăm dò lại hoặc là bản thân hắn tốc độ liền có nhanh như vậy c vì này tiền g h triệu đế quốc tể tướng rốt cục lộ ra cổ quá ý cười một bước liền lui vào ma lực chi kính hiển nhiên cho dù là hắn vô hạn kính giới tạo nghệ vượt xa chặt lót thẹ nhưng cũng ngăn cản không nổi hạ xí lộ thị kiếm thuật tăng thêm ạt sổ thị thương pháp tổ hợp c h ặ t lọt k h cũng không dám đuổi vào vượt bờ rẽ nôn trong kinh thế giới mỗi một cái sản s ở ở d ị thị tộc người tại chính mình trong kinh thế giới thực lực đều có lớn lao tăng thêm hắn quay người cũng lui vào chính mình trong kinh thế giới lập tức liền thấy tại chính mình chế tạo ma lực chi kính bên ngoài nhiều trên trăm mặt ma lực chi kính một cỗ cường hoành bá đạo không giảng đạo lý lực lượng muốn xé rách hư không xâm nhập chính mình trong kinh thế giới c h ặ t lọt k h có chút kinh ngạc hắn không có tao nổ qua sản s ở ở d ị thị tộc người vẫn thật không nghĩ tới sản sợ ở d ị thị tộc thế mà còn có cường h à n h như vậy thủ đoạn lại có thể xâm nhập trong kinh thế giới v ư t bờ rẽ nôn là muốn dùng chính mình trong kinh thế giới xâm nhập chặt lọt k ẻ trong k i n h thế giới chặt lọt k ẻ không chút do dự một bước lui lại lại một giây sau liền xuất hiện antonio bên người hắn có mạnh như vậy giúp đỡ làm sao có thể không cần antonio tựa hồ vừa mới t ỉ n h ngủ nhìn thấy chặt lọt k ẻ kinh ngạc hỏi ngươi có chuyện gì chặt lọt k ẻ cả người lông tơ đều nổ một kiếm c h ố n g ra antonio trên mặt lộ ra kinh ngạc lấy tay bắt lấy huyết savi hỏi ngươi là làm sao nhìn thấu ta kính c h i ảnh kính c h i ảnh có thể chiếu dọi bất cứ địch nhân nào thậm chí tự thân hóa thành giả tạo nhân vật có thể ngắn n g i có được địch nổi nguyên vật lực lượng đương nhiên cực hạn không thể cao hơn người làm phép tự thân chất lót té ngậm miệng không đáp hắn mới sẽ không thổ lộ như thế nào mà nhìn thấu đối phương bí mật nếu không n g ụ t bờ rẽ n ồ n biết cái bí mật này lần sau sửa lại tới chẳng phải là liền có thể thành công an toàn hắn rồi chất lót té liên tục nhảy vọt mấy mặt tấm gương lụt bờ rẽ n ồ n như bóng với hình hắn thế mà làm sao cũng không thể đào thoát chất lót té đem mẹ xem ngần lưu tại sệ dạp toại trấn đội tàu nhưng hắn còn có mặt khác thủ đoạn bảo mệnh thấp giọng quắc đạo tính chi hiền giả ra đi cả người đoạn nóng bỏng dung mạo yêu diễm gợi cảm sinh đẹp nữ từ đồng bệ n g h ĩ thân trên người nàng ma pháp bào màng lớn chủi, có thể bikini bảo mạng lớn tr một đôi thon dài thẳng trên c h â n ngọc so với lần trước xuất hiện thời điểm nhiều một đôi vớ cao màu đen tinh xảo chân nhỏ bên trên càng nhiều một đôi chạm giống màu bạc dày cao gót càng tôn lên khi chất mê người vô cùng c h ặ t l ó t kẹ vội vàng hỏi vì cái gì hắn có thể truy đuổi ta trong kinh thế giới vị này kính chi hiền giả thanh tuyến giống như lớn nhất mị hoặc nữ yêu câu câu lay động lòng người chữ chữ mê hoặc nhân tâm nói đây là kính chi linh tu luyện tới tầng thứ sáu trở lên thức tỉnh linh c ả n h chó săn chất lok kẹ kinh hãi hỏi kính chi linh còn có loại biến hóa này kính chi hiền giả thanh âm mê hoặc nhưng nội dung lại đâu ra đấy nói kính chi linh mỗi tăng lên một lần liền có thể sinh ra một loại kính chi sinh linh mỗi một loại kính chi sinh linh đều có phi p h à m năng lực bọn chúng có thể phong phú trong kính thế giới sinh thái cũng có thể cung cấp trong kính thế giới chủ nhân thúc đẩy linh cảnh chó săn đến từ hư không có thể truy tung các loại thứ nguyên bị bọn chúng để mắt tới lại không có thể chạy thoát chặt lọt k ẹ chỉ có ở trên nhanh nghệ thuật bỏ bao công sức tăng lên tới hai mươi bảy đ ố i còn lại dị năng đều là truy cầu cao hơn mà không phải tại nào đó một hạng dị năng bên trên truy cầu càng thâm nhập chặt lọt g ẹ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn thấy mấy chục con như sói không phải sói như khói như ảo quáy vật ngay tại ra sức truy tung chính mình kính chi hiền giả lập tức giải thích nói linh cảnh chó săn là khái niệm sinh vật không ai biết hắn b ọ n chúng bọn chúng liền không tồn tại chỉ có thể thay chủ nhân truy đuổi con n g ồ i nhưng nếu là bị kẻ truy đuổi biết b ọ n chúng bọn chúng liền có thể hiện thân cắn xé con n g ồ i chất lót kẻ rất muốn mắng nương hắn hét lớn vì cái gì không nói sớm kính chi hiền giả còn chưa đáp lại liền nghe tới đột bờ rẽn đồn thanh â m ở trong hư không ung dung văng lên nàng không nói ta cũng sẽ nói cho ngươi kết quả như cũng như thế đi thôi các tiểu bảo bối của ta mấy chục con linh c ả n h chó săn nhào về phía chặt l ọ t k ẹ chặt l ọ t k ẹ thôi động băng sơn nhưng lại tại thương thức xẹt qua những chó săn này thời điểm tựa như xẹt qua hơi nước không có chút nào mảy may ngăn cản chặt l ọ t k ẹ cũng không dám để bọn này chó săn nhào tới thân đến hắn mười phần mười xác định băng sơn không ngăn cản nổi linh c ả n h chó săn cắn xé hắn thời điểm nhất định sẽ lưu lại vết thương hắn thu băng sơn lấy ra một món khác vũ khí huyết linh tê q u y một chương năm trăm hai mươi b ố chặt l ọ t k ẹ sân nhà thanh này đúc nóng một vị phổ thông huyết tộc thánh giai cùng sáu vị tà thần lực lượng vũ khí biến thành k�� chất lọt kẹ mặc dù một thương đẩy ra một đầu linh c ả n h chó săn nhưng đã kinh hãi một thân mồ hôi lạnh đầu này cho săn kém một chút liền nào h trúng hắn còn lại linh c ả n h chó săn tốc độ không kịp chặt lọt kẹ cho hắn từng cái né tránh nhưng cái này một đầu đặc biệt xảo trá giấu tại đồng bạn bên cạnh thân bỗng nhiên đập ra cơ hồ liền kém như vậy một kia c h ặ t lọt kẹ có huyết linh tê biến thành kỵ sĩ trường thương tinh thần lập tức p h ấ n chấn trường thương dùng ra liền đâm mang c h ọ n đem bọn này linh c ả n h chó săn khu trụ nhưng hắn đồng thời cũng kinh hại và phần huyết linh tê biến hóa kỵ săn nhưng lại như c ũ tổn thương bọn chúng không được những này linh cảnh chó săn tựa như sương m ụ coi như bị quán chú t tà thần chi lực trường thương đông chúng cũng chỉ là tin tin dích đạo tuyệt không thụ thương tư thái chất lọt k ẹ rất nhanh liền phát hiện mình bị hút bờ rẽ n đuồn b â y khốn hắn chỉ cần rời đi chính mình trong kính thế giới liền muốn xuất hiện tại hút bờ rẽ n đuồn trong kính thế giới hút bờ rẽ n đuồn cũng sẽ không tiến vào hắn trong kính thế giới nhưng lại biết sai khiến linh cảnh chó săn theo đổi chủ chất lọt k ẹ thở dài một tiếng thầm nghĩ nơi này quả nhiên là cái siêu phàm thế giới a có thể quyết định hết hệ thủy chung là siêu phàm lực lượng chất lọt kệ nếu là còn chưa tấn thăng thánh giai giờ này khắc này đối mặt chính là tự cục hiện tại hắn có chí ít bảy loại phương pháp có thể phản kháng chặt lọt kẹ không ngừng n g ả y vọt đem chiến trường kéo ra thậm chí thoát ly xỉ chặt bổ hộ phạm vi vượt bờ r n luẩn c u n g hết sức kinh ngạc thân là sản sợ ở dịp thị tộc người hắn biết trong k í n h thế giới thiếu hụt đó chính là thực tế quá nhỏ cũng quá yếu ớt một chiếc gương trong k í n h thế giới liền không khả năng rất lớn mà lại cái gương này vỡ vụn trong kính thế giới cũng sẽ đồng thời vỡ vụn nếu như sản sợ ở dịp thị tộc người không tại phụ cận cái này trong kinh thế giới liền trút vùi nếu như tại phụ cận cái gương vỡ nát liền sẽ một lần nữa sinh ra vô số cỡ nhỏ trong kinh thế giới muốn tại cực lớn trong phạm vi mở rộng trong kính thế giới liền cần vô số cái gương mà chuyện này là không thể nào không ai có thể như thế tấp nập cùng kính linh quyết đấu cũng không ai có thể đem trong kính thế giới vô hạn mở rộng rất nhiều người sản sở ở d ị thị tộc người đều có được mấy cái thậm chí mấy chục cái trong kính thế giới nhưng những này trong kính thế giới phân bố tại khác biệt thành thị giữa lẫn nhau cũng không t h ô n g mới nhưng chặt lọt kệ trong kính thế giới quả thực khoa t r ư ơ n g k i n h người hắn một đường chạy ra x ỉ chặt bố ở trong kính thế giới như cũ kéo dài không ngừng liền ngay cả lụt bờ r ẽ đ u n đều không thể không tạm thời rời khỏi trong kính thế giới đổi cái khác bí pháp truy đổi chặt lọt k ẹ tại t dần dần nắm giữ đại lượng nhân lực vật lực về sau tại mỗi cái thương đội trên xe ngựa đều sẽ phủ lên một mặt đã bị hắn xâm nhập tấm gương những này xe ngựa đi bốn phương tám hướng tự giống như bị hắn trong k i n h thế giới mở rộng đến đại lục cũ các nơi lại thêm mẹn l i ệ u m ạ n thủ hạ mỗi một chiếc thuyền bao quát chiến thuyền cùng thương thuyền chính hắn thủ hạ h à n g đội mỗi một mặt cửa sổ m ạ n tàu đều sẽ bị c h i ế m cứ những thuyền này đi b i ể n cả tự nhiên sẽ đem trong k i n h thế giới mở rộng người của thế giới này giới hạn trong truyền thống không có chặt lọt t như thế sinh động tư duy căn bản nghĩ không ra còn có thể làm như vậy chặt lọt kẹ theo x ỉ chặt bố bửa một đường chạy trốn tới bệ h ẹ một hắn ngẫu nhiên có thể cảm ứ n g được vượt bờ rẽ nổn trong kính thế giới sẽ có đứt gãy để hắn chạy ra nháy mắt nhưng rất nhanh liền lại bị nắm ở chặt lọt kẹ không phải đ ồ đần lập tức liền rõ ràng đây là bởi vì chính mình lại một lần tiến vào tòa nào đó thành thị hắn rất nhanh liền kiểm tra đi ra vượt bờ rẽ nổn trong kính thế giới cũng không phải là kéo dài một mảnh mà là chia vô số tiểu thế giới coi như tại một tòa thành thị bên trong cũng không hoàn chỉnh chặt lọt kẹ có nắm chắc tìm tới khe hở chạy đi nhưng hắng đến x â giáp chất l ọ kẹ tệ ý tưởng chỉ cần đến xảy ra atcadi ạ càng tình huống liền sẽ xoay chuyển hắn tại ạ t c a d i ạ càng có hai chiếc chuyển kỳ chiến hạm còn có thánh giai đỉnh phong kính chi yêu hẹ xem mèo ẩn càng có thật nhiều giúp đỡ đủ để đem vượt bờ rẽ n ồ n phản xác vượt bờ rẽ n ồ n rất nhanh cũng cảm giác được chất l ọ t kẹ dự định hắn căn bản không sợ antonio dù sao chỉ cần tránh ở trong kính thế giới antonio tuyệt sẽ không tiến đến truy sát nhưng nếu là đến ạ t c a d i ạ càng chất lọc tệ liền có thể cầm về hai chiếc chuyển kỳ chiến hạm cho dù là vượt bờ rẽ nôn tri năng cũng đối cái này hai chiếc chuyển kỳ chiến hạm kiê hắn là thật tại thánh quang minh thần quốc h à o dạo qua một thời gian thậm chí nghĩ tới vụ trộm cướp đoạt chiếc này chuyển kỳ chiến hạm nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình căn bản là không có cách xâm lấn thánh quang minh thần quốc h à o mỗi một mặt tấm gương cái này không riêng gì chặt lọt k ẻ trước một bước đem tất cả tấm gương cửa sổ mặt tàu phản quang mặt k í n h toàn bộ xâm lấn càng là bởi vì chiếc này chuyển kỳ chiến hạm bản thân liền tạ môn vô cùng hắn thậm chí có hai lần kém chút bị ả mọn cho n u t chặt lọt kệ mặc dù là thánh quang minh thần tính sinh vật cũng không cái gì xâm nhập hiểu rõ vượt bờ thực tế ăn đủ cái này năm đầu quái vật vị đắng nhất là a mòn còn lại bốn vị đều ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái cũng không phải là rất sinh động nhất là tại không phải trạng thái chiến đấu cơ hồ đều đang ngủ say nhưng a mòn vẫn sống vọt vô cùng thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Hán. Bờ đồn nếu không phải có năm kinh nghiệm, tinh thông vô số sản sở ở dịch thị tộc Bí Pháp, thậm chí còn học qua một số nhân phàm thủ đoạn, nhiều lần đều kém chút bị Amon tìm ra ăn hết. rẹn đồn nếu năm sản còn đoạn, lần Amon ăn rẹn đồn Vượt vô Vượt tộc một tộc tìm bờ Bí bị bờ ra đều qua siêu kém có số sở số ở hắn không thể cho phép chặt lọt kẹ hướng hai chiếc truyền kỳ chiến hạm xin giúp đỡ thà rằng mạo hiểm tiến vào chặt lọt kẹ trong kinh thế giới cùng hắn quyết đấu so với đối mặt hai chiếc tà thần cấp truyền kỳ chiến hạm tại chặt lọt kẹ trong kinh thế giới nguy hiểm còn không có lớn như vậy chặt lọt kẹ ngay tại một mặt đối phó mấy chục con linh c ả n h chó săn một mặt cố gắng chạy trốn đ ỗ n g nhiên cảm ứng được có người xâm lấn chính mình trong kinh thế giới ngẩng đầu liền thấy b ộ t bờ rẹn đ ồ n hắn d ừ n g bước mỉm cười nói hoan lên tới làm khách chặt lọt kẹ đưa tay bôi qua hư không đệ nhất lựa chọn là trong kinh thế giới khó khăn đem vượt bờ rẽ nồn đ dẫn dụ đến địa bàn của mình chặt lọt kệ làm sao có thể lại để cho hắn chạy đi vượt bờ rẽ nồn đ lắc đầu nói ngươi mặc dù phong bế trong kính thế giới đổi qua bất cứ người nào đều không thể tại không giết chết ngươi dưới tình huống chạy đi nhưng ta cũng là sạn sở ở d ị thị t ộ c người nhiều nhất cho ta hai mươi phút ta liền có thể rời đi ngươi phong cấm không dùng được chặt lọt kệ từ tốn nói hai mươi phút cũng rất lâu hai người liếc mắt n h ì nhau n đ ỗ n g nhiên đều phân ra mấy chục cái kính chi ảnh chặt lọt kệ kính chi ảnh đều là hắn tiếp xúc đến người quen vượt bờ rẽ nồn kính chi ảnh, coi như lấy cổ nhân vật chiếm đa số chắt lọt k h ệ thậm chí nhìn thấy một ít cái bóng người mặc quần áo đại khái làm ấy trăm năm trước kiểu dáng song phương chiến đấu trong n g a y mắt liền tiến vào cao trào q u y một chương năm trăm hai mươi lăm ba ba chúng ta là muốn cùng mụ mụ cùng ca c a bọn hắn cùng một chỗ nấu cơm dã ngoại sao vừa b ờ rẹn luồn trong tay cành cây nhỏ chỉ xuống đất dù hắn thân là đỉnh tiêm t h a n h d à i chỉ kém một đường liền có thể đặt chân đ ỉ n h phòng nhưng cũ cảm giác được tiêu hao rất nhiều vừa mới hắn cũng không biết đánh g i ế t bao n h i ê u kính tri ảnh lúc này bên cạnh hắn kính tri ảnh chỉ còn lại sáu vị đều là cổ xưa nhất cừng giả còn lại cũng tận đều chết t r ư ợ nhưng lúc này c h ặ t lót k ệ đã vô tung vô ảnh hắn không biết dùng biện pháp gì tìm tới linh cảnh chó săn sơ hở hiện tại những khái niệm này sinh vật cũng tìm không thấy chặt lót k ệ hành tung đây chính là tại địch nhân sân nhà thế yếu chặt lót k ệ có thể giấu đi vượt bờ rẽ n g ồ n nhưng lại không biết hắn giấu ở nơi nào mà lại tại c h ặ t lót k ệ trong kính thế giới hắn không cách nào khôi phục lực lượng huyết tộc năng lượng tiêu hao một điểm liền biến mất một điểm không giống ở bên ngoài thế giới có thể tùy ý theo hư không hấp thu năng lượng dùng để bổ sung tự thân tiêu hao vượt bờ rẽ n ồ n từ tồn ó i nếu là ngươi định dùng như thế thô giáp chiến lược cùng ta mải mòn sùng dư ta có mười phẩy không không không loại phương pháp tìm ra người đến đồng thời trong nháy mắt đưa người đánh bại chặn lọt k h ẻ căn bản không có nghe đến mấy câu này ẩn t à n g biện pháp tốt nhất là khoảng cách hắn ngay từ đầu không có ý định cùng m ộ t bờ rẽ nồn một đối một chiếc quyết tại thả ra kính chi ảnh c u ố n lấy m ộ t bờ rẽ nồn sẽ chỉ hắn liền trở lại ạt cả đi à cẳng đến nỗi linh cảnh chó săn tìm không thấy hắn là bởi vì hắn ở trên e mi li à hảo hai chiếc to lớn truyền kỳ chiến hạm đã đều tiến vào trong kính thế giới tại bọn hắn ở trong kính thế giới cùng bên ngoài hoàn toàn không phải một cái hình thái t hắn, hắn hiện tại đã không dám leo lên thánh quang minh thần quốc hảo bởi vì chiếc này chuyển kỳ chiến hạm phát ra dày đặc thì thẩm vô số cổ quái âm địa vang vọng hư không thậm chí bên ngoài mấy trăm dặm đều mơ hồ nghe được vượt bờ rẽ nguồn bây giờ còn chưa nghe tới là bởi vì hắn cùng chặt lọt kẹ ở giữa so với trăm cây số còn xa hơn e mỹ lì a hào liền bình thường nhiều hắn là một cái cự đại khô lâu cự nhân thường thường nổi đ ồ n g bềnh giữa không chúng e mỹ lì a ngồi ở trong ngực của c h ặ t lóc thẹ vui vẻ vô cùng không ngừng hỏi hắn ba ba chúng ta là muốn cùng mụ mụ cùng ca ca bọn hắn cùng một chỗ nấu cơm giã ngoại sao ga dép ngồi s ổ n tại một lần hắn luôn cảm thấy nếu như là gia đình nấu cơm giã ngoại lời nói hắn định vị khả năng không phải ca ca là đồ ăn vị này khoảng cách thánh giai đ ỉ n h phong không xa con trai cả mỗi ngày đều sống kinh hồn t ă n g đảm hắn thậm chí ẩn ẩ n cảm thấy được chính mình giống như đã sinh trưởng ở trên mỹ lệ mỹ lì ạnh chính là loại kêu ý nghĩa sinh t r ư ở n g ở phía trên hắn thậm chí có thể đoán được vì sao lại có loại tình huống này hắn cùng em mỹ lì ạ hào càng ngày càng chặt chẽ thậm chí đều không thể rời đi tòa này quái vật đáng chết thuyền mấy chục cây số nhưng em mỹ lì ạ rõ ràng trở nên tự do quá nhiều nàng ngay từ đầu rất có thể một bước cũng không thể rời đi nhưng bây giờ nàng thậm chí có thể chạy đến cái khác trên thuyền đi linh lợi chính là em mỹ lì ạ luôn luôn rất cẩn thận xưa nay không gặm bước vào thánh quang minh thần quốc hào phạm vi không phải không chịu leo lên thánh quang minh thần quốc hào mà là liền chiếc thuyền này mấy trăm mét bên trong cũng không nguyện ý tiếp cận em mỹ l i a mặc dù thường xuyên kêu ba ba mụ mụ hắn cũng đích thật là ô mái bờ lạ hậu duệ nhưng là hắn đối với ô mái bờ lạ rõ ràng không tình cảm chút nào tràn ngập e ngại cùng không gian thậm chí còn có một chút điên cuồng đối với á món người ca ca này cũng là chỉ có cảnh giác không có thân tình em mỹ l i a ngược lại là đối với chặt lọt kẻ cùng gaz e thật t có chút tình cảm c h ỉ ít nàng ghé vào chặt lọt kẻ trên thân thời điểm kiểu gì cũng sẽ tận l ự c thu liễm trong thân thể mê ngông năng lượng giảm bớt ba ba áp lực gaz e t đều nhanh ăn vào hai mươi bốn cấp hắn cũng không có ăn ít mọi mọi đồ ăn vặt liền đơn thuần điểm này đến nói một lạ công tức đối với hắ chất lót ghẹ tại em mỹ lì hạ hào t à năng dưới sự bao phủ ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy linh cảnh chó săn theo bên người lướt qua nhưng chúng nó lại đối với hai chiếc khổng lồ truyền kỳ chiến hạm làm như không thấy như cũng một mặt cảnh giác bốn phía tìm kiếm mục tiêu chất lót k h ẹ cũng không biết vì cái gì em mỹ lì hạ hào có thể che đậy những này linh cảnh chó săn hắn còn tưởng rằng không ai có thể ngăn cản linh cảnh chó săn truy đuổi săn bắt hiện tại có thể né tránh bảy quái vật này truy sát hắn hơi lòng như vậy một hơi chất lót g h từ tốn nói chúng ta đi chiến trường đi hai chiếc kỳ chiến trường đi hai chiến trường đi cũng có hoàn toàn không giống năng lực bọn hắn đều có thể đằng không mà lên ở trên trời chạy đây là ở bên ngoài không có năng lực sau mấy tiếng vượt bờ rẽ mượt mặc dù khôi phục cung dung hoa quý bộ dáng nhưng lại lại không có gia tăng kính tri ảnh bởi vì hắn muốn giữ lại quý giá năng lượng dùng tốt đến giết chết chặt lọt thẻ trong kính thế giới hắn thậm chí đã mơ hồ tìm tới chặt lọt t h hành động quy củ nhưng ngay lúc này hắn bỗng nhiên nhìn, về phía hư không, nhìn thấy hai chiếc mang khủng bố kinh hữu dị không thể danh trạng q u dị hai họa tràn ngập tâm tình tiêu cực chiến hạm hoặc là nói quáy vợt đằng không mà đến vượt bờ rẽ nồn không do dự đổi thành toàn lực phá giải trong kính thế giới làm chặt lọt k ẹ mang hai chiếc truyền kỳ chiến hạm đến hiện trường thời điểm hắn rốt cục phá vỡ chặt lọt k ẹ trong kính thế giới không có chút nào do dự trốn chạy ra chặt lọt k ẹ lập tức xông ra trong kính thế giới nhưng một giây sau hắn liền thấy v ư ợ t bờ rẽ nồn biến mất tại một mặt ma lực chi kính mặt này ma lực chi kính sau đó cũng tan biến tại không khí chặt lọt k ẹ mở ra hai tay bất đắc di nói quả nhiên không hổ là sống mấy trăm năm lao quái vật chạy chối chết tốc độ nhất lưu chặt lọt kệ quay người về chính mình trong kính thế giới chính là muốn đem thánh quang minh thần quốc hào một l cũng đem mẹ mỹ lì hạ hào đưa ra ngoài đã thấy đến trong kính trong thế giới thế mà còn có một cái người ân hoặc là nói không phải một người mà là kính c h i ảnh vừa rồi vụt b ờ rẽ nồn điều khiển kính c h i ảnh lại có một cái lưu lại người này một mặt thổ thức còn có không quát gốc dâu cảm cũng đại khái thật lâu không có sửa sang dung nhan xem ra phi thường lôi thôi vừa rồi c h ặ t lọt k ệ cũng không nhận ra được g i a hỏa này là ai nhưng lúc này hắn lại nhận ra dìm mợ mạn ạ xẹo dâu bin vị này đã từng đảo loạn người của cả đại lục vật nhìn thấy chắt lọt tệ sán lạ cười một tiếng để chắt lọt tệ cả người đều không tốt còn chưa đến nỗi sợt cả tóc gáy thật sự là hắn nơi nào đều không thích hợp cái này dì mợ mạn đích thật là kính c h i ảnh nhưng tuyệt không phải phổ thông kính c h i ảnh nó không hiểu thấu sống chặt lọt kẹ không có l ấ y ra bất luận một cái nào vũ khí còn cố ý đem thánh quang minh thần quốc hào thu vào biến thành một viên hoàng kim chiếc nhẫn càng vây vây tay đem mẹ、e、m í lìa gọi đi qua hai tay ôm lấy nữ nhi tùy thời đều có thể q u ă n nghệ n ra ngoài lúc này mới sán lặn g cười một tiếng nói lao h ư u đã lâu không gặp ta cảm giác được trên người ngươi có rất quen thuộc mùi. chúng ta rất quen sao chát lót kệ như v a i nói ta vị hôn thê là mội mội của ngươi ngươi nói chúng ta có quen hay không đâu ác sở、so、công chúa nếu là gả cho b ợ gì tờ tạ ni lao hoàng đế g ì mợ mạn vẫn thật là ả n n g h ca ca liền xem như không có cái t ầ n g quan hệ này ả n n g h mụ mụ là gâ ù ạ xẻo lục thế đại nữ nhi g ì mợ mạn mẫu thân ác sở、so、công chúa là bà ngoại hoàng đế nhị nữ nhi hai người cũng là huynh mội dì mợ mạn là đứng đắn đại biểu ca chát lót kệ thật không phải thuận miệm nói dối hắn làm người còn là rất thành thật đương nhiên hắn nhất định không tin dì mợ màn là bởi vì an nhi mới đối với hắn trên thân mùi có cảm giác quen thuộc phần này cảm giác quen thuộc không phải tới từ mẹn nịu màn h ọ c t ỷ chính là đến từ ạc sâu công chúa về phần tại sao hắn cùng hai nữ nhân cũng không có gì tiếp xúc thân mật cái này dì mợ màn cũng có thể cảm giác được chỉ có thể là loại nào đó siêu phàm năng lực dì mợ màn trầm n g â m thật lâu nói ta trong ấn tượng cũng không có muộn muội chất lót k h thoải mái cười một tiếng nói an nhi an nhi b ờ gì tờ tan nhi hiện tại có ấn tượng không dì mợ màn nói có ấn tượng giống như đích thật là muộn chất lót t h đánh gãy dì mợ Mạn suy nghĩ. nói điều này nói rõ ngươi không phải một cái hảo ca ca ta cũng không cần thiết ở trên chuyện này lừa ngươi dù sao ngươi đối với ta mà nói là phiền phức c h ắ c lọc t h ẹ không biết cái này g ì mở mạn là cái thứ đ ồ gì nhưng coi như chân chính g ì mở mạn ký ức cũng là phá thành mạch nhỏ cái đồ chơi này chỉ sợ ký ức cắn nát trong tay hắn mang theo ân là ôm em mỹ lì ạ cực lớn r a tăng nói hiệu nói v ư ợ n lòng tin dì mở mạn thình lình cười một tiếng nói ta chính là cảm giác được trên người n g ư ờ i có ta quen thuộc mùi mới rời khỏi lao đầu kia lưu tại nơi này ta có ý thức đến nay một mực rất mê man ta không nhớ rõ chính mình là ai ta cũng nhớ không nổi đi qua ngươi có thể nói cho ta tên của ta cùng lai、like、lịch sao c h ặ t lọt k ẹ khẳng k h a i nói không có vấn đề ngươi là gì mợ mạn ạ sẹo bờ gì tờ tạ nghi phát hoàng đế m ặ t lìn bờ gì tờ tạ nghi tri tử mẫu thân là ạ sổ ạ sẹo công chúa có một vị ca ca antonio một người mội mội ăn nghi còn có một cái mội phu chính là bức người tại hạ c h ặ t lọt k ẹ mẹt lần dì mợ mạn tinh tế suy nghĩ chặt lọt k ẹ tình báo một hồi lâu sau về sau trong ánh mắt lộ ra hảo quang thấp giọng nói ta là gì mợ mạn ta là phát hoàng đế mạt lộ ra hảo quang h ấ p g i ọ n ta là gì m a là m ắ ộ ra u a n chất ò n có mội p u c h lọt kẻ đ tệ lập tức liền cảm hứng được một cô lực lượng đánh vỡ trong kính thế giới truyền lại đến dìm mợ mạn trên thân hắn giống như kính hoa thủy nguyện biến mất vô tung vô ảnh cô lực lượng này khủng bố đến cực điểm thôn vệ dìm mợ mạn ở trong kính thế giới hóa thành thao thiên cự lãng vạn dẳng bao tô gió chất lọt tệ không chút do dự đem nữ nhi nem tới e mỹ lị hạ giang hai tay ra hét lớn ăn ngon đến đi c h ặ t lọt thẹ nhịn không được trong bụng bổ sung một câu thiểu phi côn đến rồi emily a mở ra miệng nhỏ ra sức cuốn hút rõ ràng phô thiên cái đ ị a vạn dặm ngàn dặm khí tượng giống như một cái cực lớn gió để lọt hướng emily a hội tụ đi qua cũng không phải là bị hắn dùng miệng nhỏ n u ố t mất mà là toàn thân đều tựa như lô đen cuồn cuộn không dứt hút vào c ố lực lượng này c ố lực lượng này tựa hồ cảm giác được nguy hiểm đột nhiên rút khỏi thoát ly chặt lọt thẹ trong kính thế giới biến mất vô tung vô ảnh chất lọt t h có chút cảm giác được đáng tiếc hắn không biết chân tướng sự tình nhưng luôn cảm thấy vừa rồi hắn kém chút liền có thể đụng chạm đến chân tướng. em màn h bị lì ạ toàn bộ hình người nhỏ phồng lên thành một cái đáng yêu tiểu cầu cầu khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như là tiểu hamster miệng chăm chú nhắm sợ để lọt cái gì đi ra chắc lọt kệ cảm thấy b ộ t người nào tới ôm lấy nữ nhi này nói vừa rồi đó là vật gì ngươi ăn vui vẻ như vậy em bị lì ạ cái đầu nhỏ liệu mạng dao c h ặ t lọt kẹ biết hắn là không dám nói lời nào cũng liền không có bức bách hắn mà là ô m hắn trở lại em y lì ạ hào bên trên một đường hướng ạt cạ đi ạ cảng cuồng bay đại lục mới hội nghị người cũng không phải hạ người lương thiện nếu là cảm thấy được hai chiếc truyền kỳ chiến hạm biến mất bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực đánh g i ế t chặt lọt kẹ thế lực c h ặ t lọt kẹ một hơi xông ra vô hạn kinh giới đem em y lì ạ hào đưa đến trên đại dương bao la ở trong kính thế giới là một bộ trôi nổi to lớn c ô lâu nhưng ra đến bên ngoài thế giới liền một lần nữa hóa thành một chiếc tráng lệ cự h ạ n chất lọt kẹ đồng thời cũng đem thánh quang minh thần quốc lúc này adka đi ạ cảng tựa hồ không có nửa phần động tĩnh dỗ mỹ thở dài nói nguyên lai chặt lọt thẹ thật lấy đi cái này hai chiếc truyền kỳ chiến hạm thành quan minh thần quốc hảo cùng em mỹ lì ạ hào biến mất tại đại lục mới trong hội nghị n h ấ t lên sóng to gió lớn có người cho rằng đây là cơ hội ngàn năm một thở có người cho rằng đây là cả bẫy mọi người cãi lộn một trận về sau làm cái này hai chiếc truyền kỳ chiến hạm lại xuất hiện cơ hồ tất cả mọi người biết vừa mới đích thật là một cái cơ hội ngàn năm một thở avis hận, hận nói ta liền nói vừa mới phát động công kích nhất định có thể hủy diệt chặt lọt thẹ hạm đội chỉ cần hạm đội của hắn không còn trên lục địa kỵ sĩ đoàn không đủ gây sợ dịch ra mỉm cười nói không ai có thể tiếp nhận phán đoán sai lầm hậu quả đương nhiên avis ngươi đã bị qua một lần có lẽ sẽ so với chúng ta kiên cường avis giận dữ nhưng hắn cũng không dám cùng gì dạ trở mặt mà lại hát hoàng thành chi chiến đích thật là hắn x n h ụ c lớn nhất lúc đầu tốt đẹp cục diện trong một cái chớp mắt liền bị xoay chuyển giai đoạn trước đại lục mới hội nghị ba cự đầu chết một cái đầu hàng một cái chỉ còn lại hắn một cái mà lại cơ hồ tất cả đội tàu cùng di dân cùng tài phú đều rơi vào chặt lọt kẻ mẹt lần trí thủ hồng ngưng thấy bầu không khí ngưng kết mở miệng làm dịu đạo chất lọt k h ẹ từng có một lần lấy đi thánh quang minh thần quốc hảo cùng em ý li à hảo tất nhiên còn sẽ có lần thứ hai chúng ta còn có cơ hội dịp dạ cười lạnh một tiếng nói ngươi làm sao biết lần thứ hai không phải cả bấy hồng ưng bị đ ố i không lời nào để nói nàng làm một nội g i á n thật là có cơ hội biết có phải là cả bấy uy một chương năm trăm hai mươi bảy ân cái k i a không đều là tù nhân sao câu n g u y ệ t phiếu hôm nay mười một phẩy không không không chữ đổi mới chất lọt k h ẹ không có tại ạ c a đi ạ cảng dừng lại rất nhanh liền trở về x ì chặt bố h ỡ a Cùng một bờ rẽ đồn cho hắn biết sản sơ ở thịt thịt ộ c bí pháp lợi hại đồng thời cũng biết chính mình tiến cảnh tu v i quá nhanh đích xác xem nhẹ rất nhiều thứ sản sơ ở thịt thịt ộ c bí pháp đệ nhất môn dị năng chính là kính chi linh chắt lo kệ thực tế không nghĩ tới kính chi linh tu luyện tới cao thâm tình trạng thế mà còn có linh cảnh c h ó săn biến hóa như thế hắn suýt nữa ngay tại những khái niệm này hóa ma vật nhanh v ố t phía d ư ớ i bị ăn phải cái thiệt t ỏ i lớn chắt lo kệ còn phải đợi đến một tháng kỳ hạn ngày cuối cùng cho nên không có bất kỳ động tác gì ngược lại tại m ạ trụ bệ nghiên tập vô hạn kính giới loại thứ nhất dị năng kính chi linh hắn vì mở rộng trong kính thế giới từng đánh chết quá nhiều kính chi linh. đối với kính chi linh nhược điểm rõ như lòng bàn tay nhưng hắn chưa hề nghĩ tới tăng lên cái này một dị năng có một b ờ rẽ luôn làm tấm gương chặt l ọ t kẽ bây giờ lại là thập i ể u dai ngắn ngủi mấy ngày nghiên cứu liền để hắn có đại thu hoạch ngưng tụ cái thứ hai kính chi linh p h ụ văn làm kính chi linh cái thứ hai p h ụ văn ngưng tụ thành hình chặt l ọ t kẽ trong kính thế giới liền xuất hiện đến một đầu tiểu sinh linh hoặc là cũng có thể nói một đám tiểu sinh linh linh cảnh mây mẹo linh cảnh mây mẹo cũng là khái niệm sinh vật nó có thể đồng thời tồn tại vô số trong kính thế giới giống như một người có thể đồng thời xuất hiện tại vô số trong gương nó không thể chiến đấu nhưng lại có thể thay thế chủ nhân quan sát toàn bộ trong kính thế giới thậm chí còn có thể sung làm công cụ truyền tin nếu là có hai mặt tấm gương trong kính thế giới đã nối thành một mảnh làm hai mặt tấm gương phân biệt cầm tại người khác nhau trong tay bọn hắn có thể thông qua linh cảnh mây mèo lẫn nhau đối thoại thậm chí ân không thể thậm chí cái đồ chơi này chỉ có thể truyền lại giọng nói tin tức không thể truyền lại hình ảnh không cách nào làm được cùng loại video trò chuyện linh cảnh mây mèo còn có một cái vô cùng có thú địa phương nó thiên nhiên là kính chi hiền g i sùng vật cho nên khi trong kính thế giới xuất hiện loại này tiểu sinh linh về sau chặt lọt kẹ liền phát hiện chính mình tính chi hiền giả bên người n h i ề u một đầu lông dài hoa lê chặt lọt kẹ bên người lại xuất hiện ba đầu còn nhỏ lanh lợi mèo hắn hiện tại hơi nhớ chính mình nuôi ba đầu lanh lợi mèo bởi vì lâu dài không ở nhà cái này ba đầu lanh lợi mèo đã lớn lên trở nên càng thêm ngu thuận chỉ là chặt lọt kẹ lần trước gần nút tại sỉ chặt búa ửa đều không có trở về nhìn xem bọn chúng linh cảnh mây mèo là khái niệm sinh linh cho nên không có cố định hình thái mỗi một đầu linh cảnh mây mèo đều dáng dấp không giống nhưng trên thực tế mỗi một đầu linh cảnh mây mèo đều là cùng một đầu cứ việc bọn chúng tướng mạo khác lạ nhưng nội hệt như một chất lọt k ẹ vốn còn nghĩ ở trên kính chi linh tiếp tục hạ điểm công phu nhưng một tháng kỳ hạn cũng đã đến hắn thông chi antonio cũng lặng lẽ đem mẹ xẻm ẩn cùng g a z t cái này con trai cả gọi đi qua tại một tháng kỳ hạn cái cuối cùng sáng sớm ngang nhiên phát động công thành chiến đấu toàn bộ một tháng antonio đều không có chút nào động tác đã sớm để trong thành các gạ sẹo cảm thấy vợ gì tợ tạ nghĩ gia tộc căn bản không dám độc t h ủ bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra chất lọt k ẹ sẽ có như thế động như lôi đ ỉ n h nhất là có antonio cùng mẹ xẻm ẩn hai vị hai mươi bốn cấp đỉnh phong thành g a i gần như không ai có thể ngăn cản liền xem như con trai cả gazz cũng chỉ có ạ stu di ạ có thể ngăn cản hắn bị ga z quấn lấy trơ mắt nhìn b ờ gì tờ tạ n g h ì gia tộc quân đội ở bên trong xỉ c h ặ t bùa hô mạnh mẽ đâm tới nguyên lai nhảy cao cao nhảy vui sướng các g à xẻo thế mà số lượng lớn đầu hàng ạ stu di ạ trong lòng bi phẫn thoát khỏi ga z t phá vây mà đi antonio dù sao trên thân cũng ạ xẻo gia tộc v ế t mạch chẳng những không có đ u ổ i bắt vị này ạ xẻo nhà cường giả còn ngăn cản c h ặ t lọt kẹ mẹ lần không để hắn thả hẹ o nhỏ ẩn chất lọt kẹ cũng chỉ có thể ngồi nhìn vị này ạ xẻo nhà cường giả biến mất ở trên trời bất đắc gì nói nhân tử là quân chủ mỹ hảo phẩ Hắn ngăn cản a n t o n i o nhung tay, t h ẩ m p h á n c á c g ạ s s o s ự t ì n h đ ồ n g thời đ ố i với a n t o n i o nghĩa c h í n h ngôn từ nói, n g ư ơ i l à h o à n g t h á i t ử tương lai h o à n g đ ế không nên nhem i ạ s o gia t ộ c d ơ bẩn. c h u y ệ n n à y từ t a c ù n g n et nở tồn m đến x ử l ý l à được, t h ậ m chí liền c ờ dẻo bở d i tơ t a n ý đều không cần nhung tay. a n t o n i o biết c h ặ t l ọ t k y nói đều l à đ ú n g c h ỉ có thể bất đắc d ĩ bung ô tay, đồng thời t u â n theo c h ặ t l ọ t k y căn dặn, trực t i ế p mang q u â n đội trở về tên, đi hưng bờ zi tà ni la hằng đê bẩm bạo binh định s u t i n g Chát l ọ tay xuyên quá tới còn là cái tiểu nhân vật mặc dù đi theo bợ dị tợ tạ nghỉ lao bá tức tạo phản thành mới bợ dị tợ tạ nghỉ vương t r i ề u ăn tay nhưng nóng chính đàn tân tú nhưng hắn còn là lần đầu chấp trưởng toàn bộ x ì chặt bố ửa, không có bất luận cái gì cả n tay lao hoàng đế không tại antonio không tại duy trì bợ dị tợ tạ nghỉ hoàng đế các quý tộc không tại phản loạn các quý tộc ân cái kia không đều là tù nhân sao chặt lọt kẻ đầu tiên liền đem trong phản loạn tranh nhau chen lần muốn làm hoàng đế mấy cái ạ sẽ phán hình phạt treo cổ sau đó cho mấy cái bảo trì trung lập uy tín lâu năm quý tộc phát tư nhân văn h ư để bọn hắn đi ra ngoài cầu tình lúc đầu hoảng loạn trung lập quý tộc lập tức tinh thần đại chấn tập thể ra mặt cầu tình c h ặ t lọc k ẹ cũng nạp dán như lưu đem những n à y các gạ sẽ s ú n g quân đi à ở l ệ hải đồng thời cho bọn hắn tuyển định hòn đảo làm đất phong tịch thu bọn hắn nguyên lai đất phong bất quá lại ngoài định mức khai ân cho phép bọn hắn mang đi thuộc về mình tài phú cùng bộ hạ trung thành đến nỗi những cái kia đầu nhập hạ sữa các quý tộc c h ặ t lọc k ẹ dùng càng thêm lôi kéo biện pháp cho phép bọn hắn xuất tiền chỗ tội đồng thời cho mỗi cái phản loạn tội danh đều công khai g i giá rất nhiều quý tộc ăn chơi làm điếm toàn bộ nhờ tiền thuế cùng nằm kim d lúc trước gây ủ ạ x e o lục thế nằm mơ nghị cũng chỉ là như thế nào đem bệ hẹ một công quốc chuyển thành trực thuộc khu vì cái mục tiêu này lao quốc vương chơi vô số chính trị thủ đoạn chết mất hai cái bệ hẹ một công tước cái này mới miễn cưỡng đạt thành mục tiêu chất lọt tệ tại ngắn ngủi hơn mười ngày bên trong liền đem phạt quý tộc cắt giảm bà thành đem vô số quý tộc l ĩ n h chuyển thành trực thuộc đại khu thu làm phạt hoàng thất trực thuộc thổ địa chỉ ít gấp hai mươi lần cùng bệ hẹ một khi tin tức kia truyền đến mặt liền b ợ dì tợ tạ n g h bệ hạ trong lỗ t a i lão hoàng đế thật sâu biểu hiện ra ngoài một loại cái này hôn t r ư ớ n g vương bắt đ ả n vì ạ n nghi thật là chuyện gì đều làm ra được thế mà liền đế quốc n h ấ c đầu nhất quý tộc lĩnh đều cho giải quyết hắn còn có bao nhiêu tiềm lực có thể bước đi ra b ợ dì tợ tạ n g h hoàng đế bỗng nhiên liền có chút hối hận chính mình trước kia làm sao không nhiều cố gắng nếu là nhiều sinh mấy đứa con gái chắt lọc pè m ẹ t lần loại này còn rể lại nhiều mấy cái lo gì b ợ dì tợ tạ n g gia tộc không thể thịnh vượng vợ dì tạ nghi vương triều không thể thiên thu vạn đại đến nỗi về sau phạt có phải là còn họ q một chương năm trăm hai mươi tám hòa bình hội nghị chặt lọt kệ quét dọn xỉ chặt bồ hộ sự tích rất nhanh liền tại toàn bộ đại lục cũ chuyên gia chỗ hắn đưa các gạ xẻo thủ đoạn còn tính là thông thường nhưng đối với những cái kia phụ thuộc phản loạn các quý tộc xử trí lại làm cho các quốc gia quân chủ nhóm mở rộng tầm mắt cơ hồ người người đều đối với chặt lọt kệ phát minh vé chuộc tội cảm thấy hứng thú mặc kệ là ý nghi mạ bị dồn còn là sư tâm vương triều đế vương đều xuất hiện làm sao ta chỗ này liền không ai phản loạn đâu kỳ hoa suy nghĩ đại lục cũ cơ hồ mỗi cái quân vương đều ao ước m ở gì thợ tạm nghỉ hoàng đế lại có thể trắng trận thanh lý quý tộc l ĩ n h phải biết quý tộc linh thu thuế cơ hồ đều sẽ giao cho đất phong quý tộc hoàng đế cơ hồ thu không được thuế mà lại hắn còn muốn cho các quý tộc nam kim thay các quý tộc nuôi kỵ sĩ đối với tất cả đại lục cũ quốc gia quân vương đến ó i trong lãnh địa quý tộc đều là hy vọng càng ít càng tốt lần nữa cũng tốt nhất đều là hư phong quý tộc không có lãnh địa không thể tự mình thu thuế chặt lọt t ẻ hiếm thấy nhất không phải xử lý một nhóm lớn quý tộc mà là xử lý nhiều quý tộc như vậy nhưng không có gây nên các quý tộc phản cảm a xéo nhất tộc đối với chặt lọt t ẻ cơ hồ đều là cảm kích dù sao dựa theo pháp luật bọn hắn đều hẳn là cho đưa lên đài hành hình là chặt lọt t ẻ thay bọn hắn giải vây những cái kia mua vé chuộc tội quý tộc càng là cảm động đến rơi nước mắt bởi vì mua vé chuộc tội liền có thể lưu tại p h ạ t không cần bị đẩy đi đi ạ ở lẹt hải quần đảo không c người người so với những ngày biểu hiện một tháng bình định liền lộ ra không chút nào đủ kỳ thậm chí một tháng lắng lại phản loạn lần này ạ sẽ phục hồi trong sự kiện chỉ có thể cho lão hoàng đế lo lắng phản loạn chất lọt kệ tranh danh có một lần soát bạo đại lục cũ thậm chí để ý nghĩ mạ thứ mười lăm nhậm hồng long hoàng đế ẩn thờ dự lưu lô mơ bệ hạ phát ra văn thư hy vọng còn lại tam đại đế quốc phái ra sứ giả tại mẹ lại bật tiến hành đàm phán chất lọt kệ giải quyết gì chặt bổ hộ phản loạn về sau liền đem ẩn nghị lưu lại ẩn nghị bờ gì tờ tạ nghi là phạt đế quốc chính thống công chúa phụ huynh không có ở đây thời điểm tự mình giảng quốc cũng là danh chính luôn thuận c h ặ t lọt kệ đồng thời cũng đem cả rẻn ma ma cờ gieo bờ gì tờ tạ nghỉ cùng n t n tô mân lưu lại hiệp trợ ạn nghỉ xử lý chính vụ chính mình mang ăn đờ gia trở lại a t c a đ i A cảng trong khoảng thời gian này chặt lọt kệ phi thường chú ý đại lục mới hội nghị độc tính lo lắng bọn hắn đông nhiên tập kích thuyền của mình đội nhưng đại lục mới hội nghị trong khoảng thời gian này lại phi thường yên tĩnh biết do chặt lọt kệ tại s ỉ chặt bùa hựa làm mưa làm gió nhưng không có phát động chiến tranh chặt lọt kệ trở lại a t c a đ i A cảng liền hướng dỗ mỹ phát ra mời mời hắn tới thánh quang minh thần quốc hào gặp vỡ dỗ mỹ tự kiềm chế võ lực vui vẻ đáp ứng đến th dù là kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được nói một câu đều nói thánh quang minh thần quốc hảo chính là thiên thượng nhân gian hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền c h ặ n l l t kệ thầm nghĩ nhà ngươi mới là thiên thượng nhân gian cả nhà ngươi đều là thiên thượng nhân gian ngươi gặp qua nhiều như vậy tà thần tụ tập thiên thượng nhân gian sao bất quá hắn mời dỗ mỹ tới là có chuyện trao đổi cũng không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này trở mặt hắn mang dỗ mỹ ở trên thánh quang minh thần quốc hảo lượn một vòng mỗi khi giới thiệu cái nào đó giải trí hạng mục thời điểm dỗ mỹ liền không nhịn được tán thưởng hắn tại đại lục mới khắp nơi đ nơi nào có thời gian giải trí càng nơi nào có tâm tình giải trí đây không phải dỗ mị vấn đề là toàn bộ đại lục mới vấn đề ở trên thánh quang minh thần quốc hào đi dạo một vòng chặt lọt kệ mang dỗ mị đến một chỗ có rơi xuống đất cửa sổ mạng tàu phòng khách nhỏ ở trong này hắn có thể tùy thời bước vào trong kính thế giới lại có thể tùy thời triệu hắn hẹ xem nhỏ ẩn không sợ dỗ mị nổi lên xuất thủ nhưng cũng lộ ra rất có thành ý lại bằng thẳng vô tư dỗ mị thấy chặt lọt kệ lại dám đơn độc cùng hắn hội đàm quả nhiên rất là khâm phục chặt lọt kệ can đảm hắn lấy ra hai điếu thuốc cỏ đưa cho chặt lọt kệ một viên nói đây là đại lục mới đặc sản, thả ở trong miệng nhấm sẽ có một cỗ nhàn n h ạ t mỹ vị chặt lọt t h ẻ rất là kinh ngạc hắn xuyên qua tới một mực không thấy thuốc lá đại lục cũ không có thuốc lá không có cái tẩu cũng không có xì gà hắn vẫn luôn coi là cái thế giới này có t r à cùng cà phê cũng không tệ không thể cơ ư cầu không nghĩ tới lại tại rộ mỹ nơi này nhìn thấy thuốc lá hắn không có đem cái đồ chơi này thả trong miệng n h ấ m ớt mà là thôi động tinh thần chiến khí thuốc lá có cuốn thành một cây tô h giáp cây gậy tiện tay bắn ra một đống lửa nhóm lửa vật này sau đó mỹ mỹ hút một hơi quả nhiên là cái kia mụi vị rộ mỹ hết sức h ế u kỳ cũng đi theo quyển thuốc lá dù dị năng nhóm lửa hút một hơi lúc này ho、khan. bất quá loại này thể nghiệm sắp thực trước kia chỗ không chắt l ọ t k ẹ n tiện tay từ ma lực chi trong kính lấy một cái cái hộp nhỏ dùng để đạn khói bụi nói vợ gì t h ta nghi bệ hạ lúc nào cũng có thể kết thúc chiến tranh ta sắp sẽ có đến từ phạt cường lực giúp đỡ nhưng ta đột nhiên cảm giác được dỗ mỹ tiên sinh là cái tràn ngập trí tuệ người chúng ta có thể dùng và bình phương thức giải quyết vấn đề chưa hẳn nhất định cần chiến tranh xê dạp là ta lãnh thổ điểm này không thể nghi ngờ dỗ mỹ tiên sinh ngài có thể đại biểu đại lục mới hội nghị sao nếu là có thể ta hy vọng hôm nay có thể đạt thành một cái sơ bộ phương án dỗ mỹ học chắt lọc hẹ thật sâu hít một hơi thuốc lá chậm rãi phun ra đích sắc cảm giác có chút ý tứ hắn nói chúng ta công kích mẹ lẫn lĩnh đích thật là đã làm sai trước nguyện ý vì chuyện này xin lỗi nhưng chúng ta đại lục mới di dân vượt qua trăm vạn đích sắc cần một chỗ đặt chân chất l ó t k ẹ tiên sinh ngài cảm thấy biện pháp gì có thể để s o n g phương hài lòng chất l ó t k ẹ mỉm cười nói lúc đầu ta cũng cảm thấy không có cách nào có thể thỏa hiệp nhưng gần nhất ta xử lý xỉ c h ặ t b ù a hộ phản loạn đ ỗ n g nhiên nghĩ ra được một cái mọi người khả năng tiếp nhận phương án đầu tiên xê giáp lĩnh là thổ địa của ta c ũ nhưng g là ta tại p ạ t thứ nhất đất phòng, tuyệt đối không thể khối không phong, h đối n ờ cho bất l u ậ nếu nào. Nhưng n là đại lục mới hội nghị muốn tại sệ dạp lưu lại ta có thể đem sệ dạp chuyển thành lãnh thổ tự trị từ đại lục mới hội nghị tự động quản lý nhưng muốn phụng ta làm lãnh chúa bất quá ta không thể bạch bạch tổn thất một khối trực thuộc đại khu chư vị như là đã rời đi đại lục mới liền đem đại lục mới thổ địa lấy ra làm trao đổi đi dẫu mỹ tinh tế suy nghĩ phía dưới thế mà cảm thấy điều kiện này có thể tiếp nhận song phương kỳ thật đều không nghĩ chiến tranh nhưng đại lục mới di dân cần một khối thổ địa tuyệt đối không thể lùi bước chất lọc hệ đề nghị đem sệ g i ạ p đổi thành lãnh thổ tự trị cho phép đại lục mới hội nghị tự trị chỉ cần trên danh nghĩa l ã n h chúa quyền ngược lại là có thể tiếp nhận biện pháp dỗ m ỉ trầm n g â m thật lâu hỏi không biết mẹt lần công tức dự định làm sao thu thuế đâu lãnh thổ tự trị gánh vác cao thấp đều xem thu thuế lúc trước đại lục cũ p h ả i đi đại lục mới còn lại cũng bởi vì thu thuế quá nặng dẫn đến đại lục mới phổ biến đối với đại lục cũ có mâu thuẫn rất nhiều nơi hải ngoại lĩnh đều có đại quy mô chống nộp thuế hoạt động thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp lật đổ đại lục cũ thống trị dỗ mỹ tự nhiên phi thường chú ý thu thuế vấn đề chặt lọt thẻ lại không thèm để ý nói ta mẹt lần công tức l í n h chưa từng thu thuế ta cũng sẽ không đối với sể dạp tự do khu thu thuế nhưng ta đồng thời cũng muốn cầu tự do khu không được đối với mẹt lần công tức l í n h bất luận cái gì thương nhân nông dân thủ công nghiệp người người trí thức viên nghệ thuật gia thu thuế dỗ mỹ đầu tiên là vui mừng quá đỗi nhưng cùng lúc cũng vô pháp lý giải hắn đương nhiên hy vọng chặt lọt thẻ có thể không thu thuế nhưng hắn không thể lý giải không thu thuế lấy tiền ở đ â u quản lý địa phương chặt lọt thẻ đến từ địa cầu đương nhiên biết nếu là không có thu thuế Trên địa chất ầ u nhiều ô lọt kệ, kệ đồng thời cũng chém đứt đại đa số chính phủ cơ cấu hắn không cần thu thuế tự nhiên không cần nuôi thu thuế nhân viên hắn không cần hành chính không cần phụ trách địa phương trị ăn không cần phát viện không cần văn phòng không cần văn hóa lễ nghi giáo dục các ngành thậm chí không cần ngoại giao những này đều từ tây phong kỵ sĩ đoàn phụ trách dẫn đến hành chính chi tiêu chi phí cực thấp hắn có được chính mình thương đội có được mạng lớn thổ địa có vô số cửa hàng có được đội tàu còn có đại lượng từ chính phủ phát tiền lương sức lao động như thế một cái khổng lồ công ty còn không có chính phủ thu thuế tất cả thu hoạch l i ê n bạo lợi đều không đủ lấy hình dung dỗ bị đứng dậy nói ta cần trở về triệu tập đại lục mới hội nghị nghị trưởng các nghị viên thương thảo việc này chất lóc kem mịp cười nói ta có thể kiên nhẫn chờ nếu là đại lục mới hội nghị cũng không hy vọng tiếp tục chiến tranh ta đề nghị các ngươi tổ chức một cái đoàn đàm phán chúng ta ở trên thánh quang minh thần quốc hào mặc sức tưởng tượng hòa bình ta sẽ phụ trách tất cả hội nghị chi tiêu dỗ mỹ tinh tế hồi tưởng ở trên thánh quang minh thần quốc hào nhìn thấy hết thảy biết c h ặ t l ọ t kệ là định dùng những này giải trí đến ăn mòn đại lục mới các di dân nhưng hắn lại lơ l ễ m cái này cũng có thể giảm bớt một bộ phận đàm phán l ự c cản dỗ mỹ trở về hạt ca đi hạ cảng về sau bất quá ba ngày thời gian liền tổ chức một tri từ hơn hai mươi người tạo thành đàm phán đoàn song phương ở trên thánh quang minh thần quốc hào tiến hành trọn vẹn hai mươi bảy vòng hội nghị chắt lo kệ cầm tới đại lục mới hai mươi bảy cái đại khu tuyệt đại đa số địa phương trên danh nghĩa quyền s Đại l ụ c mới h ộ i nghị t r ê n d a lọt kệ đem xệ dạp mấy t l chục tòa thành thị công khai đi giá yêu cầu nhóm này đại lục mới di dân dùng đại lục mới thổ địa đấu giá thành công phân hóa đại lục mới hội nghị đại đa số nghị viên dù sao bọn hắn đều đã rời đi đại lục mới đại lục mới thổ địa không đáng một đồng đông nhiên có thể lấy ra đổi lấy xệ g i ạ p thổ địa quả thực là không có tiền vốn mua bán người người đều có thể thắng lớn đặc biệt thắng đối với c h ặ t lót k ệ đến nói chuyện này chỗ tốt càng nhiều đại lục mới hội nghị một khi b a o đoàn thực lực mạnh mẽ không thua bởi đại lục cũ bất kỳ một cái nào đế quốc cho dù là hắn cũng muốn đau đầu nhưng làm hắn đem xệ g i ạ p tất cả thành thị thôn trấn phá thành từng cái đơn độc mục tiêu những n à y đại lục mới hội nghị các thành viên liền tự nhiên chia ra thành bảo hộ chính mình lợi ích tiểu đoàn thể không còn phục một lòng đoàn kết trên cái thế giới này người người đều có tư tâm không còn ngưng tụ thành một cái đoàn đội đại lục mới hội nghị có được riêng phần mình lợi ích nghị trưởng cùng các nghị viên cũng chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh tiếp theo là hắn sẽ có được đại lục mới m ả n g lớn thổ địa trên pháp lý có được quyền chặt lọt kẽ là theo hiện đại xuyên qua tới hiện đại địa cầu thổ địa pháp lý tính phi thường trọng yếu một phần phần quốc tế điều ước nhiều vô số kể các loại hiệp nghị cấu thành thế giới trật tự loại kia bởi vì không có người liền chiếm cứ thổ địa bị cường h à n h bá đạo người cướp đi lạn sự như nhiều cấu thành thế giới trật tự bản chất là lực lượng tiếp theo là quy tắc có thể có được hợp pháp quyền lực không cần thiết không phải cho chính mình bên trên cường độ thứ ba là ơn, đúng đại lục mới hội nghị trên danh nghĩa hiệu t r u n g mẹt lần công tước lần này hội đàm trừ trao đổi thổ địa bên ngoài cũng bởi vì sệ giáp lãnh thổ tự trị danh sưng ơ tiến hành một phen tranh luận cuối cùng sệ giáp đại khu bị đổi tên là đại lục mới hội nghị từ tự do lĩnh hủy bỏ sệ giáp danh hiệu chặt lọt k ẹ kỳ thật cũng không cái gọi là sệ giáp lãnh thổ tự trị vốn là cái tạo phản căn cứ sệ giáp phục quốc quân không biết cho phạt chế tạo bao nhiêu p h i ề n p h ứ c thậm chí bọn hắn liền bệ hẹ một đại công tức cũng dám ám sát nhưng kinh lịch nhiều năm như vậy chiến tranh cùng chặt lọt hẹ nhiều lần dày vò sệ g i p đại khu đã không bao nhiêu người sẽ đại bộ phận bị chặt lọt tệ chuyển đi cái khác địa khu bây giờ lại bị đại lục mới di dân c h i ế m cứ nơi này chú định sẽ không là lúc đầu xảy ra hai mươi bảy vòng đàm phán cuối cùng hội tụ thành một phần đại lục mới hội nghị tự do linh hướng mét lần công tức tuyên thệ hiệu chung giấy khế ước chặt lọt tệ còn rất gà tặc trừ đại lục mới hội nghị tổng giấy khế ước còn để mỗi cái thành thị cùng thôn c h ấ n phân biệt tuyên thệ lại một lần nữa phân hóa đại lục mới hội nghị d ẫ u bị mặc dù biết chặt lọt tệ dự định rất nhiều đại lục mới hội nghị nghị trưởng cùng các nghị viên cũng biết chặt lọt tệ tâm tư nhưng không có người biểu thị phản đối lúc đầu bọn hắn tại đại lục mới thời điểm cũng không phải một cái đo bản này giấy khế ước dạy đến một năm tám trang các loại điều khoản đầy đủ từ chính trị đến kinh tế đến thông thương thậm chí văn hóa lĩnh vực đều có miêu tả giấy khế ước hoàn thành về sau tổng cộng có năm phần m ẫ u bản phân biệt hiện đưa phạt đế quốc hoàng thất mẹt lê bơ đại lục mới hội nghị tổng bộ ạc ca đ ỉ ạ cảng lãnh chúa r ô mi xe đốn ạ lãnh chúa một vị nào đó chặt lọt k h ẹ chưa từng gặp qua không có nghị trưởng phó bản mỗi cái đại lục mới hội nghị nghị trưởng nghị viên thành chủ thôn chấn lãnh chúa đều có tư cách có một phần chặt lọt t ẹ ở trong toàn bộ hội đàm vẫn luôn tránh ạ vị sự tình đối với hắn mà nói căn bản không cần bàn bạc. Chỉ cần phần này khi tất cả mọi người đều tại giấy khế ước bên trên ký tên về sau cho dù là đại lục mới người cũng không nhịn được hoan hô lên rốt cuộc có thể an cư lạc nghiệp không cần tiếp tục đánh trận đối với đại lục mới di dân đến nói đây là tương đương tha thiết ước mơ sự tỉnh đương nhiên nếu không phải c h ặ t lọt kẻ cường ngạnh p h ả n kích để l ạ i lục mới người cảm giác bị sập đến lên răng bọn hắn một đường đẩy mẹt lần công tức thời điểm cùng hiện tại hoàn toàn không phải một cái cảm xúc hoàn thành khế ước về sau tại c h ặ t lọt kẻ cùng đại lục mới hội nghị mấy tên nghị trưởng dưới sự giám sát đầu tiên chính là mẹt lần công tức lĩnh quân đội từng bước rút quân tiếp theo đại lục mới sẽ muốn giải tán quân đội đem quân đội trả lại cho từng cái thành chủ cùng thôn c h ấ n lãnh chúa c h ặ t lọt kẻ biết không có khả năng để đại lục mới hội nghị từ bỏ quân đội cho nên liền xong cái mánh k h o a nhỏ không cho phép đại lục mới hội nghị có được quân đội chỉ cho bọn hắn giữ lại thời kỳ chiến tranh điều động các vị lãnh chúa quân đội quyền lực đem quân đội trả lại các vị lãnh chúa đề nghị này được đến rộng khắp duy trì không ai muốn đem trong tay mình quân đ ị a giao ra rút quân và giải tán quân đội làm tương b ước tiến hành đâu vào đấy c h ặ t lót kẹ ệ sau khi hoàn thành khế đ ước hai tuần mang hạm đội chủ lực rút về m e t l e v ê k é bất quá hắn thủ hạ đại bộ phận sĩ quan đều lưu tại vilia cảng tòa này bến cảng thành thị ôn tuyển sơn đã thành gần với thánh quang minh thần quốc hào giết thì giờ chỗ ăn chơi chát lót t h một lần nữa trở lại medle thời đại này ảnh hưởng trị an xã hội cũng chỉ có hai loại người bang hội phần tử cùng cùng đường mạt lộ người nghèo chặt lọt k ẻ đối với tất cả quản lý địa khu theo sớm nhất lủ c ả vạ rổ khu bắt đầu đối với bang hội thái độ đều là nhổ tận gốc đều càn quét mặc kệ là ở trong này còn là ở địa cầu quét dọn hắc bang đều là cảnh sát bộ đội mà lại sẽ y theo pháp luật nhưng chặt lọt k ẻ sẽ trực tiếp xuất động kỵ sĩ đoàn đây chính là đứng đắn quân đội mà lại không cần bất luận cái gì pháp luật điều khoản chỉ cần có bang hội tính chất đều muốn cưỡng ép thu thập tất cả nhân viên liền giải tán cũng sẽ không có cho nên hắn quản lý khu vực tình trạng an ninh một mực tốt đẹp mẹ lần công tước l í n h là lãnh địa mới chặt lọt theo được đến khối này đất phong về sau lại viễn trinh ngạ ở lệ hải không có trải vớt ư qua lãnh địa tiếp xuống lại là chiến tranh cho nên mẹ lần công tước l í n h bên trong bang hội đã nhiều vô số kể bất quá làm tây phong kỵ sĩ đoàn động viên về sau theo mẹ lại bất bắt đầu công tước l í n h cảnh nội bang hội cấp tốc bắt đầu tan thành mấy khói không có bất luận cái gì bang hội có thể ngăn cản tây phong kỵ sĩ đoàn toàn bộ lãnh địa trị ăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp đến nỗi cùng đường mạt lộ người nghèo phải biết tại loại quý tộc này có thể thu thuế thế giới tuyệt đa số người nghèo đều là quý tộc ch đại lục mới hội nghị tự do l i n h hướng mẹt lần công tức tuyên t h ể hiệu chung giấy khế ước sau khi ký kết nếu nói có ai bị thương tổn nhất cái kia tự nhiên sẽ giặc phục quốc quân cùng làm sẽ giặc phục quốc quân thủ lĩnh hù phét q u y một chương năm trăm ba mươi thú vui thần không vui chặt lọt kệ phi thường muốn đi x ỉ chặt b ù a h ừ a t h ấ y ăn y nhưng mẹt lần công tức lĩnh chính vụ nhiều vô số kể làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm một tháng hắn mới đưa đem hốt thuận lãnh địa trên giới chuyện lớn chuyện nhỏ hắn trước kia không có cảm giác dù sao hắn trước kia thống trị thành thị hoặc là lâm thời giám hộ hoặc là trạng thái chiến tranh hoặc là liền căn bản không có người trở thành chặt lọc tệ mẹt l ẩ n công tức về sau hạn tại lãnh địa cũng không có ở vài ngày khi đó còn bách phế đại hưng thành thị đều bởi vì chiến tranh tạm ngừng dân is hát gì ẩn nếu là còn tại thế tất nhiên sẽ có một câu chấm hát hoàng đều vang quốc còn nói cái giá m à. thanh lý mất mẹt l ẩ n công tức lĩnh bên trong hết thẻ b a n hội chị an mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp thương nghiệp lập tức liền sinh động mẹt l ẩ n công tức lĩnh khôi phục sức sống tốc độ so chặt l ọ t tệ dự đoán còn muốn càng nhanh thậm chí còn đối với đại lục mới hội nghị tự do linh hình thành hiện tượng si phong hiệu quả ở cái thế giới này thời đại này còn là tương đối cổ lão xã hội phong kiến quốc gia cơ năng cùng hiện đại quốc gia hoàn toàn khác biệt thu thuế chủ yếu là vì duy trì hoàng thất cùng các quý tộc xa xỉ chi tiêu một bộ phận dùng cho bảo trì chấn áp phản đối lực lượng võ lực còn lại không còn thu thuế dùng cho quốc kế dân sinh cái khái niệm này tại chủ nghĩa tư bản này sinh thời đại cũng không có xuất hiện chớ nói chi là quý tộc chế độ phân đất phong hầu xã hội phong kiến phạt đế quốc nhiều nhất tài chính chi tiêu chính là cho các quý tộc nuôi kỵ sĩ ân chắc lọt kệ căn bản cũng không có cho bất luận cái gì bộ hạ sắc phong quà kỵ sĩ mà lại quý tộc lĩnh thu thuế chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lãnh chúa hào hoa xa xỉ sinh hoạt trên địa cầu đồng dạng là quý tộc chế độ phân đất phong hầu châu âu rất nhiều tiểu quý tộc liền bánh mì trắng đều ăn không nổi kém xa chặt lót k á i loại này thương nghiệp hóa tập đoàn có thể mang đến càng nhiều tài phú đại lục mới di dân có thể rất rõ ràng cảm giác được tại mẹ t lần công tức trị hạ sinh hoạt tốt hơn lại càng dễ kiếm được tiền xã hội cũng an toàn hơn đại lục mới hội nghị mặc dù các lãnh tụ đều đến từ đại lục mới nhưng như c ũ không thoát đại lục cũ quý tộc diễn xuất bọn hắn cũng cần xa hoa sinh hoạt thậm chí rất nhiều người chính mình là nơi đó bang hội phía sau màn hấp thủ bọn hắn không thể lý giải công bằng mậu dịch ưu thế cũng không thể lý giải cái gì gọi là thương nghiệp tín dự. Kinh n h t ư ơ đại lục cũ lúc đầu có ba mươi ba quốc gia từ khi hắc hoàng bị chia cắt về sau liền chỉ còn lại ba mươi hai quốc gia mẹ lần công tức lĩnh không phải độc lập quốc gia nó như cũng thuộc về phạt đế quốc nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi liền có ba cái tiểu quốc gia bị giết mất quả thực chấn kinh đại lục c h ắ c lọt k ẻ lúc đầu cũng không có cảm thấy chuyện này trọng yếu bao nhiêu ba cái tiểu quốc gia đổi kẻ thống trị mà thôi mặt sơn vương quốc g ồ n giờ giảng sơ bảo cùng cạ lạp gì ạ công quốc kẻ thống trị đến tột cùng là đại lục cũ uy tín lâu năm quý tộc còn là đại lục mới cứng giả đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt nhưng hồng ngưng mang tới một tin tức để cả người hắn đều không tốt lắm hồng ngưng cái gián điệp này ở trong cả sự kiện rất cố gắng nhưng rất xì dầu nàng trong lúc đàm phán không có mò được chỗ tốt gì bởi vì nàng hạm đội bị tả thần đủ lạ tảng hủy diệt tại đại lục mới cũng không có hợp pháp thổ địa đường đường một cái hai mươi hai cấp cứng giả thế mà không có cầm tới một tòa tiểu thành thị chỉ cầm tới một cái thôn nhỏ đây không phải n à n g mớn cho nên hồng ngưng trực tiếp đem thôn đóng gói b á n đi trực tiếp tới đầu nhập chặt l ọ t pẹ chặt l ọ t k ẹ nhìn chằm chằm hồng ngưng vẫn còn có chút không dám tin hỏi ngươi nói bọn hắn tả thần hóa rồi hồng ngưng nói phải tại đại lục mới người người đều có thể tiếp xúc đến tả thần nhưng đại đa số người đều sẽ trở thành tả thần đồ chơi cuối cùng trở thành tả thần khẩu phần lương thực chỉ có số người cực ít tài năng tiếp nhận tả thần lực lượng chống lại tả thần ăn mòn chỉ có điều mượn nhờ tả thần lực lượng thủy trung là cực đoan chuyện nguy hiểm ba vị này đại lục mới cứng gi trước đây thật lâu liền được công nhận bì thao túng nhân viên phục vụ tà thần đã bị phản vệ lưu lạc làm tà thần giáng lâm vật chứa chặt lót kẽ hít một hơi thật sâu nói sẽ có hậu quả gì không hồng ư n g đáp mặt sờn vương quốc g ồ n giờ g i n g sờ bảo cùng cạ lạp gì ạ công quốc cư dân sẽ toàn bộ chết hết ba cái này quốc gia sẽ trở thành thai ngén tà thần phân thân giường ấm như là xử trí không kịp chết mất người có thể sẽ vượt qua trăm vạn đại lục mới phát sinh qua không chỉ một lần loại chuyện này chặt lót kẽ lập tức nhức đầu hắn lại không phải đại lục cũ cảnh sát cũng không muốn quản chuyện này nhưng nếu là thật sẽ có chết mất cả một cái quốc gia lớn thảm sự nhi muốn ngồi nh chất lót kệ đối với vũ linh thuyền vẫn luôn không có điều động qua nhân loại tướng lĩnh nhưng trong tay hắn ma pháp luyện kim chiến hạm không phải tặng người chính là đã có chủ nhân hồng ưng cái cấp bậc này đầu nhập người hắn thế tất cũng không thể mãn đãi cũng chỉ có thể cái tiêu cổ đại ma pháp vũ linh chiến hạm cho đủ số đến nỗi phổ thông chiến hạm trong tay hắn ngược lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hồng ưng cũng không nghĩ tới chính mình cố gắng rất lâu đều không thể một lần nữa xây dựng đội tàu đầu nhập chặt l ọ t k ẹ lập tức liền thu hoạch được một chi hạm đội mà lại quy mô cùng chiến lược đều so với nàng trước kia hạm đội càng cường đại chặt l ọ t k ẹ đang chuẩn bị phái người trước đi ba quốc gia hỏi thăm một chút tin tức đồng thời thông báo tứ đại đế quốc nhất là cần thông báo bờ dì tợ t ạ n g h ì hoàng đế hắn dù sao cũng là lao hoàng đế thuộc thần không tốt tự tiện vượt qua nửa cái đại lục đi quản mấy cái tiểu quốc gia sự tỉnh vào lúc ban đêm h ắ n ngay tại trong ngộng nhìn thấy một đầu màu bạc tiểu xạ đầu này tiểu xạ dị thường ngăn cách hắn dùng màu bạc cái đôi hoa vô số loại loại hình ảnh rất cố gắng điểm vô số xuống một thiếu niên thanh âm tại chặt lọt kẹ trong n g ọ n g cảnh vang lên đại lục mới tả thần quá không ra gì bọn hắn lại dám xuyên tạc kỷ nguyên bọn hắn tại hát nguyệt nữ sĩ cùng ta kỷ nguyên ở giữa cắm vào một cái hư hảo kỷ nguyên nếu để cho bọn hắn thành công hát nguyệt nữ sĩ liền sẽ trước thời hạn rời trợn mà ta kỷ nguyên thì vĩnh viễn sẽ không đến đây là chư thần chi luận một sơ hở ta cùng hát nguyệt đều không thể đền bù cũng không thể tự mình hạ tràng chặt lọt kẹ mẹt lần k a n h ngươi nhất định phải ngăn cản bọn hắn ngươi biết không ta đều không sung sướng chặt lọt kẹ theo trong ngậu cảnh tỉnh lại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 là h á c nguyệt nữ sĩ chấp trưởng thế giới thứ ba mươi lăm năm hiện tại thì đã là h á c nguyệt ba mươi tám năm nếu như nhân sinh của chất lọt tệ hết thể thuận lợi đại khái có thể sống đến mệnh vận c h i xà chấp trưởng kỷ nguyên ngày đó cũng không tính qua xa còn có hơn sáu mươi năm chất lọt tệ nếu như không tuyển chọn bước vào thần dai đại khái có thể rất thoải mái an hưởng tuổi g i à dù sao lại không có so thần quyến giả sống tại tín ngưỡng thần minh chấp trưởng kỷ nguyên thời điểm hạnh phúc hơn sự tỉnh chất lọt tệ tỉnh lại về sau sẽ để cho thủ hạ theo sách báo quản bên trong tìm kiếm một phần chư thần tri luật hãn nguyên lai、like、thật đúng là chưa có xem phần này văn thư chư thần c h i luật là một phần giữa thần minh ước định quy tắc hoặc là nói chỉ lưu hành tại giữa thần minh pháp luật nhân gian căn bản không có chư thần c h i luật bản chính hiện tại trên thị trường tất cả lưu thông chư thần c h i luật phiên bản đều là nhân loại tự động tổng kết không ai biết trong sách miêu tả chư thần phải chăng là thập tướng c h ặ t lọt kệ nhìn hoa mắt trong mặt cũng không tìm được chư thần c h i luật sơ hở càng không nghĩ tới nên như thế nào xuyên tạc kỷ nguyên c h ặ t lọt kệ cảm thấy có thể là chính mình tìm tới chư thần tri luật phiên bản không hoàn toàn lại hạ lệnh tìm mấy cái phiên bản còn là không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào hắn đem tất cả thủ hạ triệu tập tới mở mấy lần sẽ, đ ô n g nhiên liền có chút hoài niệm lao sư dù nhị ổ dù nhị ổ tại nghiên cứu thần giai bên trên có thể xưng không người có thể đụng chặt lọt k ệ những ngày này cũng lần lượt thu được một chút tin tức bị đại lục mới người công hám ba quốc gia đã cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc trước mắt không có tin tức gì chuyển tới có mấy đám bị thuê nhà mạo hiểm phân biệt chui vào ba quốc gia cũng tất cả đều một đi không trở lại thậm chí liền ngay cả đại lục mới hội nghị tự do khu đều phát tới mấy chục phong văn thư nói do với hắn chuyện này tầm quan trọng dỗ bị thậm chí chủ động b i ể t thị nguyện ý dẫn đầu nhóm nhân thủ thứ nhất hiệp trợ chặt lọt xử lý việc này mặc dù đại lục mới hội nghị tự do k bảy vị nghị trường cũng biết cái này lỗ hổng không thể mở nhưng bây giờ là không thể không mở không phải tùy ý tà thần thai ngẽn phân thân không biết muốn nhắc lên bao nhiêu sóng to gió lớn muốn chết bao nhiêu người mà lại cuối cùng tất cả mọi người phải bị tác động đến Tà t hắn, không không hắn thậm chí còn chém giết qua tà thần mặc dù cũng không phải là hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng nhưng bởi vì từng có dạng này chiến tích đánh giết tạ ở mỹ lan chắt lo kệ đối với tà thần cũng không e ngại thậm chí còn có một chút tâm lý ưu thế làm đại lục mới hội nghị văn thư ùn ùn kèo đến lại có mệnh vận chi xài nhắc nhở chắt lo kệ cuối cùng đem chuyện này tầm quan trọng tăng lên tới cao nhất đồng thời phát văn thư mời đại lục mới hội nghị phái người đến mẹt l ạ bật trao đổi việc này chặt lọt t ẻ văn thư mới phát ra không có mấy ngày dỗ mỹ liền mang gần trăm người đội ngũ cưới một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm đổi tới m e t l e b e r theo biển cả tới so đi đường bộ muốn thuận tiện nhiều mà lại bọn hắn muốn đi giải quyết vấn đề ba cái tiểu quốc gia mặt s n vương quốc g ồ n giờ g i n g s ờ bảo cùng cả lạp gì ạ công quốc cũng đều là ven biển quốc gia cho nên mới sẽ ngay lập tức bị đến từ đại lục mới hạm đội công kích những n à y đại lục mới người có chút là thở thiếu thời rời đi đại lục cũ có chút liền sinh ra ở đại lục mới chưa bao giờ thấy qua đại lục cũ phân hoa ân may mắn gặp qua đại lục cũ phân hoa một đường tiến đánh đến hắc hoàng thành đám người này đã bị chặt lọt cho tù bất ị c h quá bọn hắn cũng không cớ nào ao ước bọn hắn cùng hồng ngưng không giống hồng ngưng là hạm đội bị tà thần đủ lạ t à m hủy chỉ còn lại lẻ loi một mình mà lại tại hòa bình đến khế ước ký kết thời điểm bởi vì nàng đã không phải nghị trưởng cũng không có bộ h ạ n chỉ phân một cái thôn chấm nhỏ đầu nhập chặt lọt tệ đương nhiên nhưng bọn hắn đều là có thành thị có quân đội còn nắm giữ từ đại lục mới mang tới hải lượng tài phú căn bản sẽ không đầu nhập chặt lọt kệ trên thực chất loại kia đầu nhập không phải hiện tại trên danh nghĩa loại này chặt lọt kệ tại lớn nhất tòa kia mệnh vận chi xà thần miếu tiếp đãi bọn này đại lục mới người đại lục cũ các quốc gia quốc gia đồng d ạ n g đều là nơi ở cùng p h ụ đệ không xa rời nhau tỷ như ngoại giao đại thần p h ụ đệ chính là ngoại giao đại thần nơi ở cũng là bọn hắn làm việc nhưng chặt lọt kệ là một người hiện đại không quá có thể tiếp nhận loại chuyện này hắn không thích bị người quáy dày sinh hoạt cá nhân cho nên lựa chọn tại mệnh vận chi xà thần miếu làm việc hắn là người hiện đại thế nhưng là biết tông giáo uy lực đại lục c ũ mặc dù có thần minh tín ngưỡng nhưng không có giáo hội loại vật này đã cái thế giới này còn không có giáo hội chặt l ọ t tẹ liền không có ý định để giáo hội sinh ra đại lục cũ cơ h ồ người người đ ề u biết có được nhiều nhất thánh giai thế lực tập đoàn xưa nay không là đế quốc nào hoàng thất mà là chín đại chính thần thần quan đoàn những này không hỏi thế sự một lòng khổ tu thần quan đại đa số đều sẽ được đến chính thần chiêu cố về việc tu hành có linh tính t ă n g phúc một khi dù có được quan hệ chặt chẽ giáo hội có quyền lực cơ cấu sẽ là thế tục quyền lực lớn nhất người khiêu chiến trên địa cầu g i á cho nên hắn đem thần miếu xây dựng ở trong đại học đồng thời đem làm việc địa điểm định tại thần miếu hoàn thành quyền lực học t i ệ t thần thiệt tam vị nhất thể hình thức ban đầu đồng thời tranh thủ tại sinh thời đem chuyện này hình thành truyền thống văn hóa cùng chế độ hắn sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn tuyên bố không làm như vậy liền không đủ chính thống sẽ còn tại trên pháp luật có chỗ quy định đến nôi cái khác thủ đoạn nhỏ cũng liền không cần phải nói chặn lọt kẹ nhất quán là có cái gì dùng cái gì không so đo phải t r ă n g quang minh chính đại chỉ nhìn có tác dụng hay không ngồi ngay ngắn tại mệnh vận c h i x à thần miếu lớn văn phòng chặt lọt kẹ lúc này mới nghĩ đến một chuyện dù nhị ổ từng lưu cho hắn một bản b ộ t ký chặt lọt kẹ bởi vì lúc ấy còn chưa tấn thăng thánh giai liền không thế nào cẩn thận đọc chỉ là thoảng qua lật xem vài trang bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu chính là hắn làm sao lại mới nhớ tới hắn cha tìm chư thần c h i luật thời điểm liền nên ngay lập tức nhớ tới lao sư còn cho hắn lưu lại một phần trọng yếu văn hiến vừa nghĩ đến đây chặt lọt kẹ cái chán rấp rách mồ hôi rơi như mưa chặt lọt kẹ mẹt lần lau lau mồ hôi cầu nguyện phiếu chặt lọt kẹ tin tưởng nếu không phải là hắn giờ phút này ngồi tại mệnh vận chi xà trong thần miếu khẳng định vẫn là nghĩ không ra chuyện này cái này liền có chút đáng sợ hắn nhớ tới đến chính mình đã từng dựa vào tiểu thuyết để hỉ thần khái niệm bị s u y tạc để hắn trở thành mệnh vận chi xà sùng vật mơ hồ giống như sờ đến một điểm gì đó nhưng lập tức tựa hồ có một cố lực lượng để hắn vừa mới sinh ra linh cảm tan thành mây khói nếu là tại địa phương khác chặt lọt kẹ sẽ chỉ coi là loại này tình huống bình thường dù sao rất nhiều người đều từng có linh cảm bắn ra nhưng còn chưa bắt lấy lần i này, này thiếu niên được g thanh c n nhãn g h tình được vui n sướng vang lên kêu lên không hổ là mẹ lật khai anh thế mà có thể nhanh như vậy tìm tới phá giải tà thần quá yêu nhiêu phương pháp cũng mỗi lần gặp tà thần ăn mòn lại hoặc là bản thân bị trọng thương đều sẽ truyền tống tới nơi đây thanh trừ t a thần chi lực chậm rãi khôi phục thượng thế ta ngay tại dị thứ nguyên tắc chiến không cách nào càng trên diện rộng hơn quái nhiễu cái thế giới này xin mau sớm đem người hội tụ đến nơi này ta cái này liền ban thưởng vận mệnh tri thự quang chặt lọt kẹ theo cầu nguyện bên trong thất tỉnh lập tức hạ lệnh thủ hạ thánh giai cùng thành viên cũ nhóm đến đại thần miếu đồng thời lập tức lên đường mượn nhờ tâm linh thông đạo chạy tới x ỉ chắt bố ửa cùng địa phương khác nửa giờ sau chắt l ọ t ghẹ ngay tại phòng hội nghị lớn bên trong tụ tập hơn một trăm n g ư ờ i hắn không ngừng lau mồ hôi trên trán nhưng lại làm sao cũng ngăn không được tâm tình hồi hộp không hơn được nữa hắn hồi hộp không phải kéo mệnh vận chi xà lông đầu này tiểu xà cũng không có vật lý cùng pháp tắc trên ý nghĩa lông chỉ có lân thiến hắn hồi hộp chính là mặc dù biết chuyện này cực kỳ nguy hiểm hắn còn là mượn nhờ mê cung thông đạo Demani, Antonio, s o p hết i Mai Odiza, Anastasia, Dojoti, a Galanolen, Chúa, Adosa, Wani Công Cung Asenor. h Siv, thể đều đưa đến nơi này vận mệnh c h i thử quang có thể để người đang bị tà thần ăn mòn cùng bị thương nặng thời điểm trực tiếp truyền tống đến đại thần miếu đồng thời khôi phục tổn thương quả thực nhiều một c á i mạng mười lần vận mệnh c h i thử quang liền tương đương với nhiều mười đ ầ n mệnh chắc lo kệ làm sao có thể không đem người trọng yếu nhất đều làm tới cùng một chỗ tham dự chuyện này đương nhiên hắn nhất định sẽ không để cho hạ ni tham dự thảo phạt tà thần đương nhiên đương nhiên đương nhiên hắn mổ hôi chán cũng thật ngăn không được chặt lọt k h mẹt lần nhà tất cả đĩa đều đang kháng nghị vận mệnh tàn khốc cùng bất công chặt lọt k h sau khi người đều đến đông đủ nhắm hai mắt lại yên lặng cầu nguyện lần này mệnh vận chi xả không nói gì chỉ là hạ xuống một đạo thần huy đạo này thần huy bao phủ tại cả tòa trên tòa thần miếu hàng lâm xuống c h í cao thần quyến tại trong phòng họp lớn mỗi người trên cánh tay đều xuất hiện mười khối vẩy màu bạc mỗi một mảnh lân phiến đều chiếu sáng rạng rỡ phát ra vận mệnh không thể đo lường dỗ bị nhìn qua trên cổ tay lân phiến đ ô n nhiên liền có một loại cảm giác đại lục mới hội nghị t h u ộ không mọi người cũng đều sẽ mượn nhờ tà thần lực lượng nhưng tà thần làm sao so ra mà vượt chính thần không nói lực lượng cao thấp vẹn vẹn chính là chính thần có được nhân loại trí tuệ cũng đã là tà thần vạn vạn so ra kém đại lục mới tà thần lúc nào đã cho tín đồ loại này che chở dỗ b ì bông nhiên liền quyết định trở về ạt c a đi ạ cảng liền khởi công xây dựng một tòa mệnh vận c h i xà đại thần miếu tốt nhất có thể thu hút vị này chính thần chú ý chặt lọt kệ không dám mở to mắt hắn chỉ cảm thấy mồ hôi chán rừng đều ngăn không được hắn thật không phải thật hư chính là nhanh chạy mồ hôi chặt lọt đích xác nghĩ tới chính mình làm như thế một đợt lớn làm như thế nào kết、thúc? nhưng hắn hiện tại quả là không thể cự tuyệt m ộ ư ơ i lần vận mệnh chi thử quang dụ hoặc đây chính là ngang ngửa m ộ ư ơ i đầu mệnh dù sao đều là bằng hưu tốt nhất hắn làm sao có thể không cho mọi người lưu một phần dù ở thời gian trường hạ chúa tể a ta nguyện ý thanh toán một phần vận mệnh chi vui sướng mời ngài để ta thoát khỏi quất bách thiếu niên thanh âm cởi mở vang lên chặt lọt kẹ mẹ l ầ n khanh một phần vận mệnh chi thử quang ngang n g ử a một phần vận mệnh chi vui sướng người đã lại thiếu một ba không không phần vận mệnh chi vui sướng chặt lọt kẹ kinh hãi yên lặng kêu lên ta đây không phải vì ngài làm việc sao húng chi bọn hắn được đến vận mệnh chi th vì cái gì đều là ta ký đơn chẳng lẽ bởi vì ta đợi trước nhanh ăn trực không yêu trả tiền liền muốn chuyển đến cái thế giới này sao thiếu niên thanh âm nhẹ nhàng vang lên ta biết trong phòng họp lớn đều có ai chất l ó t kẹ lập tức không ra tiếng chất l ó t kẹ mẹt lần khanh cố gắng làm việc đi ta sẽ xét giảm miễn ngươi lợn lần chất l ó t kẹ tiếp tục không g ặ m âm thanh thiếu niên thanh âm mở mị hư vô nói chúng ta chiến tranh càng ngày càng căng thẳng thực tế phân không ra lực lượng nhân g i n liền tạm thời giao cho ngươi chất lópe yên lặng trả lời một câu xin ngài yên tâm hắn không biết các chính thần ngay tại làm gì nhưng đại lục cũ chính thần cơ hồ không can thiệp nhân gian chuyện này phi thường kỳ quái đại lục mới các tà thần lại quá sinh động chuyện này cũng rất kỳ quái nhân loại vẫn luôn không biết các thần minh là cái d ạ n gì g cho dù là thánh gia i đình phong khoảng cách thần gia i chỉ kém nửa bước nhưng cũng đối thế giới kia có thể xưng hoàn toàn không biết gì chát lót k ẹ có cảm giác chính mình tham dự vào lần này chiến tranh tất nhiên sẽ càng nhiều hiểu rõ các thần chỉ bí mật tương lai hắn đặt chân thánh gia i đình phong nói không chừng liền có dũng khí tiến thêm một bước ai nói đến c h u đâu qua thật lâu chát lót kệ cảm thấy chung quanh rất yên cũng n hắn ì phì n nổ đèn. Ơn, men mản không xa. Khí tức như có như không, nhưng cái kia có mùi thơm nhạt nhạt, nhưng quen thấy tại tức thơm chặt lọt hiệu cách khí thuộc. sổ ạ gạ Gil là lô đó mơ My mùi cái kia quá có có kẹ xa. vừa định muốn đem con mắt một lần nữa nhắm lại liền nghe tới e m m l ì ạ thanh âm ba ba. n g ư ơ i còn nhắm mắt lại làm gì nha c h ặ t l ọ t kẹ lần đầu sâu sắc cảm giác được cái vật nhỏ này không chừng thật sự là thân sinh không phải hố cha làm sao lại như thế thành thạo hắn thửa cơm mở mắt ho khan một tiếng mỉm cười phòng hội nghị lớn bên trong lặng ngắt như tờ bầu không khí càng ngày càng xấu hổ càng ngày càng xấu hổ đây thật là một mức thế giới danh h o ạ nó đản sinh tại tám năm sau từ một vị lang thang họa sĩ căn cứ nghe đồn sáng tác đi ra tên là c h ặ t l t k e mẹt lần lau lau mồ hôi uy một chương năm trăm ba mươi ba có thể so với t ạ thần tụ hội cảnh tượng hoành tráng trong tất cả mọi người ở đây bình tĩnh nhất cũng đơn thuần nhất người là sip martin tiểu thư c h ặ t l t k e mẹt lần trước vị hôn thê nàng hiện tại đã là thám tử trợ thủ cùng một vị lao sư đã phụ trách đi ra mấy vụ án đương nhiên khoảng cách có chút danh tiếng cũng còn xa chỉ có thể coi là tại tích xúc trong ngành nghề kinh nghiệm làm trong tất cả mọi người ở đây duy nhất biết chặt lọt k ệ tất cả bí mật nữ nhân nàng rất bình tĩnh xin、sì、lỗi với v à i n i a x e n o thấp giọng nói chúng ta tựa hồ hẳn là trước thời hạn rời trận mèo thám tử tiểu thư khẽ gật đầu nàng năm đó rất xem trọng chặt lọt k ệ nhưng không nghĩ tới còn là nhìn nhìn lầm chặt lọt k ệ m ẹ t lần không phải rất đáng được xem trọng là đáng giá đầu nhập toàn bộ thân gia đặt cửa v à i n i a x e n o liếc mắt nhìn cái k i a gọi ạn nghỉ b ở gì tờ tạ nghỉ n nữ hài nhi hoàng hốt nhớ kỹ sif còn lo lắng qua mấy lần vị này thuần khiết thiện lương tiểu thư sẽ bị chặt lọt tệ lừa gạt rất là cùng chính mình lại nhải qua vài câu chỉ có điều ra ngoài thân thích quan hệ mới không đành lòng v ạ c h trần chặt l ọ t t h ẹ bộ mặt thật rất rõ ràng vị này h n n h ỉ tiểu thư chính là đầu nhập toàn bộ thân gia đánh cược một trận đồng thời thắng rơi tất cả mọi người thẻ đánh bạc cười đến cuối cùng người thắng lớn thậm chí so với ở trên người chặt l ọ t t h ẹ đầu nhập vào tiền đặt cược l i ề n vị tiểu thư này có thể xưng đại lục cũ đệ nhất đầu thai kỹ thuật cũng không tính là cái gì h n n h ỉ b ờ di tờ t à n nghi tên của nàng sẽ viết trong lịch sử so với mình làm qua hoàng đế phụ thân tương lai sẽ trở thành phạt hoàng đế h u y n trường càng bị người ghi khắc sự tích của nàng sẽ trở thành phát thậm chí đại lục cũ thậm chí toàn bộ thế giới văn hóa. vĩnh viên lưu truyền. lưu mỹ mạo của ra nàng so không é m mẹn n ư m có ý nghĩa may mắn mới chiếu sáng rạp rỡ vài nỉ a xe nọ nhẹ gật đầu cùng xịt cùng một chỗ hướng chặt lọt kẻ từ biệt chặt lọt kẻ mặt mũi tràn đầy mỉm cười phong độ nhẹ nhàng đưa tiến hai vị tiểu thư ở trước mắt bao người hắn liền cái ánh mắt đều không có ném cho s ị p nhưng s ị p chính là biết chặt lọt k ẹ đang nhắc nhở chính mình ta liền như thế lớn chỗ tốt đều cho ngươi tuyệt đối không được tiết lộ lai lịch của ta s ị p cùng ngoài ni h rời đi phòng họp lớn về sau nhún vai nói ta cái này biểu ca mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm giác là cái người xa lạ vài ni h thấp giọng nói đúng vậy a hắn quả thực không phải nhân loại những chuyện kia nhân loại bình thường làm sao có thể làm được s ị p tiểu thư tràn đầy tự tin mặc dù chặt lọt k ẹ thực tế quá thành công nhưng nàng chưa hề có hối hận qua từ hôn năm đó chặt lọt kệ bộ dáng không phải vậy hiện tại chặt lọt kệ không phải năm đó chặt lót hẹ nàng thậm chí có một loại cảm giác nếu là mình không thoái hôn cùng chính mình kết hôn sẽ chỉ là cái kia lớn nát người tuyệt đối không phải cái dạng này chặt lót hẹ không thứ thuộc về ta mãi mãi cũng không có khả năng thuộc về ta nếu như nhân sinh có k ỳ bản chấp bút vị tác giả kia ngay từ đầu không có ý định để ta biểu diễn nhân vật nữ chính ta là s i m a r t i n tương lai một tên thành công thám tử có thuộc về nhân sinh của ta đỏ dộ thì đang muốn c u n g cáo từ rời đi b ẫ n lì xạ liền hồi hộp đuổi theo nàng thấp giọng nói ta cảm giác thật khẩn trương làm sao lại như thế có cảm giác á bách có phải là chính thần g á n g l â nguyên nhân cảm giác tốt trang nghiêm a đò dồ thì những mày đang muốn nói chuyện liền nghe tới từng tiếng lạnh thanh âm nói đò dồ thì biểu mụi chúng ta đại khái chưa hề có từng thấy khó được tại tha hương nơi đất khách gặp được không bằng cùng một chô đi dạo một vòng mẹt l e b b t đò dồ thì ngược lại là biết vị này ột giả tiểu thư đích sắc cũng hộ tô mân là tô mân gia tộc tại ỷ ng lima một chi mẹn l i ị u mạn quật khởi trước đó ỷ ng lima cái này một chi tô mân gia tộc có thể so sánh tại phạt chi k i a muốn phong quang quá nhiều nàng nhuận miệng cười nói được rồi ột g i đường tỷ a na stasi ạ sau đó cũng nói một câu dạ phố lời nói thính ta một người bốn vị nữ sĩ cùng một chỗ hướng chặt lọt k ệ từ biệt rời đi phòng học lớn bất quá sẽ n g h ỉ trong phòng bầu không khí vẫn chưa bởi vậy thoáng h ò a hoãn đút ỉ n h hoàng hùng hai cái bộ hạ cũng lặng lẽ lui ra ngoài đều không dám cùng chặt lọt k ệ từ biệt bọn hắn rất c o i ăn ý từ biệt kia là đám nữ hải tử chuyên môn lễ phép bọn hắn cái này hai thô giáp các lao ra không cho trưởng quan thêm thiền chính là tốt bộ hạ có hai cái này tư cách dài nhất sĩ、si、quan dẫn đầu vệ gỗ cũng lặng lẽ lui ra ngoài andr e z a chọn một chút lông này nhưng vẫn là lựa chọn sáng suốt rời đi ngay sau đó chặt lọt tệ thánh giai các bộ hạ giống như một đôi tiếp một đ d ỗ mỹ liên rất xấu hổ hắn rất muốn ngỏ ý cảm ơn nhưng hắn dù sao cũng là cái đỉnh phong thành giai linh tính chi cao đủ để đọc hiểu trong không khí viết bí mật do dự thật lâu hắn cho đại lục mới hội nghị người phân biệt né mắt mang bọn hắn cũng là nối đuôi nhau mà ra rời đi phòng học lớn dịch ra nhịn không được nói một câu chúng ta chủ động yêu cầu hỗ trợ cùng ta thần đối kháng lại với hắn bộ hạ lạng yên rời đi tiếp tục như vậy đại lục mới hội nghị sớm muộn sẽ trở thành mẹt lần gia tộc hình dạng hồng n n g lắm miệ một câu kỳ thật chặt lọt tệ đối với bộ hạ rất tốt đại lục mới hội nghị người cùng một chỗ quay người nhìn nàng để vị này hải tặc tiểu thư có chút ngượng ngùng nàng đã đầu nhập chặt lọt k ệ nhưng vừa mới không có kịp phản ứng chưa từng cùng chặt lọt k ệ bộ hạ ra ngoài chỉ có thể đi theo đại lục mới hội nghị người rời đi nhưng nơi này liền nàng một cái chặt lọt k ệ bộ hạ hiển nhiên nói lời này có chút mất cảm dỗ mỹ thở dài nói chúng ta còn có cơ hội ba cái bị tà thần công chiếm quốc gia chúng ta đều biết những quốc gia kia nhân dân đã không có cứu chờ khu trục đi tà thần những cái kia thổ địa đều là không. chúng ta chỉ cần chiếm lĩnh xuống tới đủ để thành lập thuộc về chúng ta đại lục mới người quốc gia chúng ta nguyện ý hiệp trợt lọt tệ m ạ n lần không phải liền là vì ba cái này quốc gia thổ địa sao hắn mẹt lần công quốc cùng ba cái này quốc gia đều không giáp giới hoàn toàn không có khả năng chiếm đoạt ba cái này quốc gia đây là chúng ta cơ hội cuối cùng tất cả đại lục mới hội nghị người đều rất tán thành đây cũng là bọn hắn thảo luận qua mấy lần kết quả trợ giúp chặt lọc kệ đồng thời giành ba quốc gia thổ địa h ồ ngưng nhịn không được xen vào một câu miệng nói chúng ta cũng thiếu người miệng sợ là không pháp hiệu triệu người di cư lập tức nàng liền biết nói nhầm đổi giọng nói đại lục mới hội nghị tự do khu nhân khẩu xói mòn rất nghiêm trọng đã không đủ hướng quốc gia mới di dân trừ phi đại lục mới lại có người tới câu nói này đem rô mi dịch ra bọn người làm trầm mặc chặt l o t k ệ giờ này k h ắ c này một chút cũng không có cảm giác bầu không khí có làm dịu hắn vụng trộm cầu nguyện mấy lần nhưng mệnh vận chi xả cự tuyệt liền chuyện này cung cấp vay mượn hắn thật chỉ có thể trực diện trận này có thể so với tà thần tụ hội cảnh tượng hoành tráng Thấu chương xong. Quy một chương 534, à Chúng ta quyết đấu đi, cầu nguyệt phiếu. À đồ nhìn thấy chương chương Nghị. Chúng phiếu. nhìn chặt lọt kẹ nhất hệ người đều rời khỏi phòng học Quy đấu cầu xong. người lớn, Ả đi, Đồ đều rời Sạ lọt l kẹ mặc dù mật nữ công tức nhiều lần giật dây nữ nhi ạ đồ xa chính mình cũng đối chặt l ọ t k ệ rất có hứng thú nhưng giờ này khắp này nàng cơ hồ đã thấy máu chạy thành s ô n g không nghĩ nhiễm trận này chém giết cùng húng chi trước hết nhất rời khỏi mấy nữ h à i tử thân phận hình dạng đều tính bất phàm còn không phải biết khó mà lui nhưng ạ đồ xa liếc mắt nhìn mẹn lựu mạn đ ỗ n g nhiên liền không nghĩ lui mẹn lựu mạn vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng vẫn luôn là ả đồ xạ bóng tối mọi người tốt nghiệp cùng một trường đại học cũng đều là xuất sắc nữ tính nhưng bởi vì lâu dài trên biển cả nguyên nhân ả đồ xạ tại cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều thuộc về không xứng lấy ra cùng mẹ nịu mạn so tồn tại ả đồ xạ điểm kia nho nhỏ khâm phục đ ô n g nhiên liền đi lên luôn có một lần có thể cùng mẹ nịu mạn cùng tiến lên trận cao thấp không được tỉ thí một chút h ố n g chi ả đồ xạ mặc dù cho là mình sẽ không thắng nhưng mẹ nịu mạn cũng sẽ không cái này liền rất làm cho người khác vui vẻ một trận chú định sẽ không thua chính diện đối quyết á đồ xạ quyết định cứng rắn chơi ngã ngặn cờ dèo thọc antonio hai cái đều họ b ợ gì t ở tạ nỉ nam nhân lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau cũng hơi nhẹ gật đầu bọn hắn quyết định lưu lại gắng gượng a n nhi a n nhi là thật chưa có xem chặt lọt thẻ báo cáo điều tra nhưng antonio là nhìn qua cờ dèo cũng có một chút hiểu rõ hai người đều đối với chặt lọt thẻ hiểu rõ chặt lọt thẻ được đến mệnh vận chi xà c h i ế u cố gọi bọn hắn tới chẳng có gì lạ dù sao mọi người quan hệ là thật thân mật nhưng cũng đem mẹ nữ m ạ n sophie ạ gà lạ nô đèn mai công chúa còn có một đông lớn mỹ nữ kêu đến là có ý gì bọn hắn đến cho ăn nhi chỗ dựa antonio cùng cờ g i ữ hai cái quy h ẹ n nở tô mân cùng c ả d ẹ n ma ma cũng hướng bên này xích lại gần một điểm bọn hắn là thật một đám s a p bạ t i n i cùng đồ mỹ tỷ ân nhìn thấy bốn người này động tác không chút do dự liền đứng ở sau lưng của mẹ nữ mạng thái độ kiên định s a p bạ t i n i đáy lòng không ngừng nói thầm ta làm sao giống đông phương mộ quốc gia của hồi môn n h a đầu dựa theo chặt lọt đẻ tiểu thuyết miêu tả phương đông c ổ quốc ta nếu là tính bồi dưỡng n h a đầu đồ mỹ tỷ ân chính là của hồi môn lớn r i a súc lao báo nhân là thật không biết sapatini vị này đồng liêu đem hắn nghị không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt không phải hắn khẳng định sẽ kháng nghị hắn dù sao cũng là thích khách tô sư s á t thủ thiên vương gần nhất tu vi còn tăng lên mai công chúa luôn luôn cái tia nhàn nhạt bộ dáng lúc này cũng không có động tinh gì đứng ở nơi đó tựa hồ suy nghĩ viền vông sophie a g a lan ô đẹn nhất là tứ cố vô thân nàng còn không phải thành giai mặc dù gần nhất nàng trải qua ma luyện trên biển cả c h é m g i ế t tu vi đột phá cực nhanh đã bước vào cao giai nhưng như cũng là trong phòng họp lớn yếu thế nhất một cái bất quá vị này xì chặt bùa hùa từ vi xưa nay không là kẻ yếu lần trước nàng nhẫn nhưng lần này nàng không nghĩ lại nhẫn sophie a gà lan ô đẹn lần trước rời đi m ẹ lebber liền đại, đại hối hận lần này nàng chậm rãi đi tới hai con ngươi tựa như sán lạng ngôi sao dáng người c h ậ m trờn tựa như khiêu chiến t i ê n ngoại tả vật nữ võ thần sophie ạ gà l a n o đèn đi đến ạn nhì trước mặt đưa qua một đôi trắng loan bao tay ô n n h u nói ạn nhì chúng ta quyết đấu đi câu nói này để tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc một chút antonio vừa định muốn ủng hộ thân mà ra liền nghe tới ạn nhì nói ta có thể để vị hôn phu chặt lọt k h ẹ mẹt lần tiên sinh thay thế sao antonio do dự một chút bước ra đi chân lại rụt trở về ân có chặt lọt thẹ là dùng không được hắn lão hoàng đế đã hớ hôn an nhi là chặt lọt thẹ bài chính danh thuận vị hôn thê coi như đứng trước mặt mấy đầu t à thần an nhi bợ gì tợ tạ nghỉ công chúa cũng không sợ hãi chặt lọt thẹ hết sức khó xử hắn chính là muốn kiên trì đi ra nói rõ một chút chính mình chưa từng hài lòng liền nghe tới sophie ạ g ạ là n ổ đèn lạnh nhà tung dung nói với ai quyết đấu cũng không đáng kể chúng ta liền so ai có thể trước sinh hạ một cái họ mẹt lần h ả i tử an nhi gương mặt xinh đẹp lập tức liền bỏ lên nàng từ trong hàm răng toát ra một câu sophie ạ gà là nỗ đèn người khi người quả đáng sophie ạ gà là nỗ đèn có chút dương lên cái cảm ngạo nghệ nói ngươi hiện tại còn muốn để chặt lọt k ệ ra sân quyết đấu sao á n nghĩ không nghĩ mặc dù chặt lọt k ệ chắc thắng nhưng nàng chịu không được chặt lọt k ệ ra biển một chuyến trở về về sau liền có ba cái họ mẹt lần hải tử ân gà rét không quan trọng đều biết hắn nguyên lai、like、họ một lạ là... a mòn có chút không biết mùi vị cuối cùng là cái thứ gì Ế m m y lì à. thiên lôi cuồn cuộn á n nghĩ mặc dù mặc dù mặc dù biết nàng nhất định không phải chặt lọt k ệ thân sinh nhưng như cũ như cũ như cũ hoàn toàn chịu không được những này đều không trọng yếu nếu là c h ặ t lót kẹ cùng sổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn so với ai khác có thể tiên sinh đi ra họ mẹt lần hai tử thế mà còn thắng để nàng cái này vị hôn thêm ặ t mũi đặt tại nơi nào an nhi hiện tại hối hận lúc trước tại mẹt lẽ b ậ t đầu tường không có hướng về phía sổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn nhỏ xinh đẹp cái mông đá m ộ t cước cái này tiểu bị thế mà thực có can đảm chính diện khiêu khích an nhi lúc đầu muốn cùng với nàng làm cái hảo t ỉ m u ộ i hiện tại t ỉ m u ộ i không có làm c h ặ t lót kẹ nuốt từng mũi nước liếc mắt nhìn antonio vội vàng giải thích nói ta không có làm trái lời hứa ban đầu tương lai cũng sẽ không antonio không hiểu liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu trước hôn nhân không có con riêng nhưng nếu là cưới về sau s ổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn so mội mội trước sinh hài tử t í n h thế nào hắn lập tức đã cảm thấy ý nghĩ này không thỏa đáng lắm không dám nói ra antonio cũng biết chính mình nếu là nói ra đối với mội mội đến nói tuyệt đối là lửa cháy đổ thêm dầu ạn nghỉ khẳng định tức đ i ê n chặt lọt k h ẹ mẹ lần đang muốn nghĩ biện pháp k h u y ê n lui s ổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn hắn cũng không muốn có như thế một trận quyết đấu hắn cùng a n nghỉ tình cảm vững chắc vô cùng mẹ lẫn tiên sinh không nghĩ gây thêm r ắ rối nhỏ mẹ l ầ n tiên sinh cũng không nghĩ nhưng là hắn vừa định ra ngoài liền cảm giác chính mình giống như không thể động trước mắt hắn xuất hiện ẩm ẩm sóng dậy vận mệnh trường hạ cũng nhìn thấy vô số hình thù kỳ quái sinh vật ngay tại c h e giả măng mọc công kích vận mệnh trường hạ hắn linh tính cơ h ộ i là không hạn chế tăng lên thậm chí tăng lên tới siêu việt phạm nhân tình trạng em mỹ lì ạ không biết lúc nào ngồi sổn tại phòng họp lớn nơi hẻo lánh một đầu ai cũng không nhìn thấy màu bạc tiểu xà cái đôi u không ngừng gõ đầu nhỏ của nàng mỗi lần bị màu bạc tiểu xà cái đôi u gõ một cái hắn liền sẽ nhắc tới một câu khổ bên trong làm vui khổ bên trong làm vui khổ bên trong làm vui cũng không thể để mẹt lần khanh quáy dậy như thế một trận cho hay làm trao đổi ta tặ ta quả thực là công chính chi thần. Thấu quả Quy chính chi công chương là song. mỗi ộ t tạp, nguyệt chương cảm giác phức tạp, cầu hiếu. m người đều nhìn về chặt l ọ t kẹ nhưng lúc này chặt l ọ t kẹ đang toàn lực duy trì s ắ p nổ tung linh tính hồn phách của hắn căn bản không tại thể xác bên trong xem ra tựa như cái kinh đ i ể n cha nam tại loại này thời điểm then chốt hai mắt nhìn trời thần du tối tăm h n n h ỉ hít một hơi thật sâu âm thầm cho chính mình cổ động h n n h ỉ ngươi cũng biết mẹt lần tiên sinh vì ngươi làm bao nhiêu sự tình ngươi cũng biết hắn nguyên lai không phải là người như thế lại vì ngươi cải biến rất nhiều hắn nhất định rất dễ dụa nhưng ngươi không thể trách hắn hiện tại là ngươi thời gian chiến đấu ạn n ĩ nhìn quanh trong gian phòng tất cả người cạnh tranh nói tình yêu luôn luôn hai mái hiên tình nguyện ta tin tưởng mẹt lần tiên sinh cũng tin tưởng chính mình càng đối với vận mệnh có không gì sánh nổi kiên định tín ngưỡng cho nên còn có ai ta cho các ngươi một lần tham dự quyết đấu cơ hội quá hạn không đợi ạn n ĩ bợ gì tợ tạ nghĩ lần thứ nhất biểu hiện ra tựa như nữ vương ba khí đơn đấu s ổ p h ỉ ạ gạ lạ n ổ đèn mẹn nịu mạn tôm mân myrt lomer adolf sammers làm ra tuyên chiến phát biểu ạn n ĩ không tin mỗi người cũng giống như s o p h i ạ gạ lạ nỗ đèn loại này tiểu b i t sẽ ở trước mặt mọi người phát ra không biết xấu hổ như vậy quyết đấu nàng quyết ý binh đi hiểm c h i ề u trước tiên đem còn lại đối thủ cạnh tranh bước lui còn lại s ổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn một cái liền tốt làm á n nghỉ tiếng nói vừa dứt myriel o m e r công chúa liền sâu kín nói một câu tính ta một người nàng nói xong câu nói này đi đến chặt lọt kẹ bên người để lộ nặng nghề màu đen mạng che mặt lộ ra tinh x ả o nhỏ nhắn cái cầm cùng đôi môi đỏ hồng tại chặt lọt kẹ m ẹ t l ầ n trên môi nhẹ nhàng h ô n một cái lập tức kéo xuống mạng che mặt vứt xuống bị khiếp sợ đ á g người nên ngang rời đi tiếng nói của nàng còn chưa rơi sophie ạ gà lạ nô đèn liền đi tới chặt lọt kẹ bên người n h ó n chân lên có chút nâng lên thân thể nhưng lại không phải mai công chúa như thế nhẹ nhàng hơn một cái mà là nhẹ nhàng le lưới chặt lọt kẹ suy nghĩ viền vông không có chút nào cảm thấy ăn nhỉ trên c h á n gân xanh đ ề u bạo nàng soát một tiếng liền rút ra bội kiếm bên hông sophie ạ gà lạ nô đèn lau miệng từ t ô nói mặc dù ta còn không phải thành giai nhưng ăn nhỉ cũng ngơi ư quá yếu hay là dùng phương thức của ta quyết đấu đi sophie ạ gà lạ nô đèn cũng làng lên ngang rời đi ado xa nhìn trận mắt hốc mổm nàng thật không nghĩ đến trang diện có thể k i n h bạo đến loại tình trạng này nàng đang muốn tuyên bố rời khỏi liền thấy mẹ nịu mạn đi đến chặt lọt thẹ bên người nhẹ nhàng hôn một cái tiêu sái mà đi lời gì cũng không nói s a p ạ tỉ nỉ h c ù n g đồ mỹ t ị ẩn trên mặt thiên k ỳ b á c h quái vội vàng đi theo mẹ nịu mạn đi a đ o xạ c ư ờ i một tiếng trực tiếp chạy chối chết nàng vốn còn nghĩ châm lửa nhưng giờ này khắp này lại hiểu ra nơi này bản thân liền là thuốc nổ nhà kho căn bản không dùng được nàng điểm kia ngọn lửa nhỏ trực diện vô cùng vô tận tạ thần đổi qua bất kỳ một cái nào người bình thường đều sẽ trực tiếp nổ rớt chặt lọt t ẹ đem hết toàn lực duy trì linh tính cố gắng của hắn căn bản không làm nên chuyện gì linh tính đã sôi sùng sục linh tính sắp nổ tung trong nháy mắt hắn một lần nữa lại trở lại hiện thực hắn hít một hơi thật sâu không khí chỉ cảm thấy chính mình siêu phạm cấp bậc lấy quỷ dị tốc độ không ngừng tăng vọt rất nhanh liền đột phá đến nhị thập giai tấn thăng nhị thập giai về sau s ô i trào mánh liệt năng lượng cho chặt lọt k h ệ toàn bộ dẫn dắt đến kính c h i linh kính c h i linh cái thứ ba phủ văn ngưng tụ chặt lọt k h ệ trong kính thế giới liền có thêm loại thứ hai khái niệm sinh linh linh cảnh khủng xả một người tại đêm khuya soi gương thời điểm sẽ sinh ra hoảng hốt linh cảnh khủng xả không có cụ thể hình thái nó là nhân loại hết thể h o à n g hốt ảo tưởng tập hợp thể chỉ cần trong lòng có nhược điểm sợ rắn liền sẽ thừa cơ mà vào lợi dụng h o à n g hốt bố trí mai phục lòng người vượt bờ rẽ luẩn không có sử dụng linh cảnh khủng xả tới đối phó chặt l ọ t k ẹ đại khái là cảm thấy chặt l ọ t k ẹ sẽ không sợ sệt cái đồ chơi này nhưng làm chặt l ọ t k ẹ nắm giữ môn này kỹ năng về sau hắn thật sâu cảm giác được nghĩ mà sợ nếu là vượt bờ rẽ luẩn đối với hắn sử dụng linh cảnh khủng xả hắn chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian rất dài đều có di chứng chặt l ọ thẹ kỳ thật lá gan không có lớn như vậy cái thứ ba kính tri linh phủ văn thành hình về sau tấn thăng nhị thập giai năng lượng dư thế không suy. Rất nói h h a n ngắn n gọn chính là thánh quang minh thần quốc hảo hư hảo tăng cường trí tôn tợn lù ép tợn rồ mà ả tùn chạp bản cái thứ tư kính chi yêu phủ văn ngưng tụ về sau còn lại năng lượng lại không ngưng tụ ra cái thứ năm kính chi yêu phủ văn chặn lọt tệ do dự một chút đem ngược lại rót vào huyết diễm khí lại nhiều ngưng tụ hai viên huyết diễm khí phủ văn huyết diễm khí ba để huyết diễm khí thao túng phạm vi và con số trên diện rộng khuyết chương tăng môn này dị năng c ũ n g giống như nhanh n h ẹ n thuật sẽ chỉ tăng phúc lực lượng sẽ không giống kính chi linh sinh ra mới dị năng c h ặ t l ọ t kẻ bình phục một chút bạo tăng linh tính hắn mở hai mắt ra thời điểm trong phòng học lớn chỉ còn lại ăn n g i ăn n g i b ờ d gì tợ tạ n g i chính hai tay vòng ở trên cổ của hắn thật sâu hôn nồng nhiệt c h ặ t l ọ t kẻ đưa tay ôm lấy ăn n g i eo nhỏ cũng ôm thật trở đồng thời còn vụng trộm nhìn một cái phòng học lớn trừ hắn cùng ăn n i bên ngoài lại không người bên cạnh tất cả mọi người rời khỏi hắn thở dài một hơi chất o n tưởng rằng n m ệ vận vận vĩ hắn nói tiếng, mệnh Ngài n chi cảm chi hết thầy,、nói、thầm h giúp đại xà xử xà. là đã lý tốt một tạ thần tạ thận Chắt minh, hộ. ngài cẩn thận quyến cảm lo k ẹ cùng hạn nỉ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mặc dù từng có rất nhiều ấm áp thời điểm nhưng loại này xem ra dễ như t r ở bàn tay ấm áp thời gian hiện tại ngược lại càng ngày càng khó được lòng hắn a n đi đến hưởng thụ giờ khắc này ấm áp chỉ hy vọng loại này thời gian có thể vĩnh viễn chất lo k ẹ vừa rồi nhìn trộm cái nhìn kia bởi vì có hạn nỉ trong ngực ôm để loạt một cái góc chết em mỹ lì h chính ngồi sồn tại hắn ánh mắt góc chết yên lặng chịu đựng cái đầu nhỏ bên trên đầu kia m à u bạc tiểu xà cái đôi có tiết tấu không ngừng gõ thì thao nhắc tới khổ bên trong làm vui khổ bên trong làm vui khổ bên trong làm vui mẹ t lần khanh thật đúng là một cái giỏi về lấy lòng thần minh thần quyến giã loại này cảnh tượng hoành tráng ta cũng là lần đầu nhìn thấy một chút linh tính tăng lên xem như ban thường đi miễn trừ nợ nần loại chuyện này mẹ t lần khanh liền không cần nghĩ ngươi nợ nần sẽ chỉ vô hạn lan đoàn càng ngày càng càng nhiều ừ n đây là một cái thao túng vận mệnh chính thần cho lời tiên đoán của ngươi chắt lót kẹ cùng ăn y thật lâu mới tách ra hắn cảm giác vừa rồi hôn nồng nhiệt có một chút mực ảo một chút xíu xa hoa một chút xíu kiên nghị dũng cảm còn có một chút thiếu nữ thanh xuân cùng hừng hực như lửa liều lĩnh cùng bình thường có chút không g i ố n g lắm ân cảm giác phức tạp thấu chương xong q uy một chương năm trăm ba mươi sáu ta còn không có cùng n g ư ờ i đi dạo qua mẹt lebber cầu ngửi phiếu chất lót kệ có chút cho dạng hỏi một câu tất cả mọi người đi rồi sao an nỉ dịu dàng cười một tiếng nói đúng vậy à. an nỉ không có nói rõ chi tiết vừa rồi đều xảy ra chuyện gì ý tứ chất lót kệ sáng suốt quyết định không hỏi hắn mặc dù cực độ h ế u kỳ an nỉ cùng so phỉ ạ gạ lạ nô đen quyết đấu nhưng hắn quyết định đổi người đến hỏi dạng này sẽ tương đối an toàn c h ặ t lọt kẹ mặc dù bông u ra ạn nhì e o nhỏ nhưng như cũ nắm ạn nhì tay nhỏ trong lòng rất có vô tận cảm thái mọi người đều biết số học lao sư không phải cái gì có thể kiếm nhiều tiền nghề nghiệp tại tình yêu và hôn nhân trên thị trường không có tại đại học giải quyết liền muốn luân lạc tới đi ra mắt c h ặ t lọt kẹ càng bi thương một chút hắn đời trước không thể tại đại học tìm tới nữ bằng hữu mấy lần ra mắt cũng là nghĩ lại mà kinh hắn hoàn toàn không nghĩ tới xuyên qua đến cái thế giới này có thể cùng ạn nhị dạng này quý tộc tiểu thư yêu đương đổi đến địa cầu chất lọt kẹ nhất định không tin mình sẽ có ạn nhị dạng này xuất thân nữ bằng hữ thậm chí ném đi s u ố t thân gia đình chỉ luận dung mạo trình độ tính cách giáo dưỡng năng lực cá nhân hắn cũng rất khó đổi tới dạng này sân trường nữ thần đẳng cấp n ữ hải trọng yếu nhất chính là hắn nhận biết tạ ni thời điểm chẳng qua là một cái một cấp văn thư a vừa mới tháng trước c h ặ t lót kệ bỗng nhiên nói ta còn không có cùng ngươi đi dạo qua mẹt l e b b t qua mấy ngày ta lại muốn đi xa nhà hôm nay cùng ngươi đi dạo một vòng tòa thành thị này như thế nào hạ ni dịu dàng cười một tiếng đi một cái đế quốc lễ nói kia liền xin nhờ m ẹ lẫn khanh chất lót kệ phân phó một tiếng an bài mấy chiếc xe ngựa bồi tiếp hạ ni rời đi đại thần miếu tòa này toàn thành lớn nhất mệnh vận c h i xả thần miếu là kiến tạo tại mẹt lần đại học nội bộ mới mẹt lần đại học kiến tạo đã chuẩn bị kết thúc nhưng còn chưa bắt đầu giới thứ nhất chiêu sinh hiện tại giáo sư cùng học sinh đều đến từ h hoàng đại học hoàng gia hữu mã đại học cùng adminster lôi đỉnh cùng gió bao đại học các giáo sư ngược lại là dễ nói chỉ cần đãi ngộ đầy đủ cũng không ngại đổi một tòa đại học đi làm nhưng các học sinh liền khó làm một điểm chặt lọt kẻ cô ý hứa hẹn nhóm này chui vào mẹt lần sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp có thể cầm tới song chứng chẳng những có thể cầm tới mẹt lần đại học chứng nhận tốt nghiệp cũng có thể cầm tới nguyên lai trường học chứng nhận tốt nghiệp mà lại sẽ ưu tiên theo mẹt lần đại học tuyển chọn nhân tài đồng dạng chính sách chặt l ọ t hệ cũng cho mới tu kiến bởi di tờ tạ nghỉ đại học ước chừng lại có mấy tháng tòa này đại học liền sẽ cùng bởi di tờ tạ nghỉ đại học cùng một chỗ tuyển nhận giới thứ nhất học sinh lúc này trong đại học dòng người tương đương thơ thớt mẹt lần đại học chỉ án chiếu cực hạn có thể dung nạp ba mươi lăm n g h n người quy mô kiến tạo kiến tạo ban đầu liền lấy thành lập đại lục cũ đệ nhất đại học mục tiêu vì chỉ đạo hiện tại học sinh mất quá bảy tám trăm người hơi có chút hoang v chặt lọt k ẹ liếc mắt nhìn trong sân trường hoàn cảnh quyết định quay đầu điều một nhóm đại linh ma tới đồng thời dẫn vào đại lục cũ chưa từng từng có phụ đạo viên chế độ để đại linh ma nhóm sung làm sân trường nhân viên phục vụ xe ngựa đội rời đi mẹt lần đại học lập tức liền trở nên náo nhiệt mẹt lại bật nguyên lai là hát hoàng vương t r i ề u thủ đô phồn hoa trình độ không thua bởi bờ bở rẽ đồn cùng xì chặt bố ưa trải qua chặt lọt k ẹ các loại thủ đoạn kích thích kinh tế mặc dù vẫn chưa lao đi chiến hỏa ảnh hưởng nhưng trên thị trường sức sống đã hơn xa tiền chiều dù sao chặt lọt tẹ áp dụng các loại kích thích kinh tế thủ đoạn lại miễn đi tất cả thu thuế mà lại hắn là người hiện đại biết độc quyền nguy hại cho nên hắn chủ yếu độc quyền thổ địa cùng vận chuyển nhưng đối với cái khác ngành nghề lại tận lực không đ ú n g tay vào dựa theo hiện đại thuyết pháp cái này gọi dân gian tư bản sinh động hắn n g h ỉ vẫn luôn coi là chính mình từ nhỏ đến lớn nhận biết các đại quý tộc mới thật sự là hiểu được quản lý quốc gia bọn hắn mỗi một câu đều cao thâm khó dò, mỗi một động tác đều thâm ý sâu sắc chính mình làm sao cũng phỏng đoán không thấu còn từng may mắn chính mình chính là cái nữ hải tử sẽ không đi đến con đường làm quan cho dù không thể lý giải phức tạp như vậy sự tỉnh cũng không có bao lớn không được nhưng cùng với c h ặ t l ọ t k ệ nàng liền phát hiện c h ặ t l ọ t k ệ cùng với nàng nhận biết những đại quý tộc kia không giống hắn mỗi một cái ý nghĩ đều có chất tướng có các loại đạo lý mà lại những đạo lý này có thể nghiệm chứng có thể lý giải mỗi một lần thực tiễn đều có thể chứng minh hắn tính chính xác một chút cũng không phức tạp thậm chí liền ngay cả rất nhiều người bình thường đều làm cho hiểu có thể chấp hành xuống dưới để mỗi một cái lao bách tính đều giàu có các quý tộc mới có thể giàu có lao bách tính nghèo coi như l i ề u mạng thu thuế cũng chỉ là cái an bột bắt nghèo quý tộc như là loại này lời nói nghe nói hiễu nói vượng nhưng lại không thể phản bác trừ phi là tổn hại sự thật chắt lọt kẹ vì trùng kiến hắc h o à n thành làm cho biến thành mẹt lần hình dạng thật tại hiểu rõ tòa thành thị này người văn hòa trong lịch sử từng hạ xuống một phen khổ công trên đường đi hắn không ngừng cho hàn ni giảng giải nơi này có cái gì cảnh điểm nơi nào có cái gì thanh danh đầu kia hẻm nhỏ có cái gì đ i ệ n cố cái nào đó cổ lão tòa nhà ở qua những cái kia danh nhân trong lịch sử hàn ni nghe được say sương ngon lành lập tức nàng liền phát hiện chắt lọt kẹ trùng kiến thành thị cơ h ộ không có phá hư lúc đầu nhân văn cảnh quan r ấ trong chú t ọ n dựng thị trường, để mỗi cái khu dân hãng chung quanh thị trường,、mỗi、người đều có thể rất thuận tiện 7 cái hàng, bán chính g xây quay thị thể thị thể rất khu cư để đều đều mỗi mỗi mình cái cái có có a sắp l đ ộ sản phẩm, chợ ũ n g làm c o mỗi cái cư dân đều có thể thuận tiện mua cái tiện cư có ư dân thuận đều đ thể c đồ dùng hàng ngày. Trong chợ từ r o n g chợ t đầu đến cuối có tây phong kỵ sĩ đoàn cửa hàng chủ yếu xuất thủ đều là lời không nhiều dân d ụ g phẩm còn c h ữ hàng một bộ phận lương thực nhưng lại không làm chủ yếu kinh doanh hạng mục bán đều là rẻ nhất bột mì cùng g ạ o lức cùng nhịn thả đồ ăn c h ắ c lót kệ thấy ạn n g nhìn chằm chằm tây phong kỵ sĩ đoàn cửa hàng vừa cười vừa nói nếu như không có tây phong kỵ sĩ đoàn cửa hàng những cái kia lương thực thương nhân sẽ đem lương thực chép cao thấp nhưng có tây phong kỵ sĩ đoàn cửa hàng lương thực thương nhân bán giá cao lương thực thời điểm đại đa số dân nghèo có thể như cũ ở trong này mua được có thể ăn no bụng đồ ăn nhưng nếu là truy cầu phẩm chất cuộc sống cũng chỉ có thể tùy ý những cái kia lương thực thương nhân kiếm tiền còn có những này thị trường chia làm cố định chỗ nằm cùng cửa hàng xuống chiếu liền có thể bán hàng hóa hàng vỉa hè cái trước cam đoan phẩm chất truy cầu tín dữ cái sau có thể rất nhiều người đem chính mình trồng ra đến lương thực trong tay chế phẩm còn có các loại vật phẩm tư nhân lấy ra bán có thể để rất nhiều người duy trì sinh hoạt chặt lọt k ẽ không ngừng cho ạn n h i g i ả n giải toà thành thị này tình huống mặc dù ạn n h i kỳ thật so hắn tạ i mẹt lẹ bất dạo chơi một thời gian còn muốn càng dài nhưng ạn n h i vẫn luôn không nghĩ tới toà thành thị này thế mà còn có nhiều chi tiết như vậy lúc trước đại lục mới hạm đội vây công hát hoàng thành thời điểm ạn n h i vững vàng giữ vững hát hoàng thành lúc ấy vẫn không cảm giác được đến nhưng bây giờ nghĩ đến cho dù bị đại quân vây công toà thành thị này vẫn có đầu không lộn xộn chưa từng đi ra bất luận cái gì nhớ loạn không có khuyết thiếu qua bất luận cái gì vật tư điểm này liền ngay cả xỉ chặt bồ đều làm không được chặt lọt kệ bồi tiếp tại mẹ l ạ bất trong thành thị chuyển một hồi nói kể bên này có một nhà rất không tệ p h ò n g ăn ta không biết là có hay không may mắn mời bợ dị tở tạ nghỉ tiểu thư ăn cơm chưa đâu an nghỉ nhớ tới chính mình lên đại học thời điểm thường xuyên trộm đi đi ra cùng c h ặ t lọt kẹ cùng nhau ăn cơm về sau ở trung ương chính phủ văn phòng công tác thời điểm c h ặ t lọt kẹ cũng thường xuyên tiếp chính mình đi ra cùng một chỗ trung tiến vào cơm trưa không khỏi tràn đầy đều là ấm áp đem tay nhỏ đưa ở lòng bàn tay của c h ặ t lọt kẹ nhu nhược nói được rồi t ấ u chương xong thậm chí không phải mới chỉ là hắn ở trong nhiều lần chiến tranh tịch thu được chiến lợi phẩm mặc dù hát hoàng thành đã đổi tên là mẹ lebber chất lọt kẹ cũng ở trong thành thị làm mấy lần t r ả i b ớ t tận khả năng đem phần tử nguy hiểm đưa đi địa phương khác đồng thời vận chuyển đến rất nhiều thân cận chính mình nguyện ý tại thành phố lớn định cư người trong đó rất nhiều người đều là cùng theo hắn di chuyển qua rất nhiều lần người xây giảm nhưng hắn còn là lo lắng sẽ gặp nguy hiểm không cho phép dưới tay mình tướng lĩnh đi xa xe ngựa có đặc thù hóa đánh dấu ân chất lọt kẹ trong suy nghĩ của người xây g i m địa vị một mực cao thậm ở xa rộ nạt hẳn hù h p é thậm chí trong lịch sử những cái kia sệ dạp danh nhân phía trên trừ lang bạc kỳ hồ cũng mất đi gia viên của mình nhưng cơ hồ tất cả người sệ dạp sinh hoạt đều càng ngày càng tốt bọn hắn không đang bị kỳ thị cũng sẽ không có chiến tranh không có so đạo t ặ c độc các hơn thuế lại thậm chí cũng không có dọa dẫm bắt trẻ tháp bang càng thu hoạch được tiếp nhận giáo dục cơ hội chủ yếu nhất vẫn là mẹt lẩn chuyện trong suy nghĩ của người sệ dạp địa vị cực cao người sệ dạp nhận định chặt lọt kẻ chính là bọn hắn chúa cứu thế mà lại chặt lọt kẻ theo phổ thông đế quốc văn trước đạp lên đế quốc công thức bảo tọa chuyển kỳ kinh lịch càng làm cho những n à y người sệ dạp c u ộ nhật làm xe ngựa ngừng tại một cái quán ăn phía trước chặt lọt kẹ xuống xe ngựa lấy tay đem ả n nỉ đỡ xuống đ ố n g nhiên liền nhớ lại đến chính mình lúc trước mua hai tay xe ngựa đang còn muốn ả n nỉ trước mặt khoe khoang sự tỉnh nhịn không được có chút mỉm cười ả n nỉ tâm tình bây giờ hơi khá hơn một chút mặc dù còn là rất muốn đạp một cất sổ p h ì ạ gạ l à nổ đèn nhỏ xinh đẹp cái mông nhưng đã có thể để ép được căng đĩa xúc động nàng mỉm cười hỏi ngươi đang cười cái gì chặt lọt kẹ thấp giọng nói ta đang nghĩ lúc trước mua chiếc kia hai tay xe ngựa kỳ thật thật nhớ hướng ngươi khoe khoang nhưng ngươi không hề để tâm về sau ta đổi hắc an nhi nhỏ giọng nói ta bắt đầu cho là ngươi làm lớn sợ ngươi không phải mái liền không dám biểu hiện chặt lọt k h ẹ nhịn không được cười càng ôn nu an nhi đích thật là cái ôn nu nữ hải tử an nhi trừng mắt nhìn trong lòng nghĩ một hồi không nhớ rõ chặt lọt k h ẹ có hay không đổi qua xe ngựa liền sáng suốt không đề cập tới đằng sau cái k i a câu chuyện hai người đang muốn vào ă n sảnh liền nghe tới bên trong có người c a i vã chặt lọt k h ẹ do dự một chút đang lo lắng muốn hay không đổi một chiếc xe ngựa liền nghe được có người tại têu to ngươi chính là hát hoàng đại học xỉ n g người nếu không phải thất thời đi m ẹ lần đại học cái tia chỗ gà dừng đại học k hôm ẳ n định g h k n nào tốt nghiệp, lấy không được hát hoàng chứng nhận tốt nghiệp. Chặt lọt kè nhung g cách được Chặt hát tốt tốt lọt lấy kè i nay ó i đi. Nhi cười vào dàng theo xem một chút đi. Dịu dàng cười một chút tiếng, đi theo chặt lọt kè tiến vào phòng Án tiến dịu kè ăn. Hôm nay, hai người đều là m người bình thường trang điểm chặt lọt kệ hiện tại rất quen thuộc mặc quân trang hắn liên chiến hai tòa đại lục trên thân quân trang tự nhiên là cũ an nghi mặc dù tại phòng họp lớn thời điểm là bình thường quý tộc tiểu thư trang điểm nhưng bây giờ đã đổi một thân trang phục thợ săn xem ra có mấy phần giống như là một tên nữ mạo hiểm giả xuyên cựu q u n trang quân nhân trẻ tuổi cùng nữ mạo hiểm giả còn là rất phối hợp tổ hợp cái này cũng có thể nhìn ra an n g h cẩn thận ở trong nhà ăn đang có hơn mười tên người trẻ tuổi tại dùng bữa ăn nhưng bọn hắn hiện tại cãi lộn mặt đỏ tới mang thai tất cả mọi người đang vây công một tên tóc đen người trẻ tuổi tên này người trẻ tuổi trên mặt không có sinh khí nhưng lại đang liều mạng giải thích ta cho rằng tương lai chiến tranh người bình thường quyết định hết thảy cái lý niệm này chú định sẽ trở thành chân lý một chỗ đại học mấy ngàn người mỗi một giới đều chỉ có mấy người có thể tấn thăng siêu phạm một quốc gia mấy trăm mấy chục triệu người nhưng lại chỉ có mấy chục tên thánh giai dạng này chiến tranh sao có thể duy trì vừa mới kết thúc chiến tranh đã chứng minh liền ngay cả tứ đại đế quốc đều bất lực lại đem chiến tranh tiến hành tiếp các thánh gia i chết còn chưa đủ nhiều nhưng siêu phàm chết quá nhiều ta từng có thống kê các quốc gia siêu phàm giả chết trận cao tới bốn thành bốn thành các người biết bốn thành là khái niệm gì sao người trẻ tuổi này lập tức liền bị vây công chặt lọt hệ nghe được rất hứng thú hàn kỳ thật rất đồng ý cái này tóc đen người trẻ tuổi lý niệm chỉ có điều ở cái thế giới này dù sao cũng là có siêu phàm lực lượng người bình thường căn bản không có cách nào tả hữu chiến tranh không lâu vị tia tóc đen người trẻ tuổi liền chật vật mà chạy còn lại người trẻ tuổi cùng một chỗ nào nâng trẻ n ă n mừng đại hoạch toàn thắng có người chú ý tới chặt lọt kẹ bọn hắn đây đối với người trẻ tuổi còn nâng chén hướng bọn hắn ra hiệu chặt lọt kẹ cũng nâng chén mỉm cười nhưng đặt chén rượu xuống liền nói với an h y ta ra ngoài một hồi an h y mỉm cười gật đầu chặt lọt kẹ ra phòng ăn liền thấy vị kia tóc đen người trẻ tuổi ngồi s ồ m tại bên đường thút thít hắn đi qua đưa tay vô vô đầu vai của đối phương nói ta phi thường thưởng thức lý niệm của ngươi nhưng ta không rõ ngươi vì cái gì đối với người bình thường có lòng tin như vậy tóc đen người trẻ tuổi mặt bỏ lên nói bởi vì ta phát minh ta phát minh có thể để phổ thông có được địch nổi siêu phàm giả thậm chí thánh gia lực lượng chặt lọt k ệ lập tức sinh ra nhiều kỳ nói có thể cùng ta nói chuyện một chút sao tóc đen người trẻ tuổi vừa mới bị người đỗi chạy chối chết khó khăn có người nguyện ý nghe hắn miêu tả chính mình phát minh lập tức hưng phấn lên hắn vừa mới nói vài câu chặt lọt k ệ liền biểu thị cái này phát minh quá phức tạp ngươi lên t r ư ớ c xe ngựa chờ ta một hồi chờ tóc đen người trẻ tuổi lên xe ngựa hắn về phòng ăn cùng hắn nghỉ cùng một chỗ hưởng dụng phi thường a n b ì n h dừng lại cơm trưa hát hoàng tự điển món ăn cùng phát ý vị mạ có rõ ràng khác nhau bởi vì hát hoàng chủ yếu thành thị nhất là thủ đô ven biển cho nên có rất nhiều hải sản loại thức ăn tỉ như có một cái nổ tung bạch ăn vào trong miệng bạch thuộc nhỏ sẽ bạo chết liền phi thường mỹ vị ân món ăn này cũng rất tuần h ủ án nhi cự tuyệt thử nghiệm món ăn này bất quá nhà này phòng ăn cá nướng cũng không tệ hương s ắ c hải ngư phi thường đ i ể u nội ngon miệng chặt lọt kẹ n ế m qua cơm trưa mang án nhi leo lên một chiếc xe ngựa đi thẳng về tại mẹt lẹ bật p h ủ đ ệ tên tiêu tóc đen người trẻ tuổi lên xe ngựa liền cảm giác được không thích hợp hắn đợi trái đ ợ i phải cũng không thấy chặt lọt kẹ trở về muốn xuống xe lại bị mấy cái đại hắn vạm vỡ ngăn lại hắn nếu là siêu phàm giả c ũ n g sẽ không muốn nghiên cứu cái gì để người bình thường có thể ở trên chiến trường đánh g i ế t siêu p h à m vũ khí chỉ có thể hận hận trở về xe ngựa chờ thật lâu về sau xe ngựa mới c h ậ m r ã i chạy trong lòng của hắn càng ngày càng lo lắng thầm nghĩ chẳng lẽ là có người đấu kỵ tài hoa của ta muốn đem ta giết chết nơi này là đi ngoài thành đường sao đến nơi bọn hắn là sẽ đem ta chôn sống còn là đánh trước cháu rồi tóc đen người trẻ tuổi chính suy nghĩ lung tung cửa xe ngựa liền bị kéo ra hắn dù sao cũng là sinh viên mặc dù tại hát hoàng đại học thành tích rất tồi tệ nhưng như cũng nhận ra được trước mắt là m ẹ lần công tức phủ đệ t ấ u chương xong Quy điệu chương 538, lục chiến cùng bách hạm phu trưởng. Một vị trẻ tuổi này ữ tính văn thư đối với tóc đen người trẻ tuổi nói, vị tiên văn đen người nói, sinh n với vị đối công tước đại nhân đã t linh ma nữ này n văn thư c ư ờ i đáp là mẹ lần công tức cùng vợ gì tở tạ nghỉ nữ công t ư ớ c tóc đen người trẻ tuổi cả người đều s ô i trào trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu ta thế mà cho mẹt lần công tức coi trọng rồi hắn cũng tin tưởng lý niệm của ta trên thế giới này còn có so công tức đại nhân tốt hơn người ủng hộ sao nếu là công tức đại nhân ủng hộ ta nghiên cứu mẹt lần công tức lĩnh sớm muộn có thể thống nhất toàn bộ đại lục tóc đen người trẻ tuổi suy nghĩ lung tung đi theo đại linh ma nữ n văn thư đến chặt lọt k ệ văn phòng ạn nỉ đã đi nghỉ ngơi trong văn phòng chỉ có chặt lọt tệ một người hắn c ư i ôn hòa một tiếng nói tự giới thiệu mình một chút chặt lọt tệ m ẹ lần tòa thành thị này chủ nhân m ẹ lần công tức phong tóc a đối với ngài phát minh phát rất c hứng thú. t ó đen người trẻ tuổi kỳ ngài ngài hít sâu mấy lần từ trong ngực lấy ra một quyển bạn thảo bày tại trên mặt bàn cả người bỗng nhiên liền tinh thần tỏa sáng lên nói ta không phải một cái đứng đắn luyện kim thuật sư nhưng ta rất thích luyện kim thuật mặc kệ là cổ lão ma pháp tạo vật thuật cổ điện luyện kim thuật còn là kinh điện luyện kim thuật ta đều có làm nghiên cứu ta cảm thấy luyện kim thuật không nên chia làm bẻ cánh hẳn là chân thành hợp tác ta phát hiện khác biệt luyện kim thuật hệ thống chế tạo siêu phàm kỳ vật nếu là tổ hợp có thể phát huy lớn lao công dụng thì như nói ta hai cái này phát minh c h ặ t lọt kệ xích lại gần liếc mắt nhìn bản thảo bên trên bản vẽ hắn nhìn thấy cái thứ nhất bản vẽ liền sửng sốt một chút cái đồ chơi này có chút q u e n mắt nó là cái một cái thật dài to lớn cái dương có tám đối với mười sáu cái cự đại bánh xe trên cái dương vẽ có vô số ma pháp trận phù văn đương nhiên trong đó rất nhiều phù văn đều là sai lầm chất lọt kệ bây giờ cũng coi là học thức phong phú liếc mắt liền có thể nhìn ra bất quá hắn cũng đồng thời rõ ràng cái này gọi w i l l i am chỉ tổng tóc đen người trẻ tuổi muốn tạo đồ vật là cái gì xe tăng đây là một đài nguyên thủy xe tăng thậm chí nó đều không có bánh xích cũng không có pháo đài cùng súng máy cũng chỉ có một chỉnh tề thân xe mà thôi w i l l i am chỉ tổng cảm xúc kích động nói siêu phàm giả cũng không thể giải quyết hết thảy nếu như chúng ta chế tạo ra vật này nó phía trên có ma p h á p t r ậ n cho dù là siêu phàm giả cũng không thể tùy tiện đánh tan ma p h á p t r ậ n bọn chúng đủ để đối kháng siêu phàm kỵ sĩ công kích ma phát trợn đích sắc có thể ngăn cản siêu phàm giả thậm chí nếu là tạo thành ma phát trợn người đủ nhiều ngăn cản cái tả thần đ cái này sáng uy đích sắc không tầm thường c h ặ t lọt kệ thầm khen một tiếng rất hứng thú hỏi một câu ngươi giải quyết như thế nào nguồn năng lượng vấn đề w i l l i am chỉ tổng trên mặt lộ ra xấu hổ biểu lộ thấp giọng nói ta chỉ nghĩ ra tới một cái biện pháp nhưng cái biện pháp này quá tàn nhẫn ngài biết các huyết tộc có thể thôn vệ sinh linh huyết m ụ thu hoạch được siêu p h à m huyết năng ta tưởng tượng là mượn dùng huyết tộc bí pháp c h ặ t lọt kệ đánh cái d u n g mình hắn hiểu được w y ly am chỉ tổng ý tứ đài này siêu phàm thế giới xe tăng không đốt bất luận cái gì nhiên liệu mà là thiêu đốt trên chiến trường thi thể của định nhân đem sinh mệnh l ư c chuyển thành huyết năng khu động đài này khủng bố cỗ máy g c h đồ từng từng đồng thời hắn cũng quyết định quyết không thể cho phép uy ly am chỉ tổng rời đi mẹt lẽ bật lửa bước cái này tóc đen tiểu tử nhất định phải lưu ở bên cạnh hắn uy ly am chỉ tổng còn không biết chặt lọc kệ đã phi thường trọng thị chính mình lại đem phần thứ hai bản thảo mở ra nói một cái đằng trước phát minh ta gọi là lục địa chiến hạm cái này một cái phát minh ta gọi là bách phụ trưởng chất l ọ t kệ lần đầu nhìn thấy thần kỳ như thế thiết kế h ắ n phản ứng đầu tiên là bán nhân mã nó nửa phần dưới chính là một thất ma pháp luyện kim chiến mã dùng để kinh điển luyện kim thuật cũng chính là máy móc luyện kim thuật chỉ có điều không có ngựa đầu đầu ngựa bộ phận là một mặt ma pháp thuẫn vừa lúc có thể bảo vệ kỵ sĩ nửa bộ phận trên là một cái cái lồng để kỵ sĩ không phải ngồi c ư i ở phía trên mà là cả người ngồi tại ngựa trong bụng chỉ lộ ra đôi cánh tay có thể thao túng gác ở hai bên xạ kích vị xu thứ này ngược lại là thật rất kỳ hoa mà lại chặt lọt k h suy nghĩ một chút thế mà thật đúng là có thể đầu nhập thực chiến chặt lọt k h chính là muốn chọn một xuống cái này thiết kế m a bệnh liền nghe tới u i li l am chỉ tổng nói ta biết siêu phảm kỵ sĩ tấn thăng thập cửu giai sẽ có người ngưng tụ vương giả chứng nhận trở thành b ạ n kỵ trưởng một tên b ạ n kỵ trưởng có thể mượn nhờ một tòa thành thị một chi quân đội lực lượng đối kháng siêu phảm thực lực thắng qua chính mình định nhân nhưng b ạ n kỵ trưởng thực tế quá hiếm có toàn bộ đại lục cũ chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua hai mươi người ta bách phu trưởng lại không giống nó cũng có thể hội tụ một chi quân đội lực lượng mặc dù trước mắt thiết kế chỉ có thể tiếp nhận mấy chục tên binh lính bình thường lực lượng nhưng phối hợp luyện kim máy móc chiến mã lại đủ để cho người bình thường địch nổi đê dài siêu phàm chất lót k ẹ kinh hỏi nó còn có thể hội tụ người bình thường lực lượng w i l l i am chỉ tổng tự tin nói không sai ta thiết kế một cái ma pháp trận đương nhiên ma pháp trận này không phải ta phát minh nó là n ỷ ly mạ một vị giáo sư phát minh chỉ là bởi vì uy lực có yếu cơ h ộ không ai coi trọng nửa giờ sau chất lót k ẹ đưa tay cầm uy ly am chỉ tổng thủ đoạn nóng bỏng nói chỉ tổng k h a n làm việc cho ta đi ta c hai trăm h à mẹ cụ sức mua tương đương với trên địa cầu bốn triệu trên t h i ớ i đủ để ứng phó cái này hai kiện phát minh giai đoạn trước nghiên cứu phát minh đến nội hậu kỳ chất loạt kệ khẳng định sẽ đầu nhập càng nhiều nhân thủ đồng thời phái chú chính mình tín nhiệm nhất tỷ như cờ dẻo lại hoặc là n thấu chương xong Quy một chương 539, mẹ câu nguyên phiếu c h ắ c lót té mặc dù lấy người xuyên việt á n h mắt khẳng định vị này w i l l i am chỉ tổng tiên sinh tương lai tất có đại dụng nhưng hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu còn là đi mà sở vương quốc gồn rờ rạng sờ bảo cùng cả lạp gì ạ công quốc lắng lại tả thần chi loạn hắn phái hai vị đại linh ma đi hiệp trợ vị này có trí học giả còn tay cầm w i l l i am chỉ tổng sự t ì n h trong vòng bộ văn thư hình thức phát cho thủ hạ tướng lĩnh làm cho tất cả mọi người đều chú ý một chút nghiên cứu của hắn mặc kệ w i l l i am chỉ tổng gặp được phiền p h á gì đều muốn ra tay giút đỡ giải quyết càng không thể cho phép quốc gia khác cùng thế lực nhung trảm William chỉ t ổ n g thập t không nghĩ đ ế cựu h h mình lại có thể nhận chặt í n lại lọt coi có t kẻ giai như vậy, khi hắn biết mình biết trừ tới mộng tưởng hết cầm còn có hảy, mà lại vệ gỗ cũng không cần đi mặc dù hắn chấp trưởng đồn mạ bạch hào nhưng t r ư ớ c này chuyển hữu kỳ chiến hạm sức chiến đấu quả thực thân là chuyển hữu kỳ chiến hạm sỉ nhục danh xứng với thực ngừng tại bến cảng là mẹt lệ bật mặt bài rất tốt nhưng thật không cần đi tham gia chiến đấu trước kia hắc hoàng vương triều cũng hầu như không cần nó tham gia chiến đấu chặt lọt kệ vẫn là đem hắc long cùng dễ gulus lưu lại trấn thủ mẹt lệ bật lao hắc long mặc dù trí tuệ không tầm thường nhưng chặt lọt kệ cũng không cảm thấy mình cần ngược lại là lao hắc long trung thành thuộc tính cùng chính hơi năng lực để hắn rất yên tâm đem hậu phương lớn phó thác lại thêm láo luyện thành t h ụ từng đảm nhiệm qua tiền triều hoàng gia kị sĩ đoàn phó đoàn trưởng dệ đến nỗi địa phương khác chặt lọt kẹ một mực tôn sùng vô vi mà trị chỉ cần cấp trên không loạn giày vò lao bách tính chính mình liền có thể qua rất tốt đến nỗi loại kia loạn giày vò còn có thể đem quốc gia quản lý người rất tốt đều làm ấy trăm năm chưa hẳn ra một cái thiên tài chặt lọt kẹ chính mình không phải hắn cũng không tin d ư ớ i t r ư ơ n g có loại nhân tài này làm tốt xuất trận chuẩn bị chặt lọt kẹ trước tiên đem an nhi cơ dèo edner antonio ca d è n ma m a b ọ n người đưa trở về xì、si、chặt bố ửa an nhi muốn tỏa chấn xì、si、chặt bố ửa cơ dung e n e r vừa đến muốn hiệp trợ nàng thứ hai bọn hắn cũng đều là thập kiểu giai mặc dù thực lực khẳng định mạnh hơn vệ gỗ nhưng không có bản chất khác nhau. đến nội antonio hắn nhưng là đế quốc tương lai hoàng đế hiện tại hoàng thái tử chất lọt kệ là không thể nào dẫn hắn đi mạo hiểm có chỗ tốt nghĩ đến một điểm đại cứu ca gặp nguy hiểm tìm antonio nhưng loại chuyện này cũng không có cái gì cần thiết tìm hắn chất lọt kệ cũng không thiếu hai mươi bốn cấp cấp cao chiến lược đưa tiên ăn n g h i chất lọt kệ vừa mới trở lại chính mình phụ công tước liền có tôi tớ đến b ẩ m báo nói có khách nhân đến b á i phòng chất lọt kệ còn rất kinh ngạc để người hầu đem người mang vào rất nhanh hắn liền thấy sổ p h ỉ ạ gạ lạ nổ đèn tấm tiêu tựa như tưởng vi giận phun tiểu nhan chất lọt kệ quá sợi hỏi ngươi vẫn luôn tạ mẹt l sophie ạ gạ lạ nổ đèn đổi một thân quý tộc thiếu nữ váy dài mặc dù kiểu dáng đã cực độ giản lược nhưng lại có thể nhìn ra được tất nhiên là x、si、ỉ chặt b ù a hộ chứ danh thợ thủ công tác phẩm theo kiểu dáng đến tính chất tất cả đều là nhất thượng thừa sophie ạ xem ra giống như theo cổ đ i ể n bức tranh đi ra sĩ、si、nữ tiểu diễn vô luận ngậm nụ muốn thả nàng dịu dàng đi một cái cung đình lễ nói ta vẫn luôn đang chờ án nghỉ rời đi chặt lọt k h ẻ mất đi ý chí là tại sophie ạ gạ lạ nổ đèn hướng ạn nghỉ phát ra quyết đấu đồng thời so với ai khác tiên sinh đi ra họ mẹt lần hải tử về sau hắn đương nhiên rõ ràng sophi ạ thậm chí hắn đều không cách nào giả ngu chỉ có thể ngượng ngùng nói sophie ạ tiểu thư mặc dù ngài mỹ mạo tựa như trên thế giới sợi thứ nhất sáng sớm c ọ o s ư ơ n g vô cấu không rảnh khiến người tìm không ra đến bất luận cái gì khuyết điểm nhưng ta đã t r ư ớ c gặp được ăn nghi, ta nghĩ ngài cũng hy vọng chính mình gặp được một nửa kia là cái trung trinh hạng người không phải thấy sắc khởi ý chi đổ đi chát lót kệ còn muốn thuyết phục một phen sophie ạ gạ lạ nô đèn mịp cười nói bất quá là chỉ là trò đùa chát lót kệ làm sao coi là thật nữa nha chát lót kệ lập tức xấu hổ chỉ có thể ngượng ngùng nói là ta hiểu lầm s o p h i ạ hắn hai người vừa trò chuyện vài câu lại có người làm tới bờ báo lại có khách nhân đến thăm chặt lọt k ẹ chỉ có thể để người hầu đem người mang vào lần này đến chính là mai gil lomer công chúa mai công chúa nhìn thấy chặt lọt k ẹ cùng sophie a gà lano đen có chút ngạc nhiên nhưng lập tức liền dường như không có việc ấy nói ta cùng ngươi đi cùng tả thần chiến đấu sophie a gà lano đen hít sâu một hơi nói ta giỏi về hải chiến có thể thay ngươi chỉ huy hạm đội xử lý hậu cần sophie a gà lano đen cùng mai công chúa ở giữa hỏa h ò a lập tức liền va chạm đi ra sophie a gà lano đen là nhìn tận mắt cái này gọi mai gil l o m e nữ nhân thân chặt lọt tệ mẹ lần đồng thời nhớ lại nữ vương phong hào sự tình nó thế mà thuộc về nữ nhân trước mắt này mai công chúa là nghĩ đến chính mình rời đi về sau sophie ạ gà lạ nô đen khẳng định cũng thân chặt lọt tệ cái này tiểu bịt liền ăn n h ì cũng dám khiêu chiến nhất định sẽ không bỏ qua loại cơ hội này nhất là nghĩ đến chặt lọt tệ thế mà đem chính mình nữ vương phong hào cấp cho nàng mai công chúa liền giận không chỗ phát tiết sophie ạ gà lạ nô đen mặc dù thực lực kém xa mai công chúa nhưng xỉ chặt b ù a hủa tưởng vi không sợ hãi mai công chúa là nghĩ đến mình nếu là xuất thủ chỉ sợ nữ nhân này liền sẽ giả dạng làm n u nhuộp bộ dáng bị chặt lần ọ t kẹ x này đến chính là hai người mẹ t nịu mạn cùng a đồ xạ a đồ xạ nhìn thấy sophie ạ gà là nỗ đèn cùng my rượu lơ mơ rất là kinh ngạc cùng hai người trước sau chào hỏi sophie ạ gà là nỗ đèn học vội mai công chúa các ngươi cũng không có đi sophie ạ gà là n ổ đèn rất là kinh ngạc nàng chưa bao giờ đem a đồ xạ xem như đối thủ lại nhìn chằm chằm mẹ nịu mạn nhìn không được thầm nghĩ mẹ nịu mạn học tỷ cũng thân chặt lọc thẻ mai công chúa ánh mắt đều nhanh bút hỏa n à tư tố nói mẹ nữ m ạ n ngươi chính là muốn cùng ta đối nghịch sao mẹ nữ mạng vốn là muốn rời đi mẹ l e b e t trở về thánh mai cổ đ ả o nhưng lại không có hạ đồ xả khuyên xuống tới đồng thời tiến vào sàn luôn đạo chặt l ọ t kệ mẹt lần muốn đi thảo phạt tạ thần ngươi vừa vặn cùng hắn cùng đi hai người cùng một chỗ còn có thể xúc tiến tình cảm ạn nghị không phải thành giai chỉ có thể lực bất tòng tâm không thể giúp chặt l ọ t kệ b ậ n điệu mẹ nữ m ạ n do dự thật lâu thế mà ma xui quỷ khiến đáp ứng lúc này đối mặt mai công chúa nổi giận nàng tư tố nói nơi này chính là xệp p h i đại học tốt nghiệp về sau tốt sẽ ngươi là duy nhất ngoại nhân chất l ọ t k ệ tốt nghiệp ở x e p p h i ế u đại học mẹ niệu mạn cùng ả đồ xạ là hắn học tỷ sophie ạ gà lạ nô đen là niên muội của hắn điểm này không thể nghi ngờ nhưng mai công chúa đối mặt mẹ niệu mạn đâm vào truy thủ lại thản như nói n chất l ọ t k ệ là gia thần của ta chất l ọ t k ệ có ý n h lì m ạ chức vụ tất cả ý n h lì m ạ quan viên đều thuộc về hồng long hoàng thất gia thần cho nên mai công chúa nói như vậy không có gì không đúng giữa hai người có mới hận cũng có cụ thủ đối với mai công chúa đến nói mẹ niệu mạn so sophie ạ gà lạ nô đen muốn đáng ghét quá nhiều nàng trước hết nhất rời đi không nhìn thấy đằng sau sophie ạ gà lạ nô đèn khả năng cũng đi thân chặt lọt k h ẹ n h ư n g nàng không nghĩ tới mẹ nịu mạn cũng thân chặt lọt k h ẹ lúc này mai công chúa trong lòng chỉ có một cái nghi vấn mẹ nịu mạn đến tột cùng thân không có thân đến nội ạ đồ x a nàng thân không có thân chặt lọt k h ẹ không trọng yếu m a i g i l l lô mơ công chúa căn bản khinh thường biết sophie ạ gà lạ nô đèn danh xương xỉ chặt bồ hửa tường vi chẳng những có xuất sắc mỹ mạo cũng là trong đại học học sinh lãnh tụ lại ra học bên t h â m phụ thân là đế quốc chiến tranh đại thần họ không ít đấu tranh thủ đoạn nàng lập tức liền phân tích ra được chính mình cần phải có đồng minh đến nôi cuối kia là b ư ớ c kế tiếp sự t ì n h nàng đứng dậy nói hai vị học tỷ ta có cái đề nghị chúng ta hẳn là trước kết thành đồng minh nhất trí đối ngoại mẹ nịu mản chậm rãi nhẹ gật đầu ạ đồ xạ kỳ thật rất muốn nói ta kỳ thật không nghĩ gia nhập nhưng lúc này cũng có thể biểu thị ta cùng học tỷ cùng học mọi đứng cùng một chỗ ba vị sẽ phiêu đại học tốt nghiệp ưu tú học sinh rất nhanh liền đạt thành ăn ý liên minh mẹ nịu mản tự nhiên mà vậy thành thủ lĩnh nàng nói với chặt lập kè chặt lập kè l ê n hệ ngươi lần này đối mặt sự kiện có thể muốn nguy hại toàn bộ đại lục mỗi người đều hẳn là tận một điểm lực chúng ta đến giút ngươi c h ặ t lọt kệ là duy nhất không biết hắn bị bốn nữ nhân hôn qua người hắn cũng không hiểu vì cái gì các nàng bốn cái b ô n g nhiên liền kỳ quái bất quá có càng nhiều người nguyện ý giúp hắn đi thảo phạt tà thần c h ặ t lọt kệ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt hắn nói hoan nghênh ư vị vì chống lại đại lục mới tà thần mà gia nhập ta thảo phạt đội ngũ ta chỗ này có một nhóm thần tính kết tinh mọi người có thể dùng để chiến đấu thời điểm bổ sung thể lực c h ặ t lọt kệ lấy một thanh thần tính kết tinh phân cho bốn cái nữ h ả i tử hắn kỳ thật liền muốn ngợn chia đồ vật tranh thủ thời gian thoát thân ra ngoài trong phòng này mùi thuốc súng càng ngày càng đậm hắn ý lại không tại, chặt kỳ thật chặt lọt kệ cũng không giỏi về xử lý tình cảm hắn ở r ư ớ c ngô thai độc thân cả đời này cũng liền chỉ kết giao qua một người bạn gái đối mặt như thế hung tàn tu la c h ẳ n g làm không được không chút phí s ứ c chỉ muốn trốn tránh chặt lọt kệ cười ha h a chính là muốn trước tiên đem những này khách nhân đưa ra ngoài phân biệt an bại ở lại vừa nghĩ tới trong nhà sẽ ở bốn nữ nhân hắn đã cảm thấy đau đầu chặt lọt kệ thầm nghĩ không thể đang tiếp tục lưu tại m e t l e b u r ta ngày mai sẽ phải xuất phát trước hết đi mà sởn vương quốc đi nghe nói mà sởn vương quốc bên kia bỗng nhiên liền sinh trưởng vô số thực vật hình thành khu rừng rậm Hay đầu phải hỏi đầu đại một chút lần ụ c m ớ này kia, đây là một vị nào ầ chất lọt ú kệ thật cảm thấy không cần nói tà thần liền chính hắn đều sợ hãi lần này chất lọt kệ không có ý định vận dụng quân đội cũng không có ý định vận dụng hạm đội bây giờ hắn thủ hạ ưu linh thuyền đội đã bị chia tách xem như tàu bảo vệ cùng thuyền hàng dù sao đại đa số ưu linh thuyền bản thân cũng là thương thuyền phân cho khác biệt hạm đội c h u y ể n vận cho nên hắn cũng không có ý định mang mấy trăm chiếc ưu linh thuyền mặc dù làm như vậy đủ bị phong nhưng đối kháng tà thần còn là hai chiếc truyền kỳ chiến hạm đủ lực thanh quang minh thần quốc hảo cùng em m lì a hảo cùng đại lục mới cùng hắn thủ hạ thành giai lại thêm mẹn nữ mạn mai công chúa ạ đồ xạ cùng sổ phi ạ gạ lạn đ đèn đủ để cùng tà thần khai chiến chặt lót tay bận rộn một đêm chù bị tội chính mình dứt khoát liền không có xuống thánh quang minh thần quốc hào tại thuyền của mình dài trong phòng nằm trên ghế s a lon nghỉ ngơi một hồi chờ hắn lúc tỉnh lại phát hiện trên thân nhiều bốn đầu tấm thảm chặt lọt kệ hoàn toàn không nhớ rõ đây là chuyện gì xảy ra hắn lấy ra hàng hải nhật ký câu thông một chút tà mòn bảo đảm thánh quang minh thần quốc hào hết thể bình thường tùy thời có thể ra biển lại phái một đầu đại linh ma đi kiểm lại một chút nhân số bảo đảm tất cả mọi người lên thuyền lúc này mới hạ lệnh xuất phát liên tục mấy lần chiến tranh Thành đây là một i n cái tin hóa tức tốt l nói do cùng di dân hạm đội xâm nhập mạng sởn vương quốc tả thần không phải ba mươi sáu tôn đại t à thần một trong khả năng thực lực không có như vậy không tàn nhưng đây cũng là một cái hỏng bét tin tức mang ý nghĩa chặt lọt k ẹ không có cách nào trước thời hạn chế định tương ứng chiến thuật mặc dù hắn trước kia cũng không có chế định qua cái gì gây vỡ âm chiến thuật chặt lọt k ẹ còn có một cái lựa chọn chính là tiến vào một cái không gian khác hỏi một chút cái kia mấy đầu chính tông thần tính sinh vật hắn suy đoán bọn hắn khẳng định biết mặc dù chuyện này có chút mạo hiểm nhưng chặt lọt k ẹ do dự một chút còn là tại hai chiếc chuyển kỳ chiến hạm lên đường về sau tiến vào một cái không gian khác Thành quang minh quang tiến vào cái không gian này hắn nhịn không được nhiều nhìn một hồi nhìn như an bình vô tận hắc không đột nhiên trên bầu trời có một đạo lưu tinh lướt qua chặt lọt thẹ nhịn không được h i ế u kỳ định thần cẩn thận quan sát tại thuần trắng tia sáng dưới sự bao phủ một viên to lớn độc lâu đầu ngay tại trong tia sáng ngủ say hắn xem ra t h á n h khiết vô cùng nhưng một viên to lớn như núi độc lâu đầu lại thế nào khả năng cùng thánh ra i gần chặt lọt thẹ trong lòng chính suy nghĩ lung tung l g ự c bỗng nhiên nứt ra vô số đôi mắt bừng lên một tiếng thanh â m yếu ớt kêu lên ba ba không nên nhìn hoàng tạ mị nghĩ ngươi chặt lọt t h vội vàng túi đầu nhìn thấy những n à y trong đôi mắt đều có một viên thánh khiết độc lâu đầu những n à y độc lâu đầu trong hớp mắt sáng rực bạch diễm đang t h i ê u đốt từng k h ỏ a đôi mắt lập tức nổ tung ngay ngược miệng tuôn ra đôi mắt toàn bộ nổ tung chặt lọt kẹ trên c h á n chạy xuống mồ hôi ròng ròng hắn có thể cảm thấy được nếu không phải ạ mòn dùng tự thân thay thế hắn chỉ sợ kết cục của hắn không thể so với những cái k i a đôi mắt tốt bao nhiêu chân chính sẽ bị độc lâu đầu t à l ự c t h i ê u đốt vốn phải là chính hắn chặt lọt kẹ không còn dám ngầm đầu hắn lần trước đối mặt vô số tả thần cũng chỉ là tăng lên một điểm linh tính rất hiển nhiên là mệnh vận chi xà bảo vệ hắn mà lại liền có chín đại chính thần che chở để tà t h â n lực lượng bị vô hạn suy yếu nhưng tại cái không gian này tà t h â n lực lượng có thể hoàn thành c h u y ể n lại hắn vừa mới kém một chút liền người không chất lọt thẹ từ đấy lòng nói một tiếng a mòn con của ta đa t ạ n mòn hồi lâu đều không có lên tiếng chất lọt thẹ trong lòng càng là hổ thẹn hắn coi là a mòn là vì thay thế hắn tiếp nhận vị kêu hoàng ta m ỉ nghĩ ngươi lực lượng bị thương t ự c nặng tạm thời không cách nào đáp lại viên kia to lớn độc lâu đầu vẫn luôn rất trầm tĩnh thật giống như không có cảm giác nào thật giống như vừa mới hết t h ầ đều cùng hắn không có nhậm quan hệ như thế nào nhưng tại một cái nào đó trước mắt hắn trống rông trong hốc mắt đ ố n g nhiên sinh ra hai viên to lớn trong mắt cái này hai viên trong mắt thậm chí là từ vô số con mắt nhỏ tạo thành bọn chúng sinh trưởng tại đầu này tà thần trống rông trong hốc mắt nói không nên lời quỷ dị nói không nên lời không hiểu viên này tựa như núi nhỏ to lớn độc lâu đầu đ ố n g nhiên phát ra uy mắng kêu to hốc mắt đ ố n g nhiên nổ t u n g vô số hóng ánh trắng l o á n g xương vỡ bay ra bao khỏa cái kia hai viên quỷ dị n h ã n cầu thoát ly thuần trắng tia sáng ở trên thánh quang minh thần quốc hảo một cái trống không trong sân nhỏ ạ mọn có chút lạc tịch nhìn qua vô tận hắc không tự lẩm bẩm ba ba ba đem hoàng tạ mỉ n g h ĩ ngơi ư lực hấp dẫn tới ta lại bỏ lơ bắt được hắn cơ hội vừa rồi chỉ kém một chút xíu liền kém một chút xíu như vậy hắn lại c h ế một lát khôi phục viên kia lớn độc lâu đầu chính là ta ạ mòn mở ra chính mình tay nhỏ tại tay nhỏ bên trên là vô số vỡ vụn xương cốt hắn nhìn qua những ngày xương vỡ sinh ra tham luyến cùng mong mỏi mở to miệng liền đưa chúng nó toàn bộ nuốt xuống ăn hết những ngày nát xương ạ mòn trong hai mắt nhờ một chút thần thái chặt lọt k ẽ lúc này đã tìm tới ô mãi bỡ lạ không có chiến tranh chính là thánh quang minh thần quốc hào năm vị thần tính sinh vật cũng sẽ không cùng một chỗ ô mãi bỡ l tại một tòa phi thường hào hoa xa xỉ trong cung điện b u ồ n vô cớ nhìn lên bầu trời hắn hiện đang ở cung điện khắp nơi đều là huyết bục chặt lọt k h ệ thậm chí còn có thể nhận ra trong đó một chút huyết bục làm ấy lần trước chiến tranh chết mất đ ị c h nhân tốt h ta cái này không trọng yếu chặt lọt k h ệ ho nhẹ một tiếng còn chưa nói chuyện ô m a i bỡ lạ liền vừa mừng vừa sợ xoay người tới chỉ kém bổ nhào vào trong ngực hắn chặt lọt k h ệ kinh hồn t ă n g đảm s ờ n cả tóc gáy hắn thật là sợ ô mãi bỡ lạ n à o tới hắn cũng không biết là nên chạy chối chết còn là chạy chối chết dù sao ô mãi bỡ lạy cũng không phải cái gì phổ thông nữ nhân. hắn là một đầu chính cống tà thần mà lại khả năng còn là mặt bài rất lớn loại kia ô mãi b ợ là nhịn không được nói ngươi làm sao lại đến xem ta rồi nam nhân không nên kiến công lập nghiệp chỉ ở bốn phương sao ngươi sao có thể trầm luân sắc đẹp kéo dài cùng gia đình ôn lu c h ặ t lót k h ẹ thầm nghĩ lời này thật không hổ là tà thần tiêu chuẩn đ ổ i thành nhân loại nữ tính ta cao thấp đến ở gầm g i ư ờ n g xuống trong ngăn tủ cẩn thận tìm một chút c h ặ t lót k h ẹ háo n i ệ n g nói ta là có chuyện muốn hỏi ngươi đại lục mới tà thần ai giỏi về thao túng thực vật ô mãi vợt tức giận nói giỏi về thao túng thực vật còn có thể là ai không phải liền là đạo phá kỳ dạ tạ cái k i a tiểu bít chất lót kệ giật này cả mình nói đạo phá kỳ dạ tạ ở trên thánh quang minh thần quốc hảo nhưng là đầu kia tạ thần lại tại mã sơn vương quốc ô mãi b ớ là hận hận nói hắn cùng ta tranh đoạt sinh sôi mẫu thần chức quyền lại bị người thừa cơ chủ nhà chặt đứt bản thể bị người đánh cắp thao túng thực vật chức quyền chất lót kệ kinh ngạc hỏi vì cái gì hắn nói với ta không giống ô mãi b ớ là nói cái k i a tiểu bít đương nhiên là đang là người chất lót kệ hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại là đáp án này hắn do dự thật lâu cảm thấy còn hẳn là đi hỏi lại một tiếng đạo phá kỳ dạ tạ chất hắn cũng không biết nên cùng đầu này tà thần nói cái gì ô m a i b ớ là ký ức bị người hoàn toàn xuyên tạc đem chặt lọt tệ xem như trợ phu đem a mòn xem như hải tử còn cho chặt lọt tệ sinh nghe mỹ lị ạ nhưng chặt lọt tệ biết tất cả những thứ này đều không phải thật hắn cũng không biết đến t ộ t cùng lực lượng gì có thể xuyên tạc ô m a i b ớ l à dạng này tồn tại ký ức hắn cùng ô m a i b ớ l à sau khi cáo tử rất nhanh liền tìm tới cổ ma đa lạ thụ cái này gốc to lớn tà thần dưới cây cổ thụ đã phạ kỳ dạ t ạ đầu đội tán hoa chân chính dạy bảo một đám đại linh ma dạy các nàng một loại cổ quái ma pháp Làm chặt lọt đạ phả kỳ dạ tạ bỏ xuống những cái kia đại linh ma mỉm cười đi tới nên đón chặt lọt kẹ đồng thời dùng một đôi tay nhỏ để lại chặt lọt kẹ bà vai thật giống như ôn nhu nhất t h ế tử tại cho một thân giã rời về nhà trượng phu làm xoa bót nhưng chặt lọt kẹ lại có thể cảm ứng được đạ phả kỳ dạ tạ nhiều lần đều muốn đem đụng vào tán hoa mang ở trên đỉnh đầu hắn chặt lọt kẹ cũng không dám mang cái đồ chơi này tôn nộ không đeo lên siết chặt nhi còn có thành phật làm tổ lấy xuống một ngày hắn đeo lên đạ phả kỳ dạ tạ tán hoa chỉ sợi chỗ liền xong con b đợi không được hài xuống ngày đó chặt lọt kẹ đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra, vấn đề kia. đại lục mới còn có hắn hắn người nắm giữ thực vật chức quyền sao đạo phạ kỳ dạ ta mỉm cười nói cũng không hắn hắn người cũng mới đại lục đều chỉ có ta một cái nắm giữ thực vật quyền hành bất quá cực kỳ lâu trước đó liền có người xấu thừa dịp ta rời nhà thời điểm hủy đi bản thể của ta để ta đánh mất đại bộ phận thực vật chức quyền ta đến nay cũng không thể khôi phục lực lượng nếu là ta có thể khôi phục thời kỳ toàn thị n h lực lượng liền có thể liên tục không ngừng cho ngươi cung cấp đại linh ma ngươi hiện tại biết bọn chúng tốt rất cần càng nhiều đại linh ma đi chất lót kẽ lắc đầu kỳ thật có hay không đại linh ma đều không trọng yếu không có đại linh ma cuộc sống của hắn biến hóa cũng sẽ không quá lớn mặc dù bọn chúng có thể huyên hóa thành hoàn mỹ nhất nữ tính nhưng chặt lọt k ẻ bản nhân cũng không yêu thích một n g ụ m này đối mặt đạ phạ ký dạ tạ dụ hoặc hắn thờ ơ nói ta không cần nhiều như vậy đại linh mà nhưng ta mới biết làm sao có thể thu hồi chức quyền của ngươi đạ phạ ký dạ tạ vừa mừng vừa sợ hỏi ngươi biết những lũ kẻ trộm k i a hạ xuống sao ta có thể nói cho ngươi thu hồi ta chức quyền biện pháp chỉ cần ngươi có thể đem ta bị trộm cướp đi bản thể ném tới thánh quang minh thần quốc hào bên trên ta liền có thể khôi phục lực lượng thậm chí để xuống ổ m á i bỡ lạ sẽ không còn để ngươi có nhà khó về ta sẽ mỗi ngày đều h o à n n g ê n người trở về c h ặ t lọt kệ thầm nghĩ ta cũng không muốn trở về thấu chương xong Quy quang minh thần quốc quang tiểu quốc đầu này một khiêm một một minh tâm có chút phức tạp. Hắn đã sớm minh nằm thư Thoát chặt lọt trở thánh thần trên, tình chút tạp. biết, tạo thành thánh quang minh thần quốc hào cái này năm đầu thần tính sinh vật, tất chương cũng cái cái khác, có phức cái Sophia không phải nhường hàng không hào Hắn hào sinh người. nổ đèn gian lần nữa bên gạ gì lại ra lạ đã kẹ c h ặ t lọt kẽ lung lay gian phòng trung đồng gọi một đầu đại linh ma tiến đến đầu này đại linh ma trang điểm trang điểm l ộ c l â y giống như triển lãm ạ nìm bên trong khắp nơi có thể thấy được nhan giá trị đ ỉ n h phong cổ c h ặ t lọt kẽ để nàng giúp mình chuẩn bị một phần đồ ăn hắn bận bịu i một đêm lại tiến vào một cái không gian khác thể lực tiêu hao rất lớn phi thường cần bổ sung một chút năng lượng đại linh ma trí tuệ tính cách l ờ i nói cử chỉ đều cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào thậm chí còn có thể thăm dò siêu phàm con đường có được siêu phàm năng lực ở trên thánh quang minh thần quốc hảo căn bản là không có cách vòng qua những n à y đại linh ma lại thường xuyên cần tiến hành tà thần cấp chi chất lọt thẹn liền dùng bọn chúng đến s u n g làm thuyền viên trước mắt đến xem đại linh ma không phải thường thắng đ ả m nhiệm đâu n à y đại linh ma chập trấn yêu kiểu mà đi chất lọt thẹn nhìn qua bối cảnh sau lưng của nàng đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại cảm giác đại linh ma có phải là có chút tràn lan rồi ta đến khống chế một chút ước thúc các nàng phạm vi hoạt động về sau trừ ôn tiền sơn m ạ c lần đại học nhiều nhất lại mở ba năm chỗ địa phương để đại linh ma làm thích hợp phục vụ còn lại địa phương đều muốn cấm chế bọn chúng dù sao cũng là đạ phạ kỳ dạ tạ làm ra đến đồ vật cần cẩn thận đề phòng chất lọt t ẹ n có thể cảm thấy được thanh quang minh thần quốc hảo lực lượng đang không ngừng tăng c cái khác mấy đầu thần tính sinh vật còn không có bên người biểu hiện nhưng đạo phạ kỳ dạ t ạ biểu hiện hết sức rõ ràng đại linh ma số lượng càng ngày càng tăng mấy phút đồng hồ sau c h ặ t l ọ t kẹ không có chờ đến đầu này đại linh ma trở về lại là s o p h i ạ gạ lạ nổ đèn nâng nâng lên một chút b à n đồ ăn gõ ra gian phòng của h ắ n c h ặ t l ọ t kẹ vội và nói tại sao là ngươi tới làm loại chuyện này s o p h i ạ thấp giọng nói ta muốn nhìn một chút ngươi tình không tiện thể giúp ngươi đem đồ ăn mang tới vị này gạ lạ nổ đèn tiểu thư dịu dàng cười một tiếng hỏi một câu không m ờ ta chúng tiến vào cơm chưa sao chặt lọt kẹ liếc mắt n h ì n đĩa lại lay động một cái trong gian phòng trung đồng để cung cấp phục vụ đại linh ma lại cho hai phần cơm chưa tới lúc này hai chiếc truyền kỳ chiến hạm vừa mới rời đi b ê n cảng trên đại dương bao la gió hêm sóng lặng chặt lọt kẹ đề nghị đến trên sân thượng gió biển thổi ăn cái gì sophie ạ vui vẻ đồng ý chặt lọt kẹ mở một bình hẳn là rất đắt nhưng hắn hoàn toàn không biết rượu cho chính mình sophie ạ gạ lạ nổ đèn đều rót một chén nói học vội ngươi còn muốn trở về đi học sao sophie a mỉm cười nói ta đã cầm tới chứng nhận tốt nghiệp chặt lọt kẹ ô một tiếng lập tức không lời nào để nói hắn vừa mới cũng là cứng rắn tìm chủ đề. chất lọt kệ cùng với hạ nỉ thời điểm kiểu gì cũng sẽ cảm thấy rất dễ chịu hai người cũng không trò chuyện chuyện gì chỉ là tùy tiện liền có rất nhiều lời n h ư n ó i nhưng hắn mặc dù cùng sophie ạ gà lạ nỗ đèn xem như vô cùng có giao tình dù sao từng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu nhưng đơn độc cùng một chỗ nói chuyện phía mã cơm còn là lần đầu tiên sophie ạ gà lạ nỗ đèn thấy c h ặ t lọt kệ trên mặt có chút xấu hổ mỉm cười n h ắ c lên một đề tài mẹ lần tiên sinh người khi đó tại s ế p phịu đại học thời điểm không có kết giao qua đồng học sao chất lọt kệ lúng túng hơn chất lọt kệ mẹ lần chính là nửa đời trước kết giao qua nữ tính quá nhiều dựa theo ký ức hơn mười cái l u ô n có đại đa số là quý tộc phu nhân cũng có bảy tám cái nữ đồng học ân chuyện cũ nghĩ lại m à kinh chất lọt k h ệ thậm chí có đôi khi sẽ lo lắng chính mình cùng ăn n h i dạo phố thời điểm gặp được người quen biết cũ làm sao bây giờ cũng may thần may mắn tựa hồ một mực nương theo hắn cho tới nay chưa từng gặp qua trước kia từng có tiếp xúc thân mật những nữ sĩ kia đương nhiên cái này cũng cùng hắn rất nhanh rời xa dự trữ liên hiệp hội trung cư đồng thời từ trung ương văn phòng đều i đi có quan hệ lớn lao chất lọt t ệ sắc mặt mà có chút đà đỏ sophie ạ còn tưởng rằng hắn là xấu hổ trong lòng thầm nghĩ. vì cái gì ta không có ở trong đại học gặp được mẹt lần tiên sinh nếu là ta sớm một bước gặp được mẹt lần tiên sinh còn có ả ạ n n g h cái này g ặ p đại học ra hỏa chuyện gì hai người tại bắt đầu xấu hổ về sau rất nhanh liền tìm tới một chút cộng đồng chủ đề dù sao bọn hắn tốt nghiệp ở cùng một trường đại học trò chuyện điểm trường học lao sư trường học chuyện lý thú nhi còn có các loại bắt quái tin tức cùng bao năm qua xuất sắc tốt nghiệp chặt lọt lẽ năm đó tại đại học thời điểm cũng không xuất sắc thậm chí liền siêu phảm cũng chưa tấn thăng cũng không phải là danh tiếng nhân vật xếp phụ đại học cùng hắn liên quan nghe đồn ít nhưng cùng mẹn n u m ạ n cùng ạ đồ xạ nghe đồn coi như nhiều sophie ạ g a l a nô đèn cũng rất ít nhắc lên chuyện chính mình nàng ở trong đại học thời điểm xem như một lần kia học sinh lãnh tụ nhưng sophie ạ tại cảm thấy được chất l ọ t kẹ cuộc sống đại học cũng không p h o n g q u a n g liền không hề đề cập tới chính mình tại thời đại học sự t ì n h chất l ọ t kẹ cùng sophie ạ g a l a nô đèn t r u n g tiến vào cơm t r ư a thời điểm thỉnh thoảng sẽ hoảng hốt cảm giác trước mắt thiếu nữ này cùng chính mình hết sức quen thuộc nhưng là hắn rất nhanh liền rõ ràng đây là ảo giác hai người nói chuyện phiếm lúc ăn cơm sophie ạ g a l a nô đèn luôn luôn đang lặng lẽ tiêu trừ hắn phòng bị từng chút từng chút phá giải hắn đề phòng sophie ạ để chặt lọt kẹ nhìn chính nàng sẽ đứng lên t hương phấn phất tay ngồi xuống thời điểm liền sẽ lặng lẽ kéo một chút cái ghế tới gần chặt lọt kẹ một chút lúc này tại thánh quang minh thần quốc hào một khối khác bong tàu mẹ n l ự u mạn ạ đồ x a m a i r i e l lô mơ ba người ngay tại g i ả n g co mai công chúa thanh âm như cũ thanh lãnh nhưng lại hàm tạp mùi thuốc súng hai người các ngươi liền không sợ làm người tắt ra sophie ạ gà l à n ổ đèn tiểu thư cũng không phải cái gì khiêm nhường hàng người mẹ n l ự u mạn từ tốn nói nói tóm lại ngươi muốn trước bị loại adosa âm thầm gọi một tiếng kích thích mai công chúa lấy ra một chi bình thủy tinh đầu nhập vào biển cả không bao lâu nhi nữ vương phong hào liền hiện hiện trên mặt biển nàng thong dong lên thuyền quay đầu nhũ lông mày nói trận tiếp theo giờ đến phía ta chất l t k ẹ cùng sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn đều nhìn thấy nữ vương phong hào xuất hiện chiếc này chuyển kỳ chiến hạm cùng bọn hắn hai người đều có một chút quan hệ sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn thầm nghĩ mai công chúa ở phương diện này thiên phú không tốt nếu là chúng ta trao đổi thân phận chất l t k ẹ căn bản về không được phạt chất l t k ẹ không biết mai công chúa làm sao đem nữ vương phong hào lấy ra hắn chuẩn bị bồi sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn đến qua công t ư a liền đi qua hỏi một chút mặt sơn vương quốc cùng mẹ chặt lọt kẹ muốn tiến về mạ s ờ n vương quốc cần xuyên qua hồng long e o biển một đoạn này đi thuyền thời gian chặt lọt kẹ qua vô cùng gian nan hắn mỗi ngày đều sẽ không hiểu thấu cùng cái nào đó nữ hải tử đơn độc ở chung hắn thực tế nhìn không thấu ba nữ hải tử ý nghĩ s o p h i a gạ lan ô đen mỗi lần đều biểu thị khiêu chiến hạn n h ì sự tình bất quá là trò đùa để hắn không cần coi là thật mẹn nịu m ạ n rất ít nói mai công chúa sẽ chỉ cùng hắn đ ả m tiểu thuyết đến nỗi ạ đỗ xạ thấu chương xong chất lót kẹ ném một khối l ử a than để bếp lò vượng hơn một chút đem tiện tay bắt tới một đầu hải ngư xử lý tốt nội t ạ n g để lên ạ đồ xạ thấy hắn tay nghề thành thạo liền không có đi thêm phiền b ỉ m cười nhấm nháp một chỗ u i que gỗ tử mặc vào cá nương k h ố i thịt chất lót kẹ thở dài nói ạ đồ xạ học tỉ ngươi cùng ta lại cẩn thận nói một chút ngày đó đều xảy ra chuyện gì ạ đồ xạ không ngại phiền phức lại đem vừa mới nói qua sự tình lần nữa nói một lần chất lót kẹ hai tay che mặt có một loại nghĩ lại mà kinh cảm giác hắn là thật không nghĩ tới thế mà lại phát sinh nặng như vậy tờ ho u nờ sự tình hắn còn tưởng rằng chính mình cùng ăn nghi hôn chính là toàn bộ nội dung nữa nha ai nghĩ đến còn có thửa dài bản a a đồ x à ăn rất vui vẻ rằng cũng rất vui vẻ trên cái miệng nhỏ của nàng tràn đầy cá son nuốt vào một ngụm thịt cá về sau tán dương một câu c h ặ t lót k h ẹ n n g ư ơ i thịt nướng tiền lời không kém a c h ặ t lót k h ẹ n trả lời một câu ta có cái gọi mức âu、oh、mai phu nhân đầu bếp nữ nàng đến từ đại lục mới sở trường thịt nướng tay nghề ta cùng với nàng học một điểm c h ặ t lót k h ẹ n nói đến đây nhớ tới chính mình lễ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám trong nhà nạ xị phu nhân mức â、oh、mai phu nhân cùng ba con lanh lợi mèo nhịn không được nghĩ ngợi nói qua một thời gian ngắn vẫn là để người đem bọn hắn tiếp vào mẹt lebber dù sao vẫn là chính mình lão buộc dùng tương đối thuật tay hai người tại một đầu cái bụng trắng bệnh tung bay ở mặt biển biển sâu cá lớn trên bụng chặt lọt kệ cũng không biết làm sao có chút e ngại cùng mai công chúa mẹ lụy mạn sophie h gạ l à nô đèn cùng một chỗ ngược lại là cùng với ạ đồ xạ lộ ra tương đối nhẹ nhàng nhất là hắn biết vị này học tỷ không có trộm tự mình mình, liền càng yên tâm hơn ạ đồ xạ cũng cảm thấy chặt lọt kệ bên người ưu tú nữ tính đã quá nhiều chính mình không chen vào lọt thúng chi nàng cùng chặt lọt kệ cũng không có cái gì quan hệ m ậ mờ thân cận tiếp xúc đã sớm từ bỏ hai người chuồn em đi ra ngược lại có một loại làm nhàn chi kỷ cùng hồng nhàn chi kỷ hương vị đều biết đối phương đối với chính mình không có ý nghĩa chắt lót kẹ mở một bình rượu thi triển một cái tiểu pháp thuật đem bình rượu này ướp lạnh một chút đây là ạt sửa thị huyết tộc chân ngôn thuật một môn pháp thuật h ắ n g ầ n nhất vì sinh hoạt thuận tiện mới học được ướp lạnh qua rượu đổ vào chén rượu bên trong nhỏ vụn vụn băng cùng cái chén va chạm phát ra thanh em rất nhỏ nhìn xem liền khiến người cảnh đẹp ý vui chắt lót kẹ uống một hơi cạn sạch lại cắn một cái thịt cá xuyên tâm tình hơi khá hơn một chút ạ đồ xạ tò mò hỏi ngươi đến tội cùng định xử lý như thế nào chuy đáp ta tại không lâu sau đó liền sẽ cùng hạn nghị kết hôn còn có thể xử lý như thế nào a đồ x a nói sau khi kết hôn cũng không trở ngại ngươi có mấy cái tình nhân a tại ngũ đại đế quốc aa hiện tại là tứ đại đế quốc bất luận đại lục cũ bất kỳ một quốc gia nào các quý tộc có chút tình nhân đều không phải đại sự gì ngươi chỉ cần nhớ kỹ không muốn làm ra quá nhiều con riêng liền thành dựa theo đại lục pháp luật con riêng nhóm cũng có thể chia một ít tài sản mặc dù đại đa số con riêng chỉ có thể phân một đến năm tài sản nhưng cái đồ chơi này số lượng hơn một điểm lãnh địa của ngươi coi như không đủ phân c h ặ t lót k h cả kinh nói ta làm sao lại có con riêng a đồ xạ hiếu kỳ nói ngươi không phải đáp ứng sẽ cùng mẹ n liệu m ạ n mai công chúa s ổ p h ì e ạ g ạ là nô đ è n các nàng sinh con sao các nàng tiền đánh cực là ai tiên sinh một cái họ mẹ lần h ả i tử khẳng định là có trước có sau nhưng tuyệt đối sẽ không không có a c h ặ t lót k h càng kinh nói ta nhưng không có đáp ứng ta nhất định không có con riêng a đồ xạ lắc đầu quyết định không cùng tên ngu ngốc này thảo luận loại chuyện này l i ê n mẹ nữ m ạ n phong hoa tuyệt đại mai công chúa diễn văn quân p ư ơ n g cùng si chặt bùa h a tưởng vi sắc đẹp có mấy cái nam nhân có thể chịu nổi c h ặ t lọt tệ mặc dù nói đúng đắn nhưng ạ đồ xạ cũng không tin tưởng nàng kỳ thật cũng rất tò mò đến tột cùng ai tiên sinh ra một cái họ mẹt lần hải tử ạ đồ xạ thầm nghĩ bất quá con của các nàng hẳn là sẽ không cần c h ặ t lọt tệ tài sản ba cái này cô nàng đều là rất có của cải nữ nhân a mai công chúa thân là ý n g l i mạ đế quốc đại trưởng công chúa thân gia giàu có liền không cần nói nàng là có thể hợp pháp kế thừa một bộ phận ý n g l i mạ hoàng thất tài sản người mẹn nịu mạn hiện tại là phạt đế quốc hải quân núi thứ nhất đầu lại cơ hồ đem cự kình hải tất cả hải tặc đều ăn cướp không còn đám hải tặc bao nhiêu giàu có quả thực không cần đi suy nghĩ nhiều s o p h i a gạ lãn ô đèn mặc dù kém một chút nhưng nàng phụ thân đế quốc chiến tranh đại thần trải qua mấy lần phản loạn hai đời vương triều như c ũ sừng sững không ngã gạ lãn ô đèn gia tộc vẫn luôn đủ để cùng b ờ d gì tờ tạm nhì gia tộc sánh vai húng chi s o p h i a gạ lãn ô đèn bản thân cũng là đế quốc hải quân từ từ bay lên tân tinh hiện tại phạt đế quốc hải quân tuyệt đại đa số đều đầu nhập hướng s o p h i a không có cách nào mẹn nịu mặn là chính mình lôi kéo thế lực chặt lọc t k đội tàu cơ hồ cũng không tới tư pháp mật nữ đại công tức lại đầu nhập bị rồn phạt hoàng gia hải quân chỉ có thể đầu nhập so đưa chân d ẫ m một cái dưới chân biển sâu cá lớn lập tức mục nát cuối cùng đ ắ m chìm vào biển a đồ xạ đã sớm đằng không mà lên mang theo tùy thân thư kiếm mỉm cười nói ngày mai là mẹ nịu mạn cùng người a chất l t k ẽ nhẹ gật đầu hắn nói ngày mai ta nhất định phải giải quyết chuyện này không thể để cho loại tình huống này tiếp tục chất l t k ẽ bỏ xuống a đồ xạ bay về phía thánh quang minh thần quốc hảo a đồ xạ biết hắn sợ có người hiểu lầm cố ý chờ một hồi lúc này mới đuổi theo nàng vừa mới tới gần thánh quang minh thần quốc hảo liền thấy một cái toàn thân đều sinh đầy trước vụ dây leo người chính cản tại ba chiếc truyền kỳ chiến hạm phía trước chất loke Đã cùng cái nam nhân n à ạ đồ n nhau, chặt lọt kẻ tấn thăng nhị h chặt thập lọt kẻ xạ vừa mới rơi trên bông thuyền liền thấy đại lục mới cắt thành giai chặt lọt kệ thủ hạ các thành giai cùng mẹ nữ mạng mài rủ lô mơ công chúa đều đang quang chiến nàng nhịn không được hỏi một câu đây là lấy ở đầu định nhân a bơ li a m ỉ m cười nói đây là bọn hắn thụ thần làm chúng ta tại đại lục mới thời điểm có người gặp được thụ thần làm phi thường khó chơi mà lại hoàn toàn không có nhân tính bọn hắn không coi là là người nguyên bản không ai biết đây là cái kia một đầu tả thần xuất thủ còn là chặt l ọ t k ẻ nói hẳn là đạ phạ kỳ giả tạ đạ phạ kỳ giả tạ là đã sớm vẫn là tả thần không nghĩ tới côn trùng trăm chân chết còn dễ giụa thế mà còn có hải cốt cũng bị người n ắ m giữ Thấu chương Qu song. Quy một chương 543, chất lót k ẹ một vòng điên cuồng tấn công về sau lui ra phía sau một vài km trải vớt thể nội sôi trào huyết tinh vinh quang làm cho một lần nữa quy về cân bằng hắn hơi kinh ngạc kêu lên cổ điện luyện kim thuật thu thân sứ hoạt động một chút thân thể hắn mặc dù còn duy trì nhân loại hình thái nhưng thấy thế nào đều không giống như là nhân loại phát ra nặng nghề thanh âm kêu lên chính là cổ điện luyện kim thuật thành cựu tối cao nhân thể luyện kim thuật chất lót k ẹ kinh ngạc hơn hỏi các ngươi là đem t à thần hai cốt luyện vào thân thể rồi phạm nhân thân thể làm sao chịu nổi đâu n à y thụ thần sứ nặng nề cười quái dị nói đây chính là chúng ta cổ ma đa la giáo bí mật lớn nhất ngươi nếu là nguyện ý dẫn đầu thủ hạ gia nhập chúng ta ta có thể làm chủ nói cho ngươi đâu n à y thụ thần sứ trên mặt biển tuần hành thời điểm phát hiện chặt lọt thẹ ba chiếc chiến hạm hắn ánh mắt tham lam nhìn qua phía dưới thầm nghĩ nếu là có thể thu giao như thế ba chiếc chiến c c h i ế thuyền coi như đem bí mật nói cho hắn cũng không quan trọng dù sao không có cổ ma đa la thụ hải q u ố t căn bản là không có cách áp dụng loại giải phẫu này cùng húng chi áp dụng loại giải phẫu này còn cần đứng đầu nhất luyện kim thuật sư hắn căn bản tìm không thấy chặt lọt thầm nghĩ, cái giám thế giới này luyện kim sư chỉ cần đến cảnh giới tối cao đều sẽ xông chính mình hạ thủ cổ điện luyện kim thuật rất thích tự thân luyện kim cũng chính là tục xưng nhân thể luyện thành thuật cũng gọi nhân thể luyện kim thuật kinh điện luyện kim thuật truy cầu nhân tạo thần minh chính là đem huyết nhục tri khu của mình dùng kim loại máy móc thay thế từ đó đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích đại lục cũ các quý tộc tài, phú, phần lớn đến từ thu thuế, tài chính cũng không dư giả không chất ó c c á nào h u ậ t phát triển như cũ l u y ệ n kim t h u tệ h phối phương. a y đổi Chắt lót k dựa vào mậu dịch thổ địa vận chuyển phát triển sản xuất cổ vũ dân gian thủ công nghệ c u n g cấp đoạt tích lũy vô số tài phú ngược lại là nguyện ý đầu nhập cũng có tài chính đầu nhập nhưng hắn lập nghiệp tốc độ quá nhanh dưới trướng chỉ có chút ít không nhiều mấy cái luyện kim t h u ậ t sư có thể đầu tư lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng đều đã là thu hoạch ngoài ý mớn chất lọt tệ trong đầu vút qua quần tinh quảng trường làm chim khách công xưởng tên s ì n côn đ hắn thuyết phục đối phương chuyển tới mạ chu bệ về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua vị này suýt nữa phá sản luyện kim thuật sư về sau hắn mấy lần đi mạ chu bệ đều chưa thấy qua đối phương không biết hắn hiện tại đi đâu chất lót kệ thầm nghĩ quay đầu phải hỏi hỏi một chút xin cô nọ còn ở đó hay không nghĩ biện pháp đem hắn làm đi mẹt lebber tham dự lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng thiết kế cùng chế tạo w i li l am chỉ tông mặc dù có thiên tài ý nghĩ nhưng luyện kim thuật khẳng định không ra thế nào hắn liền cái siêu phàm đều không phải cần xin cô nọ dạng này lao thủ phối hợp chẳng qua trước mắt hắn còn tại cùng thụ thần sứ chiến đấu tạm thời không dành c h ặ t l ọ t kệ quyết y đem tên này thụ thần sứ lưu lại hắn bỗng nhiên ra tốc hai tay khép lại tại ngực phát ra một cái viêm xí liệt minh đạn c h ặ t l ọ t kệ đã đem viêm xí liệt minh đạn tăng lên tới mười tám nếu là áp s ú c đến c ự c hạ n uy vi lực viễn siêu bất luận cái gì luyện kim đạn thậm chí có thể tổn thương đến thành h n giai nhưng lúc này hắn không phải là muốn giết địch mà là muốn đụng bay đối phương cho nên cũng không áp suất thủ tựa như sóng xung kích kéo ra một đạo trồi chạy mang đ u ô i thụ thần sứ thấy chất lọc kệ phát ra loại này pháo rất nhiều đê d a i siêu phảm cũng có thể làm đến bất quá lực sát thương sẽ không rất lớn năng lượng lãng phí cũng là rất nghiêm trọng kém xa chính thức viễn trình dị năng đến trung dai trở lên loại này năng lượng pháo mới có thực chất lực sát thương thu thần sứ tự kiềm chế năng lượng quần c u ộ n không dứt không sợ cùng chặt lọt kệ đối bính một chiêu song phương năng lượng xung kích tại không trung đụng vào nhau chặt lọt kệ viêm xí liệt minh đạn dù sao cũng là đứng đắn dị năng mặc dù hắn đã n h ư ợ n g nhưng vẫn là đem thụ thần sứ đỉnh về sau tung bay thu thần sứ đỉnh về sau tung bay c h ặ t lọt k ệ nhìn qua bị hắn đánh vào trong kinh thế giới thụ thần sứ k h ẽ lắc đầu nói xem ra là thật hư mất đầu kế sách cũng có thể trúng c h ặ t lọt k ệ vừa rồi cùng thụ thần sứ thời điểm chiến đấu đã tại hư không ai phục mấy mặt ma lực chi kính vừa rồi một cái viêm xí liệt minh đạn cũng là vì đem thụ thần sứ đẩy vào trong kinh thế giới hắn cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy chiến thuật thế mà nhất cử hiệu quả thụ thần sứ rơi vào trong kinh thế giới bắt đầu còn không có kịp phản ứng cực tốc vọt tới trước muốn cùng chặt lọt tệ giao thủ nhưng giữa hai người nhìn như khoảng cách không xa hắn làm thế nào bay đều bay không đến chặt lọt tệ trước người lúc này mới kinh hãi nhìn quanh tà h phát hiện dưới chân có một đầu dùng hành lang thánh giai mặc dù có thể lơ lửng nhưng lơ lửng thời điểm mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao năng lượng trừ phi cần thiết thánh giai cũng sẽ không luôn luôn đ n g không cho nên t h ụ thần sứ vô ý thức rơi tại trên hành lang hắn hai chân vừa mới dính vào hành lang đầu này hành lang đ ỗ n g nhiên liền sống lại rất nhanh tại nửa ngày không t r u n g n ô ra một viên to lớn đầu rắn viên này đầu rắn lộng lây dữ tợn sinh ra vô số màu cần đột nhiên miệng lớn mở ra hướng phía dưới p h u n ra một đạo năng lượng màu xanh lục trụ thủ thần sứ hoảng hốt vội vàng chành lẽ nhưng dưới chân hành lang lại đột nhiên hơi con đem hắn bắn bay hướng miệng rắn phun ra năng lượng trụ chủ, chủ động chuyển phát chỉ là trong nháy mắt thụ thần sứ liền cảm giác được chính mình cả người bị phun một cái vỡ nát linh hồn tựa hồ cũng vỡ thành vô số mảnh khối chắt lọt kẹ trở lại thánh quang minh thần quốc hảo có chút g dò xét một chút không khỏi rất là kinh ngạc nói làm sao mới một hồi g i a hỏa này liền nhịn không được rồi chắt lọt kẹ vừa mới thôi động linh cảnh khủng xà chuẩn bị để thụ thần sứ tới trước cấn mở dạ d à y đồ ăn tại hắn nghĩ đến thụ thần sứ loại nhân vật này linh cảnh khủng xà căn bản dung chuyện không được hắn tâm trí dù sao đây cũng không phải là cái gì cấp cao kỹ năng nhưng lúc này mới bao lớn một hồi thụ thần sứ thế mà lại không được rồi. c h ặ t lót k é bên người ngưng tụ ma lực chi kính đem thụ thần sứ ném đi ra vị này toàn thân sinh trưởng rậm rạp trạc cây cùng dây leo ra hỏa thân thể phi thường t a o lớn khoảng chừng ba bốn tỷ cô m trên t thân không có quần áo nhưng mặc kệ là trọng yếu còn là không trọng yếu bộ vị đều có c ả n h lá rậm rạp xem ra ngược lại tựa hồ phê một tầng áo giáp hơn mười vị thánh giai đều xông tới dịch ra nói trước kia chúng ta gặp được thụ thần sứ bọn hắn không sợ bất cứ thương tuần gì mà lại năng lượng quần quẫn không dứt cho dù thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ đánh lâu dài đấu tiếp cũng thường thường chỉ có thể trốn vào đồng hoang mà đi làm sao tại chất lót tệ thủ hạng chúng ta đại lục mới huyết tộc cũng không có như thế dữ dội an d r gia cẩn thận nhìn một hồi nói c h ặ t lót thẹ hắn giống như không có giá trị gì ngươi dùng để ủy thuyền đi ân hiện tại mọi người đều biết thánh quang minh thần quốc hảo là cái đại ăn hàng t ấ u chương xong uy một chương năm trăm bốn mươi b ố gồm giờ giảng sờ bảo ngay tại tiến công bị dồn c h ặ t lót thẹ thật đúng là rất chân thành suy tư một chút đâu n à y thụ thần sứ đại khái thập kiểu giai thậm chí so hắn còn yếu chỉ có điều không sợ tổn thương khôi phục kém cấp tốc điểm này có chút khó chơi mà lại đầu ó c hoàn toàn h ư mất không dễ tu lý ném cho thánh quang minh thần quốc hảo cũng không có gì không tốt chặt l ọ t k ẹ đang nghĩ ngợi chuyện này liền cảm ứ n g được trong ngực nhật ký có chút phát nhiệt hắn móc ra liếc mắt nhìn phía trên một hàng chữ chậm rãi hiện hiện ba ba ta muốn cái này thụ thần sứ chặt l ọ t k ẹ suy nghĩ một chút đ ắ c có thể hắn rôi đủ một đá đầu này thụ thần sứ trên b o n g thuyền hoạt động mấy tỷ cô mẹt về sau liền trượt vào một không gian khác biến mất vô hình vô ảnh mặc dù trên lý luận lợi dụng cổ ma đa la thuốc hải cốt tấn thăng thánh giai thụ thần sứ đốt cho đạ phạ kỳ dạ tạ thích hợp nhất nhưng chặt lọc kệ không quá tin tưởng đầu này thần tính sinh vật mà lại đạ phạ kỳ dạ tạ quá khó khống chế mặc d nhưng hai gia hỏa này tương đối có thể k h ô n g chế nhất là a mòn tổng cho chặt lọt kẹ một loại hắn có nhân loại trí tuệ cảm giác cứ việc hắn cũng biết loại cảm giác này một trăm linh một không đáng tin tại một cái không gian khác a mòn nhìn qua từ trên trời giáng xuống thụ thần sứ giương tay vỗ một cái liền từ trên người thụ thần sứ rút ra một cây dây leo cái này dây leo càng rút càng dài theo căn này dây leo bị rút ra thụ thần sứ thân thể cấp tốc thu nhỏ cuối cùng biến thành một chùm núi đất ở cái thế giới này biến mất sạch sẽ căn này thật dài dây leo tại a mòn trong lòng bàn tay chậm rãi rút ngắn cuối cùng hóa thành một thanh thư kiếm lơ lửng ạ mòn sau đầu khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên tất cả đều là nụ cười tự lẩm bẩm ba ba còn là yêu ta hắn đều nguyện ý đưa ta lễ vợt ba ba còn là yêu ta hắn đều nguyện ý đưa ta lễ vợt ta nhất định là ba ba thân sinh tuyệt đối không phải đạ phạ kỳ g i ả tạ ý vô nạ và s ủ kỳ mấy cái k i a tiểu b i t nói cái gì con hoang ta sớm muộn muốn giết bọn hắn cái gia đình này có mụ mụ có ba ba có ta còn có muội muội liền đầy đủ g a z é t được rồi cũng coi như hắn một cái ạ mòn mặc dù niên kỷ có chút ít nhưng đứng ở nơi đó tay cầm một thanh kiếm nhọn xem ra còn rất có vài phần o a n hùng nhất là gương mặt này nếu là xuất hiện ở bên ngoài khẳng định sẽ có rất nhiều người nói lớn lên giống chặt l ọ t k ẹ chặt l ọ t k ẹ thường xuyên có thể nhìn thấy a mòn ngược lại là không có cảm thấy nhưng nếu là hắn thật có so sánh khẳng định sẽ cảm thấy được lần thứ nhất nhìn thấy a mòn cùng hiện tại a mòn dài hoàn toàn không giống mặt chặt l ọ t k ẹ đang muốn cùng các bộ hạ thương lượng một chút như thế nào tiến công m ạ s g n vương quốc liền có một tên đại linh ma vội vã chạy tới kêu lên ma pháp luyện kim thông tin phun ra một đầu khẩn cấp tình báo mà sở vương quốc đồng thời tiến công chung quanh ba quốc gia chặt l ọ thẹ lập tức kinh hãi nhưng còn vì tới kịp sử lý đầu này tình bạo tin tức liền có tên thứ hai đại linh ma vội vàng chạy tới nói g ồ n giờ g i n g sờ bảo ngay tại tiến công bị d ồ n đã chiếm lĩnh bảy chỗ thành thị chất lọt kẻ vội vàng hỏi một tiếng lấy ở đâu tình báo hai tên truyền lệnh đại linh ma cùng một chỗ đáp bị d ồ n hai đầu tình báo đều đến từ bị d ồ n chất lọt k ẹ trong lòng có chút chấm xuống vội vàng dẫn mọi người đi phòng họp chuẩn bị tổ chức hội nghị thảo luận một chút mới đột phát sự kiện hội nghị trong quá trình lại liên tục đến mấy p h o n g tình báo phân biệt đến từ ý ly mạ phát sư tâm vương triều cùng sáu cái đại lục cũ quốc gia những quốc gia này đều phát sinh chiến tranh ân còn có một quốc gia là hướng mẹt lần công tức lĩnh cầu viện cái tiểu quốc gia này là bà a m a s b a à m a s cùng m ồ đồ vạ giáp giới ở giữa cách một tòa g ầ n đi s ơ n mạch bởi vì quân đội khó mà thông hành cho nên cùng m ồ đồ vạ công quốc mấy trăm năm qua còn rất hòa bình thậm chí trong lịch sử từng có mấy lần cộng đồng tiêu diệt sơn tặng hợp tác bà a m a s quốc cảnh một mặt là g ầ n đi s ơ n mạch ngoại trừ m ồ đồ vạ còn lại hai cái giáp giới nước cũng đều là tiểu quốc đều không thể lực phát động khuyên quốc chiến tranh cho nên vẫn luôn tương đối độc lập chưa từng dựa vào đại quốc cũng không cùng quốc gia khác k ê n minh nhưng làm bọn hắn một cái nước láng giềng mà s n vương quốc bị d i ệ t mà kẻ thống trị liền h o a n g hốt là mạc s n vương quốc bắt đầu quy mô tiến công một cái khác nước láng giềng thời điểm mà cũng không ngồi yên được nữa bọn hắn không dám đi hỗ trợ nước láng giềng dù sao những n à y đại lục mới di dân quá mức hung hãn bọn hắn trong nước cũng không có gì nhân vật lợi hại nhưng cũng biết nếu là ngồi yên không để ý đến chỉ có thể ngồi chờ chết bọn hắn không muốn ngồi xem diệt vong cho nên bọn hắn liền nghĩ đến hướng mộ đ ổ vạ cầu cứu là danh chấn đại lục danh tướng c h ặ t lót k h liền phát ra thư cầu cứu đồng thời tại trong văn thư cho thấy nguyện ý c ắ t nhường lệ thuộc vào bọn hắn g ầ n đi sơn mạch vì thù lao c h ặ t lót k h đọc xong phần này văn thư nhúm bai đưa cho những người khác truyền nhìn hắn đương nhiên sẽ không vì vắt mạt người đi đánh trận đến nội hạn ni bên kia hiện tại tạm thời vững như thái sơn cũng không cần đến n h ọ c lòng mấy tên thánh gia truyền nhìn những tin tình báo này dỗ bị nhịn không được nói ta cảm giác có chút không thích hợp bọn hắn làm sao lại đột nhiên tiến đánh quốc gia khác chẳng lẽ bọn hắn đã đem tà thần phân thân triệu hoán tới rồi nhưng tà thần phân thân cũng không thụ kh mấy tên đại lục mới thánh giai nao nao h đưa ra điểm đáng ngờ chặt l ọ t thẹ một phương thánh giai cũng từng có cùng hỏa diễm tà thần a nụ rút chiến đấu cùng cùng chặt l ọ t thẹ thăm dò a ở l ẹ i hải kinh nghiệm t h ú n g chi bọn hắn ngay tại thánh quang minh thần quốc hào bên trên đối với tà thần cũng không xa lạ gì lẫn nhau trao đổi ý kiến về sau dẫu bị nói với chặt l ọ t thẹ ta không đề nghị lập tức quy mô tiến vào mạ s ờ n vương quốc chúng ta cần càng nhiều tình báo tài năng chế định phù hợp chiến lược ta đề nghị từ chức tổ chức một tri đội ngũ nhỏ lấy năm người vì nghi trước đi thăm dò một chút mạ sởn vương quốc tình huống cũng có thể phái người cùng bạn mạ tiếp tục câu thống cũng có thể được đến càng nhiều tình báo. đối mặt tà thần làm ơn tất bảo chỉ cẩn thận nhiều khi là không có hối hận cơ hội a n d r Z.A. nhắc tay nói chúng ta có mệnh vận chi xà bảo hộ mỗi người đều có mười lần cơ hội hối hận d ỗ mỹ lập tức mặt có chút đỏ hắn xuất thân đại lục mới vì đại lục mới đỉnh phong thành giai tiếp xúc tà thần nhiều nhưng thật không có tiếp xúc qua chính thần loại thời điểm này thói quen tư duy chiếm tự phong thế mà quên đi mệnh vận chi xà ban thưởng vận mệnh chi thử quang hắn đang muốn nhận lầm chặt lọt kẹ liền đánh gãy bọn hắn lời nói nói vận mệnh chi t h quang vô cùng chân quý không cần thiết tùy ý lãng phí hồng chi ta một mực khám bệnh chư vị sinh mệnh hy vọng nhất trải qua vô số chiến tranh cuối cùng chư vị còn có thể lao thủ gia viên có nhìn tôn nhi chơi đùa chi nhạc thú ta cùng d ỗ mi cờ d ẹ t pot hồng ưng đột nhiên nhấc tay nói thính ta một người chặt lọt k ẹ khẽ gật đầu còn chưa tới kịp điểm cái thứ năm danh tự t ư ợ nhân g n ạ gùng ổ mồm nói cũng coi như ta một cái thấu chương xong q u y một chương năm trăm bốn mươi năm mẹ lần công tức h ậ u cung chiến tranh hồng ưng cùng ạ gùng đều có một cái cộng đồng vấn đề chính là gia nhập quá trễ những người khác đi theo chặt lọt kệ xuất sinh nhập tử sóng vai chém giết nhưng hai người gia nhập thời điểm c h ặ t lọt kệ đã không thiếu thánh gia i nhân thủ ạ cũng còn tốt một chút hồng ngưng quả thực bị đẻ nén xấu mặc dù c h ặ t lọt kệ trực tiếp cho một chi hạm đội nhưng nàng cũng chỉ là quan chỉ huy đây là bởi vì c h ặ t lọt kệ dưới tay quyết thiếu đứng đắn hải quân tướng lĩnh không phải khẳng định không tới p h i a nàng hai người hết lần này tới lần khác đều là c h ặ t lọt kệ thủ hạn h ấ t có gia tâm cũng trẻ tuổi nhất mấy cái thánh giai khẳng định không cam tâm cứ như vậy trở luân trở thành người qua đường giáp c h ặ t lọt kệ điểm d ỗ mì bởi vì hắn là đình phong thánh giai còn là đại lục mới hội nghị tổng nghị trưởng điểm cơ dễ tuất là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ cũng là chất hồng ưng cùng hạ gùng đều sợ không tới phiên bọn hắn ra trận chặt l ọ t kệ mỉm cười nói cứ như vậy quyết định mẹ nịu l mạn cùng mai công chúa đều coi là chặt l ọ t kệ biết chút nàng mẹ nịu l mạn đưa tay nhấn một cái hồng ưng b ả vai nói trận này liền nhường cho ta đi hồng ưng vừa muốn kháng cự m ặ t khác b ả vai cũng bị một cái tay đẻ lại bên hai chuyển đến mai công chúa thanh âm sâu kín mẹ nịu l mạn nói rất đúng chặt l ọ t kệ cũng chỉ có thể nói hồng ưng khanh ngươi trước hết lưu lại đi hắn liếc mắt nhìn hạ gùng nói hạ gùng cũng mời trước lưu lại đại lục mới hội nghị các thánh gia đều có một loại không nín được ý cười chỉ cảm thấy loại hội nghị này mở quá sung sướng. lại có thể nhìn thấy mẹt lần công tức hậu cung đấu tranh chặt lọt kệ các bộ hạ đều t ú i lầu xuống giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy có một bộ phận đi theo chặt lọt kệ viễn trinh ạ ở lệ hải các thánh giai đều ở trong lòng thầm nghĩ cái này còn không phải công tức cực hạ nếu là hắn chơi lớn còn có thể làm ra mấy cái tả thần hậu cung mà lại là có thể chơi ra hải tử loại kia thật tả thần hậu cung dẫu bị đối với cái này tổ hợp ngược lại cũng không cái gì bất mãn hắn cùng đại lục mới đại đa số thánh giai toàn bộ thân gia đều mang ở trên người tuất có thể thuận tị thời chạy trốn tao nộ đại địch thời điểm cũng sẽ không khuyết thiếu vũ khí tùy thời đều có thể khởi hành xuất phát cờ dệt tốt là cho tới bây giờ đều một thân một mình tùy thân chỉ mang vũ khí hắn thân là p h a t hoàng gia kỵ sĩ đoàn đ o à n trưởng tất cả sinh hoạt chi tiết tự nhiên có những người khác hỗ trợ nhọc lòng hắn cũng chỉ cần chiến đấu cũng không cần cái gì chuẩn bị hắn tin tưởng c h ặ t lọt k ệ sẽ cho hắn đều chuẩn bị kỹ càng làm thuộc thần đương nhiên sẽ tin tưởng hầu hạ quân chủ mẹn l i ữ u m a n cùng mai công chúa ân các nàng khẳng định cũng không cần chuẩn bị mẹn nữu m a n liền không nói mai công chúa thế nhưng là có nữ vương phong hào nàng có được chiếc này cổ đại ma pháp chiến hạm toàn bộ nguyên bộ công trình có thể điều khiển kim chiếch còn có cất giữ làm thuyền ổ bình thủy tinh chiếc này hồn m ẹ vương t r i ề u m a pháp chiến hạm liền tương đương cực lớn chứa đồ trang bị chất l ó t thẻ chính mình liền càng không cần nói hắn từ khi mở ra vô hạn kinh giới liền dần dần lục lọi ra đến ở trong k i n h thế giới có dấu bảo vật kỹ xảo hắn thậm chí ở trong k i n h thế giới cất giữ đủ để trang bị một chi quân đội vật tư chất l ó t thẻ thoáng an bài một chút để sophie ạ gạ l ạ nổ đèn tạm thời thống linh thánh quang minh thần quốc hảo đến nỗi em mỹ lì ạ hào căn bản không cần căn dặn em ỹ lì ạ chính mình liền có thể quản tốt thuyền của mình năm người không có lựa ch ở trên không trung thời điểm chặt lọt kẹ đã thấy toàn bộ mạng sởn vương quốc đều thảm thực vật bao trùm liền ngay cả tới gần lục địa trên mặt biển đều có vô số màu lục gợn sóng chập trùng thật giống như một tầng hải dương cự bị bao trùm vô số bí mật dỗ mì bông nhiên ngừng ở trên không hai tay vỗ một cái xuất hiện trước mặt một tầng hư hảo hình ảnh bên trong tung bay vô số v ế t quang còn có gì đó quái lạ phù văn hắn nhìn một hồi lâu thấp giọng nói chúng ta vào không được nơi này liền cấm bay kết giới còn có nhằm vào thánh giai đo lường chúng ta chỉ cần đi vào liền sẽ bị cảm thấy chất lót k h ệ thôi động nhìn rõ dị năng rất nhanh liền được đến giống nhau kết luận toàn bộ mạ sởn vương quốc trên không đều bao trùm một tầng tà thần lực lượng mặc dù bọn hắn khẳng định có thể xông vào đi vào nhưng xông vào đi vào liền cùng trinh sát tình báo không có quan hệ gì chất lót k h ệ do dự một chút nói chúng ta có thể thay cái thân phận đi vào dỗ mỹ cơ khổ nói biện pháp gì có thể ẩn tàng chúng ta thánh dài lực lượng chất lót k h ệ t ừ tốn nói độ mỹ tỷ ẩn sáng lập ra t h ú thần biến hình thuật dỗ mỹ rất là kinh ngạc nói độ mỹ tỷ ẩn từng đi qua đại lục cũ nhưng bí pháp của hắn bảo bối phi thường chưa từng tùy tiện truyền nhân ngươi hắn liếp đ ỗ n g nhiên tình ngộ nói ta rõ ràng chặt lọt k ẹ cũng mặc kệ hắn hiểu được cái gì chỉ là đem thú nhân biến hình thuật dạy cho cái này đại lục mới đỉnh phong thánh giai cơ dệt t ố t ở dưới tay chặt lọt k ẹ n g ố c có đoạn thời gian cũng biết hắn mở rộng thú thần biến hình thuật dụng tâm lương khổ thử nghiệm tu luyện một đoạn khi biết a n t o n i o tu luyện thành thời gian s o hắn muốn ngắn về sau liền không hề đề cập tới việc này mẹn niệu m a n cùng ai công chúa là thật sẽ không thú thần biến hình thuật nhưng hai người học tập thú thần biến hình thuật lĩnh ngộ đều thật nhanh ba người cơ hồ là đồng thời hoàn thành thú thần biến hình thuật tu luyện dỗ bị chọn tự nhân trên mặt hắn nhiều một cây ngắn ngủi cái mũi nhưng hai to mặt lớn thân thể hùng trắng tự nhiên có một cô khí phái cơ gì tốt lúc trước tùy ý chọn tích dịch nhân lúc này biến hóa về sau cùng hắc long có chút minh đệ sinh đôi bộ dáng không có cách nào hắn tiếp xúc nhiều nhất thú nhân không phải hắc long chính là ạ gùng hắn luôn cảm thấy tích dịch nhân hơi đẹp mắt một chút mẹn hiệu m ạ n lựa chọn báo nữ rất khéo chính là mai công chúa cũng lựa chọn báo nữ cái này hai đầu báo nữ đều là dáng người h i ể u điệu eo nhỏ chân dài tướng mạo cùng nhân loại bình thường cũng không có khác nhau chỉ là nhiều thêm một đôi chọn hay trên mặt hơi có chút lâm tơ nhưng lại càng thêm mấy phần đáng yêu. mai nữ màn biến h báo nữ, cùng v ớ nàng công h h mình giống nhau đến phần, nhưng xem ra lại trẻ tuổi nhiều, thế phần í n giống đến còn mang ngây n xem mà mấy lại tuổi ra trẻ Rất h i ể nhiên, vị này n hoa h vị ồ h ọ chúa tỉ t kỳ ậ t rất tuổi tác. để ý tác. Mai công c h biến hóa báo nữ đến tội cùng cùng với nàng giống hay không chặt lọt k h cũng không thể biết hắn còn không có gặp qua mai công chúa bộ mặt thật bất quá lúc này mai công chúa nhưng không có lại dùng áo bào đen bao trùm toàn thân đưa tay ở trên người nhẹ nhàng k h ẽ vỗ liền đổi một thân ỉn lì mạ phong cách trang phục thợ săn bút da cao quần bó chặt khít áo khoác dung mạo kiểu nhan tựa như trang sáng trong tay còn nhiều một thanh luyện kim ngắn c h u i xuống trường xem xét cũng không phải là phạm phẩm chặt lọt kẹ cảm thấy ở trong rừng rậm hoạt động ngân bối tinh nhân khẳng định so hạ ghư hạ nạ hồng hùng cùng cha ninh chuẩn nhân thích hợp hơn cái trước thân thể quá đần cái sau cánh quá vướng bận nhi đất bằng hành động bình thường hắn biến thành ngân bối tinh nhân về sau khắc máu đấu khí nghịch s ô n g liên tục xuất hiện hai viên phụ văn một viên cũng là cuồng bạo cùng hạ ghư hạ nạ hồng hùng chiến sĩ mặt khác một viên lại là ném vừa vặn cùng chặt lọt t h một môn tiểu kỹ xảo phi đao thuật phối hợp phi đao thuật không phải dị năng chỉ là một loại kỹ năng môn này kỹ năng người người như l c h ặ t l ọ t kệ năm đó còn là theo một vị nào đó thú nhân thích khách trong tay học được thấu chương xong Quy lịu một thành, chương cà cùng phê chúa chữ hoàn mẹn mạn công vạn nguyệt người, lọt mai cái đổi không đệm cầu kẻ trung được biên nhân hàn thân là thánh gia i đình phòng đặt chân cái thế giới này mạnh nhất hàng ngũ liền âm thầm có một điểm so tài tầm tính cũng tại đồng thời tấn thăng nhất giai siêu phàm đồng thời thuận thế hướng nhị giai đột phá cơ d jetpod đã sớm tấn thăng thú nhân biến thân nhất giai siêu phàm thấy này cũng gia nhập cạnh tranh chát lót k ẹ mặc dù dẫn trước một bước nhưng h ắ n biết nhiều nhất ba năm này g chính mình tứ giai khát máu đấu khí liền sẽ lạc hậu không thể không cũng liệu mạng tu luyện miễn cho quá mức mất mặt cái này một chi thám hiểm tiểu đội không hiểu liền tiến vào tốt cạnh tranh tư thái chát lót t ẹ rời đi thời điểm sophi ạ gạ lạ nô đèn một câu cũng không có chờ chặt lọt tẹ mẹt lần rời đi gã lạ n ồ đèn tiểu thư cũng đem sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng triển lộ hậu cần tài hoa nhưng đến ban đêm liền có người nghe tới phòng nàng liền cái bản cho đạp lăn thanh â m sophie ạ gã lạ n ồ đèn ngày thứ hai không có nhìn một chút trên mặt đất cái bản mà là nhìn xem tấm gương một tấm trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là kiên định nói thánh giai thì ngon ta sophie ạ gã lạ n ồ đèn thể trong vòng một năm tất tấn thánh giai nàng mọ ra một hạt thần tính mạnh vỡ sau đó cũng mở ra điên cuồng tu luyện hình thức một nhóm năm người đi hai ngày đã xâm nhập mặt sởn vương quốc quá cảnh nơi này khắp nơi đều là thực vật mà lại có tà thần chi lực bao phủ tại mặt đất đã không có biện pháp phân biệt phương hướng mỗi lần đều cần dựa vào chặt lọt kẻ biến thành cha ninh chuẩn nhân bay lên không trung đi xác định phương hướng cha ninh chuẩn nhân là dựa vào lực lượng của thân thể bay lên không phải siêu phàm năng lực cho nên sẽ không kinh động bao phủ mạ s ờ n vương quốc toàn cảnh cấm bay kết giới cũng sẽ không kinh động đầu kia ngủ say tại mạ s ờ n vương quốc c h ỗ s âu tà thần chặt lọt kẻ thật sâu hoài niệm có được thánh gia i lực lượng thời gian hắn mặc dù tấn thăng thánh gia còn không có mấy ngày nhưng đoạn thời gian kia thật là đẹp tốt sử dụng cha ninh chuẩn nhân nhất là mới tứ giai cha ninh ch bay lên không t r u n g là thật mẹ nhà hắn mệnh mọi a chặt lọt thẹ có một lần trinh sát xong cho phía dưới đồng bạn chỉ dẫn phương hướng tình trạng kiệt sức rơi xuống đất tranh thủ thời gian bổ sung một chút đồ ăn mẹ n i ệ u bản biến hoa báo nữ đưa lên một chén cà phê mai công chúa cho chặt lọt thẹ nhét cái cái định phía trên mạng vàng hòa tuyến h i ệ n nhiên có giá trị không nhỏ dỗ bị cùng cờ dẹn tuật thì là liếc mắt nhìn nhau riêng phần mình chào hỏi chính mình bọn hắn cùng chặt lọt t ẹ tự nhiên là không so được chặt lọt t ẹ dốc lòng vận chuyển khát mỏ lầu khí đông nhiên tâm khảm chỗ có chút có khí huyết nhảy hắn có chút lấy tay cánh tay bỗng nhiên rối dài bảy t á m phần bắt lấy một cái nhanh cây dùng sức b ẻ gây xuống tới chặt l ọ t kệ trong đầu bỗng nhiên liền t o á t ra một bản m à n gà vua hải tặc nhổ gân cùng vua hải tặc nhân vật chính phi sử dụng cao su trái cây tư thái cơ hội là giống nhau như lúc chỉ là nó cũng không có như vậy vô hạn rối dài kỳ dị chỉ có thể để chặt l ọ t kệ cánh tay hai chân toàn thân rối dài nhiều nhất một hai lần tại đây giai siêu phàm trong chiến đấu hoặc là có hiệu quả nhưng tại trung cao g i i trong chiến đấu hạng dị năng này liền gân gà dù sao n ổ gân có thể rối dài thân thể có cực hạn trung cao g i i siêu phà hơn phân nửa đều có công kích từ xa dị năng ở trong mắt của chặt lọt kẹ nổ gân thậm chí không bằng huyết diễm khí có thể cự ly xa thao túng vũ khí soi nổ gân phạm vi công kích muốn xa hơn nhiều tiện tay đem nhánh cây n é m xuống chặt lọt kẹ uống cà phê ăn bánh mì khô còn đem mai công chúa cái đệm thu mai công chúa mỗi lần đều sẽ lấy ra một cái nhưng sẽ không lấy thêm trở về chặt lọt kẹ luôn cảm thấy như thế cái xem ra rất đắt cái đệm cứ như vậy ném đi quá đáng tiếc liền dứt khoát mỗi lần đều thu hồi chuyện này để mẹn thật đúng là không có chuẩn bị cái đồ chơi này chỉ có thể nhìn mai công chúa mỗi lần đều cho ch chất lọt k ẹ nghỉ ngơi tốt cái này một chi thám hiểm tiểu đội tự nhiên liền xuất phát đi trên đường chất lọt k ẹ bỗng nhiên liền cảm giác được không giống hắn bước ra một bước lại ngươi so phổ thông trạng thái xa tiếp cận hai tỷ cô mèt bình thường đi đường xuống tốc độ liền đã có thể so sánh nhanh nhẹn thuật một chất lọt k ẹ thậm chí còn có thể cảm giác được khí lực của mình cũng lớn bảy tám phần thậm chí có thể cùng mở hùng lực cùng quần bạo hùng nhân chiến sĩ phân cao thấp hắn thế mới biết nhổ g ầ n cái dị năng này thế mà còn có nhiều như vậy chỗ tốt cơ bắp kéo mở ra sức lực tự nhiên liền lớn chạy nhanh tốc độ sẽ nhanh hơn nhạy vọt sẽ cao hơn đây đều là thân thể cơ sở tổ chức cùng nhanh nhẹn thuật loại kia dị năng ra chỉ tốc độ hoàn toàn không giống chỉ cần thoáng quen thuộc bất luận thường ngày còn là chiến đấu đều có thể bảo trì tiết đấu nhanh nhẹn thuật là chỉ có mở ra môn này dị năng thời điểm mới có như sấm vanh như chấp giật tốc độ chất lót k ệ thật là có chút vui vẻ mặc dù loại này tấn thăng xem như không có ý nghĩa hắn cũng không có trông cậy vào tại thú nhân khát máu đấu khí bên trên đi đến bao xa cơ dệt t ố t rất nhanh liền cảm thấy được chất lót tệ dị dạ hỏi một câu mẹt lần c ô n tước ngài khát máu đấu khí tấn thăng ngũ ra sao chất lót tệ nhẹ gật đầu cờ dẹp tuật từ tố nói vừa vặn ta cũng tấn thăng nhị g a i hắn há m ồ m phun ra một c ổ hắc khí nói chính là thức tỉnh dị năng có chút cổ quái mang một điểm độc tố nhưng tổn thương không phải rất mạnh cờ dẹp tuật hời hợt nói câu nói này dốt mì mẹ nữ m ạ n còn có mai công chúa đều bị chọc giận các nàng không biết cờ dẹp tuật đã sớm tu lôi qua cho nên mới có thể so sánh bọn hắn sớm hơn tấn thăng nhị g a i chỉ cảm thấy ra hỏa này là đang gây hấn chắc lọt thẹ cũng cảm giác được trong đội ngũ không hài hòa chỉ có thể ngăn chặn đau đầu chấn an nói xem ra đợi đến đạt mà s ở vương quốc thủ phủ tất cả mọi người có thể tấn thăng ngũ giai ph rất nhanh liền phát hiện một cái thôn đồng thời bị trong thôn cảnh tượng chấn kinh một chút trong thôn này cũng bị các loại thực vật bao trùm bắt đầu chặt l ọ t k ẹ còn tưởng rằng nơi này đã không có người nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện nơi này có người hơn nữa còn là người sống chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị các loại thực vật q u a n quanh nhưng thực vật này không phải tới từ n g o ạ i giới mà là theo trong thân thể của bọn họ mọc ra chặt l ọ t k ẹ tìm tới người đầu tiên thời điểm còn tưởng rằng đối phương chết mất nhưng cái này mà s n vương quốc thốt dân nhìn thấy chặt l ọ thẹ trên mặt đều là cầu cứu biểu lộ chỉ là trong miệng của hắn mọc ra một cây lại lớn lại xinh đẹp to lớn đó hoa căn bản nói không nên lời chỉ là cố gắng đong đưa thân thể hướng chặt lọt k ẻ cầu cứu dỗ mỹ đi tới liếc mắt nhìn nói thân thể của hắn đã bị những thực vật này lấp đầy hiện tại là dựa vào những thực vật này cung cấp dinh dưỡng mới có thể sống chúng ta không có cách nào cứu người đem hắn cùng những thực vật này tách ra hắn khả năng sẽ chết chặt lọt k ẻ nhẹ gật đầu cũng đồng ý dỗ mỹ lời nói cái này thân người thể nội đã không có huyết n ụ xương cốt nội tạng chỉ còn lại rắc rối khó gỡ mấy loại thực vật sợi dễ hắn căn bản không có cách nào cho tách ra đây đã là thần chỉ lực lượng cho dù là tà thần phạm nhân cũng căn bản không cách nào thay đổi gì nhất là người thôn dân này còn chưa có chết bọn hắn hạ thủ đem chơi chết bây giờ nói không đi qua rất nhanh những người khác cũng phát hiện còn sống thôn dân c h ặ t lót kệ rất muốn hỏi một chút ra mòn lại hoặc là đạ o phạ k ỳ g i ả tạ cuối cùng là chuyện gì xảy ra có biện pháp gì hay không để những này thoát khỏi thống khổ nhưng lập tức liền lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này c h ặ t lót kệ thấp giọng nói chúng ta tiếp tục đi tới đi mau chóng đuổi tới manice chỉ có nơi đó mới có thể giải quyết triệt đề vấn đề mặt sờ vương quốc tại đại lục cũ cũng không tính là đặc biệt tiểu nhân quốc gia diện tích lớn khái tương đương với xẻ giặc ù n g bệ hẹ một công quốc t ư n g g a nó chia ba khu vực lớn mỗi cái đại khu chỉ có một tòa thành quy mô thành thị thủ phủ mạng ý sẽ là m ạ n sơn thành thị lớn thứ nhất nhân khẩu chiếm m ạ n sơn vương quốc một phần ba cho nên c h ặ t lọt kẹ bọn hắn chỉ có đến mạng ý sẽ tài năng biết m ạ n sơn vương quốc biến thành bộ giám dị dỗ mì cơ dây pot men n u man còn có mai công chúa đều yên lặng tán đồng c h ặ t lọt kẹ cách nhìn bọn hắn không có ở trong thôn này lưu lại cũng không có tiếp tục ở trong thôn thăm dò mà là nhanh chóng rời đi đồng thời tiếp tục xuất phát chất lọt kẹ là người xuyên việt hắn trên địa cầu căn bản không có nhìn thấy qua tàn nhẫn như vậy sự tỉnh đương nhiên đây không phải nói trên địa cầu không có t à n n h ẫ n sự tình phát sinh chỉ là người bình thường căn bản sẽ không nhìn thấy tiếp xúc đến sẽ chỉ nhìn thấy hòa bình a n tưởng nhiều nhất sẽ chỉ cảm nhận được xã hội thống kích tại trên kinh tế giống như núi áp lực mặc dù cũng rất thống khổ một ngày này ban đêm r dỗ mì mẹ nịp mạn mai công chúa nhao nhao đột phá nhị d i a i mà lại lập tức liền hướng về tam d i a i cố gắng dẫn trước nửa bức cơ dây tót bị dọa liền đi ngủ đều tại tu luyện sợ bị ba đồng bạn vượt qua đi dẫn đến trên mặt không ánh sáng chặt lọt kệ thì là dứt khoát liền từ bỏ tại trên loại chuyện này tranh một cái cao thấp không có chút ý nghĩa nào ân hắn chú định không tranh nổi những thiên tài này mặt s n vương quốc cảnh nội khắp nơi đều có thực vật thực tế quá khó đi bình thường nhiều nhất chỉ cần năm sáu ngày đi bộ lộ trình ba người đi bảy tám ngày mới miễn cưỡng nhìn thấy nơi xa mạng nhì sẽ cao nhất kiến trúc linh không tháp t o à này n linh không tháp là vì kỷ niệm chín đại chính thần một trong máy móc cùng luyện kim chi thần chuyển xuống một vị tín đồ bản vẽ kiến tạo hoàn thành về sau có phi thường kỳ diệu công dụng chỉ có điều lúc trước vị kia tín đồ mặc dù bình sinh nguyện vọng chính là đem máy móc cùng luyện kim chi thần chuyển xuống bản vẽ đều vẽ ra đến nhưng h ắ n hỏa mười hai năm liền bởi vì thân thể không chịu nổi bệnh nặng một trận về sau qua đời dẫn đến linh không tháp bản vẽ không trọn vẹn mặc dù m à s s n vương quốc lúc ấy quốc vương rất nhiệt tình đầu nhập vào tài nguyên kiến tạo nhưng biết vị hoàng đế kia qua đời linh không tháp cũng không có xây thành đằng sau mấy đời hoàng đế thực tế không chịu nổi không ngừng không nghỉ đầu nhập tài nguyên một đời một đời giảm b ấ t đối với linh không tháp đầu nhập cuối cùng tòa này linh không tháp cũng chỉ kiến tạo một cái sắc ngoài nội bộ kết cấu bảy tám phần đều là chống không tự nhiên cũng không có phát huy qua bất kỳ lực lượng nào cái gì kỳ diệu công hiệu cũng chưa từng có ngược lại bởi vì kiến tạo linh không tháp để m ạ sở n vương quốc thực lực đại suy thậm chí bỏ lỡ thăm dò đại lục mới vận động chặt lọt k h ẹ nhìn qua linh không tháp tòa này máy móc cùng luyện kim chi thần chỉ điểm kiến tạo t h ầ n tích hiện tại đã xanh mơn mận trên thân tràn đầy các loại thực vật rất nhiều thực vật căn bản không phải cái thế giới này chủng loại xem ra tuyệt không thuận theo g i ữ tợn khủng bố chặt lọt k h ẹ thở dài một tiếng nói hy vọng m à sở n vương quốc nhân, nhân dân không phải đều không có dỗ mỹ mặc dù rất muốn nói cái này sao có thể nhưng là hắn nói không nên lời dù sao một quốc gia người đều bị tà thần thốn vệ chuyện này thực sự thật đáng sợ liền ngay cả tại đại lục mới cũng chưa từng xảy ra mấy lần năm người thoáng tu c h ỉ n h về sau một đường đi nhanh tại cùng ngày lúc chạm vào tối tới gần mãn mỹ sẽ thành để chặt lọt k ẽ bọn hắn hết sức kinh ngạc chính là tòa thành thị này giống như bình thường thậm chí còn có người nhân viên phục vụ ra khỏi thành vào thành nhưng chuyện này tuyệt không bình thường năm người quan sát hồi lâu chặt lọt k ẽ thấp giọng nói có người ra khỏi thành tám lần vào thành tám lần hắn lại có ba phút hẳn là sẽ còn đi ra mẹn nữ mạn thấp giọng nói không riêng gì vào thành ra khỏi thành người có dị dạng thời gian này toàn bộ đại lục cũ quốc gia đều sẽ đóng cửa thành không có bất kỳ một cái nào thành thị sẽ tại ban đêm thả người tiền đến dỗ mị thở dài nói bọn hắn hẳn là đều thai hỏa hóa năm người trầm mặc một hồi chặt lọt kệ thấp giọng nói ta vào thành đi tìm một chút nếu là ta gặp được nguy hiểm các ngươi đồng loạt ra tay cứu ta nếu là ta không có bị cảm thấy các ngươi trước sau vào thành chúng ta ở dưới linh không tháp tập hợp men hữu m ạ n vốn định ngăn cản nhưng lập tức liền biết đây là tốt nhất đan bài tại tất cả mọi người không dám sử dụng thánh gia lực lượng thời điểm chặt lọt kệ ngũ gia siêu phàm là trước mắt mạnh nhất chiến l ư c nếu là hắn không có chuyện gì mọi người liền có thể lẫn vào hắm muốn xảy ra chuyện nói rõ sự tình đã không thể làm trực tiếp vận dụng thánh gia lực lượng cướp người đào tẩu hoặc bất r ự c tiếp k quá chặt lót kẽ mẹt lần có khát máu đậu khí mặc dù chỉ là ngũ i a i lại đủ để bảo vệ chính mình hắn từng bước một đi vào mạng mì sệ tiến đến cửa thành về sau thấy trên mặt đất nham thạch cửa hàng mặt đất đều bị đình lật nguyên bản hẳn là đường đất đều biến thành mặt cỏ lại nhìn không đến một điểm bùn đen điện ven đường kiến trúc cũng tất cả đều là bò đầy thực vật xem ra tựa như là gác lại thật nhiều năm phòng ở không ai cư trú để hoa hoa thảo thảo thành chủ nhân tiến vào khu thành thị ven đường hoa hoa thảo thảo càng thêm điên cuồng hướng chặt lọt tệ xoắn tới chặt lọt kẹ biến hóa ngân bối tinh nhân cái thứ nhất thức tỉnh dị năng chính là kim cương cũng là tận ngăn càng được chỉ là hơi có phiền phước hắn vòng chuyển một vòng cảm thấy mình hẳn là có thể chống đỡ được nhưng lại biết đội ngũ còn lại bốn người khẳng định không được chỉ có thể lại lui ra ngoài là mẹn l i ị u m à n cùng m ai công chúa nhìn thấy chặt lọt tệ thân ảnh hai cái nữ hải tử đều kích động nhảy dựng lên nhào tới đều cần một cái hữu lực chèo c h ố n g trên thế giới này hết thể phong thái nhẹ nhàng đều cần một cái hữu lực chèo c h ố n g hoặc là quyền thế hoặc là tài phú hoặc là học thức hoặc là một ít năng lực đặc t h ủ tại đại lục cũ bên này còn có người cường hoành võ lực mẹn hiệu m ạ n cùng mygill lomer thất thố để chặt lọt tệ nhịn không được nhớ tới đoạn văn này hai cái này nữ tính đều cực kỳ ưu tú cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục theo kịp các nàng nữ tính cũng chỉ giải rác mấy người vượt qua các nàng nữ tính tại đại lục cũ tạm thời không tồn tại thậm chí tại không phân biệt giới tính đem nam tính cũng để vào so sánh hai vị nữ sĩ cũng có thể bằng vào cường hoành thực lực xâm nhập trước năm mươi người đại quan nhưng tại thời gian dài không thể vận dụng thánh gia i lực lượng dưới tình huống hai người nội tâm còn là sẽ trở nên y ế u ớt thậm chí bất t r i bất giác đối với có được thực lực mạnh hơn chặt l ọ t k ẻ sinh ra ủy lại đương nhiên sẽ để cho các nàng sinh ra ủy lại nguyên nhân trọng yếu hơn là chặt l ọ t k ẻ nhất quán biểu hiện đồng dạng tình huống các nàng liền sẽ không đối với rô mì cớ dệt toát có bất kỳ cảm giác đây chính là người với người không thông dụng chặt l ọ thẻ chấn an hai câu mẹn niệu m ạ n cùng mai công chúa đều ăn tính xuống tới thật giống như vừa rồi thất thố không có quan hệ gì với các nàng chặt lọt thẻ đem năm người tụ lại đến một chỗ nói đến trên đường đi tang o ộ sau đó từ tốn nói chúng ta cần phải có nhất định phòng hộ dị năng tài năng tại thành thị tự do đi các ngươi ước chừng đều có thể trong vòng mấy ngày tấn thăng ngũ dai khát máu đ ấ u khí đâu dỗ b ỹ ngạo n g h ĩ nói lại cho ta bảy ngày cờ dệt tốt n h ị n không được nói sáu ngày rưỡi mẹ n hiệu man còn chưa nói chuyện mai công chúa liền đã thay n à n g nói hai chúng ta tuyệt sẽ không cản trở lời này còn có một cái khác thuyết pháp khẳng định các ngươi nhanh chặt lọt thẻ lấy một n g ụ n chính phủ tại phụ cận thanh lý một lần mặt đất sau đó thi triển đỏ gấu biến hóa t h để chắt lọt kẹ tương đối ngoài ý muốn chính là bốn ngày rưỡi về sau là rộ mỹ cái thứ nhất đem khát máu đấu khi tấn thăng đến vụ dai mẹn nịu mạn muộn mấy giờ cờ dẹp tuật cùng mai công chúa đều là lúc chạm vào tối gần như đồng thời tấn thăng chắt lọt kẹ ngược lại là cũng chưa nói với người nào hắn sớm tại vài ngày trước khát máu đấu khi đã tấn thăng được dai bọn hắn năm người tại sau khi tấn thăng hơi tu chỉnh một chút khôi phục thể lực bổ sung đồ ăn nước uống kiểm tra vũ khí bị chặt lọt kẹt chuyển tới s u n g làm nghỉ ngơi bình đài sử dụng cự thạch mấy ngày nay đã bị thực vật bao trùm mặc kệ chặt lọt kẹt làm sao thanh lý nhiều nhất nửa ngày liền lại sẽ bị thực vật bỏ đầy nhưng cũng may bọn hắn cũng liền muốn rời khỏi cũng không cần lại quản những đá này lần này năm người sóng vai đi vào mang n h ỉ sệ chặt lọt kẹt đổi một ngụm chiến đao trước mắt mở đường bọn hắn ở trên đường mặc dù nhìn thấy vô số mang n ệ cư dân nhưng bọn hắn cũng đều nhìn ra được những cư dân này cảm giác không bình thường bọc đại đa số đều theo chiếu một cái cố định hình thức không ngừng gặ hoàn toàn không nhìn thấy có tự chủ ý thức bọn hắn biết m ạ n g nghỉ sẽ khắp nơi là nguy hiểm không dám vội vàng sao động cản rỡ đi mười phần cẩn thận cẩn thận c h ặ t lót nghe nhìn thấy một người đi đến góc đường hết sức kỳ quái bởi vì người này mỗi lần đều sẽ c u ố n đường đi chạy một vòng sau đó liền về tới đây hắn ních tới gần nâng lên một cước đem người này đá ngã tại lòng bàn chân của hắn tâm xuống thế mà sinh ra vô số lục lục dây leo những dây leo này không ngừng vung đầy còn có một chút dây leo bẻ gay dưới đất mẹn nịu bạn ngơ ngác nói bọn hắn là cần theo lòng bàn chân dối ra thực vật cân mạng đến bổ sung năng lượng duy trì hoạt động c h trải lót một kẹ nhìn ỗ i người đi lại hiện nhiên đùi mới nhiều ra trớn trên ra, r vụn và đến, có người lại quần lên cũng sẽ mọc ra, cho nên mới có thể bổ sung càng nhiều năng lượng. có mọc cho có to theo thể t béo, bổ sẽ qua chặt l ó t kẹ t được loại h i ệ n trong ư ợ n này. g Chắt lót t kẹ lòng ngơ ngác hắn biết những này đại lục mới người giỏi về thao túng tà thần nhưng cũng không nghĩ tới tà thần còn có thể tả môn thành dạng này hắn không quan tâm cái tia ngã trên mặt đất toàn thân cũng bắt đầu sinh trưởng màu lục người mang đám người tiếp tục hướng nội thành thăm dò rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một chỗ chỗ đặc biệt nơi này lại có một khối nhỏ chùi u lùi lấp bằng mẹ nịu m ạ n nhìn một cái nói ta từng tới mạn sơn vương quốc nơi này là mạn n h ỉ sệ chính phủ thành phố văn phòng hẳn là có người lựa chọn ở trong này làm cứ điểm bọn hắn trên đường đi đều chưa từng gặp qua đại lục mới người di dân Lúc đầu Hồng ưng suy đoán, bọn hắn đã suy Hồng hắn ưng bọn bị tà chất l ọ t kệ liền biết hầu n g ư n g đoán sai những n à y đại lục mới người như c ũ g i ữ lại bản thân là bọn hắn tại thao túng tà thần mà không phải tà thần đã ăn mòn bọn hắn chất l ọ t kệ năm năm đấm mối hận trong lòng hận thấp giọng mắng đại lục c ũ người cùng bọn hắn có cái gì thủ bọn hắn muốn diệt tuyệt một quốc gia dỗ b ỹ nhịn không được nói tín ngưỡng tà thần người đều không có cái gì nhân tính chúng ta đại đa số người đều biết chính mình cùng tà thần là lợi dụng lẫn nhau quan hệ cũng không tín ngưỡng tà thần cũng đối bọn hắn tràn ngập cảnh giác nhưng có ít người không dặn này bọn hắn tín ngưỡng tà thần cho rằng tà thần hết thể đều là、đúng. đồng thời đối với nhân loại đồng tộc có trần trụi cửu hận hận không thể diệt tuyệt nhân loại để tà thần hưởng dụng ừ m sở dĩ đại lục mới không có bị diệt tuyệt còn là tà thần tự phát phản đối bởi vì người đều chết hết bọn hắn cũng không có địa phương kiếm ăn chất lót kẻ nhịn không được cười lên nói tín ngưỡng tà thần người so tà thần bản thân c à n g cửu hận nhân loại dỗ m ì đáp đúng thế chất lót kẻ nhắm mắt lại hắn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng dỗ m ì nói đích thật là nói thật hắn không cách nào phản bác nói thật ngay lúc này theo màn nghỉ sệ chính phủ thành phố văn phòng bên trong đi ra hơn mười người trên mặt bọn họ tràn đầy giản dị nụ cười một người trẻ tuổi nói đại lục cũ người an tại hưởng lạc đã không xứng chấp t r ư ở n g phiến đại lục này chúng ta đã chiếm lĩnh m ặ t s n vương quốc rất nhanh liền có thể lấy thêm xuống càng nhiều quốc gia đồng thời đem đại lục cũ bẩn bẩn sinh vật toàn bộ d i ệ t t u y ệ t thay mới đại lục ưu tú nhân loại dẫu mỹ một mặt xấu hổ hắn kỳ thật cũng tin tưởng qua loại này ngôn luận nhưng hắn thật không có nghĩ tới d i ệ t t u y ệ t đại lục cũ người hắn còn có lý trí sẽ không làm loại này rõ ràng làm trái quý quyết sách một cái khác người trẻ tuổi nói Thật thật ha ha q một chương năm trăm bốn mươi tám độc tấu mẹn lựu mạn chắt lót ghẹ nhấc tay ra hiệu không muốn quấy nhiếu những người này mặc dù hắn có năng lực giết chết thậm chí bắt những người này nhưng những người này rõ ràng là đại lục mới di dân về sau tiểu binh sĩ căn bản không xứng biết quá nhiều bí mật chất lọt kẹ cần tìm tới mấy cái có địa vị đại lục mới di dân tốt có thể ép hỏi ra đến càng nhiều chuyện hơn tại thú nhân biên hoa xuống hắn không xử ra được hết tinh vinh quang năng lực nếu là vận dụng thánh giai lực lượng nhất định phải một k á c h hiệu quả sau đó toàn lực t r ố n chạy không cho h ẩn nút tại mạng mỹ sệ trong thành tà thần phản ứng thời gian dỗ mì cơ giế tót m ẹ n liễu mạng cùng mai công chúa đều h i ể u c h ặ t lọt kẹ ý tứ tất cả mọi người không có bất kỳ động tác gì nhìn xem những người này đi vào sinh đầy thực vật đường đi ngẫu nhiên lấy tay theo ven đường thân thể người bên trong lấy đi một vài thứ c h ặ t lót kẻ quan sát một hồi l ử a g i ậ n có chút đ è nén không được thản nhiên nói bọn hắn tại thu hoạch đồ ăn dỗ m ì thở dài nói mẹt lần công tước đại lục mới người không đều là dạng này c h ặ t lót kẻ nhẹ gật đầu đắp ta biết c h ặ t lót kẻ đương nhiên biết hắn còn đi qua đại lục mới hắn tiếp xúc đến đại lục mới người đều còn rất bình thường không có những người trước mắt này như thế phát rổ bọn hắn có thể không có chút nào đạo đức gánh vác d i ệ t tuyệt một tòa thành thị đồng thời tại tòa thành thị này cư dân thể nội trồng trọt đặc thù nào đó đồ ăn mỗi ngày theo trong cơ thể của bọn hắn lấy đi một nhóm thành t h ụ trái cây đem đồng dạng nhân loại xem như chăn nuôi súc vật. c h ặ t lọt k á hít sâu một hơi thầm nghĩ ta phải tìm đi ra kẻ cầm đầu cũng đánh chết bọn hắn năm người hợp lực thật là có tại thời gian ngắn ngủi bên trong đánh giết một vị phổ thông thánh giai thực lực liền xem như mạnh đoạn t h á n h giai bọn hắn cũng không phải không thể giết c h ặ t lọt k á bọn hắn quan sát một hồi liền vòng qua nhà này kiến trúc tiếp tục hướng trung tâm thành phố chui vào đại lục mới di dân sau khi lên bờ đại đa số lựa chọn tại tòa thành thị này định cư nơi này dân bản địa đã bị bọn hắn lợi dụng tà thần chi lực đều diệt tuyệt cho nên nhóm người này đều lựa chọn tại thành thị hào hoa xa xỉ nhất kiến trúc xị nhang n lại có mạn nghị sệ ban ngành chính、phủ. còn có các quý tộc biệt thự đem mình làm làm tòa thành thị này chủ nhân mới bọn hắn bình thường cũng không cần công tác dựa vào thu hoạch bản địa cư dân trong thân thể mọc ra đồ ăn làm chủ lương mọi người tại không ra khỏi cửa thu thập đồ ăn thời điểm đều là đóng lại tới cửa trong nhà tự ngu tự nhạc thậm chí giữa lẫn nhau cũng không giao lưu chất lót kẻ nhìn ra đám người này thần thái tuyệt không bình thường mặc dù còn bảo trì bản thân ý thức cùng đủ loại nhân loại mới có cử chỉ nhưng hắn tin tưởng đám người này khoảng cách bị tà thần thu hoạch cũng không xa xôi chất lót kẻ đám người bọn họ quay tới quay lui tìm tới man ì xệ ngoài hoàng cung mặt sở vương quốc mặc dù tiểu quốc gia nhưng hoàng cung lại xây dựng cực kỳ khí khái thậm chí không thua bởi p h ậ t cùng ý nghĩa l hoàng cung có thể tưởng tượng vì xây dựng tòa này hoàng cung mặt sở vương quốc lao bách tính môn muốn giao bao nhiêu t ầ n g thuế tòa này xa hoa cung điện dù cho tại ngũ đại đế quốc cũng là tương đương phá sản hoàng đế mới dám xây dựng đại đa số cung điện đều làm ấy đời người chậm rãi xây dựng mà thành mặt sở vương quốc diệt vong mặc dù cùng hoàng thất có hay không yêu dân như con yêu quý sức dân không quan hệ nhưng chặt lọt tệ vẫn là không nhịn được nghĩ chờ ta trở về mẹt leber liền ra một bản quốc vương sinh hoạt quá mức chỉ có điều không muốn sách tên m à sờn vương quốc không phải liền biến thành công kích thụ hại quốc gia dỗ b ì bỗng nhiên thấp giọng nói mẹ lần công tước có người đi ra chặt l ọ t k ẹ hơi tập trung bởi vì hắn nhìn thấy một người quen thiếu nữ dì mợ mạn có thể ở trong này nhìn thấy người quen hắn hết sức kinh ngạc nhưng lại tuyệt không chào hỏi xúc động hắn cùng vị này dì mợ mạn mặc dù từng sóng vai chiến đấu nhưng cũng không cái gì giao tình chỉ bất quá hắn không có bất cứ động tinh gì bên người mẹ nịu mạn lại run nhẹ nhẹ sau đó nhẹ nhàng đưa tay vớt ve chặt l o t kệ phía sau lưng thấp giọng nói trở về, về sau nói cho phụ thân của ta mẹ nghĩ, nghĩ hắn sau đó hy sinh không quay lại nhìn sông ra ngoài trên thân thú nhân biến thân trong chớp mắt giải trừ khôi phục đế quốc đệ nhất hoa hồng phong thái trường kiếm trong tay vào đầu hướng thiếu nữ d ì mợ màn đánh xuống chặt lọt k h trong lòng kinh hãi hắn cũng là vội vàng biến hóa trở về nhân loại hình thái gầm nhẹ một tiếng chú ý ẩn nấp không được xuất thủ đem nhanh nhẹn thuật thúc đến cực hạng huyết sắc vi nơi tay phát sau mà đến trước lại ngươi xông qua mẹn l i ị u m ạ n bên người mẹn nịu mạn cắn răng một cái kiếm quang g a tốc đem bình sinh kiến thức đã học kiếm thuật phát huy đến đình phong thiếu nữ dị mợ màn cũng không nghĩ tới bỗng nhiên liền có địch nhân sông bận bịu để tụ một thân đấu khí nhưng nàng mặc dù thôn phệ quá nhiều thần tính mạnh vỡ nhưng bản thân cũng chỉ là một cái chỉ là cao dài siêu phàm nơi nào có thể ngăn cản mẹn nịu mạn toàn lực một kiếm làm nàng tại sắp chết một s á t na nhìn thấy chặt l ọ t thẹ trên mặt lộ ra có chút kinh hỉ làm ra cầu cứu biểu lộ nhưng còn chưa tới kịp kêu gọi liền bị mẹn nịu mạn một kiếm chém thành hai nửa mẹn nịu mạn một kiếm chém ra lại không đợi đến trong dự liệu chặt l ọ t thẹ mẹn lần chặt đường cũng không khỏi có chút kinh ngạc đang muốn nói chuyện chặt lọc t ẹ huyết sắc vi lại đột nhiên xuất thủ từ thiếu nữ gì mợ mạn trong thân thể bay ra một h ư ờ n g h ự c như huy hoàng mặt trời mẹ nịu l mạn căn bản không ngờ tới còn có loại biến hóa này vừa rồi toàn lực xuất thủ lúc này hồi khí không kịp mặc dù dơ kiếm ngay ngực nhưng lại biết mình nhất định ngăn cản không nổi nhưng chặt lọt k ẹ huyết sắc vi lại biến hóa như điện một bước không lùi đ ó lấy một vòng này cường công tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt thiếu nữ dì m ở mạn xuất hiện mẹ nịu l mạn xuất thủ chặt lọt k ẹ truy kích nhưng kịch bản cũng chưa đi hẳn là có quy trình mẹ nịu mạn một kiếm liền chém giết thiếu nữ dì mợ mạn thiếu nữ dị mợ mạn sau khi chết theo trong thân thể của nàng bay ra một kiếm vốn nên đánh giết mẹ nịu mạn lại bị chặt lọt mẹn nịu m ả n tập hợp lại nhìn c h ầ m c h ầ m tựa hồ theo trong hư vô đi ra nam nhân kia trong hai con người đều là thiêu đốt h ỏ a diễm thấp giọng nói ô ô ô chặt lọt kẻ đưa tay che vị này học tỉ miệng nhỏ t ư ơ i c ư ờ i dạng dỡ nói h ù n t í n tần đội trưởng đã lâu không gặp thiếu nữ dì mở mạn thân thể giống như bọn nước một tấc một tấc biến mất ở trong không khí theo trong hư vô đi ra đến nam tử xoái khí tựa như thần chỉ phong độ thần thái thiên hạ vô song chính là vị kia dì mở mạn ạ xẻo dâu bin hắn mỉm cười nói mẹt lần khanh ngươi thật đúng là thích nói dỡn ngươi đã ô nhiễm qua ta mấy lần ký ức hiện tại còn muốn tiếp tục thử nghiệm sao. c h ặ t lót kẽ bưng ra che mẹn nịu mạn miệng nhỏ tay vớt vớt tóc bất đắc gì nói cũng nên thử một chút vạn nhất thành công nữa nha đã lâu không gặp dì mỡ mạn ạ xẻo dô b i n tiên sinh dì mỡ mạn cũng là đi một cái phong độ nhẹ nhàng đế quốc lễ nói đích thật là hồi lâu không thấy c h ặ t lót kẽ mẹt lần tiên sinh thấu chương xong uy một chương năm trăm bốn mươi chín mẹt lần khanh ngươi thật sự là chết chưa hết tội bởi vì c h ặ t lót kẽ lâm thời căn dặn ẩn nút đi ba người đều là không hiểu ra sao bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ đây là chuyện gì xảy ra trên thực tế chất lót cũng là không hiểu ra sao mẹ nịu mạn ra tay giết thiếu nữ dì mở m ạ n thời điểm hắn liền biết khẳng định không thích hợp cho nên hắn lập tức liều lĩnh khôi phục nhân loại thân phận đem nhanh nhẹn thuật thuốc đến c ự c h ạ n nhưng lại không phải vì ngăn cản học tỷ của mình giết thiếu nữ dì mở m ạ n hắn kỹ càng thiếu nữ này một khi chết mất tất nhiên sẽ có biến hóa kỳ quái hắn muốn xuất thủ cứu người cứu mẹ nịu mạn học tỷ mẹ nịu mạn mặc dù biết một số bí mật nhưng nàng cũng không thể rõ ràng chặt lọc kệ vì sao lại phản ứng nhanh như vậy nhìn thấy nàng xuất thủ liền lập tức dết tới bảo vệ mình chỉ có dị như rét căm căm xương tuyết nói chặt lọc kẹt lật khanh n g ư ơ i làm sao luôn nghĩ xấu ta công việc tốt l i ê n ngay cả mẹ nghỉ cũng không biết ta giấu tìm ký ức bí mật ngươi lại là làm sao biết ta đem ký ức giấu tại những cái k i a con cái riêng sâu trong linh hồn còn đem bọn hắn đều sửa họ mẹ lần ngươi biết cái này nho nhỏ cải biến kém chút để ta mê thất cũng tìm không được nữa trở về đường sao còn có ngươi cùng ta dùng để sinh ra chính mình t i ể u tề man là mới m ra t r ọ gian gì ngươi kém chút để ta coi là ngươi là phụ thân của ta ngươi cái đồ hông trướng còn có lần trước ngươi cùng ta giấu tại đột bờ r ẽ đồn trong kính thế giới ký ức thể nói ngươi là mỗi phu ta mỗi phu ta ngươi một mặt mẹ t lần khanh ngươi thật sự là chết chưa hết tội chất lọt kệ nhúm b a i nói gì mỡ mạn tiền bối ta tuyệt đối không phải c ủ ý ta thật không biết những chuyện này đối với ngươi có ảnh hưởng ừm kỳ thật ta là của ngài f a n hâm mộ chất lọt kệ đang muốn tiếp tục nói hiệu nói vợ ư n g liền nghe tới mẹ nịu mạn từ tôi nói đây đều là ta sai sử mẹ t lần tiên sinh làm hắn căn bản không biết rõ tình hình ta tìm kiếm ngươi đã rất lâu lần này chúng ta tới làm cái kết thúc đi mẹ nịu mạn trên thân bút lên màu đèn trăng tròn trong tay thử kiếm như sương khói như trăng xác như lưu quang như gió nhẹ như giả tinh trong nháy mắt biến hóa huy động hình như có vô cùng vô tận ý cảnh cho dù là c h ặ t lót k h ẻ tự nghĩ kiếm thuật đã coi như là đ a n g đường nhật p h ấ t nhìn thấy một kiếm này cũng không khỏi tự ti m à c ả m biết ở trên kiếm thuật chính mình kém xa tít t ắ p vị này học tỷ dì m ở mạn trong tay một thanh kiếm nhọn xem ra thường thường không có gì lạ tựa hồ chính là một thanh phổ thông hồn mẹ phong cách ma pháp t h ứ kiếm nhưng trong tay hắn giống như chư thần trường trị phạm nhân t h ầ n khí kiếm qua một điểm liền phá vỡ mẹn nịu m ạ n thiên biến vạn hóa kiếm thuật chắt lót t h không chút do dự gia nhập chiến đoàn hắn biết mình ở trên kiếm thuật mặc dù lúc trước cùng dù lì hạn giới hạn trong nhân kỷ ở trên kiếm thuật cũng tuyệt đối không thể thắng qua mẹn i ị u mạn cùng dìm mợ mạn cho nên hắn trừ nhanh bên ngoài vứt bỏ hết t h ể chiêu số biến hóa mỗi một kiếm cũng không lưu lại tay kiếm quang như lưu quang chập trờn tung h à n h như điện vòng quanh dìm mợ mạn không biết ra bao nhiêu kiếm xinh xinh đem vị này tung hoành đại lục cơn ư giả g định tại nguyên chỗ không thể thừa cơ phản kích trọng thương chính mình trước vị hôn thê chất lọt k g một vòng k h o á i kiếm qua đi trên mặt con g hỉ t ê u lên hắn còn chưa khôi phục thực lực chỉ có thập k i u giai dìm mợ mịm cười nói thánh giai phía dưới đều là sâu kiến thánh giai ph cấp bậc cao thấp đã không trọng yếu trọng yếu chính là nắm giữ dị năng kinh nghiệm chiến đấu cùng cơ bản tố chất t ỷ như tốc độ cũng t ỷ như đối với kiếm thuật lĩnh ngộ coi như ta chỉ có thập kiểu dai nhưng giết mấy cái hai mươi bốn cấp phế vật như cũng không đáng kể câu nói này đổi ai đến nói đều là khoác lác coi như chặt lọt kẻ nói đều có mấy phần trang bức ý vị cũng chỉ có gì mợ mạn nói ra bình bình đạm đạm tựa như đang nói một sự thật d ị mợ mạn một mặt t h ô n g dong đón lấy mẹn nịu mạn cùng chặt lọt kẻ vây công một mặt tò mò hỏi mẹt lấn k h a n ngươi là làm sao đón được ta dùng biện pháp gì vượt qua thần dai bốn t i ê n quan ta tin tưởng chính mình tuyệt không tiết lộ cho bất luận kẻ nào cho dù phụ thân ta mẫu thân của ta thậm chí mẹ n g h ì cũng không biết mà lại ta cũng không tin trên đời có người có thể như ta nghĩ đến thiên tài như vậy sáng ý ta rốt cuộc gặp được để ta suy nghĩ nát óc cũng n g h ĩ không thông sự tình nếu là mẹ lần k h e n nguyện ý đem đáp án nói cho ta ta có thể tha mẹ n g h ì một cái mạng ha ha ngươi liền không cần nghĩ ta khẳng định là giết ngươi dì mợ m ạ n nói xong mấy câu nói đó còn hướng về phía chặt lọt tệ trừng mắt nhìn rõ ràng là một cái tuyệt thế đại mã đầu chật có hài đồng ngây thơ chỉ có điều phần này ngây thơ đương nhiên để người không rét mà run chặt lọt kẽ hít sâu một hơi nói ngươi vì cái gì một mực gọi ta mẹt lần khanh dì mợ mãn cũng không nghĩ tới chặt lọt kẽ tư duy nhảy thoát nhanh như vậy nhịn không được cười một tiếng nói mẫu thân của ta ạc s u công chúa sắp gả cho mặt lìn bở dì tờ tạ nghỉ lao g dạ kia theo bất cứ ý nghĩa gì bên trên giảng ta đều là tương lai bở dì tờ tạ nghỉ hoàng triều vương tử gọi ngươi một tiếng mẹt lần khanh thật kỳ quái sao phải biết ta kế thừa thuận vị nhưng cũng không so an tony â thấp chặt lọt kẽ hỏi cái vấn đề này chính là vì làm dịu dị mợ mãn khí thế hùng hổ do người cho chính mình tranh nhất định vô địch thiên hạ nhưng hắn không tin mới khôi phục đến thập cựu giai dìm mở màn cũng có thể vô địch thiên hạ húng chi lúc trước vô địch thiên hạ dìm mở màn không phải cũng bị người vây công cũng bắt sống sao hắn cùng mẹn l i ệ u mạn cũng không phải một mình phân chiến đằng sau còn có d o mì cơ jpot còn có my gil lomer công chúa phần này khoản thực lực tuyệt đối không kém cõi năm đó antonio tăng thêm ạ sẹo ngũ đại hoàng tộc cừng giả chỉ có điều hắn trong lúc nhất thời còn không có nhìn thấy phản kích thời cơ cho nên không có chào hỏi ba người trợ giúp đi lên đồng thời hắn cũng rất tò mò vừa rồi dìm mở màn đề cập thần giai bốn thế quan hắn gần nhất có đọc qua lão sư dù nhì ổ lưu lại bất k ý bên trong cũng mơ hồ nâng lên đang lâm thần d à i khả năng có mấy cái cửa ả i khó nhưng dù nhì ổ chỉ xác định trong đó ba cái cửa ả i khó còn lại đều nói không tỉ mỉ chỉ bày ra mấy lần thử nghiệm không có cho ra kết luận dì mợ mạn đẩy ra mẹ nịu m ạ n trường kiếm thúc giục nói mẹ lần khanh nhanh làm ra lựa chọn của ngươi mẹ nhì nhưng chờ nóng lòng ta cũng muốn biết cái bí mật này trong lòng của ngươi đến tột cũng có hay không mẹ nhì trọng yếu chặt lọt thẻ hít một hơi thật sâu nói cái bí mật này chẳng những so ra kém mẹ nịu m ạ n học tỉ kỳ thật cũng không đáng đến mấy cái xe ta sớm tại x e p phịu đại học thời điểm cũng đã n g h i đến một vấn đề cái vũ trụ này là từ cái gì cấu thành là toán học còn là vật lý còn là hoàn toàn thiên địa vũ trụ ngôi sao đương nhiên chúng ta trước tiên có thể bài trừ một sai lầm đáp án đó chính là tuyệt đối không thể nào là chư thần tấu chương s o n g q u y một chương năm trăm năm mươi chiến tranh cùng hỗn loạn tri thần chất l t kẽ mặc dù là số lượng học lao sư nhưng sinh viên khoa học tự nhiên xuất thân đối với hóa học vật lý thiên văn cũng tạo nghệ không cạn chí ít lắc lư đại lục c ũ dế nhúi đầy đủ chất lo kẽ có thể vỗ bộ ngực nói lên một câu đại lục này thánh n giai ta phía dưới vẫn như cũng là phạm nhân nhất định không thể thừa nhận đăng lâm thần giai nhất định phải tiếp nhận đến từ vô số thứ nguyên hư không năng lượng quét cho nên mới sẽ sinh ra bản thể mượn nhờ bản thể khổng lồ ngưng tụ thành mạnh nhất ma pháp trận đối kháng thứ nguyên hư không năng lực cỏ rửa cho nên mới sẽ sinh ra thần khu hoàn toàn do năng lượng tạo thành thần khu tài năng tại vô số không gian đi tự nhiên cũng cho nên thần minh mới có thể rời xa nhân loại bởi vì bọn hắn cùng thế giới vật chất giảng buộc đã cực kỳ yếu ớt tiếp theo chính là linh hồn phạm nhân nhục thể không thể thừa nhận đến từ hư không đến từ thứ nguyên đến từ vô số không gian năng lượng phạm nhân linh hồn cũng vô pháp tiếp nhận đến từ vô tận không gian vô số thần tính sinh vật phát ra khủng bố thần n i ệ m tuyệt đại đa số thần tính sinh vật tại đăng lâm thần dai trong né mắt linh hồn của bọn hắn liền bằng diện chỉ để lại thuần túy nhục thân đồng thời dựa vào khi còn sống ký ức cấu thành một cái không có chút nào ý thức chỉ có thể tuân theo bản năng quy tắc sinh vật có lẽ bọn hắn cũng không xứng gọi sinh vật lần nữa chính là ý thức cuối cùng mới là chư thần chức quyền ý thức vấn đề cơ hội không có giải quyết đáp án xem ra khó khăn nhất chức quyền khả năng ngược lại đơn giản nhất chặt lọt kệ quyết định b ư ớ c lên một cái phong hiểm hắn huyết sắc vi quét ngang đem d ì mợ mạn công kích toàn bộ ngăn lại lôi kéo mẹn nịu m ạ n rời khỏi chiến đấu thản nhiên nói từ đó ta đẩy ra một cái lớn mật phỏng đoán vì cái gì không thể dành trước lâm thần dài lại vượt qua những này cửa khó dị mợ mạn bảo trì công kích tư th nhưng lại cũng không n ú p ních tự l ầ m b ầ m dành trước lâm thần dai lại vượt qua cửa hải khó dành trước lâm thần dai mẹ lần khanh ngươi quả nhiên là thiên tài tư tưởng so với ta ý nghĩ còn muốn lớn mật nhưng lại một mũi tên bên trong miêu tả đăng lâm thần dai tốt nhất đường tắt ta còn thực sự cũng không như ngươi vậy điên cuồng chỉ muốn đến một cái cụ thể thao tác biện pháp như ngươi biết ta tìm một chút tình nhân mẹ n ệ u mạn trong hai mắt hừng hực hòa diễm đã đầy đủ thiêu đốt bất luận cái gì tà thần sau đó có một chút con riêng ta đem trí nhớ của mình phân biệt giấu tại những hải tử này sâu trong linh hồn sau đó để vượt bờ rẽ nguồn hỗ trợ dì mợ mạn núi v a y nói mẹ lần khanh làm gì dùng loại ánh mắt kia nhìn ta vượt bờ rẽ nguồn là người của ta cái này có gì đáng kinh ngạc sao hắn đều sống mây trăm năm làm sao có thể đối với thành thần bí mật làm như không thấy vượt bờ rẽ nguồn muốn thành thần đều nhanh nghĩ nội điên ta rất dễ dàng liền thuyết phục hắn dù sao cái này sạn sở ở d ị thị tộc hấp huyết quỷ đối với phật cũng không có nửa điểm trung thành hắn nguyện ý làm đế quốc tể tướng chính là hưởng thụ dưới một người trên v à n người đại quyền trong tay hô phong hoán vũ cảm nhận có càng khát vọng sự tình đem chỉ là quyền thế vứt bỏ rơi cũng không có gì quá kỳ quái dù sao tiếp qua cái mấy chục năm hắn đổi lại cái thân phận còn có thể lẫn vào cái nào đó đế quốc quyền lực trung tâm lần tiếp theo có lẽ là ỉ n li mạ hoặc là h á c hoàng a a a h á c hoàng đã bị ngươi cho diện chất lót kẻ đ á p một câu không phải ta chớ nói lung tung là hiểu l m d ì mở mạn cho hắn một cái ánh mắt khinh bị đều khinh thường cùng hắn tranh luận dù sao chính là ta thành công bị bắt sống đồng thời đưa vào kỳ mại nùn n g ụ c giam bị phỉ thúy chi thư lao đi ký ức tạ bã thật đúng là may mắn cái này vĩ đại luyện kim kỳ vật ta tài năng đem trong trí nhớn g o a n cố g á c rời dọn rẽm s khôi phục như như trẻ con thuần khiết không thì vết cũng chỉ có dạng này linh hồn tài năng chịu được lấy đăng lâm thần dai đến từ vô tận không gian những quái vật kia ý chí xung kích dù sao cũng là một tấm giây trắng bọn hắn làm sao xung kích cũng sẽ không lại nhiều lao đi cái gì c h ắ t l t k e nhịn không được tán thường đạo thật đúng là không tầm thường ý nghĩ bất quá ngươi làm như thế lớn một sóng hẳn là không chỉ là vì chút chuyện nhỏ như vậy dị mỡ mạn mỉm cười nói ngươi nói đúng ta còn được đến chiến tranh cùng hỗn loạn chức quyền ngươi có thể gọi ta chiến tranh cùng hỗn loạn tri thần chất lope mỉm、cười. không chút lưu tình nói ta mặc dù không biết ngươi xảy ra vấn đề gì nhưng ta xác thực biết ngươi còn chưa đang lâm thần dài giống như ta đều là cấp năm trang cái gì đại thần b ấ ca dì mợ mạn rốt cuộc không có đình chỉ máng ai giống như ngươi là cấp năm chắt lót kẹ a a a vài tiếng nói không có ý tứ ta không biết số số học lao sư không biết số cái này cười lạnh dì mợ mạn ạ xẹo dô bin tiên sinh cả một đời đều làm không rõ ràng hắn chỉ cảm thấy chắt lót kẹ câu nói này t h â m ý sâu sắc nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông đến tột cùng ẩn chứa cái gì thâm thúy đạo lý dì mợ mạn rất rõ ràng cảm giác được trí nhớ của mình lại mẹ nhà hắn bị c h ặ t lọt kệ mẹt lần cái đồ hôn trướng này cho ô nhiễm hắn nhịn không được nhắc lại vừa rồi một câu c h ặ t lọt kệ mẹt lần t h a n h ngươi thật là chết chưa hết tội chưa kể tới ngươi làm ngồi những cái kia lạn sự nhi ngươi thế mà còn ý đổ nhúng chàm ta mẹ nhi ta đều không có chẳng qua chỉ bằng điểm này ngươi nên bị trục xuất hư không đưa cho những cái kia các tả thần b b ỡ n c h ặ t lọt kệ thở dài nói mượn ta đã bị người đưa cho các tả thần bớn được rồi không nói cái này thương tâm vấn đề chúng ta lại đến trò chuyện chút ngươi vì cái gì còn chưa đ ă n g lâm thần d a i đi dì mợ mạn lần này lại nghiêm túc trả lời một câu ta còn cần thời gian chiến tranh còn không thể kết thúc ta muốn chiến tranh lần nữa càn quét đại lục cũ làm chiến tranh đạt đến kịch liệt nhất thời điểm chính là ta thành thần cơ hội nói đến chuyện này chặt lọt k ẻ mẹ lân khanh nếu không phải ngươi hối hả ngược xuôi trước thời hạn kết thúc đại lục cũ chiến tranh ta cũng không cần tự mình xuất thủ thao túng đại lục mới người tiến hành cuộc chiến tranh này ta ở trong này g i ngươi đồng thời sẽ giữ lời hứa bỏ qua mẹ nhi vì cái này mỹ hảo thế giới chiến tranh hừng hực khí thế mời ngươi đi chết đi nếu là ngươi có thể tự sát liền tốt nhất chặt lọt kẹ trầm ngâm một lát lâm vào trầm tư dì mỡ mạn đối với hắn cảm giác rất kỳ diệu rõ ràng chặt lọt kẹ bất quá là cái tiểu nhân vật nhưng lại nhiều lần phá hư kế hoạch của hắn quả thực chính là trên trời rơi xuống các tình hắn lần này là thật muốn giết cái này chán ghét ra hỏa thế mà còn muốn ngâm vị hôn thê của hắn đồ hôn trướng không biết m ù i vị thấu chương xong Quy một tranh chương chiến cùng không phải chiến tranh cùng hôn loạn chi thần. ngươi loạn chất l ọ t kẹ nhìn xem một mực không có độc thủ chỉ là thuyết phục chính mình đi chết d ì mợ mạn đ ố n g nhiên mỉm cười nói ngươi vừa rồi g ặ p người ngươi không phải chiến tranh cùng hỗn loạn c h i thần chất l ọ t kẹ từng chữ từng câu nói ngươi là chiến tranh cùng phản bội c h i thần ngươi thành thần cần một cái neo điểm cho nên mẹ n l i ệ u mạn học tỷ mới không muốn sống nàng biểu hiện gần nhất hoàn toàn cũng không bình thường rất giống một cái yêu đương nao thiếu nữ căn bản cũng không phải là đế quốc đệ nhất hoa hồng ngươi rất sớm đã đem hết thẻ bí mật nói cho mẹ nịu mạn học tỷ đồng thời cũng hung hăng phản bội nàng dị mợ mạn hạ sẹo mẹt lần tiên sinh người chơi hoa đẹp a dì m ỡ mạn lúc đầu trên mặt mang mỉm cười nhưng nghe đến cuối cùng một câu kia dì m ỡ mạn ạ sẹo mẹt lần tiên sinh sắc mặt của hắn đại biến thấp dọ n g quát ta không họ mẹt lần chặt lọt kệ mở ra hai tay không quan trọng nói không họ ạ sẽ không có gì dù sao ngươi nguyên lai、like、cũng không họ ạ sẹo dì m ỡ mạn kêu lên ta không họ mẹt lần chặt lọt kệ lại tiếp tục nói ngươi không họ là tân cũng được dù sao gia tộc của ngươi đã sớm vứt bỏ ngươi còn là họ mẹt lần tốt chúng ta mẹt lần gia tộc như mặt trời ban trưa đáp lại hắn chính là dì mợ mạn huy hoàng kiều quang lần này lại là mẹn nịu mạn xuất thủ thay chặt lọt kệ ngăn lại một c càng càng h mai công chúa trên mặt biểu lộ biến ảo rất phong phú nhất mẹ nịu mạng là bởi vì biết mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ mới biểu hiện thành rằng này nhưng mai gilomer công chúa cũng không phải nàng là thật yêu chặt lót k h nhất là có mẹn nịu mặn cái cạnh tranh này đối thủ nàng biểu hiện càng ngày càng hừng hực chặt lót k h theo đã xuất hiện thời điểm chỉ là cái không đáng chú ý ngoại giao sứ thần còn được đến nàng cháu ruột vị k i ê u hồng long hoàng đế hạn phơ giự y ê u lô mơ ám chỉ để nàng dợ khóc dợ cười nàng biết chất nhi là lo lắng cho mình sợ chính mình một tiếng tự bế đi không ra hắc ám c á i bóng nhưng nàng thật không có nghĩ tới lại mở ra một đoạn yêu đương nhưng vị này chặt lót k h mẹn lần tiên sinh cũng là thật không tầm thường thế mà trực tiếp theo nàng thích nhất tiểu thuyết hạ thủ viết ra một bản có một quyển kinh tế chi tác mỗi một bản đều để nàng muốn ngừng mà không được. thật sự rõ ràng đánh trúng nội tâm của nàng đến nỗi về sau chặt lọt k h thế mà đưa nàng một chiếc truyền kỳ chiến hạm mặc dù mai công chúa cùng tức giận cái đồ hôn chứng này thế mà còn đem nữ vương phong hào cấp cho s ổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn vị này xì chặt bổ hửa tưởng vi tiểu thư nhưng nhìn tại hắn cuối cùng cho chính mình cố gắng góp đủ nữ vương phong hào khống chế kim chiếc nhẫn cất giữ bình thủy tinh mai công chúa còn là tha thứ hắn đến nỗi lại về sau mai gil l o m e cũng nghĩ không thông chính mình lúc nào sẽ cảm thấy coi như lấy xuống tờ tằm bào tay tự mình hạ trảng cùng một đám tiểu bị tức người cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không nên coi như c h ặ t lót kệ có ản n g i thì thế nào một cái phạt nam nhân có cái ý nghi mạ công chúa tình nhân chẳng lẽ không phải rất có vinh quang sự tình c h ặ t lót kệ mới nhất tác phẩm ba cái vạn kỵ trưởng bên trong có một câu kinh điển lời kịch nam nhân vinh quang đến tự thân bên cạnh nữ nhân trăm phần trăm là c h ặ t lót kệ m ẹ t lần nội tâm độc thoại myril lomer nhìn thấy mẹn nịu mạn chiến đấu dáng người đông nhiên thở dài một hơi nàng cùng mẹn nịu mạn tư chất không kém bao nhiêu nhưng mẹn nịu mạn lại vượt lên trước một bước tấn thăng hai mươi ba cấp hơn nữa nhìn nàng chiến đấu liền biết vị này chắt lót kệ mẹn n g h ọ c tỷ đã sớm thiêu đốt sinh mệnh của mình. nàng thông suốt tận hết thảy muốn đem dì mợ m mạn chết giết mai công chúa hít một hơi thật sâu nói chúng ta chuẩn bị ra tay đi dỗ mỹ c o i chút trầm ngâm một hồi t h ấ p giọng nói tốt ra hắn biết mình hẳn là quả quyết xoay người rời đi cho dù là tại đại lục mới cũng có thể nghe tới dì mợ m mạn thanh danh tham dự vây công dì mợ m mạn phải có hẳn phải chết việc không nhưng tiền lời lại hoàn toàn kém xa nhưng dỗ mỹ nhiều lần cân nhắc rốt cục vẫn là vứt bỏ t ạ m nghiệm quyết định g ú p chặt l u t kẹ một tay hắn cũng mới biết chính mình thực lực đ ế tột cùng cùng dì mợ mạn dạng này quái vật t r a n lệch ở đâu cơ dệt tốt càng là không có chút nào do dự thất gi dỗ mỹ cùng cờ dẹn t h u ậ t đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ hai người một trước một sau tìm tới dìm mở mạn một sơ hở cơ hồ là đồng thời xuất thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành hai đạo sán lạn lưu cầu vồng tại không trung đan sen mà qua đem dìm mở mạn hai đầu cánh tay chạm xuống tới mai công chúa đấu khí màu phấn h ồ n g lập tức bộc phát bao lấy trong đó một cánh tay dìm mở mạn mặc dù bị đánh lén cũng bị trọng thương nhưng lại không hề sợ hãi quắt to một tiếng bàn tay trở về không có bị mai công chúa đấu khí bao lấy cánh tay thần hồ kỳ thần không có hạ xuống ngược lại nhanh như thiểm điện bay trở về dìm mở m ạ n đầu vai đồng thời cấp tốc sinh trưởng trở về. Mai chỉ ô n g c ú a bao lấy cánh tay kia thấy thế, thấy một khí khuấy xinh xinh cánh chấn nhìn lấy này, mỉm cười, quắc, dài. Lập tức theo đầu động, đem mặn màn mỡ m vỡ. Dì m có ư trưởng ờ i dài. vai sinh trưởng ra đầu thứ hai quắc, đầu đầu tức cánh、tay. Chỉ Lập theo thứ tay. ra điều khiến vây công hắn năm người đều trận mắt hốc mồm chính là hắn mọc ra đầu thứ hai cánh tay cùng tiếp trở về cánh tay kia sinh trưởng ở cùng một cái đầu vai chặt lót k ẽ lắc đầu nói ta liền nói ngươi không phải chiến tranh cùng h ô n loạn c h i t h ầ n ngươi là chiến tranh cùng phản bội c h i t h ầ n ngươi nhìn liền chính ngươi tay đều muốn phản bội ngươi dị mợ mạn giận tí mặt huy kiếm chém xuống đến đầu thứ hai cánh tay đặt tại mặt khác đầu vai q u ắ c chặt lọt kẽ mẹ lần ngươi cho dù còn có giúp đỡ lại có thể làm khó dễ được ta đây cũng không phải là vượt b ờ rẽ nồn chủ tính vây công ta cũng nhất định sẽ không thúc thủ chịu c h ó i chặt lọt kẽ lắc đầu nói vượt b ờ rẽ nồn khả năng bị ngươi thuyết phục nhưng hắn một lần kia khẳng định là phản bội ngươi nếu không ngươi sẽ không như thế hỗn loạn d ì mợ mạn bỗng nhiên nhắm mắt lại trên mặt biểu lộ dữ tợn thay đổi trong nháy mắt đổi vô số cái biểu lộ để hắn xem ra giống như là vô số người qua rất lâu hắn mới mở hai mắt ra khí chất trên người bỗng nhiên biến đổi lại trở lại vừa mới bắt đầu xuất hiện phong thái nhẹ nhàng bộ dáng h ắ q một chương năm trăm năm mươi hai c h ặ t lọc thẹ người khẳng định gian lận chất lọc thẹ không biết gì mở mạng nghĩ thông, thông suốt cái gì đối với chính mình đến nói đều là một kiện quá nguy hiểm sự tỉnh c h ặ t l ọ t k ẹ lớn tiếng kêu gọi đồng loạt ra tay không thể có mảy may lưu tỉnh hắn còn chưa dứt lời dì mở mạn liền tựa như quỷ mị xuất hiện tại mai công chúa bên người một cái trưởng đao đánh c h ú n g vị này ì n h lì mạ công chúa cái cổ hắn xuất thủ trước đó không có dấu hiệu nào mai công chúa mặc dù đấu khí biến ả o muốn thoát khỏi dì mở mạn thậm chí chặt lọt kẹ bọn người cũng một vòng gấp công nhưng như cũ cho dì mở mạn một kích trọng thương mai r i ợ u lô mơ công chúa mai công chúa thân thể hư hảo trong chớp mắt liền biến mất ở trong không khí chặt lọt kẹ lòng nóng như lửa đốt thấy thế có chút thở dài một hơi biết đây là vận mệnh tri tự quang kịp thời đưa tiến mai r ư u lô mơ không có để thảm kịch phát sinh chặt lọt kẹ vốn cho nhưng không nghĩ tới làm gì mợ mạn g nghiêm túc chính mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trọng thương mai công chúa nếu không có mệnh vận chi xả quà tặng hắn chỉ sợ muốn ân hận trung thân dì mợ mạn g có chút kinh ngạc hỏi đây là cái gì dị năng thế mà có thể đào thoát ta tất s á t một k í c h c h ặ t lọt kẹt i ệ n tay đem hết sắc vi thu vào cánh tay từ tốn ó i ngươi vừa rồi một kích kém chút giết ta một vị bằng hữu cho nên ta không thể cho phép ngươi sống sót dì mợ mạn g mỉm cười nhúm b a i nói ai bảo nàng yếu nhất ta ta đương nhiên muốn xử lý trước kém cỏi nhất đối thủ bất quá đã thật lâu không có người cùng ta như thế khoác l i ê n để ta xem một chút ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu kinh h ỉ c h ặ t lót kẹt hít một hơi thật sâu nói để ta thăng cái cấp trước hắn không có làm bất luận cái gì tình thế cũng không có cái gì dấu hiệu nhưng kế tiếp trước mắt liền theo nhị thập giai đột phá đến hai mươi mất cấp c h ặ t lót kẹt lần này đem tất cả thăng giai năng lượng toàn bộ vùi đầu vào nhìn rõ bên trên nhìn rõ là huyết tinh vinh quang mười ba kỷ kỹ một trong cũng là hắn c á i thứ nhất lĩnh ngộ dị năng nhưng về sau hắn thật lâu đều không có tại hạng dị năng này bên trên đầu nhập vào còn là tốt nhất một lần bởi vì thăng cấp chủ yếu kỹ năng về sau còn có chút còn sót lại năng lượng đều đầu nhập vào nhìn rõ đem môn này kỳ kỹ lên tới mười hai ở thời điểm này chặt lọt k ẹ nhu cầu cấp bách tức thời chiến lược hắn làm số học lão sư cấp tốc tại đại não lực thành lập một cái mô hình toán học dùng thô g i á p nhất phép tính cho ra một cái không thể tưởng tượng kết luận giỏi nhất để hắn c h ư ớ c mắt tăng lên chiến lược dị năng thế mà là nhìn rõ chặt lọt k ẹ làm số học lão sư vẫn luôn tin tưởng hai chuyện thứ nhất là toán học chính là toán học nói sẽ không liền sẽ không thứ hai là toán học chính là toán học chỉ cần công thức không sai tính toán không có tính sai như vậy kết luận nhất định chính xác mặc kệ nó đến cỡ nào không thể tưởng tượng chặt lọt kệ cũng không biết phức tạp như vậy đồ chơi chính mình thành lập mô hình toán học đúng hay không cũng không biết áp dụng số liệu đúng hay không nhưng hắn còn là quyết định tin tưởng toán học dù sao toán học so cái gì đều có thể dựa vào coi như sai hắn cũng tự nguyện tiếp nhận thân là một cái toán học l ã o sư hắn nguyện ý đem chính mình tất cả tôn nghiêm đều cực tại trên toán học chỉ đâu nhập vào một phần nhỏ dị năng nhìn rõ liền tăng lên tới mười tám làm chặt l o t kệ tiếp tục đầu nhập năng lượng thời điểm mười tám mai nhìn rõ phủ văn cùng một chỗ vỡ vụn tạo thành một viên hoàn toàn mới phủ văn toàn chi toàn chi bao quát hai cái bộ phận toàn bộ cùng chi thứ nó không phải tôn giáo hàm nghĩa không phải không gì không biết mà là có thể học tập hết thẻ tri thức nhưng toàn c h i phủ văn thành hình chặt lọt kẽ nhiều lần tiếp xúc tà thần thậm chí chính thần tăng lên linh tính giống như gặp được bọn biển nước giống như gặp được liệt hỏa dầu trong chớp mắt bị toàn bộ nhóm lửa chặt lọt kẽ linh tính vượt qua phổ thông thánh giai thậm chí vượt qua antonio dỗ bị dạng này định phong thánh giai nhưng hắn linh tính không phải thiên phú cũng không phải bình thường trạng thái loại này bởi vì tiếp xúc thần mình tăng lên linh tính t ố độ không ổn định tùy thời đều có thể mất khống chế chặt lọt kẽ bình thường căn bản là không có cách tùy tâm sử d ụ n đem linh tính toàn bộ bông ra dùng để tăng lên tu hành nhưng làm nhìn rõ tấn thăng đến mười đồng thời vỡ vụn gây dựng lại vì toàn tri cái phủ văn này ngưng tụ ra hắn liền có thể dung nạp toàn bộ linh tính điểm này là c h ặ t lọt kệ căn bản không có dự liệu được sự tỉnh theo t h ă n g giai năng lượng quân quân không dứt rót vào toàn tri phủ văn cái thứ hai toàn tri phủ văn lại ngưng tụ đi ra làm cái thứ hai toàn tri phủ văn ngưng tụ c h ặ t lọt kệ chỉ cảm thấy đầu góc của mình giống như b ô n g nhiên bị người đổi nơi trung ương lý khí tư duy tốc độ b ô n g nhiên tăng lên chỉ nhớ cảm giác lực thiên phú lực toàn bộ gấp bội hắn rất là tính nhầm một cái cao đẳng đề toán lúc đầu cần phải mượn giấy bút thử lại phép tính ít nhất cũng phải mấy giờ mới có thể có ra đáp án phức tạp đề bài c h ặ t l t k e chỉ dùng vài giây đồng hồ liền hoàn thành toàn bộ diễn toán còn lại năng lượng đã không đủ để để toàn c h i dị năng lại lần nữa tăng lên c h ặ t l t k e đem bọn chúng đều vùi đầu vào huyết diễm khí để môn này dị năng tăng lên tới năm c h ặ t l t k e nói muốn thăng cái cấp trong nháy mắt liền tấn thăng đến hai mươi mức cấp quả thực chấn kinh toàn trường liền ngay cả dì mở mạn đều bị chấn động đến hắn nhịn không được nói ngươi đây là ta bình sinh gặp qua nhất trang bức tư thế c h ặ t l t k e con mẹ nó ngươi khẳng định g a lận ngươi đã sớm tấn thăng hai mươi mức cấp vừa rồi chính là lừa gạt ta đúng hay không chất loke mỉm cười nói ngươi nói cái gì đều đúng tất cả mọi người nhìn thấy chặt lọt kẹ tấn thăng hai mươi mức cấp nhưng không ai có thể nhìn thấy hắn để nhìn rõ lột sắc thành toàn c h i còn ngưng tụ cái thứ hai toàn c h i phù văn đến nỗi huyết diễm khí cái kia không trọng yếu chính là tiêu hao hết còn sót lại t h ă n gia i năng lượng mà thôi dì mợ mạn không còn lời vô ích hắn đối với chặt lọt kẹ giả thần giả quỷ đã có chút phiền c h á n cầm ra toàn bộ bản lĩnh dương đông k í c h tây tả s u n g hữu đ ộ t bằng vào lực lượng một người liên tục hướng r ô mi cơ g ế t tốt mẹn nữu m ạ n cùng chặt lọt kẹ hạ thủ song phương lần nữa triển khai chiến đấu so vừa rồi muốn kịch liệt nhiều dị mợ mạn mặc dù lập tức liền phát hiện đến ch nhưng cũng không nhiều quan tâm chỉ cho là chặt lọt k h ẻ trước đó còn che giấu thực lực chặt lọt k h ẻ rất nhanh liền phát hiện chính mình mặc dù chiến lược toàn diện tăng lên hắn tăng lên kỳ thật không phải lực lượng bản thân mà là như thế nào sử dụng lực lượng trí tuệ loại này tăng lên như là nhằm vào cùng một giai tầng địch nhân quả thực sẽ để cho địch nhân hoài nghi thế giới tại gian lận nhưng đối mặt dìm mợ mạn địch nhân như vậy nhưng không có lập tức rõ ràng hiệu quả bất quá chặt lọt k h ẻ mẹt lần rất nhanh liền tìm tới thích hợp nhất chính mình chiến đấu phương thức hắn không còn sử dụng vũ khí mà là không ngừng ngưng tụ ma lực chi kính đem ma lực chi kính xem như tầm thuẫn chẳng những có thể dùng để đón đỡ dịp mợ m thậm chí mấy lần đều suýt nữa đem dìm mở mạn thu vào trong k i n h thế giới bị ma lực chi kính thu vào công kích có thể tại bất luận cái gì thời gian một lần nữa phương ra quả thực là ma pháp bản đấu t r u y ề n tinh gì, di hoa tiếp ngọc c ả n không đại na gì. như thế mở ra cái khác tràng diện chính kỹ cho dù dìm mở mạn cũng cảm thấy đau đầu Thấu chứng xong.